t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bọn họ đến từ h u y ề n la giới t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bọn họ đến từ h u y ề n la giới dạ k h i n h hàn suy nghĩ một lát sau hỏi tiền bối là như thế nào nhận biết n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi nghe đến s ư n g hô thế này thiên cơ lão tổ biểu lộ có chút cái gì sau đó trầm trầm nói ta biết nàng phải có hơn hai nghìn năm đi cái gì dạ k h i n h hàn trực tiếp trận tròn mắt chúng ta thảo luận là một người sao Trận. hà nội n tâm k h ẽ động thiên cơ lão tổ nói tới hẳn là n g u y ệ t nhi trong cơ thể người kia a tiền bối cũng nhìn ra nàng không phải một người thiên cơ lão tổ lắc đầu không nàng chính là một người gia khuynh hàn ngày n à y trò chuyện nhanh h o n g mất song phương luôn là không tại một cái trên kênh gia khuynh hàn quyết định kết thúc loại này rơi vào trong x ư ơ n g mù trạng thái vì vậy liền đem chính mình cùng nguyệt nhi kinh lịch từ đầu tới đôi nói một lần đồng thời đem chính mình hoài nghi nàng bị sơ đại thánh tôn trên thân tình huống cũng nói thẳng ra như vậy có lẽ có thể hàn huyên tới cùng đi a thiên cơ lão tổ nghe xong khẽ mỉm cười nói ngươi đón sai sơ đại thánh tôn đã chết chết gia khuynh hàn c h ố mắt đứng nhìn yếu ớt hỏi cái t ê u nguyệt nhi trong cơ thể chính là người nào thiên cơ lão tổ dùng kiên định ngữ khi nói là chính nàng Dạ khuynh hẳn lại bồi dối chắp tay nói còn mời tiền bối chỉ rõ thiên cơ lão tổ nhìn về phía phương xa bầu trời trên mặt lộ ra một vệ hồi ức c h i sắc sơ đại thánh tôn có một cái nữ nhi tên là hòa ái nguyệt trời sinh h o a t h ể chính là ngàn năm không gặp tu hành kỳ tài làm nàng bước lên con đường tu hành phía sau tiến cảnh thật nhanh sôi gió sôi nước không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng nhưng đó cũng không phải một chuyện tốt thiếu hụt đau khổ tâm trí liền không đủ kiên định tại xung kích tiến sĩ cảnh giới lúc tâm ma bộc phát trọng thương ngã g ụ nguyên bản đã không thể cứu vãn nhưng nàng phụ thân thiên hỏa thánh giáo sơ đại thánh tôn là một vị chính cống kỳ tài hắn tìm tới một loại phương pháp cứ thế mà đem hỏa ánh n g u y ệ t từ diêm vương trong tay đ ặ t lại phương pháp gì ra khuynh ê à n nhịn không được hỏi phân linh cùng dưỡng linh hai bút cùng vẽ thiên cơ lão tổ nói từ biểu lộ cùng trong giọng nói có thể thấy được hắn đối sơ đại thánh tôn nghĩ ra biện pháp này cũng là nhìn m à than thở ra khuynh ê à n trên mặt lộ ra thỉnh giáo tri sắc thiên cơ lão tổ tiếp tục nói sơ đại thánh tôn đem hỏa ánh nguyện linh hồn một chém làm hai hoàn hảo không chút tổn hại cái tia bộ phận đưa vào luân hồi mà chịu đủ tâm ma ăn mòn thì c h ấ n áp tại một chỗ khoảng cách miệng dùng hồng câu sinh vật mệnh nguyên ôn d ư ỡ n g chờ mong có một ngày có khả năng hóa giải trong đó tâm tình tiêu cực lại để cho cả hai hợp hai là một lúc ấy chúng ta mấy cái lao ra hỏa đối phương pháp này không hề xem trọng cho rằng đây chẳng qua là sơ đại thánh tôn tốt đẹp nguyện vọng rất khó đi thực hiện không nghĩ tới thật thành công hơn hai nghìn năm đi qua hỏa ánh n g u y ệ t cùng luân hồi thân song hồn hợp nhất một lần hành động đột phá tiên sĩ cảnh giới dạ khuynh à n nghe đến r u n động không thôi cái này cùng hắn từng nghe đến thánh sơn truyền thuyết hoàn toàn không giống tại ly giới lưu chuyển phiên bản bên trong sơ đại thánh tôn bị miêu tả thành một vị trách trời thương dân thần thoại thức nhân vật hắn vì thiên hỏa bộ lạc ngàn vạn con dân không tiếc lấy thân trấn ma ngăn chặn khoảng cách miệng cái này mới đổi lấy hậu thế bình yên nhưng mà chân tướng t r ê n lệch rất xa hắn không phải là vì con dân mà là vì nữ nhi mục đích cũng không phải c h ấ n áp mà là thai n é n dạ khuynh hàn không biết nên nói cái gì cho phải dựa theo thiên cơ lão tổ nói tới n g u y ệ t nhi là song hồn hợp nhất mà không phải cái gọi là đại năng xâm lấn càng chưa nói tới cái gì đoạt xá khó trách nguyện nhi thần hồn cực kỳ dung chuyển nguyên lai là vừa vặn dung hợp nguyên nhân cho dù hai cái đều là chính nàng Kinh liên ị c h hơn cách nghĩ một lần nữa thay đổi đến hài hòa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không biết, nàng hiện tại ổn định lại không Song hồn nhất nào chính mình thay hài hòa, phải hợp phía chiếm theo chủ Thái một một làm độ biết, tại trí lại lại l sau, sao? đổi đạo? đối cái với i có. dễ vị sẽ sẽ tiếp vấn đề ngăn tại dạ khuynh hàn trong lòng để hắn có chút khó chịu đến sợ thiên cơ lão tổ đã nhìn ra dạ khuynh hàn cùng hòa ái nguyệt s ắ c thực nói là cùng nàng luân hồi chuyển thế thân ở giữa có quan hệ mật thiết hiểu rõ chân tướng phía sau khẳng định cần thời gian nhất định tiêu hóa thật lâu dạ k u y n h hàn chậm rãi thở ra một hơi đã thu thập xong tâm tình hắn miễn cưỡng cười cười sau đó đi vào kế tiếp chủ đề tiền bối có nghe nói qua linh sĩ theo như có bốn thanh chia làm thiên địa huyền hoàng Dạ khuynh hàn muốn lấy linh sĩ làm đột phá khẩu ngược lại dẫn vào đến người áo đen trên thân linh sĩ thiên cơ lão tổ nhữ mày tựa h ồ tại trong đầu lục soát tin tức tương quan một lát sau hắn lắc đầu Dạ khuynh hàn nâng lên linh sĩ hiển nhiên không phải là phạm vật nhưng tại hắn hiểu biết bí mật bên trong cũng không có liên quan tới cái này một khối ngươi ở đâu nghe nói vật này thiên cơ lão tổ hỏi g i k h u n h hàn đã sớm chờ lấy câu nói này vì vậy liền đem tuyết cốc bên trong gặp phải chọn có chút. Cương thể nói nói một đối i ệ u với cái này là lâm từ ngữ dạ khuynh hàn không có chút nào khái niệm bất quá bọn họ dễ dàng liền có thể xuất động sáu tên tiến sĩ cường giả có thể thấy được khủng bố vì sao tại vạn đảo vực nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua dạ khuynh hàn biểu đạt nghi ngờ của mình rất đơn giản bọn họ cũng không phải là vạn đảo vực người thiên cơ lão tổ cho ra đáp án người từ bên ngoài đến đến từ chỗ nào hiển nhiên không thể nào là phàm giới chỉ có thể là cấp bậc cao hơn thế giới như vậy bọn họ có thể tùy ý xuống tại dạ khuynh hàn lần thứ nhất bước vào vạn đảo vực thời điểm hắn liền mơ hồ cảm giác được đây không phải là tối trung cực tu hành giới đầu tiên không đủ hùng vĩ thứ nhỉ cảnh giới tu luyện không đủ cao cũng liền so phàm giới đỉnh phong nhiều hai cái cảnh giới mà thôi cuối cùng tại dị tượng chi c hắn i i c h nhìn qua những cái kia văn học mạng trong tiểu thuyết đồng dạng từ cao đẳng thế giới tiến về cấp thấp thế giới đều muốn đánh đổi khá nhiều không phải vậy liền lộn xộn bọn họ đến từ huyện la giới thiên cơ lão tổ nói câu nói này thời điểm trên mặt lộ ra một loại khát vọng Hiện nhiên, chẳng đối nơi đó chẳng ngập đó A ra dối. Dạ khuyên hàn lộ ra hỏi ý tri sắc thiên cơ lão tổ thở dài nói cụ thể ta cũng không do lắm dù sao đã là ba vạn năm trước sự tình rất nhiều thứ từ tiền bối bọn họ trong miệng lưu truyền tới nay sớm đã mất đi ban đầu trần tướng lúc ấy hắn không rõ ràng cho lắm bây giờ kết hợp thiên cơ lão tổ lời nói tứ thập cựu hào không lao có phải là liền trị vạn đảo vực mà huyền la chì biến đối ứng khẳng định là huyền la giới t cái này tứ đại mật thủy năng lượng như thế lớn có thể gây nên thượng gây giới lên biến đồng ộ lộ động. động? động, n khuyên hàn hơi cảm thấy lộ xúc động. Như vậy, thiên huyền ngăn cản loại này biến、động? Nghĩ đến đây, dạ khuyên hàn càng thêm hiếu kỷ, đến cùng là dạng gì biến động, liền thượng giới đại năng đều khẩn trương không g gì giới Dạ loại dạ kiếm kỳ, hơi thấy thủy đích, phải thêm hiếu đều vậy, đây, là là đại thôi. cảm xúc mục có tìm mật vẽ vệ vì đ thời hắn cũng có chút lo sợ bất an chính mình sẽ không bị đại lao cho để mắt tới a không muốn a nhân ra chỉ là cái con tôm nhỏ mà thôi thiên huyền vệ vẫn giấu kín tại vạn đảo vực sao gia khuynh à n hỏi thiên cơ láo tổ khẽ lắc đầu trả lời bọn họ chỉ có tại hạo kiếp tiến đến thời điểm mới có thể xuất hiện ta gặp phải hai lần đây là lần thứ ba chỉ là hai lần trước bọn họ cũng không có quá nhiều hành động đại bộ phận người đều không phát hiện được bọn họ tồn tại nhưng lần này nghe ngươi giảng tựa hồ có chút khác biệt cũng không biết ý vị như thế nào ra khuynh hàn g nghĩ thầm ý vị như thế nào không rõ ràng nhưng có chỗ khác biệt khẳng định là bởi vì chính mình biến số này bọn họ lại như thế nào hạ giới hiểu rõ ràng có phải là liền có thể đả thông tiến về thượng giới con đường ra khuynh hàn nghĩ đương nhiên nói rất khó thiên cơ lão tổ nói tựa như thiên đạo chi tứ đầm dạng căn bản cũng không phải là cái gì thiên đạo mà là huyền la giới ý chí còn có đạo kia dị tượng có thể cũng chỉ là một kiện do con người chế tạo ra bảo vật cái kia tám vị đạo h ư u muốn leo lên bên trên tùy theo tiến vào huyền la giới mặc dù không phải rất thích hợp nhưng mạch suy nghĩ nhưng là đúng nếu như có thể gánh vác trừng phạt có lẽ thật sẽ thành công nhưng rất khó khăn cho nên cho dù bắt lấy thiên huyền vệ cũng rất khó tiến vào t h ư ợ n giới g h u ố n hồ thiên huyền vệ từng cái tu vi siêu tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó gia k h u n h hàn gật gật đầu bày tỏ đồng ý sau đó hỏi bọn họ có bao nhiêu người không biết có lẽ quần quần không dứt thiên cơ lão tổ có ý riêng dạ khuynh hàn nghe xong sắc mặt khó coi ngươi về sau đụng phải bọn họ cách xa một điểm là được rồi thiên cơ lão tổ dặn dò bởi vì tần kiếm quan hệ hắn đã đem dạ khuynh hàn coi như nhà mình văn bối dạ khuynh hàn nội tâm cười khổ một tiếng ta cũng muốn a nhưng vì tranh đoạt linh xí hắn muốn tránh đều trốn không xong ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao thiên cơ lão tổ hỏi dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút tựa hồ không có thiên cơ lão tổ cười nói cái tiết ố t ta cũng có một việc muốn nói với ngươi ân dạ k h u n h hàn có chút ngoài ý、muốn. t h i ê nguyên cơ tục láo tổ tiếp tục nói, bởi kiếp n vì hạo kiếp nguyên nhân đại chỉ chỉ n đ hội có quan hệ gì với ta áo đứng ta trừ là chính ta bên ngoài vẫn là tiêu g dao minh minh chủ vung tay trưởng quỹ làm quen thuộc luôn cảm giác mình là người cô đơn có thể là dù cho lấy tiêu g i a o minh minh chủ thân phận tham gia cũng không đủ tư cách ta đây chính là siêu nhiên đại hội tham gia cũng đều là thiên cơ tông dạng này siêu nhiên thế lực à bình tĩnh mà xem xét tiêu giao minh còn kém không í t đối chính là ngươi thiên cơ lão tổ lộ ra một vệ cổ vũ nụ cười không muốn tự coi nhẹ mình tiêu giao minh từ một loại ý nghĩa nào đó nói lực ảnh hưởng cùng thực lực đều đã không thua gì cựu đại siêu nhiên thế lực mà ngươi xem như minh chủ cho dù bây giờ còn chưa có tấn cấp t i ê n sĩ cảnh ta nghĩ hẳn là cũng không cần bao lâu à. cho nên ta chính thức mời người tham gia đến lúc đó thập phương thế lực cùng bản diện ma kế h ạ c h lớn thập phương thế lực thánh dương điện cũng tham gia gia khuynh ê à n kinh ngạc hỏi hắn nhớ tới đoạn thời gian trước bởi vì chính mình nguyên nhân thiên cơ tông văn sương cấp không ít cùng thánh dương điện buộc phát ma sát mà bây giờ lại muốn ngồi vào trên một cái b à n cùng bàn đại sự luôn cảm giác là lạ thiên cơ lão tổ nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ vừa cười vừa nói c ù n g ứng đối hạo kiếp so sánh những cái k i a đều không tính cái gì thánh dương điện tài nguyên bị trộm tại tây vực danh tiếng lại bởi vì tiêu g i a o mình tồn tại mà thẳng t ắ p trượt bọn họ đã cảm giác lực bất p ò n g tâm có thể thả xuống ngân đoán kết hợp các đại thế lực cộng đồng diệt mà bọn họ cầu còn không được gia k u y n hàn sờ mũi một cái đối lời nói này cũng không phải là hoàn toàn đồng ý thánh dương điện có thể thả xuống cùng thiên cơ tông văn sương các cân đoán một là bởi vì hai nhà này thực lực quá mạnh hai là bọn họ ở giữa nói cho cùng cũng không có quá sâu cửu hận nhưng thánh dương điện cùng tiêu giao minh cùng hắn dạ khuynh hẳn liền không đồng dạng trong minh phần lớn đều là phản thánh dương điện thế lực mà chính mình càng là diệt bọn hắn như vậy đa phân bộ những này muốn xóa bỏ có thể sao nếu như thánh dương điện biết được tiêu giao minh cũng muốn tham gia siêu nhiên đại hội lời nói sẽ có cảm tưởng thế nào kỳ thật hắn đôi cái gì siêu nhiên đại hội một chút hứng thú đều không có nhưng đối tiêu g i a minh đ ế nói nhưng là một cái cơ hội khó được bọn họ đem cùng cựu đại siêu nhiên thế lực đặt song song tương lai nói không chừng có thể trở thành cái thứ mười cho nên gia khuynh hàn cứ việc không nghĩ vẫn là đáp ứng nếu như đến lúc đó thánh dương điện gây chuyện lời nói cái k i a phụng đổi tới cùng chính là tiếp xuống gia khuynh hàn tiếp tục tại thiên cơ tông ở tạm chờ đợi thiên cơ lão tổ liên lạc siêu nhiên đại hội tổ chức sự t ì n h chừng mười ngày sau thiên cơ lão tổ trở về nói tất cả giải quyết có thể xuất phát Đại cựu đại a điểm không hề t t siêu nhiên thế lực có bốn nhà tại trung vực phân biệt là thiên cơ tông văn xương cát thái thượng cung hoàng kim c ự kính nhất tộc tây vực có một nhà thánh dương điện bắc vực tuyết cốc đông vực thôn thiên mãng nhất tộc n a m Vực, Chiếu Cốc, Tộc. Thiên Nhất t Nhân h Điều Lại xa dạ khuynh hàn liền thấy một cái thông thiên ngọc trụ tản ra khiến người hoa mắt thần mê ngũ thải quan mang sừng sững giữa thiên địa đó là cái gì hắn chỉ vào ngọc trụ ngạc nhiên nói thiên cơ lão tổ cười một tiếng tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ đặt câu hỏi liền e m trong lòng đánh tốt bạn nháp ném đi ra tiếp dẫn tiểu ra khuynh hàn trong lòng hơi đậu bên k i a kết nối chính là huyền la d ố i thiên cơ lão tổ gật gật đầu ra khuynh hàn không hiểu rõ đã có tiếp dẫn tiểu cái k i a phi thăng thông đạo hẳn là không có đóng lại mới đối có thể là ngài phía trước không phải nói nơi này đã biến thành một mảnh đất chết một tòa lồng g i a m sao thiên cơ lão tổ xúc động thở dài thổn thức nói đây chỉ là một tòa phế cầu hoặc là nói bị người quên lâm cầu nó sớm đã mất đi ban đầu tác dụng như vậy sao ra khuynh hàn trong lòng cảm thấy t i ế hận vành ngay tại lúc này ngọc trụ phía dưới nhấc lên thao thiên cự lãng đập tại ngọc trụ bên trên chuyển đến kinh thiên động địa tiếng vang không biết có phải hay không nào i á c da khuynh ê à n cảm giác ngay ngắn ngọc trụ theo cái này một cái đập đều đi theo lung lay n h o á n một cái vành lần thứ nhất sau đó lại tới một cái tiếp lấy vành vành vành liên miên bất tuyệt nếu như nói một cái là tình cờ lời nói cái k i a liên tục n h i ề u như thế bên dưới chính là trạng thái bình thường chuyện gì xảy ra da khuynh ê hàn chuyển hướng thiên cơ lão tổ chờ đợi giải thích nghi hoặc mà thiên cơ lão tổ nhìn phía dưới ánh mắt có chút trống rỗng tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức rất lâu hắn c h ầ m dai nói ta cho ngươi kể chuyện xưa a ra khuynh hàn mặc dù cảm thấy có chút chẳng biết tại sao nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói t ố t thiên cơ lão tổ bất chợt dừng lại phía sau mở miệng nói cực kỳ lâu trước đây không biết người nào chế tạo một cái to lớn c h ấ t lồng sau đó đem đủ loại màu sắc hình dạng sinh linh sau khi nắm được thả đi vào những sinh linh này phản phất bị lao đi ký ức bọn họ không biết mình là người nào đến từ phương nào lại tại sao lại xuất hiện ở đây bọn họ ngây ngô sống qua ngày chờ đợi tử vong nhưng có một ngày có một bàn tay lớn đem trong đó tương đối vui sướng mấy cái sinh linh cầm ra đi sau đó thả đi những sinh linh k h á c nhìn nội tâm lập tức đốt lên hy vọng nếu như ta biểu hiện thành như vậy có hay không cũng có thể giành lấy tự do vì vậy bọn họ tạm biệt âm mưu đầy từ khí bắt đầu là tự do mà cố gắng bàn tay lớn kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thỏa mãn một chút người may mắn nguyện vọng các sinh linh vô cùng vui vẻ có thể là có một lần sau đó bàn tay lớn kia thời gian rất lâu đều không có xuất hiện trong lòng sinh linh mặc dù chờ đến có chút sốt ruột nhưng vẫn là an ủi mình hẳn chỉ là bị chuyện gì chậm trễ rất nhanh liền sẽ đến nhưng mà mười năm trôi qua trăm năm đi qua ngàn năm cũng đi qua bàn tay lớn kia vẫn là không có tới hắn đại khái là sẽ không tới đến đây trong l ồ n g sinh linh triệt để tuyệt vọng b ả n h từ một ngày nào đó bắt đầu có cái đần độn ra hỏa không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy cửa lồng hy vọng dùng loại này phương thức đem bàn tay lớn kia cho triệu hắn tới người khác đều khuyên hắn đừng ngộ phí sức lực vô dụng nhưng hắn ngốc a không nghe vẫn là trước sau như một dần dần tất cả mọi người quen thuộc không có người lại đi còn hắn thích đụng liền đụng a lại là ngàn năm trôi qua đần độn ra hòa giả lực va đập độ kém xa lúc trước nhưng hắn vẫn không có đình chỉ cuối cùng có một ngày hắn ngừng không phải là bởi vì từ bỏ mà là chết hắn kết thúc đ ầ y cõi lòng hy vọng lại cuối cùng vẫn là thất vọng cả đời đại gia cho rằng lần này luôn có thể thanh tinh a nhưng ngày thứ hai va chạm thanh âm lại vang lên mọi người kinh ngạc sau khi chạy tới xem xét vậy mà là kẻ ngu n h ư tử hắn tiếp nhận phụ thân chưa hoàn thành sự nghiệp trở thành mới đ ầ đần đại gia nhộn nhịp cười nhạo hắn thậm chí nhục m ạ hắn nhưng hắn không nhúc nhích chút nào nhiều năm phía sau Đồ đấn nhi tử cũng đã nhi cũng nhưng hắn còn Như chết, chạm, tử tốt tử. có vậy, vã lúc i dài ề n thành bọn hắn một nhà mệnh. trở một thế hệ kéo dài sứ mệnh. Ấm ẩm. kéo sứ l này nước biển c u ộ n c u ộ n một đầu hoàng kim cự kính phóng lên tận trời phát ra một tiếng khiến lòng người nát kêu rên về sau lại tiếp tục rơi xuống phù phù t ó é lên đầy trời b ằ n nước dạ khuynh hàn ánh mắt s ắ c bén tại nó nhảy ra mặt nước thời điểm nhìn thấy đầu của nó vết thương chồng chết gần như v ỡ vụn cho nên thằng n ư c kia là hoàng kim cự kính sao dạ khuynh à n thì thào nói thiên cơ lão tổ không có trả lời hai người rơi vào trầm mặc tiếp dẫn kiểu phế đi tất cả mọi người đã không ôm hy vọng nhưng hoàng kim cự kình nhất tộc không phải vậy bọn họ còn đang chờ đợi bàn tay lớn kia loại này chấp nhất gần như si mê tinh thần để dạ khuynh hàn nghĩ đến ngu công di sơn cố sự chỉ là ngu công đời đời con cháu không thiếu thôi cũng sẽ có một ngày có thể đem quá hành vương nhà hai núi cho dọn đi nhưng hoàng kim cự kình nhất tộc đâu bọn họ đợi đến thiên hoàng địa lão có thể vẫn là thất vọng chờ đợi nhưng nối có ít người đến nói trừ chờ đợi còn có thể làm được gì đây dạ k h u n h hàn có lẽ vĩnh viễn sẽ không giống hoàng kim cự kình như thế nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với bọn họ tràn đầy tôn trọng cùng tính nghệ đờ s là nhìn thấy hy vọng mới cố gắng vẫn là cố gắng mới có hy vọng cá nhân ta thuộc về loại trước nhưng muốn trở thành loại thứ hai chương ba trăm sáu mươi ba hắn vì sao tại chỗ này chương ba trăm sáu mươi ba hắn vì sao tại chỗ này hoa hoa nơi s a ngự n g thủy mà đến mấy thân ảnh c h ư ớ c mắt liền đi tới trước mặt không có từ xa tiếp đón còn mời tiền bối thứ lỗi dẫn đầu là một tên thanh niên c h ắ p tay hướng về phía thiên cơ lão tổ nói sau đó hắn đem ánh mắt nhìn hướng dạ k h u y ê hàn dò xét vài giây đồng hồ phía sau cười chào hỏi vị này hẳn là dạ minh chủ a thiên cơ lão tổ đã thông qua khí tham gia siêu nhiên đại hội có m ộ ư ơ i nhà mặt khác chín nhà đều là nghe nhiều nên thuộc chỉ có dạ khuynh hàn là gương mặt lạ cho nên thanh niên rất dễ dàng liền nhận ra hắn đây là kinh phi bây giờ chấp trưởng hoàng kim cự kinh nhất tộc thiên cơ lão tổ cho dạ khuynh hàn giới thiệu nói gặp qua kinh tộc t r ư ở n g dạ khuynh hàn thi cái lễ hắn có thể cảm ứng ra đến kinh phi thái độ đối với hắn không sai chỉ là kinh phi như thế tuổi trẻ liền lên làm siêu nhiên thế lực tộc trường vẫn là để dạ k u y n hàn rất kinh ngạc đương nhiên cũng có thể hắn chỉ là nhìn xem tuổi trẻ trên thực tế đã mấy trăm hơn ngàn tuổi yêu tộc cùng nhân tộc tuổi thọ không phải một cái hệ thống nguyên bản kinh phi chỉ là thiếu tộc trưởng dị tượng đại chiến về sau mới lên vị thiên cơ láo tổ truyền âm n g nói dạ khuynh hàn nghe xong trong lòng hơi đậu chẳng lẽ đại chiến bên trong mất mạng cái k i ê u hoàng kim cự kình là phụ t h â n hắn còn có một những cự mãng không phải là thôn thiên mãng nhất tộc nhân vật trọng yếu a đang cân nhắc kinh phi đưa tay mời hai người tiến về lãnh đ i ệ sau đó hắn hướng về phía thông thiên ngọc trụ phía dưới với người hành lễ xem ra đầu kia đụng trụ hoàng kim cự kình hẳn là trưởng bối của hắn hoàng kim cự kình nhất tộc lãnh địa khoảng cách thông tin ê ngọc trụ cũng không xa bọn họ phải bảo vệ thế hệ tương truyền sứ mệnh thiên cơ láo tổ cùng dạ khuynh hàn liền tạm thời tại lãnh địa bên trong ở lại chờ đợi thế lực khác đến vẹn vẹn qua hai ngày nhà thứ hai liền đến là văn xương cát đến chính là một vị tóc hoa dâm lao đầu còn có một chút tùy tùng văn lao đầu với tay chân lầm cầm tựa hồ không quá linh hoạt lâu như vậy mới đến thiên cơ láo tổ trêu chọc nói dạ k h u n h hàn giật mình có thể để cho thiên cơ lão tổ xưng hô lao đầu vị này văn xương các tiền bối ít nhất cũng là cùng hắn cùng thời đại nhân vật lại là một vị hóa thạch sống lại già có thể có n g ư ờ i già văn lão đầu ngoài miệng không tha người lập tức chế d i ễ u lại sau đó hai người nhìn nhau cười to cười xong văn lão đầu đưa ánh mắt về phía dạ khuynh hàn thì thào khen rất không tệ tiểu tử thật tốt đối đại với chúng ta nhà túy thư không phải vậy lao đầu không tha cho ngươi phía trước một giây còn như cái hòa ái dễ gần t r ư ừ n g bối phía sau một g â y liền thay đổi đến g ữ dằn g i k h u n h hàn im lặng túy thư lúc nào thành nhà các ngươi bất quá h á n tử văn lao đầu trong giọng nói cũng có thể cảm nhận được văn x ư ơ n g các đối dương túy thư gìn giữ cái này để hắn rất vui mừng không biết túy thư tại văn x ư ơ n g các còn quen thuộc Dạ khuynh hàn hỏi đương nhiên văn lao đầu trứng mắt rất tốt rất tốt h á n tự hồ đối với dạ khuynh hàn hỏi như vậy có chút bất mãn chỉnh đến hình như văn x ư ơ n g các sẽ để cho dương túy thư c h ị u ủy khuất giống như dạ khuynh hàn có chút ngượng ngùng lại qua ba ngày thái thượng cung c ũ n g tới đến đây trung vực bốn nhà thế lực tụ tập một đường thái thượng cung cùng văn sương các không giống bọn họ đi tới phía sau một bộ lục thân không nhận bộ dạng xem ai đều không vừa mắt nhất là đối giả k h ê n h à n hận không thể lập tức đ ộ n thủ bởi vì hắn đã từng cùng khương xuất tú liên thủ chọn lấy thái thượng c ũ n g không ít địa i bộ thù này khẳng định không thể quên nếu để cho bọn họ biết nô đồ trên thực tế cũng là chết tại dạ ả k h ê n h à n c h i thủ lời nói đoán chừng đã sớm n ổ i khủng thái thượng cũng không cho dạ ả k h ê n h à n sắp mặt dạ ả k h ê n h à n lại làm sao sẽ nung ô chiều bọn họ song phương đối chọi gây gắt bởi vì khương xuất tú quan hệ dạ ả k h ê n h à n dự cảm sau này cùng bọn họ vẫn cứ thiếu không được đánh nhau c ò tốt bên cạnh có ba thế lực lớn ngăn đón không phải vậy thật có có thể ra tay đánh nhau tiếp xuống hơn mười ngày thiên chiếu cốc thôn thiên mãng điều nhân nhất tộc chờ lần lượt đi tới Dạ khuynh hàn đối với bọn họ không hiểu nhiều càng không có gặp nhau hắn chỉ biết là tần nguyện bạch cái này liêm chó xuất từ thiên chiếu g ố c không biết hắn hiện tại đến cái gì cảnh giới tham khảo khương xuất tú lời nói hắn hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều thôn tiên mãng nhất tộc tới cũng là một người thanh niên cùng kinh phi không sai bị ệ lắm Dạ khuynh hàn trong lòng hiểu rõ cái kia vẫn là cự mãng hẳn là bọn họ tộc trường mà điều nhân nhất tộc người đến g i k h u n h hàn rất quen thuộc lại chính là dị tượng chi chi ế n bên trong cái kia tám vị cường giảm ộ t trong hắn cuối cùng cũng may mắn giữ được tính mạng tựa hộ bị một cái cự quy t ế p đi lại không lâu nữa tuyết cốc cũng đến văn nhân minh trạch đích thân đến hắn giữa lông mày mang theo một tia ư u sầu tựa hồ còn không có lúc trước đoạn thời gian mủ mịt bên trong đi ra vẫn là khoảng thời gian này lại bị tuyết thánh trò chết ép ra khuynh hàn có thể là rất rõ ràng cái tia tiểu côn trùng tịa dạng vì mau chóng khôi phục nó mới không quản tuyết cốc chết sống đâu khẳng định hung h ă n g ép đồng tình tuyết cốc cuối cùng đến chính là thánh dương điện cũng không biết là đường xá xa xôi vẫn là yêu ma vây đạo sự tình vẫn cứ không có giải quyết lại hoặc là ba vị điện chủ thương thế chưa lành tóm lại khoan thai tới t r ư ờ bất quá bọn họ ba vị điện chủ đều tới khả năng là sợ thế đơn lực của a dạ khuynh hàn yên lặng quan sát một cái từ tu vi bên trên nhìn thiên cơ lao tổ văn lao đầu đ i ể u nhân trở khẳng định là đứng tại đỉnh cao nhất thứ nhì là thái thượng cung tuyết cốc văn nhân minh trạch thiên chiếu cốc cốc chủ còn có thánh dương điện đại điện chủ mà hoàng kim cự kình t h ô n thiên mãng nhất tộc bởi vì tộc trưởng v ẫ n lạc kế nhiệm thiếu tộc trưởng cùng thế hệ trước liền không có cách nào so sánh v ớ i nhưng cuối cùng như vậy bọn họ cũng là tiến sĩ đại năng cái này càng thêm lộ ra dạ k u y n h à n khó coi tiêu giao mình xem như tân tân thế lực vốn là không cách nào cùng c h í n đại siêu n h i n so sánh một ngày này mọi người tụ tập một đường ngồi xuống về sau thánh dương điện đại điện chủ phó phi hồng hơi nhữ mày nhìn hướng dạ khuynh hàn hỏi người trẻ tuổi này là ai hắn bén nhạy phát hiện trừ cựu đại siêu nhiên thế lực bên ngoài vậy mà còn nhiều một người hắn tựa hồ cũng đại biểu một phương thiên cơ lão tổ tàng hắn g một cái nói hắn là dạ khuynh hàn đến từ tiêu gia minh phó phi hồng nghe xong vụt một cái liền đứng lên trong mắt bắn ra lăng lệ quan mang nguyên bản xem như thánh dương điện đại điện chủ hắn đối dạ khuynh ê hàn là không thèm để ý chút nào nhưng theo hắn cùng thánh dương điện ân đoán làm sâu sắc mà thánh dương điện lại bắt hắn không có biện pháp nào thời điểm phó phi hồng mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào tên này người trẻ tuổi nhưng hắn cũng chỉ là nghe tên tuổi mà không thấy một thân cho nên cho dù bây giờ đối mặt cũng không quen biết phó phi hồng hung hăng đệ nén xuống xuất thủ đem dạ k u y n hàn nghiền chết xúc động hắn vì sao tại chỗ này trừ thiên cơ lão tổ bên ngoài những người khác hai mặt nhìn nhau thiên cơ lão tổ không có thông báo thánh dương điện tiêu giao minh cũng muốn tham gia siêu nhiên đại hội sao là lấy hai nhà ân đoán nếu như thông báo lời nói nói không c h ừ n g phó phi hồng liền sẽ không tới có thể là bây giờ biến thành loại này cục diện nên như thế nào kết thúc chương ba trăm sáu mươi bốn g ư ơ i dám cớ sao chương ba trăm sáu mươi bốn g ư ơ i dám cớ sao ta vì sao không thể tại chỗ này dạ khuynh ê à n cười cười trả lời đối với thiên cơ lão tổ không có đem mình cùng biết sự tình nói cho thánh dương điện hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc phía trước dạ k h u y n hàn còn từng nghĩ thánh dương điện sẽ đồng ý hắn tham dự nhưng thiên cơ lão tổ nói đều giải quyết dạ khuynh hàn cũng không nghi ngờ gì còn tưởng rằng thánh dương điện lòng dạ rộng lớn tại cùng chống chọi với yêu ma đại sự trước mặt có thể tạm thời thả xuống gần đoàn cá nhân đâu nguyên lai、like, là hắn suy nghĩ nhiều nhân ra căn bản cũng không biết người có tư cách gì phó phi hồng ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt người đã có tư cách ta liền có dạ khuynh hàn câu nói này có chút giết người chu tâm hương vị nếu như ta không có tư cách lời nói vì sao thời gian dài như vậy thánh dương điện y nguyên không có đem ta cầm xuống đâu phó phi hồng hư lạnh một tiếng không muốn cùng dạ k u y n h hàn cãi nhau hắn chuyển hướng thiên cơ lão tổ tiền bối chẳng lẽ không cần cho cái thuyết pháp sao thiên cơ láo tổ cười một tiếng ủng hộ dạ khuynh hàn đến cùng ta cảm thấy không quản là tiêu giao minh vẫn là dạ khuynh hàn đều có thực lực ngồi ở chỗ này đồng ý văn lão đầu lập tức phụ h o ạ n hai vị tư lịch dài nhất người đều tỏ thái độ mặt khác không có rõ ràng thái độ thế lực cũng không tốt lại nói cái gì hắn có thực lực phó phi hồng lộ ra một vệ khinh thường biểu lộ bất quá là trốn trốn tránh tránh hạng người mà thôi dạ khuynh hàn du kích chiến để thánh dương điện chịu nhiều đau khổ phó phi hồng đối với cái này oán niệm rất sâu vậy còn ngươi dạ k h u n h hàn vậy một cái lông này cũng sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu nhìn xem tây vực đều bị các ngươi thánh dương điện làm thành hình dáng ra sao ô yên c h ứ n g khí ta nếu là ngươi đã sớm tìm một cái l ô để trôi vào đâu còn có mặt tại chỗ này phát ngôn bừa bãi ngươi phó phi hồng bị đâm trúng đ i ể m đau đỏ bừng cả khuôn mặt t i ê n bối hôm nay có hắn không có ta có ta không có h ắ n trừ phi hắn nói còn chưa hết nhìn qua thiên cơ lão tổ thiên cơ lão tổ bất đắc dĩ phối hợp mà hỏi thăm trừ phi làm sao phó phi hồng cái này mới chậm dãi nói trừ phi hắn có thể chứng minh chính mình thực lực làm sao chứng minh thiết ta ba chiêu không chết phó phi hồng cao ngẩng lên cái cảm một bộ không có đem dạ khuynh ê à n để ở trong mắt bộ dáng mọi người lẫn nhau nhìn một chút yêu cầu này có chút quá mức t i ê n sĩ cảnh cùng thăng tiên cảnh có cách biệt một trời cái trước chính là thổi khẩu khí cũng không phải cái sau có khả năng tiếp nhận phó phi hồng cử động lần này rõ ràng là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết nếu như dạ khuynh ê à n dám đáp ứng phó phi hồng tuyệt đối dám hạ từ thủ phó điện chủ không cảm thấy khinh người quá đáng sao thiên cơ lão tổ s ắ c mặt cũng kéo xuống hắn nói tới dạ k u y n h à n cùng tiêu giao mình có thực lực tham gia là quan sát tại tương lai mà không phải hiện tại nhưng phó phi hồng lại muốn cùng hiện tại dạ k u y n hàn giao thủ rõ ràng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ cố ý hành động hừ phó phi hồng dứt khoát không trả lời nhưng thái độ vẫn như cũ cứng rắn thiên cơ lão tổ còn muốn nói điều gì nhưng bị dạ khuynh hàn ngăn cản h ắ n đứng lên nói mặc dù ta không cần thiết hướng ngươi chứng minh cái gì nhưng ngươi bộ kia chán ghét sắp mặt để ta rất không có nhìn cho nên ta nghĩ dùng hành động hung hăng quất ngươi một bàn tay nếu như ta có thể tiếp lấy ngươi ba chiêu lời nói ngươi muốn như nào phó phi hồng cười chỉ cần ngươi chịu lên câu liền có thể nếu như ngươi thật có bản sự kia ta đương nhiên sẽ lại không nhiều lời ngươi có thể ngồi ở chỗ này gia khuynh hàn cười ha ha một tiếng thế gian có như thế tiện nghi sự tình n g ư ơ i chất vấn ta ta liền muốn chứng minh mà chứng minh ngươi lại cái gì đều không cần trả giá phó đại điện chủ ngươi cảm thấy thích hợp sao phó phi hồng hơi nhữ mày vậy ngươi muốn như thế nào rất đơn giản gia khuynh hàn h i ệ n nhiên sớm có lập kế hoạch hắn ăn nói mạnh mẽ nói nếu như ngươi không năng lực bắt lại ta lời nói từ nơi này cút đi sau đó thánh dương điện lui ra siêu nhiên thế lực h à n g ngũ ngươi dám cớ sao nói xong gia k u y n h à n chừng lên nhìn chằm chằm phó phi hồng mọi người ngạc nhiên gia k u y n h à n ký phép không nhỏ a mà còn hắn vậy cũng là công phu sư tử ngoạm vừa rồi hắn giận mắng phó phi hồng chiếm tiện nghi hiện tại hắn lại làm sao không tại cuốn theo phó phi hồng đâu thật là một cái gian trá kẻ l ã o cá bất quá tất cả đều muốn xây dựng ở hắn có thể tiếp lấy đối phương ba chiêu dưới tình huống mặc dù dạ khuynh ê à n một mặt dáng vẻ tự tin nhưng mọi người không hề xem trọng hắn có lẽ chỉ là phô trường thanh thế đâu phó phi hồng sắc mặt nghiêm túc hắn là trong cuộc người không có khả năng giống những người khác đồng dạng nhẹ nhõm suy nghĩ một chút thắng hắn kỳ thật cũng thu hoạch được không được cái gì bất quá là xuất khẩu ngột ngạt mà thôi nhưng thua lại muốn thua sạch tất cả đối chiến là hắn nói ra trước cho nên cứ việc giả khuynh hàn hùng h ổ do a người hắn cũng không có biện pháp nói cái gì một câu ngươi có dám hay không tiếp liền chắn mất tất cả giải thích phó phi hồng suy nghĩ một trận khẽ cắn môi nói tất nhiên ngươi tăng lên tiền đặt cược chiêu thức kia cũng muốn gia tăng trong vòng mười chiêu lấy tính mạng ngươi phó phi hồng l ư ờ i trang trực tiếp tuyên bố muốn đưa giả khuynh hàn vào chỗ chết hắn tin tưởng trong đối chiến đánh chết giả khuynh hàn cho dù thiên cơ lao tổ văn lao đầu lại nhìn tốt hắn cũng sẽ không vì một người chết đem hắn cùng thánh dương điện như thế nào ngươi dám có sao l ờ i giống vậy phó phi hồng lại còn đưa ra khuynh hàn mười chiêu nếu như còn bắt không được đối phương cái kia tương lai tại tây vực thánh dương điện nhất định nhận hết tiêu giao minh áp chế có hay không siêu nhiên thế lực tên tuổi còn trọng yếu hơn sao trong lòng mọi người cảm thấy xem thường mặc dù phó phi hồng khí thế mười phần nhưng trên thực tế từ ba chiêu đổi thành mười chiêu hắn đã có điểm chưa chiến t r ư ớ c e sợ Tốt. cùng phó phi hồng tưởng tượng không giống dạ khuynh hàn cũng không có biểu hiện ra khẩn trường sợ hai thần sắc vẫn cứ một mặt nhẹ nhõm không biết trời cao đất rộng phó phi hồng thầm mắng một tiếng thưa không phó phi hồng cùng dạ khuynh hàn cách nhau ngàn trượng mà đứng thiên cơ lão tổ văn lão đầu đám người cũng đều đi ra con chiến ngoài ra còn có hoàng kim cự kình nhất tộc người nhất là người trẻ tuổi khi biết sự tình từ đầu đến cuối phía sau toàn bộ đều hưng phấn không thôi đối với dạ khuynh hàn bọn họ sớm nghe kỳ danh hôm nay ngược lại muốn xem xem cái này người đồng l ứ a đến cùng có gì chỗ thần kỳ cũng dám cùng thánh dương điện chủ khiêu chiến ông phó phi hồng sau lưng dâng lên một viên mặt trời cực nóng con mang để t u vi thấp người lập tức nhắm mắt lại cứ việc thương thế không có khỏi hẳn nhưng hắn vẫn cứ cho thấy so dạ khuynh hàn ngày trước giao thủ qua tất cả t i ê n sĩ c ư ờ n g giả đều muốn thực lực khủng bố đi phó phi hồng có ngón n đúng ra viên kia mặt trời liền mang đốt diện tất cả khí thức hướng dạ khuynh hàn phóng đi đây là một chiêu phạm vi thức công kích khóa chặt dạ khuynh hàn xung quanh tất cả hư không là vì thăm dò xem hắn có bao nhiêu cân l ư ợ n g lại định đến tiếp sau xét lược phó phi hồng kinh nghiệm phong phú cắt vào chiến đấu phía sau sẽ không coi thường bất luận kẻ nào hắn có thể tiếp lấy sao phía dưới đám kia vừa vạn hóa hình không lâu hoàng kim cự kinh nhất tộc người trẻ tuổi nắm chặt xong quyền tựa hồ so dạ k u y n h à n còn muốn k ẩ n trương chương ba trăm sáu mươi lăm ngoan quất một bàn tay chương ba trăm sáu mươi lăm ngoan quất một bàn tay mang theo k h í tức hủy diệt mặt trời một chút xíu tới gần dạ khuynh ê à n hắn giống như là bị d ọ a choáng váng đồng dạng t h ơ ơ màu t r á n h a rất nhiều người gấp gáp không thôi ẩm ẩm tại trước mắt bao người dạ khuynh ê à n bị thối vệ đơn giản như vậy liền kết thúc không nên a hắn tất nhiên dám cùng phó phi hồng kiêu chiến tự nhiên có mấy phần sức mạnh như thế nào liền một chiêu đều không tiếp nổi tia sáng tan hết mọi người lập tức ngưng mắt nhìn lại ân dạ k u y n h à n thật tốt đứng ở đó thậm chí liền khoe miệm cười đều cùng phía trước giống nhau như lúc viên tiêu thoạt nhìn dọa người vô cùng hỏa cầu lại đối hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì phó phi hồng cho mày thiên cơ lão tổ đám người cũng lộ ra một tiêng nghi hoặc bọn họ cảm giác lực đương nhiên so hoàng kim cự kình nhất tộc người trẻ tuổi mạnh hơn nhiều nhưng cho dù là bọn họ cũng không có nhìn ra dạ khuynh hàn là thế nào tránh thoát một cách này muốn nói là huyễn tượng a chắc chắn sẽ có nhất định sơ hở cái tiêu mỉm cười dạ khuynh hàn chính là bản thể không tồn tại có giả phó phi hồng khá là cẩn thận sửng sốt rất lâu mới phát ra chiêu thứ hai thập dương phần thiên bay múa đầy trời q u a n cầu đem dạ khuynh hàn vị trí khu vực hóa thành một mảnh t ử vực như vậy nhìn ngươi làm sao trốn một chiêu này dạ khuynh hàn từng trải qua tại ngọc khê đảo bạc nguyên khải dùng qua nhưng bạc nguyên khải cùng phó phi hồng hiển nhiên không thể so sánh nổi phó phi hồng xuất ra phản phất thật sự có mười cái mặt trời treo ở trên trời đem nước biển đều s ấ y khô mười khỏa quan g cầu tập hợp va chạm ra kinh thiên động địa tiếng vang dạ khuynh hàn lại một lần bị trôn bụi lần này thiên cơ lão tổ đám người tập trung tinh thần cảm ứng ân dạ k h u n h hàn là thật biến mất triệt triệt để một tia khí tức cũng không có thế nhưng rất nhanh cũng liền như vậy một nháy mắt ta hắn lại xuất hiện mà lúc này phó phi hồng công kích đã đi qua thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu lẫn nhau nhìn một chút đều thấy được trong mắt đối phương kiếp sợ làm kia sáng tan hết lúc dạ khuynh hàn xuất hiện lần nữa tại mọi người ánh mắt mọi người ngốc trệ thiên cơ tiền bối văn tiền bối các ngươi kiến thức rộng rãi cùng chúng ta nói một chút dạ khuynh hàn là thế nào tránh khỏi kinh phi thỉnh giáo hắn hỏi những người khác tiếng lòng ha ha hai lão đầu cười thần bí không thể nói không thể nói mọi người cảm thấy thất vọng suy đoán có thể dính đến dạ khuynh hàn bí mật cho nên hai người không tiện lộ ra nhưng trên thực tế hai l ã o đầu trong lòng nghĩ là ta làm sao biết liên tục hai chiêu đều không có đạt hiệu quả phó phi hồng sắc mặt khó coi còn tốt hắn đem ba chiêu đ ổ i thành mười chiêu nếu như vẫn là ba chiêu lời nói chỉ còn một chiêu hắn thật không biết nên làm gì bây giờ mà còn lại tám nhận hắn liền có thể chậm rãi bịa đặt đối phương luôn có thể tìm tới lỗ thủng tiếp xuống phó phi hồng liên tục oanh kích không cho dạ k h u n h hàn cơ hội thở dốc nhưng dạ k h u n h hàn lại như gió trong mưa thanh tùng đồng dạng nhìn như lung lay sắp đổ nhưng thủy chung sừng sững không đổ ha, ha. ra khuynh hàn trong lòng cười lạnh một tiếng người tăng thêm bảy chiêu vậy ta liền lại đem cái này bảy chiêu cho đào đi hắn dùng phương pháp gì tránh thoát phó phi hồng công kích kỳ thật rất đơn giản chính là ỉ vào t í hộ sở làm công kích sắp tới người thời điểm hắn trốn vào t í hộ sở bên trong chờ công kích qua lại loẹ lên thân mà ra đây chính là thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu cảm ứ n g được hắn biến mất một nháy mắt nguyên nhân như vậy đối chiến nói trắng ra chính là gian lận chỉ còn ba chiêu phó phi hồng dừng tay hắn không thể không cẩn thận lại cẩn thận thông qua vừa rồi một đợt thí nghiệm hắn phát hiện lại công kích mãnh liệt cũng vô dụng căn bản đánh không đến người quả nhiên là trốn trốn tranh tránh hàng người nếu như ngươi sẽ chỉ như vậy vậy đối với chiến sẽ không có ý nghĩa phó phi hồng nói như thế tựa hồ đang vì nuốt lời mà làm nền nói xong hắn đột nhiên phát động thần hồn công kích mặt khác dùng bí p h á p đem dạ khuynh hàn thân hình định trụ sau đó lại lấn người mà bên trên ba thứ kết hợp Dạ khuynh hàn thử một chút mất đi tiên cơ hắn đã không cách nào lại trốn vào tí hộ sở cũng tốt còn lại ba chiêu g i k h u n h hàn vốn là tính toán đường đường chính chính và lấy lôi chi thẩm phán thụ to lôi đỉnh xiềng xích rơi xuống trực t、so、đây là song phương giao thủ đến nay lần thứ nhất chính diện va chạm không nghĩ tới dạ khuynh hàn vậy mà tiếp nhận cứ việc hắn thoạt nhìn rất chật vật nhưng không có người cười hắn lấy thăng tiên cảnh tu vi đón đỡ tiên sĩ một k í c h v ạ n đảo vực có mấy người có thể làm đến tiên sĩ cường giả quả nhiên không dễ như vậy đối phó dạ khuynh hàn thầm nghĩ nói nếu như phó phi hồng tại trạng thái toàn thịnh lời nói vừa rồi một k í c h kia hắn cần phải bị đánh thổ hết không thể phó phi hồng trên mặt lúc trắng lúc xanh phía trước b ả y chiêu còn dễ nói đối phương khẳng định đầu cơ trục lợi mặt sau này một chiêu cũng không có bất kỳ cớ gì có thể nói hắn vẫn cứ không có làm sao đối phương người cũng tiếp ta một chiêu dạ k h u n h hàn hét lớn một tiếng lách mình liền xuất hiện tại phó phi hồng bên ngoài hơn mười triệu đối chiến đối chiến nào có chỉ cho phép ăn đòn không cho phép hoàn thủ đạo lý huống hồ tiến công chính là phòng thủ tốt nhất b a n nguyên trảm ngàn vạn băng xương quang hồ phô thiên cái địa hướng phó phi hồng rơi đi điều trùng tiểu kỹ phó phi hồng hừ lạnh một tiếng loại này công kích thoạt nhìn rực rỡ vô cùng có lẽ đối phó người bình thường rất dễ dùng nhưng tại hắn loại này đại năng trong mắt bất quá là khoa chân múa tay mà thôi trong nháy mắt có thể phá ân l i ê n tại hắn muốn tay háo phất một cái h u ố n diệt tất cả băng nhận thời điểm đột nhiên cảm giác thân thể trì trệ tựa hồ không nghe sai k i ế n văn nguyên ngưng ha ha Chờ c băng, bạo. Bạo bạo bạo. Băng, băng nhận đánh vào hộ thể nguyên lực khoác lên phát ra một trận mưa rơi sòng cửa sổ âm thanh rất nhanh nguyên lực che đậy liền không cách nào chống đỡ xuất hiện lô rách nhỏ bé băng nhận giống cá bơi đồng dạng chui vào trong đó xì xì phó phi hồng quần áo bị cắt đứt, thậm chí xuất hiện miệng máu h ữ hãn từ băng tâm bạo bên trong trì hoa tới tức giận hừ một tiếng toàn thân đột nhiên chấn động liền đem băng nhận toàn bộ c h ấ n vỡ ra khuynh ê à n nhanh lùi lại chăm trượng mỉm cười nhìn xem hắn vừa rồi cái kia một đợt hiển nhiên là hắn chiếm hết tiện nghi nhưng đó là hắn xuất kỳ bất ý đem băng ngọc quyết ba đại sát chiêu đồng thời dùng ra mới lấy được chiến quả mặc dù như thế cũng không có thể cho phó phi hồng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương bất quá mặc dù tổn thương tính không lớn nhưng vũ n h ụ tính lại rất mạnh một tên tiến sĩ cự phách bị một tên thăng tiên cảnh văn bối đệ lên、đánh. chín u ố i cùng c quần áo á r nát, chật vật đến cực điểm. Cái này đi theo trên mặt hắn hung hăng khuyên cái cái, chật vật theo mặt cực khác hàn hắn điểm, đi một tắt gì có biệt. Dạ hàn làm p a trước ó i tới. chiêu ể g ọ người trẻ tuổi phó phi hồng không có thời gian phẫn nộ hắn phải thật tốt suy nghĩ một cái cái này tiếp xuống một chiêu làm sao đẩy đối phương vào chỗ chết không thể để dạ khuynh hàn chủ động tiến công nếu không một chiêu cuối cùng cũng đem phế bỏ liêu mạng phó phi hồng hướng chính mình ngực liên tục điểm mấy cái áo bảo cộ động ở giữa khi tức vậy mà tăng vọt mấy lần vạn dương quý nhất hắn thì thảo đọc lên bốn chữ này cả phiến tiên địa bắt đầu thay đổi đến cực nóng vô cùng cùng phong vây quanh chiến đấu bên trong hai người điên cuồng xoay tròn sau đó kéo ra từng tia ánh sáng dây tạo thành một viên kẹo đường giống như đại cầu phó phi hồng cùng dạ khuynh hàn thân ảnh đã nhìn không thấy bọn họ bị bao ở trong đó kẹo đường còn tại xoay tròn tàn đi khắp nơi nguyên lực đem hoàng kim cự kình nhất tộc người con chiến toàn bộ đều thổi đến lảo đảo lui lại chỉ có thiên cơ lão tổ đám người còn có thể đứng tại chỗ gần đây là muốn đem dạ k u y n h hàn miễn cưỡng mài chết sao vạn dương quý nhất. Không quản vật gì. chỉ cần vào lò luyện liền đem bị đốt thành hư vô trở về thiên địa đây là thánh dương điện áp đáy hỏng mỹ kỹ phó phi hồng thụ thương chưa lành nguyên bản không có ý định sử dụng nhưng không có cách nào chỉ có thể nỗ lực thi triển dạ khuynh hàn bị bao vào trong đó không có những đường lui chỉ có phá kén mà ra mọi người toàn bộ đều khẩn trương nhìn qua kẹo đường mà kẹo đường nội bộ phó phi hồng khỏe miệng mang theo tiểu ý nhìn xem dạ khuynh hàn phương này thiên địa đã hoàn toàn bị phong tỏa ngươi còn có thể trốn sao nhưng thật ra là có thể dạ k h u n h hàn sờ mũi một cái nói đi ra đối chiến phía trước lý do an toàn hắn lưu lại một bộ huyễn tượng tại vừa rồi lại sành lúc này chỉ cần hắn nguyện ý chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem bản thể chuyển rời đến bộ kia huyễn tượng bên trên để huyễn tượng tại cái này thay hắn chịu chết nhưng như vậy hắn sợ phó phi hồng k h n g phục cho nên hắn muốn chính diện đánh tan cái này vào bọc phong tỏa lại như thế nào ta có kim hoàng trùng còn có khí vận chi mâu chuyên phá các loại phong ấn ra đi ra khuynh hàn đầu tiên là ngưng tụ ra một cái thô to khí vận chi mâu ở phía trên bám vào hơn vạn khí vận trị sau đó lại đem kim hoàng trùng cho triệu hắn đi ra để nó ghé vào đầu mâu cắt g i ả nó nếu như khí vận chi mâu không phá được cái này vỏ lời nói ngươi liền xuất thủ không xuất khẩu cắn nát nó hai tay chuẩn bị hai tay đều rất cứng đi dính kim hoàng trùng khí vận chi mâu nửa mặt lên trời v ọ t tới một bộ hạo tư thế phó phi hồng khinh thường cười một tiếng nếu như ta thánh dương điện t r ấ n tông bí kỹ như thế dễ phá lời nói hà có thể đưa thân chín đại siêu nhiên đừng uổng phí sức lực làm mưa ánh sáng tàn đi ngươi đem chỉ còn cho tàn nhưng mà nụ cười của hắn không có hiện lên bao lâu liền ngưng kết trên mặt cái kia thô to t r ư n g mâu mang theo trực đảo hoàng long thế hung hăng đâm vào quang cầu vách trong Cái kẹo i Phi tiêu a để Phó、phi、Hồng vẫn n g lấy làm đường như bị khí cầu bị đâm thủng đồng dạng n g á y mắt tiêu tán cùng lúc đó phó phi hồng đ ố n g nhiên phun ra một ngụm màu tươi dạ khuynh hà nội tâm cười một tiếng nếu như ngươi dùng những thủ đoạn nói không chừng ta thật muốn thông qua huyễn tượng đ ả c bệnh nhưng hết lần này tới lần khác là phong ấn lực lượng chẳng lẽ quên các ngươi thánh dương điện tổng bộ là thế nào bị trộm sao à đúng ngươi không hề biết đó là ta làm phát sinh cái gì ra ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau ngay tại vừa rồi kẹo đường còn điên cồn xoay tròn một đ ộ nghiền nát tất cả tư thế qua trong giây lát liền biến thành bọn nước phản phát bị kéo áp cúp điện đồng dạng khẳng định là phó điện chủ thụ thương chưa lành không thể tiếp tục được nữa rồi dạ minh chủ may mắn a hoàng kim cự kình nhất tộc người trẻ tuổi dựa vào tưởng tượng ở bên kia ngủ thảo luận nghe đến những n à y phó phi hồng nhịn không được lại phun ra một ngụm màu tươi mười chiêu đã qua phó điện chủ có gì thuyết pháp dạ khuynh hàn như cái người không việc gì giống như hắn thoạt nhìn so phó phi hồng tình hình tốt nhiều phó phi hồng sắc mặt một trận biến n o hắn nhìn qua dạ k h u n h hàn cái kia khiến người chán ghét nụ cười rất muốn xuất thủ lần nữa đem hắn n ệ n cái nát bét nhưng mà thiên cơ lão tổ đã phi t h ầ n tới tựa hồ nhìn ra hắn nội tâm nhu đồ có thiên cơ lão tổ tại phó phi hồng dù cho lại không cam tâm cũng vô pháp lô mãng tốt hai vị đều bình phục một cái đi chờ chút còn muốn cùng bàn kế hoạch lớn đâu thiên cơ lão tổ khuyên giải nói lời này mới ra phó phi hồng s ư n g sở mà dạ khuynh hàn thì nhữu chặt lông mày thiên cơ lão tổ có ý tứ gì vẫn muốn để thánh dương điện tham gia siêu nhiên đại hội nhưng chiến đấu phía trước song p ư ơ n g đã ước định cẩn thận nếu như dạ k h u n h hàn nhịn không được mời chiêu ách hắn tỷ lệ lớn sẽ thân tử đạo tiêu mà nếu như chống đỡ lời nói phó phi hồng liền muốn c ú p đi lại thánh dương điện từ siêu nhiên thế lực bên trong xóa tên nhưng bây giờ nhìn thiên cơ lão tổ thái độ tựa hồ muốn làm hòa sử lão dạ khuynh hàn nháy mắt liền thấy do hắn xuất phát điểm khẳng định là cảm thấy thánh dương điện thực lực không tầm thường nếu như lui ra lời nói đối diệt ma kế hoạch lớn chính là một cái trầm trọng đặc kích thiên cơ lão tổ từ trước đến nay là một cái lấy đại cục làm trọng người hắn chưa từng để ý người cảm thụ điểm này từ dị tượng chi chiến bên trong tám người kêu đối hắn châm trọc khiêu khích hắn cuối cùng vẫn cứ sẽ ra tay cứu giút bên trên liền có thể nhìn ra nhưng dạ khuynh hàn không phải hắn hắn cười cười nói ta cảm thấy phó điện chủ có thể không mặt mũi ở lại chỗ này nữa câu nói này biểu đạt ý tứ rất rõ ràng ta không muốn bỏ qua hắn nhất định phải trả giá đắt phó phi hồng sao lại nghe không hiểu bộ ngực hắn chập trùng vốn cho rằng sẽ có chuyện cơ không nghĩ tới dạ khuynh hàn thái độ cường ngạnh như vậy thiên cơ lão tổ cũng không có nghĩ đến dạ khuynh hàn sẽ không nghề mặt hắn xem ra hắn đối người trẻ tuổi này hiểu rõ còn chưa đủ đã như vậy hắn cũng không tốt nói cái gì trang diện rơi vào trầm mặc phó phi hồng cùng dạ k u y n h à n hai mắt nhìn nhau không ai ngửa cuối cùng phó phi hồng không nói một lời xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời mà thánh dương điện theo hắn mà đến những người kia cũng theo đó rời đi thiên cơ lão tổ thở dài xin lỗi tiền bối dạ khuynh hàn thi lễ một cái thiên cơ lão tổ đối hắn chiếu cố có thừa mà hắn lại phật hắn ý tứ nội tâm hổ thẹn không biết lúc này thiên cơ lão tổ có hay không hối hận mời hắn tới tham gia siêu nhiên đại hội thiên cơ lão tổ vung vung tay ra hiệu không sao đứng tại dạ k h u n h hàn góc độ hắn cũng có thể lý giải phó phi hồng đi mười nhà lại biến thành chín nhà không biết hắn rời đi phía sau sẽ hay không tuyên bố thánh dương điện lui ra siêu nhiên h à n g ngũ dạ khuynh hàn đ o ẫ n t r ư ở n g hắn sẽ không gánh không nổi cái tiền mặt nhưng hôm nay ước h ẹ n chiến chắc chắn t r u y ề n khắp vạn đảo vực siêu nhiên thế lực không phải người nào họa phương nào thế lực bình chọn mà là trăm ngàn năm qua chậm rãi tạo thành một loại chung nhận thức chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ trong lòng mọi người chính là siêu nhiên cho nên dù cho dạ khuynh hàn thông qua đổ ước phương thức lấy xuống thánh dương điện siêu nhiên cái mũ bọn họ tại rất nhiều người trong lòng vẫn là q á i vật khổ mọi người một lần nữa trở lại đại sành nhưng mọi người nhìn hướng dạ k h u n h hàn ánh mắt đã không đồng dạng người trẻ tuổi chính là khí thịnh thái thượng cung chủ đàm trường thanh em dương quái khí nói một câu không khí thịnh có thể gọi người trẻ tuổi sao d ạ khuynh hàn đối chọi gây gắt thiên cơ lão tổ vội vàng đem hai người ngăn lại n h ư lại lần nữa buộc phát đại chiến cái này sẽ liền không có cách nào mở tiếp chương ba trăm sáu mươi bảy phân mạc quản chương ba trăm sáu mươi bảy phân mạc quản hội nghị từ thiên cơ lão tổ chủ trì hắn đầu tiên trọng thân một cái phát động lần này đại hội mục đích chính là kết thúc từ người tự chiến cục diện đại gia liên hợp lại cộng đồng ứng phó hạo kiếp chém giết yêu ma bởi vì thiên địa linh khí không đủ tranh đoạt tài nguyên sự tỉnh tại tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa thế lực cùng thế lực ở giữa thường xuyên phát sinh đây là phi thường nghiêm trọng bên trong hao tổn nếu như tiếp tục nữa cho dù không có yêu ma v ạ n đảo v ư ợ t rời người ở giữa địa ngục cũng không xa mà siêu nhiên thế lực bình thường hưởng thụ n à n vạn sùng k í n h có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ làm nền tầng tu sĩ tạo dựng một cái tương đối ổn định cùng an toàn sinh tồn hoàn cảnh mọi người nhộn nhịp gật đầu thiên cơ lão tổ tiếp tục nói mặt khác gần nhất phát hiện thôn vệ ma tinh hành động càng lúc càng kịch liệt mọi người đều biết bị ô nhiễm yêu h ạ c h nội đan mặc dù có thể bổ sung n g u lực nhưng có rất lớn tác dụng phụ sử dụng nhiều thậm chí sẽ ma hóa cho nên ta đề nghị ban bố một hạng pháp lệnh cấm chỉ thôn vệ ma tinh người vi phạm người người có thể chu d i ệ t các ngươi cảm thấy thế nào đồng ý nên như vậy mọi người lại lần nữa phụ họa chỉ có giả khuynh hàn từ đầu đến cuối trầm mặc hắn là từ p h à m giới từng bước một bỏ lên minh bạch phổ thông tu sĩ không dễ dàng tại thiên địa biến đổi lớn dưới tình huống bọn họ không có tài nguyên vì sống sót chỉ có thể thôn vệ ma tinh nếu như cấm chỉ lời nói chính là chặt đứt bọn họ được sống như vậy có hay không muốn cho bọn họ chỉ một đầu mới sinh lộ đâu cái mông quyết định cái đầu thiên cơ lão tổ đám người là sẽ không cân nhắc loại này vấn đề đương nhiên gia khuynh ê à n nghĩ như vậy không hề đại biểu hắn tán thành thôn vệ ma t i n h hành động mặt khác hắn mặc dù có thể trải nghiệm phổ thông tu sĩ không dễ dàng nhưng cũng không vì bọn họ phát ra tiếng tu hành giới là tàn khốc không có năng lực sống sót vậy liền đi chết có phải là nghe rất không thoải mái nhưng đây chính là sự thật gia khuynh ê à n có thể làm chính là chiếu cố tốt người một nhà liên quan tới làm sao kết hợp chống chọi ma ta là nghĩ như vậy thiên cơ lão tổ đầu tiên ném ra ý nghị của mình căn cứ thiên cơ tông điều tra yêu ma cũng không phải là tán loạn phân bố mà là hữu xảo huyệt toàn bộ vạn đảo vực có chừng tám đến mười nơi phân biệt là lạc hồng hải câu hồ n ậ p dữ lam thủy hổ quỳnh hoa ma nguyên hỏa sơn lâm ngư cảng n mậu trạch các loại chúng ta cựu phương thế lực vừa vặn tới đối đầu nên vậy liền mỗi người phân công quản lý một chỗ làm sao có thể là có thể nhưng thiên chiếu cốc cốc chủ tần triều nghĩa l u n g ta l u n g túng nói ta nói câu hiện thực chúng ta không phải quang minh to lớn cao ngạo thánh nhân chỉ riêng làm việc không cầu bất luận cái gì hồi báo lời nói trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái tin tưởng tham dự không phải chỉ một mình ta nghĩ như vậy à nói xong tần triều nghĩa liếc nhìn một vòng không ít người đều yên lặng túi lầu xuống hiển nhiên cùng tần triều nghĩa ý nghĩ đồng dạng cái kia tần cốc chủ cảm thấy phải làm thế nào thiên cơ lão tổ suy nghĩ một phen hỏi tần triều nghĩa hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ không có quá nhiều do dự liền trả lời yêu ma xào h u y ệ t phụ cận trải rộng các loại thế lực đó là bọn họ nhà chúng ta giúp bọn hắn bảo vệ gia viên bọn họ có phải hay không phải có chỗ bày tỏ nha mặc dù tần triều nghĩa không có đem lại nói quá minh bạch nhưng tất cả mọi người hiểu chính là muốn ăn một chút hiếu kính nha gia k h u n h hà nội tâm cười một tiếng cái này tần cốc chủ như sinh ở làm tinh lời nói khẳng định là cái thu phí bảo hộ hạt giống t thiên cơ lão tổ nhìn mọi người một cái biết nước quá trong á t không có cá vì vậy nói cụ thể ta liền không thiết lập k h ô n sáo các nhà chính mình nhìn xem xử lý a mọi người hiểu rõ t ố t tiếp xuống chúng ta phân phối địa vực dựa theo lân cận nguyên tắc thế nào có thể hồ điệp giữ tại bắc vực về tuyết cốc phụ trách văn nhân cốc chủ không có ý kiến a không có lam thủy h tại đông vực đương nhiên liền về thôn thiên mãng nhất tộc quỳnh hoa ma nguyên hỏa sơn lâm cùng ngư cảng tại trung vực chúng ta mới nhà nhận một cái thiên cơ lão tổ hướng về phía văn lao đầu đám người nói sau đó còn lại chính là các vực chô giao giới mọi người trải qua một phen nghiên cứu thảo luận cuối cùng toàn bộ xác định được cân nhắc đến tiêu giao minh là tân tấn thế lực nội tình phương diện có thể hơi kém một chút liền cho bọn họ phân phối một cái không phải rất khó ứng phó n g ộ n g trạch chỗ tây vực cùng nam vực chỗ giao giới vị trí cũng thích hợp dạ khuynh hàn đương nhiên không có lý do cự tuyệt chuyện chủ yếu nghiên cứu thảo luận không sai bị lắm thiên cơ lão tổ vung ra cái cuối cùng đề tài thảo luận hàn thâm thiên nói thiên huyền vệ lại xuất hiện ngay đến thiên huyền vệ ba t r ư này ánh mắt mọi người co g ụ c lại chỉ có dạ k h u n h hàn cùng văn nhân minh t r ạ c tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý mới văn nhân cốc chủ có lẽ rất rõ ràng a thiên cơ lão tổ nói xong nhìn hướng văn nhân minh trạch văn nhân minh trạch hơi nhữ mày thầm nghĩ thiên cơ tông t h á m tính thông tin năng lực thật sự là khủng bố tuyết cốc tế linh nghi thức bên trên chuyện phát sinh bọn họ có lẽ đều mò được rõ rõ ràng r à n g đi sự t ì n h dính đến tuyết cốc mặt mũi cho nên văn nhân minh trạch sắc mặt khó coi nhưng thiên cơ lão tổ điểm đến hắn hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu kỳ thật văn nhân minh trạch không biết là thiên huyền vệ sự tỉnh là dạ k u y n h h n nói cho thiên cơ lão tổ mà lúc đó hắn liền tại hiện trường mỗi khi hạo kiếp tiến đến lúc thiên huyền vệ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện nhưng lần này tựa hồ không giống nhau lắm thiên cơ lão tổ đem thiên huyền vệ tìm kiếm linh sĩ sự tình cùng mọi người nói một lần việc quan hệ chính mình dạ khuynh hàn giữ vững tinh thần hắn cẩn thận quan sát mỗi người biểu lộ muốn nhìn xem bọn họ đối linh sĩ phản ứng linh sĩ đó là cái gì kinh phi kinh ngạc hỏi những người khác cũng đều lộ ra mờ mịt biểu lộ thiên cơ lão tổ liếc nhìn một vòng sau đó lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng văn nhân c ố chủ c người biết không thiên huyền vệ đi tuyết cốc tìm kiếm linh sĩ khẳng định không phải bắn tên không đích cho nên mọi người đồng loạt nhìn hướng văn nhân minh t r ạ c văn nhân minh t r ạ c khe cắn môi sau đó nói không biết thật không biết văn nhân minh trạch nội tâm cười khổ một tiếng hắn biết nói như vậy đại gia rất khó tin tưởng sẽ chỉ tưởng rằng hắn cố ý che giấu nhưng lại có thể như thế nào đây hắn là thật không biết ta lúc ấy t u y ế t thánh đại nhân cũng cảm giác chẳng biết tại sao thậm chí còn bởi vậy cùng đối phương đại chiến một trận gia khuynh ê à n yên lặng suy nghĩ văn nhân minh trạch không c ó n ó i láo hắn xác thực không biết đến mức những người khác có phải là trang vậy liền không dễ phân biệt những người này đều là kẻ g i a đời am hiểu nhất chính là diễn đương nhiên gia k u y n hàn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả chính là đại gia thật cái gì cũng không biết vậy hắn đối thủ cạnh tranh liền chỉ còn lại thiên huyền vệ ta tin tưởng thiên huyền vệ đến tiếp sau sẽ còn xuất hiện đại gia gia tăng chú ý thiên cơ lão tổ nói mọi người gật đầu đối vạn đảo vực đến nói thiên huyền vệ là người ngoài bọn họ đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại sau đó lại hàn huyên một chút thượng vàng hạ cám sự tình siêu nhiên đại hội liền hạ màn kết thúc đại gia sau khi trở về liền muốn chia ra hành động văn lão đầu mời dạ ả khuynh ê à n tiến về văn x ư ơ n g các dạo chơi nhưng bị hắn cự tuyệt hắn phải trở về tiêu g i a minh lúc đi ra ngày đã không ngắn lần này siêu nhiên đại hội lại kinh lịch cùng phó phi hồng độ chiến hắn sợ trong mình gặp phải trả thủ. Đi lúc, khuyên hàn hộ trong trốn đến sợ sở trả tí Rời gặp đi lúc, ba ê trăm o n g bay r sáu mươi tám thánh dương điện đột kích n ba trăm sáu mươi tám thánh dương điện đột kích có lẽ hai người kia cũng không có mai phục chính mình ý tứ lại hoặc là là chính mình cẩn thận tránh thoát bọn họ d ự ờ n g như già khuynh hàn hơi buông lỏng một chút hướng tiêu giao minh t i ề n đến siêu nhiên đại hội thông tin rất mau theo mới nhất giai đoạn y thiên cơ trích tại vạn đảo vực lưu truyền ra đến lập tức gây nên sóng to gió lớn đối với chín đại thế lực phân công quản lý diệt ma sự t ì n h đại gia là giơ hai tay hai chân tán đồng cái này dù sao cũng là một chuyện tốt có thể cực lớn để cao phổ thông tu sĩ tính an toàn thế nhưng cấm chỉ phổ thông tu sĩ thôn vệ ma tinh pháp lệnh thì bị mãnh liệt phản đối dựa vào cái gì chúng ta không thôn vệ ma tình thôn vệ cái gì linh t h ậ t sao ngươi cho chúng ta cấp cho đây là trong dự liệu sự tình nhưng phản kháng thì có ích lợi gì đâu cánh tay có thể vặn qua được bắt đ u ổ i phân n ộ cảm xúc sau khi bình tĩnh lại đại gia bắt quái chi tâm lại bắt đầu hừng hực dấy lên tiêu điểm dần dần chuyển hướng dạ khuynh hàn cùng tiêu gia minh bọn họ vậy mà thay thế thánh dương điện tham gia siêu nhiên đại hội có phải là mang ý nghĩa về sau tây vực lao đại biến thành tiêu gia minh mà không còn là thánh dương điện dạ k h u n h hàn cùng phó phi hồng mười chiêu độ chiến để rất nhiều người trợn mắt há hớp ồm nếu như nhớ không lầm dạ khuynh à n mới tấn cấp thăng tiên cảnh không bao lâu a bây giờ đã có thể cùng tiên sĩ đại lao vật tay cắt không muốn thần phải hắn còn không phải chiếm phó điện chủ thụ thương chưa lành tiện nghi huống hồ đó cũng không phải là đường đường chính chính đối chiến đầu cơ trục lợi phía dưới tránh thoát mười chiêu cũng không có cái gì ghê gớm có người là phó phi hồng tìm lối thoát nhưng lập tức gặp phải v ề trọng nói thật nhẹ nhàng ngươi bên trên n g ư ờ i được sao bất kể như thế nào phó điện chủ đều thua dựa theo đồ ước h ắ n chẳng những không cách nào tham gia siêu nhiên đại hội thánh dương điện còn muốn từ siêu nhiên trong hàng ngũ xóa tên đây mới là ảnh hưởng lớn nhất xóa tên siêu nhiên là ai phong sao thánh dương điện chỉ cần có ba vị điện chủ tại liền không ai dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn ta lại cảm thấy tiêu giao minh có thể muốn xui xẻo nói thế nào phía trước phó điện chủ cũng không đem dạ khuynh hàn để vào mắt nhưng đổ chiến về sau liền không đồng dạng chờ xem thánh dương điện cùng tiêu giao minh tuyệt đối sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên ách như vậy có thể cũng không phải là tây vực phu ca vậy thì có cái gì biện pháp thần tiên đánh nhau chúng ta cách xa một điểm chính là lại nói tiêu giao minh phát triển quá nhanh nếu như cái này sóng có thể gánh vắt thánh dương điện đà kích và đảo vực đem lại nhiều một nhà siêu n h i n thế lực muốn trở thành siêu nhiên thế lực nhất định phải có tiên sĩ đại năng toa c h ấ n bọn họ có sao dạ minh chủ không tính sao hắn hiện tại đã có thể cùng tiên sĩ đại năng kiêu chiến đợi một thời gian nhất định nâng cao một bước nói cũng đúng dạ minh chủ cái gì cũng tốt chính là quá phong lưu cái kia t ì n h c ặ m s ự trật trược chỗ nào phong lưu không phải liền là cùng vãn vãn thánh nữ sao còn muốn người nào ách đường viền bản khối n g ư ờ i không có nhìn làm sao lại có mới dưa đậu chỉ giảng thuật là dạ minh chủ tại phàm giới kinh lịch cái gì đệ nhất mỹ nhân thủ phụ tri nữ quốc công tôn nữ thành giao t h á n h nữ nghĩa sẽ đ ừ n g ra tất cả cầm xuống thật là vui sướng giống như thần tiên thật hay giả cái kia còn có thể có giả chắc tiểu vĩ xuất phẩm cái này dưa bao ngọt h u ố n hồ còn có thiên cơ tông tiểu sư tổ đích thân giải thích ngươi biết cái kia tiểu sư tổ là ai chăng dạ minh chủ tiểu cứu tử tỷ tỷ hắn chính là phía trên quốc công tôn nữ a cái kia tính chân thực ít nhất chín thành ghen tị a vì sao loại này chuyện tốt xa suốt đến trên đầu ta ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem a nhân ra dạ minh chủ ngọc thụ lâm phòng tu vi ngươi tiên ta nếu là nữ nhân ta cũng thích hắn tại ngoại giới xôn s a o thời điểm giả khuynh hàn về tới tiêu giao minh bây giờ tiêu giao minh càng thêm lớn mạnh cùng hắn lần trước rời đi lúc so sánh lại thu nạp không ít thế lực làm giả khuynh hàn cực thắng phó phi hồng đem thánh dương điện từ siêu nhiên hàng ngũ xóa tên thông tin truyền đến nơi này lúc trong minh đều s ô i trào các đại thế lực càng thêm tin chắc gia nhập tiêu giao minh sáng suốt giả khuynh hàn triệu tập trong minh c ố t cán tổ chức đại hội đàm phán tiếp xuống tiến về mậu trạch diệt ma sự tỉnh trạm yêu trừ ma bảo vệ một phương bình an có thể tăng lên tiêu g i a minh nhân khí cùng lực ảnh hưởng đây là chuyện tốt hoa bà bà cùng tiết lộc đều rất là tán thành bạch thích thẳng trở trưởng lão cũng nhộn nhịp gật đầu chỉ có càn k h ô n thương minh minh chủ dịch sinh kim hiện tại là tiêu giao minh phó minh chủ hắn là người làm ăn xuất thân coi trọng một cái báo đáp cau mày nói mọi thứ đều có toàn tính đại gia có thể cảm thấy ta tụ khí nhưng vì tiêu giao minh duy trì liên tục phát triển ta không thể không nói ra d i ệ t ma đương nhiên không có vấn đề nhưng tiêu hao làm sao bây giờ đây là một cái vấn đề rất thực tế thiên địa linh khí thiếu thốn chiến đấu chắc chắn mang đến tiêu hao n h ư không có chút nào đ ạ được chuyện kia tuyệt sẽ không lâu dài gia k u y ê n hàn dừng một chút nói liên quan tới điểm này siêu nhiên đại hội bên trên cũng có đề cập thiên cơ lão tổ ý kiến là các nhà nhìn xem xử lý thực tế không được thu chút phí bảo hộ cũng có thể dịch sinh kim cười một tiếng vậy thì dễ làm rồi minh chủ bản nhân chờ lệnh chuyện này liền giao cho ta đi Tốt. chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho người chuyên nghiệp xử lý Dạ khuynh hàn tiếp tục nói chờ chút trở về các nhà tuyển l ự a m ộ t chút hào thủ chúng ta mau chóng tiến đến m ộ n g trạch trước tìm hiểu tình hình lại nói là mọi người cùng kêu lên đáp lại g i k h u n h hàn sở dĩ gấp gáp tiến về mậu trạch còn có một cái trọng yếu nguyên nhân đó chính là n g n g kết khí v ậ thụ hắn chuẩn bị tại m ộ n g trạch đem đ ị a quả hoàn g quả toàn đ ộ ngưng kết ra đến trước tiên đem cái này hai cái linh sĩ tìm tới lại nói khi đó hắn nói không chừng đã tấn cấp tiên sĩ cảnh sau đó lại đi ngưng kết thiên quả thiên huyền vệ xuất hiện để dạ khuynh ê à n cảm nhận được không nhỏ áp lực hắn nhất định phải giành giật từng giây nếu như bị thiên huyền vệ trước một bước tìm tới linh sĩ lại nghĩ từ trên tay bọn họ cướp đoạt độ khó liền lớn tan họ phía p sau mọi người riêng phần mình trở về chuẩn bị vừa chiêu dạ k u y n h à n do dự đến cùng là đi hoa vãn vãn gian phòng ôn chuyện đâu vẫn là đi lữ băng gian phòng đếm thức cá tươi đúng lúc này vô niệm đảo c ả n h thanh đại t á c gia khuynh hàn lập tức bay đến trên không xem xét sau đó hoa bà bà tiết lộc đám người thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh mấy người nhìn nhau một cái sắc mặt không quá tốt ông ông ông một chiếc lại một chiếc cỡ lớn khách châu xuất hiện tại vô niệm đảo bốn phương tám hướng đem bọn họ bao bọc vây quanh tại tây vực có thể xuất động như vậy chiến trận mà lại dám đến khiêu khích chỉ có một nhà thánh dương điện gia khuynh hàn biết phó phi hồng sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy chính mình chân trước vừa trở về bọn họ liền xuất hiện đoán chừng phó phi hồng một mực đang chờ chính mình bởi vì dạ ả khuynh à n là tiêu g i a o minh hạch tâm không đem hắn cầm xuống dù cho đem còn lại tất cả mọi người g i ế t sạch cũng không có ý nghĩa hắn mới là uy hiếp lớn nhất Dạ ả khuynh à n đi ra nhận lấy cái chết phó phi hồng âm thanh từ phương xa chuyển đến mang theo vô tận băng lãnh chương ba trăm sáu mươi chín hư ảnh chương ba trăm sáu mươi chín hư ảnh sau đó ba b à bá khách châu bên trong t o á t ra vô số đạo nhân ảnh phó phi hồng sài tứ quang du nguyên hóa ba vị điện chủ một ngựa đi đầu xung quanh còn có mười mấy tên thăng tiên cảnh trường lão thánh dương điện có thể nói toàn viên xuất động h A d n khuynh c hàn u nhữ mày. mày phản kích nói chẳng lẽ đảo loạn tây vực không phải là các ngươi thánh dương điện sao hắn chỉ là thánh dương điện cướp bóc thế lực khác tài nguyên vấn đề ngươi không đề cập tới cái này gốc dạ ta ngược lại quên phó phi hồng oán thận nói căn cứ chúng ta điều tra yêu ma vây công thánh dương nào còn có thánh dương điện tài nguyên bị trộm một chuyện cùng ngươi thoát không khỏi liên quan ngươi ít ngậm máu p h u n người dạ khuynh hàn còn không có đáp lời tiết lộc trước ngồi không được nhảy ra giữ gìn hắn không phải liền là đ ổ chiến bại bởi chúng ta minh chủ trên mặt không qua được nhờ vào đó tới trả đũa nhà m u ố n chiến liền chiến ít l o ạ n kéo đại nghĩa loạn vùng tội danh ra vẻ đạo mạo khiến người buồn nôn tiết lộc ngắn ngủi mấy câu mang phó phi hồng cái vọi phun màu chó phó phi hồng khẽ cắn n ô i đợi lát nữa ta muốn đích thân lấy xuống đầu của ngươi thiên công phó phi hồng không nghĩ lại mùa mép vua n ô i chỉ muốn đem bọ toàn bộ đưa xuống địa ngục. Vâng anh khách châu nhộn nhịp nã pháo mà tiêu giao minh sớm đã đem bảo vệ trận kéo lên nhưng nói chừng không chống được bao lâu rất nhanh liền sẽ sụp đổ đến lúc đó ba vị điện chủ ba đại t i ê n sĩ đại năng đồng loạt ra tay ai có thể ngăn cho nên tiêu giao minh bên này người toàn bộ đều sắc mặt s á m g xịt ra khuynh hàn g nghĩ thầm nếu như chỉ có chính hắn lời nói trốn vào tí hộ sở bên trong trực tiếp chạy trốn là được rồi nhưng trong minh còn có như thế nhiều người hắn không có khả năng bỏ đi không quản tí hộ sở không gian rất lớn nghĩ ra bộ cũng là đều có thể đặt vào nhưng bởi như vậy nhưng là bại lộ hắn tấm này bảo mệnh con bài chưa lật mà còn trang càng nhiều người tiêu hao càng lớn trong thời gian ngắn tạm được thời gian dài cũng vô pháp tiếp nhận đang cân nhắc phó phi hồng chờ ba vị điện chủ đích thân xuất thủ giang g i á c một tiếng liền đem bảo vệ trận đánh tan dạ khuynh hàn đừng tưởng rằng tiếp ta mười c h i ệ u liền có tư cách cùng ta đánh đồng ngươi còn kém xa lắm phó phi hồng chạy thẳng tới dạ khuynh hàn mà đi dạ khuynh hàn lúc này cất giọng nói chớ làm loạn ta là có người b a bọc ngươi lại tới ta nhưng một đ ờ phó phi hồng xứng sở có người b a bọc ha ngươi nói là thiên cơ tông văn sương các sao bọn họ hiện tại vội vàng diệt ma sự tình không dành quả ngươi dạ khuynh ê à n lắc đầu ta nói không phải bọn họ nhưng cũng có thể so sánh bọn họ còn lợi hại hơn cho nên thất thời tranh thủ thời gian lăn phó phi hồng giống nhìn thẳng hề đồng dạng nhìn xem dạ khuynh ê à n dễu cần nói ta vốn cho rằng ngươi là nhân vật không nghĩ tới thời khắc sắp chết cũng sẽ lộ ra loại này sắp mặt thật là làm cho ta thất vọng ngươi không tin sao dạ khuynh ê à n tựa hồ hết biện pháp bất đắc gì nói dù sao ta đã nhắc nhở ngươi đợi lát nữa cũng đừng trách ta yên tâm ta nghĩ trách cũng trách không được bởi vì ngươi lập tức liền phải chết phó phi hồng chào hỏi x à i tư quang du nguyên hóa cùng một chỗ tới vây công dạ khuynh ê à n giết hắn những người khác không đáng sợ vây anh v â anh v â anh ba đại t i ê n sĩ đại năng đồng thời xuất thủ trận thế kia phảng phất trời sập đ ồ n g dạng minh chủ hoa bà bà đám người gấp hô một tiếng muốn cứu viện nhưng làm sao tự thân nhỏ bé nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn phó phi hồng đối d ạ n khuynh ê à n chạy chối chết bản lĩnh vẫn còn có chút kiên kỵ cho nên ba người đồng loạt ra tay gắm đạt tới một kích mất mạng ngao lúc này một tiếng kinh sợ nhân tâm gầm rú vang lên phó phi hồng ba người lập tức như bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng bay ngược mấy trăm t r ư ợ n g phát sinh cái gì mọi người không rõ ràng cho lắm tranh thủ thời gian ngưng mắt nhìn sang chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng hư ảnh xoay quanh tại dạ khuynh hàn đỉnh đầu nhìn hình dáng tựa hồ là một đầu long chỉ là đạo này long ảnh thực tế quá đạo bạc nhược hóa khí thế của nó dạ khuynh hàn ngầm đầu nhìn lên nội tâm vô cùng b ô n g lỏng tại phó phi hồng mới xuất hiện thời điểm dạ k u y n h hàn cân nhắc thế cục cảm thấy thật là không ổn liền bóp nát lạc hồng hải câu bên trong cái tia thần bí tồn tại cho hắn màu xanh ngọc bài thần bí tồn tại từng cam đoan có thể là dạ khinh hàn xuất thủ một lần toàn bộ vạn đảo vực không có hắn không giải quyết được vấn đề hiện tại là thời điểm làm tròn lời hứa vừa rồi dạ khinh hàn một mực cùng phó phi hồng c á i cọ chính là tại c h ờ đương nhiên hắn cũng không dám đem tất cả hy vọng đều đè ở phía trên này vạn nhất không chắc chắn lời nói cũng chỉ có thể toàn bộ quấn vào tí hộ sở bên trong tránh một chút còn tốt hắn tới chỉ là đây là thủ đoạn gì dựa vào một cái bóng mờ liền đem phó phi hồng ba người đánh bay đã như vậy nữ bức vì sao không giải quyết được lạc hồng hải câu yêu ma còn muốn mượn nhờ hắn chi thủ đâu không hiểu rõ phó phi hồng ba người ổn định thân hình vớt ngực kinh ngạc nhìn lên bầu trời tiêu giao minh những người khác biểu lộ cũng kém không nhiều bọn họ đều cho rằng đạo này hư ảnh là dạ khuynh hàn thả ra là công pháp vẫn là pháp bảo mọi người cơ bản có khuynh hướng cái sau chỉ có mượn nhờ pháp bảo mới có thể vượt qua cảnh giới mà chiến mà công pháp lời nói rất khó tiền bối dạ k u y n hàn rất bình tĩnh dùng truyền âm hướng hư ảnh lên tiếng chào hỏi ân hư ảnh nhẹ ân một tiếng tính toán làm đ ắ p lại nhưng rơi vào dạ khuynh hàn trong thay không khác tiếng sấm dạ khuynh hàn bị chấn động đến đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ phía trước tiền bối ngài vẫn là chớ nói chuyện nghe ta nói là được rồi cái kia cái kia cái kia ba người này làm ơn nhất định cho ta diện những người khác chính ta có thể giải quyết dạ khuynh hàn không khách khí chút nào chỉ vào phó phi hồng ba người nói có miễn phí tay chân không để ngu sao mà không dùng xin lỗi làm không được hư ảnh lại mở miệng dạ k h u n h hàn lập tức che lại lỗ thay ta chỉ có một phần trăm lực lượng giáng lâm bảo vệ ngươi không chết là không có vấn đề nhưng giúp ngươi giết người liền có chút miễn cưỡng một phần trăm lực lượng không khoác lát sẽ chết sao da khuynh ê à n trợn trắng mắt nổ nước bọt một tiếng nếu như một phần trăm lực lượng đều có như thế mạnh vậy bản tôn lại nên treo đến trình độ gì da khuynh ê à n cảm thấy thất vọng lãng phí một lần cơ hội quý báu nguyên lai chỉ có thể b ả o m ệ n h này họ phó ta cảnh cáo qua ngươi ta có đại lao bao bọc hiện tại tin tưởng a thông minh lời nói tranh thủ thời gian cút đi đừng nhìn ta đạo hư ảnh này yếu ớt giống tại thanh lâu ở một tháng giống như nhưng làm chết ngươi không hề có một chút vấn đề ngươi tốt nhất đừng tới đây c ò nhưng có n ơ i tới cũng đừng đều vậy dạ khuynh hàn đối đạo này hư ảnh nhất định tràn đầy lòng tin phó phi hồng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời từ hư ảnh bên trong hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt h u áp mà vừa rồi hư ảnh đem hắn đánh lui cũng xác nhận sự cường đại của nó thế nhưng lần này thánh dương điện toàn lực xuất kích c h í tại hủy diện tiêu giao minh không có khả năng bởi vì một đạo hư ảnh liền có chỗ lùi bước nó thật mạnh giả cường phó phi hồng đều muốn đi thử xem phong mang lão nhị lão tam cùng với tất cả khách châu hợp lực xuất kích phó phi hồng phân phó một tiếng đi đầu hướng bên trên trống không đánh tới ra k u y n h à n nhìn qua hư ảnh cười một tiếng hiện tại hắn chủ động đánh ngươi ngươi rủ sao cũng nên hoàn thủ đi tốt nhất vào chỗ chết còn ngao h ư ảnh một cái vung đôi phát ra phẫn nộ gào thét không biết là vì dạ khuynh ê à n câu kia yếu đ ố t giống tại trong thanh lâu ở một tháng vẫn là phó phi hồng hành động chọc giận hắn tóm lại rất tức giận hiu hiu hiu thư ảnh phân liệt ra chín đạo phân thân như ngựa hoang mất cương đồng dạng hướng bốn phương tám hướng phóng đi không tốt phó phi hồng sắc mặt đại biến sai tư quang dù nguyên hóa mấy người cũng đồng dạng lúc này liền nghĩ nhanh l g ự lại nhưng h ư ảnh phân thân tốc độ quá nhanh lập tức đụng vào bọn họ n ự c giang giác giang giác nước xương âm thanh vang lên a hai tiếng sau khi hét thảm sai t ừ quan cùng du nguyên hóa bị đụng thành một đống thịt nát t h i ề u kim đi Dạ khuynh hẳn sợ hai thán phục tại hư ảnh phân thân vi lực nhưng hắn phản ứng rất nhanh nhìn thấy hai người nục thân bị đụng nát về sau lập tức thả ra kim hoàng t r u n g để nó đi diện sát h ồ n thể h ồ n thể đối với kim hoàng t r u n g đến nói là vật đại bủ có thể gia tốc nó trưởng thành kim hoàng t r u n g mang theo cảm giác hư phấn phóng tới chiến trường phó phi hồng dù sao tu v i cao hơn một chút tại cái này va chạm bên trong may mắn mạng sống nhưng cũng nhận không nhỏ thương tích hắn vốn là có tổn thương trong người hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thảm nhất còn không phải ba vị điện chủ mà là những cái kia k h á c h trâu cho dù kéo vòng bảo hộ cũng không có chút nào sức chống cự bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ bên trong chưa kịp trốn ra được đệ tử nháy mắt chết thảm sâu k i ế n dám nhục nhã bản tôn thư ảnh phát ra ổm ổm âm thanh nó nói câu nói này thời điểm cũng nhìn sang dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn lúc này đem đầu c o rụt lại nghĩ thầm còn rất có tính tình về sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm chớ chọc giận nó đem chính mình cũng đâm chết phó phi hồng trì hoãn tới về sau nhìn thoáng qua xung quanh thảm trạng ra mặt run dậy lão nhị lao tam các ngươi còn tốt chứ hắn vội vàng tìm kiếm hai người hôn thể nhưng cảm ứng lường này cũng không có tìm tới liền lên tiếng hỏi thăm đối với t i ê n sĩ đại năng đến nói l ụ c thân vỡ vụn cũng không tính vấn đề quá lớn chỉ cần tài nguyên cùng thời gian đầy đủ đúc lại không khó cho nên phó phi hồng không có lo lắng quá mức chỉ cần ba người bọn hắn không chết thánh dương điện liền sẽ không thương cân động cốt những người khác cho dù chết mất cũng không có cái gọi là lão đại ta thật lâu cách đó không xa chuyển đến x à i từ quang thanh n m y n u ớt tràn đầy hoảng loạn cùng hoảng sợ mà còn lại nói một nửa liền im bặt mà dừng sau đó không có âm thanh đến mức du nguyên hóa từ đầu đến cuối đều không có đáp lại phó phi hồng trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt lão nhị lao tam hắn lại cất cao giọng kêu một câu ha ha đừng uổng phí sức lực lúc này ra khuynh ê à n cất giọng nói bọn họ đã bị xử lý từ đây thánh dương điện chỉ còn một vị điện chủ không đối có thể hay không thừa lại cũng không tốt nói ông long bầu trời hư ảnh một trận sáng tắt tựa hồ tùy thời muốn tiêu tán cảm giác ra khuynh ê à n hơi nhũ m ả y như thế không bền bỉ mà phó phi hồng thì còn ngư đảo một vòng hư ảnh rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà nếu như đem nó đánh tan lời nói cho dù cuối cùng chỉ còn lại chính mình đụng một cái cũng miễn cưỡng có thể cầm xuống tiêu ra m ì n h nhưng chính là không biết hư ảnh còn lại bao nhiêu lực lượng nếu nó còn có thể phát ra vừa rồi như thế một kích vậy thì có chút đau đầu phó phi hồng rơi vào khó khăn lựa chọn phó đại đ i ệ n chủ ngươi còn đang chờ cái gì đến lấy tính mạng của ta nha g i ế ta t ngươi liền có thể giống như trước đây tại tây vực làm mưa làm gió không ai dám không vâng lời dạ khuynh hàn đối cục thế trước mặt cũng rõ rõ r à n g r à n g cho nên hắn không ngừng kích thích phó phi hồng hy vọng hắn cùng hư ảnh lại va chạm một cái như thế dù cho hư ảnh tiêu tán dạ k h u n h hàn cũng không cần sợ gần như phế bỏ hắn tiểu tử bản tôn không chịu nổi còn lại dựa vào người chính mình lúc này h ư ảnh đột nhiên nói gia khuynh ê hàn đừng a đừng a ha ha ha phó phi hồng phát ra một chuỗi cười to thật sự là trời cũng giúp ta gia khuynh ê hàn ngươi hôm nay không chết cũng phải chết hắn không nóng nảy tiến công ngồi đợi hư ảnh tiêu tán trước khi đi lại giúp ngươi một cái a h ư ảnh nói xong hóa thành ba đạo phân thân một đạo phóng tới phó phi hồng hai đạo phóng tới thánh dương điện những trưởng l ã o kia đậu phộng phó phi hồng tức dẫn đến muốn chửi mà nó h ư ảnh vậy mà bảy hắn một đạo hắn một điểm phòng bị đều không có những trưởng l ã o kia càng là như vậy Á á á á. tiếng đêu thảm thiết liên tục không ngừng mấy chục tên trưởng l ã o nháy mắt liền chết một nửa mà phó phi hồng nửa người đều bị đụng không có ba đạo phân thân biến mất hư ảnh cũng không còn tồn tại đa t ạ dạ khuynh hàn ở trong lòng lẩm nhẩm một câu từ đây hắn cùng lạc hồng hải câu vị kia thần bí tồn tại liền không ai nợ ai dạ khuynh hàn ngươi chờ bản tọa sẽ còn trở lại nói xong phó phi hồng lại trốn về phương xa mặc dù hư ảnh đã biến mất nhưng hắn chịu tổn thương thực tế quá nghiêm trọng lưu lại không nhất định là dạ k h u n h hàn hoa bà bà cùng tiết lộc đám người đối thủ Thủy diện tiêu giao minh kế hoạch chỉ có thể đẩy về sau không cần thiết hiện tại mạo hiểm chạy trốn tiêu giao minh mọi người kinh ngạc không thôi phía trước bị thánh dương điện đại quân đoàn đoàn vây quanh thời điểm bọn họ lòng sinh tuyệt vọng không nghĩ tới trong nháy mắt tình thế liền đại n g ự c i t u y ể n cao cao tại thượng phó phi hồng như chó nhà có tang đ à o m ệ n h một màn này quá không chân t h ậ t minh chủ vi vũ minh chủ bà khí minh chủ chính là đi hảo con mẹ nó ngươi mới là đi hảo ra khuyên hàn trong lòng mắng to một tiếng sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ bà bà tiết phó minh chủ những trưởng lão kia liền giao cho các ngươi ta đuổi theo phó phi hồng minh chủ hoa bà bà nội tâm quý lên nàng có chút bận tâm t i ê n sĩ đại năng cho dù bị trọng thương cũng vẫn như c ũ không thể khinh thường nàng sợ dạ khuynh hàn phất l ở phản thiệt t h i lớn yên tâm ta tự có phân tất dạ khuynh hàn an ủi một câu phó phi hồng chạy trốn phương hướng nhắm thẳng vào thánh dương điện tổng bộ thời khắc sinh tử nơi đó nhất làm cho hắn yên tâm hắn dự liệu được dạ khuynh hàn khả năng sẽ truy kích cho nên đường chạy trốn cũng không phải là thẳng mà là con con con quấn, quấn đồng dạng thăng tiên cảnh căn bản không canh chừng được nhưng dạ k h u n h hàn hiển nhiên không phải bình thường thăng tiên cảnh h u hồ hắn căn bản không cần dựa vào thần thức đi cảm ứng dựa vào tầm t u n g ca không tâm sao đừng quản có tác dụng hay không cho người thân cận cùng cựu thị người toàn bộ đều đánh lên một tấm tầm tung ca đây là một cái thói quen tốt chương ba trăm bảy mươi mốt đời sau ném cái tốt thay chương ba trăm bảy mươi mốt đời sau ném cái tốt thay dạ khuynh ê à n thành thơi cùng ở phía sau không nóng n ả y xuất thủ trước hết để cho phó phi hồng tiêu hao một phen lại nói dù sao trốn tại tí hộ sở bên trong đối phương cũng không cảm ứng được hắn tồn tại đợi đến hắn cho rằng triệt để hất ra chính mình tâm thần có chỗ bông lỏng thời điểm lại cho hắn một cách trí mạng như vậy hai người truy đuổi ở giữa liền bay ra ngàn dặm chi điện hô phó phi hồng dừng thân hình thở một hơi dài nhẹ nhõm quay đầu đoán hận nói ra khuynh hàn như thế thâm cửu bản tọa nhất định sẽ báo、Xoẹt. một đạo bén nhọn tiếng còi văng lên một cái chừng mâu mang theo xuyên phá vân tiêu khí thế nháy mắt liền đi tới phó phi hồng trước người hưu phó phi hồng biến mất tại nguyên chỗ không nghĩ tới hắn chỉ còn nửa người vẫn cứ linh hoạt như thế ha ha ha ra khuynh hàn ta biết ngươi truy ở phía sau cho nên cô ý bán cái sơ hở ngươi như thế dễ dàng liền bị nổ ra tới Thật đ ú không nên, không nên người là t t cho rằng bằng chín h mươi liền có thể cầm xuống ta cái tiêu cũng khó tránh quá coi thường ta phó phi hồng phó phi hồng triệu tập còn sót lại nguyên lực đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa phòng ngừa dạ khuynh hàn chạy trốn ngươi không cần nguồn phí sức lực ta là sẽ không trốn gia khuynh hàn từ tốn ó i ngược lại ta còn sợ ngươi trốn đâu nếu không hai ta ước định cẩn thận đến chết mới thôi ai cũng không cho phép nửa đường rút lui thế nào gia khuynh hàn một bộ siêu cấp dáng vẻ tự tin không khỏi để phó phi hồng có chút lẩm bẩm hắn dựa vào cái gì băng ngọc ngưng thừa dịp phó phi hồng n g â y người lúc gia khuynh hàn trực tiếp phát động băng ngọc quyết ngưng kết hiệu quả lần trước đổ chiến hắn liền dùng qua nhưng chỉ để định trụ phó phi hồng một m ấ y mắt lần này phó phi hồng trọng thương càng nhẹ nhóm liền để hắn trúng chiêu ông hình ảnh xoay chuyển làm phó phi hồng tỉnh lại thời điểm cảnh vật xung quanh đã đại biến hắn mở mịt giỏ xét một phen đây là nơi nào phó phi hồng nội tâm tràn đầy bất an hoan nên đi tới ta tiểu thế giới Dạ khuynh hàn vừa cười vừa nói tí hộ sở không gian có một thành lớn thoạt nhìn tựa như một cái tiểu thế giới đồng dạng đây là không gian độc lập phó phi hồng m ắ t mồm kinh ngạc lần thứ nhất nhìn thấy không gian có thể đựng vật sống đây tuyệt đối là thần cấp bảo vật trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ tham lam chỉ cần giết chết dạ khuynh hàn bảo vật không phải liền là chính mình uy nghĩ gì thế phó phi hồng b ệ n lên cái mông ra k h u n h hàn liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm người nhà đều thân hám lòng giam còn muốn giết người đọc bảo chưa tỉnh ngủ há đây là thế giới của ta ta là duy nhất vương ta để ngươi sinh ngươi sẽ sống ta để ngươi chết ngươi liền chết tranh thủ thời gian giải quyết hắn tỉnh một mực ở bên trong tiêu hao tài nguyên kim hoàng trùng đi ra một chủ một buộc tả hữu giác công nào h về phía thu săn và ảnh phó phi hồng cùng dạ khuynh hàn cứng đối cứng một chiêu hai người song song nhanh gửi lại trong thương hắn tại tuần h lực lượng bên trên vừa vặn cùng dạ khuynh hàn tương tự nhưng tại tính linh hoạt bên trên cũng không bằng cái sau dù sao nửa người cho nên phó phi hồng có chút bị động bị đánh h ư vị mặc dù trong thời gian ngắn d ạ khuynh hàn nghĩ nện chết hắn cũng không dễ dàng bạo phó phi hồng toàn thân nguyên lực phồng lên d ạ khuynh hàn giật nảy mình tranh thủ thời gian né tránh cái này nha muốn tự bạo thịt nát bay tán loạn phó phi hồng nhục thân triệt để vỡ vụn h ắ n biến thành hồn thể giật mình nguyên lai chỉ là tự hủy nhục thân có còn không bằng không có phó phi hồng nổ nước bọt một tiếng không hoàn chỉnh nhục thân chẳng những không có chút nào trợ lực ngược lại biến thành một loại c ả tay vì vậy phó phi hồng cắn răng một cái dứt khoát hủy đi tính toán da k h u n h hàn có chút mắt trợn ngươi muốn cầu chết cũng không mang đi như vậy cảm ơn phó đại điện chủ thành toàn hy vọng ngươi đ ờ i sau ném cái tốt thai gia khuynh hàn thành khẩn nói phó phi hồng xưng sở sau đó c ư ờ i n ạ o nói vô c h i tiểu nhi n g ư ơ i cho rằng mất đi nhục thân ta liền đại thế đã mất ngây tơ hôm nay ta liền để ngươi xem một chút t i ê n sĩ cảnh hồn thể lợi hại a ô phó phi hồng lời còn chưa nói hết liền cảm giác sau lưng đau nói đương nhiên hắn hiện tại không có nhục thân đau cảm giác như trước kia không giống phó phi hồng cảm ứng được hồn lực của mình tại dần dần xói mòn hắn ra sức nhìn lại đậu p h n g sau lưng vậy mà thiếu mất một khối lớn một năm đấm lớn côn trùng ngay tại ác ác a n giống tằm ăn lá dâu thứ quỷ gì phó phi hồng vận chuyển hồn lực hướng nó công tới nhưng hồn lực trước mắt nó trực tiếp mở ra miệng rộng đem thôn phệ sạch sẽ, sẽ công kích liền giống như là ném vi đồng dạng phó phi hồng đột nhiên phi đ ộ t muốn đem nó vứt bỏ nhưng nó như như giỏi trong xương đồng dạng c ắ n không công ác ác ác phó phi hồng thắt lưng s ắ p bị ăn sạch cắn đứt cuộc sống lời nói hắn liền đem một phân thành hai không mướn phó phi hồng phát ra một tiếng bi tiết sau đó đột nhiên nổ tung kim hoàng trùng bị đánh phía phương xa trong t r ớ c mắt nó lại trở về nhìn qua tản đi khắp nơi h ư n g lực phàn nàn nói người nào à vì không cho người ta ăn lại đem cái bàn xốc đến đây thánh dương điện ba vị điện chủ toàn bộ chết dạ khuynh hàn lắc đầu ngươi nếu không từ bỏ tàn khu lời nói ta còn nhiều hơn phí một phen công phu ai ngờ ngươi như thế chi kỷ sợ ta phiền phức chọn một đầu nhất xuân sẻ dưới đường hoàng tuyền làm dạ khuynh hàn trở lại tiêu giao minh thời điểm nơi đó chiến đấu cũng kém không nhiều tại phó phi hồng chạy trốn phía sau còn lại quân lính tản mạn liền đã không có đấu trí ngừng lại tàn tắc như chim ông hoa bà bà tiết lộc đám người phân má truy kích tiêu diện một chút cũng trốn một chút làm bọn họ đem tình huống hồi báo cho dạ khuynh hàn phía sau dạ khuynh hàn bày tỏ không sao thánh dương điện cây to này đã đổ may mắn không chết dương n h i ệ n đã không có khả năng lại có cái d uy hiếp gì thậm chí lấy thánh dương điện trước đây tại tây vực làm mưa làm gió phong cách chờ lấy bỏ đa xuống giếng người cũng không ít bọn họ cuối cùng có thể hay không sống sót còn muốn vẽ một cái dấu chấm hỏi tiết lộc tiến lên một bước ngươi dẫn người đi quét dọn thánh dương điện tổng bộ tiết lộc ngay xong trong mắt toát ra hương phấn t i sáng trước đây bọn họ vô niệm môn rất được thánh dương điện ức hiếp hắn dẫn đầu môn nhân tại trong khe hẹp cầu sinh tồn nghị cũng là có thể kéo dài hơi tàn liền đã rất tốt không ngờ rằng có một ngày có thể dẫn người dẹp viên thánh dương đảo vận mệnh thật sự là vô thường là định không phụ minh chủ hy vọng tiết lộc t r ù n g điệp liền ôn quyền quay người mà đi kỳ thật hoa bà bà tu vi càng cao một điểm nhưng dạ khuynh ê ẳ n cũng không có để nàng đi bởi vì nàng tính cách không thích hợp tiết lộc thanh đao này vẫn là rất không tệ hắn đi thánh dương đảo thánh dương điện liền một tia sợi dễ cũng sẽ không lưu đợi xử lý xong thánh dương điện sự tỉnh lại đi mộng chạ t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi hai thay đổi triều đại t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi hai thay đổi triều đại tiết lộc rất kiêu ngạo coi hắn đến thánh dương đạo thời điểm toàn bộ tây vực đều biết rõ tiêu giao minh muốn hủy diệt thánh dương điện toàn thể xôn xao không ít người xuất phát từ hiếu kỳ đi theo tiết lộc phía sau một đường chạy về thánh dương đạo tại gấp rút lên đường trên đường mọi người biết được vô niệm đạo đại chiến Dạ khuynh hàn triệu hồi ra hình dòng hư ảnh một lần hành động đánh tan tam đại điện chủ phó phi hồng chật vật chạy trốn nhưng bị g i k h u n h hàn truy kích nạn dặm đích thân chém giết g i minh chủ n g tiên lấy thăng tiên cảnh tu vi diệt đi tiến sĩ đại năng tuyên cổ hiếm thấy rất nhanh tiết lộc kéo lấy vây xem đại quân liền đi tới thánh dương đ ả o người trên đ ả o còn không biết thánh dương điện đã bị gì đâu bọn họ ngay lập tức nhảy ra quát lớn lớn mật người nào dám đến thánh dương điện gây dối dẫn tới mọi người cười ha ha thánh dương điện cái kia đã là đi quá thức tiết lộc không nói nhảm trực tiếp phát động công kích phó phi hồng đem tất cả cao thủ đều mang đi còn lại giữ nhà bất quá là một đám lâu la chỗ nào trải qua được tiết phó minh chủ nghiên ép vẹn vẹn mấy phút liền đánh vào đại điện nhìn qua chất thành núi linh tinh tiết lộc cảm thán đây đều là tây vực mồ hôi nước mắt nhân dân a hắn hướng về phía bên ngoài liền ô n quyền cất giọng nói hạo kiếp cuồn cuộn yêu ma tàn phá bừa bãi dưới loại tình huống này thánh dương điện còn muốn cơi đến trên đầu chúng ta đi đi tiểu thử hỏi bọn họ có phải hay không chết tiệt chết tiệt chết tiệt những cái kêu nhận qua thánh dương điện chèn ép người bị châm lửa trong lòng phất ớt lúc này vung vẩy xong quyền lớn tiếng phụ họa bây giờ ngọn núi lớn này cuối cùng bị vật ngã t i ế t lộc hướng về vô niệm đảo phương hướng túi đầu tiếp tục nói giá minh chủ trách trời thương dân đối chư bị gặp phải cảm đồng thân thụ cho nên hắn quyết định đem những n à y linh tinh bên trong một nửa cấp cho đi ra hy vọng đ anh dũng g i ế ma để chúng ta tổng khắp lúc gian cùng một chỗ kiến thiết tốt đẹp tây vực mọi người bọn họ không nghĩ tới tiết lộc sẽ làm chiêu này chính hắn khẳng định không có cái quyền lợi này h i ệ n nhiên là dạ minh chủ thụ ý tại tài nguyên phổ biến thiếu thôn dưới tình huống tiêu g i a o minh có thể như vậy là phổ thông tu sĩ suy nghĩ quá đáng quý không ít người đều trong mắt chứa nhiệt lệ chúng ta không muốn tiêu g i a o minh muốn giữ gìn tây vự c k ế n ổn các ngươi so với chúng ta càng cần hơn không biết người nào kêu một c u họng đại gia nhộn nhịp gật đầu mặc dù linh tinh rất mê người nhưng tình ý giá cả càng cao hồ đồ tiết lộc hét lớn một tiếng sau đó sắc mặt hắn hơi trì ho a nói n ta biết các ngươi là thông cảm giả minh chủ cho nên mới cự tuyệt nhưng không có cái gì so mạng nhỏ quan trọng hơn ta nói chừng các ngươi bên trong rất nhiều người trên thân có thể liền nửa khối linh tinh đều không bỏ ra nổi đến như gặp phải yêu ma làm sao bây giờ bởi vì bất lực đánh trả mà bị yêu ma nuốt lấy sao đây cũng không phải là giả minh chủ nguyện ý nhìn thấy cho nên đều mẹ hắn cho ta ném đi những cái k i a yêu ớt đầu ba nao khắc khí tới lĩnh linh tinh tiết lộc mấy câu nói phiến đến mọi người nước mắt quần quận mà xuống bọn họ không tại kiên trì yên lặng xếp thành hàng nhận lấy linh tinh tràn g diện giống như mở kho phát tóc mỗi người đều rất tự giác tuyệt không nhiều cầm đủ liền được cuối cùng tính toán phát ra ngoài còn không có một nửa tiêu giao minh tiêu giao minh mọi người cùng kêu lên la lên biểu lộ cùng nhiệt cùng làm điều ngang ngược thánh dương điện so sánh tiêu giao minh quả thực là cứu khổ cứu nạn bồ tát tại dạng này một phương thế lực dẫn đầu xuống tương lai mới có hy vọng đến đây tây vực chính thức thay đổi triều đại cùng lúc đó xa tại vô niệm đảo dạ khuyên hàn trong đầu vang lên một đạo thành em nhắc nhở đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp tiến sĩ cảnh sơ kỳ tiêu g i a o minh leo lên tây v ự c đỉnh khí vận tăng mạnh dạ khuynh hàn cũng theo đó được lợi tại khổng lồ khí vận dòng lũ cọ giữa phía dưới hắn một lần hành động sống qua tiên sĩ cảnh quân khẩu đinh ký chủ trở thành chân chính tiên nhân các hạng kỹ năng tùy theo tiền đến giai đại tự tại quyết thăng cấp làm đại tự tại thần quyết băng ngọc quyết thăng cấp làm băng ngọc thần quyết tiêu g i a o trưởng thăng cấp làm tiêu g i a o thần trưởng tiên nhân dạ khuynh hàn thì thầm hai chữ này thăng tiên thăng tiên nguyên lai là ý tứ này đến tiên sĩ cảnh giới liền có thể xưng một câu tiên nhân kỹ năng tiến g i i có gì không giống sao dạ k u y ê n hàn suy nghĩ khé động liền đi đến h đóng băng hắn vận chuyển băng ngọc thần quyết n g á y mắt liền đem vô niệm đảo trên không tất cả đám mây cho đông cứng tia sáng xuyên qua trong đó p h n g ánh giống như lưu ly tiếp lấy tạch tạch tạch đông cứng đám mây vỡ vụn thành c h ố i nhỏ biến thành mưa đá hướng về mặt đất đinh đinh đương đương tiếng vang kinh động đến bốn phương ngàn vạn thân ảnh bọn họ nhìn qua dạ k h i n h hàn còn có quỷ dị bầu trời hai mắt dần dần trừng lớn t i ê n sĩ chỉ có tiến sĩ đại năng mới có loại này thủ đoạn tiêu giao minh người mừng như liên không thôi minh chủ cuối cùng tấn cấp tiến sĩ dạng này bọn họ trở thành siêu nhiên thế lực sẽ không còn người dám lên án、Hugh. dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất chui vào tí hộ sở bên trong cùng lúc đó một đạo hồn thể phiêu diêu mà ra phản phất một trận gió liền có thể quét đi dạ khuynh hàn cảm giác mới lạ vô cùng hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này trạng thái t i ê n sĩ cảnh cùng thăng tiên cảnh khác biệt lớn nhất liền ở chỗ hồn thể sinh ra có thể thoát ly nhục thân độc lập tồn tại đương nhiên thời gian không thể quá dài nếu không liền trở về không được mấy ngày sau tiết lộc trở về hắn đã đem thánh dương đào chế tạo thành tiêu giao minh phần thứ hai bộ tiếp xuống tiêu giao minh muốn đi tới mộng trạch tiêu diện mạ quỷ trong minh các p h á i thế lực đều chọn lựa phá tổng cộng đại khái hơn một trăm l n g ư ờ i tại dạ khuynh hàn đích thân dẫn đầu xuống hướng ngộng trạch xuất phát tại không có hủy diệt thánh dương điện phía trước những thế lực này mặc dù gia nhập tiêu giao minh nhưng trong x ư ơ n g vẫn là không có quá nhiều lòng cảm b i ế n mà bây giờ không đồng dạng bọn họ đối ngoại tuyên bố thời điểm đã không tại nói là nhà ai đệ tử nhà nào mà là gọi thẳng ta đến từ tiêu giao minh đây chính là lực ứ n g tụ tây vực biến thiên thông tin dần dần chuyển hướng mặt khác m ấ y vực phản ứng không giống nhau thiên cơ tông văn sương các ngay lập tức phát ra tiếng chúc mừng không lâu tuyết cốc lại cũng công khai lấy lòng dạ k h u n h hàn suy đoán một ngày này tiểu h tiêu giao minh một nhóm cuối cùng chạy tới mậu trạch mậu trạch ở vào tây vực cùng nam vực chỗ giao giới từ một mảnh liên miên bất tuyệt quần đảo nhỏ tạo thành những hòn đảo này ở giữa mọc đầy đá ngầm cùng ký sinh vật trải qua ngàn năm vạn năm phong hóa phía sau chậm dài biến thành rộng lớn vô ngần đầm lấy tây vực còn tại rơi xuống từ vũ nam vực vẫn là một vùng tăm tối m a mộng trạch thấp thoáng tại tím cùng đen ở giữa tạo thành đặc biệt mà quỷ dị phong cảnh long trọng h ù n g vĩ minh chủ ta trước đi cùng xung quanh một chút thế lực thông thông khí càng k h ô n thương minh minh chủ dịch sinh kim ra khỏi hàn nói ân gia khuynh hàn gật gật đầu h ắ n biết đối phương nói thông khí là có ý gì chính là thu chút vất vả phí theo như mặt khác tám nhà đều là làm như vậy tiêu giao minh cũng không thể ngoại lệ bức bách tại áp lực rất nhiều thế lực chẳng những muốn chảy máu còn phải c ư ờ i theo nhưng cũng không phải là tất cả thế lực đều sẽ dạng này ủy khúc cầu toàn đau đầu vẫn là tồn tại vì vậy trấn áp liền tùy theo mà đến rồi không biết mậu trạch xung quanh những thế lực này đối mặt tiêu giao minh sẽ làm sao lựa chọn chương ba trăm bảy mươi ba t ầ n chỉ chương ba trăm bảy mươi ba t ầ n chỉ chuyện này giao cho dịch sinh kim đi làm Dạ q u y n h hàn liền không cần quan tâm hắn nhiệm vụ chủ yếu là diệt ma mậu trạch bên trong yêu ma cùng địa phương khác không giống bọn họ phổ biến hình thể còn hơi nhỏ không lấy lực lượng sở trường nhưng có đa dạng năng lực tiên phú trong đó lấy tinh thần công kích chiếm đa số ngược lại khó đối phó hơn luận thực lực tổng hợp tiêu g i a minh không bằng mặt khác tám nhà cho nên càng cần hơn đặc biệt cẩn thận giả u y n h hàn để mấy vị phó minh chủ trước ở vòng ngoài thăm dò một phen tìm ra mấy chỗ thích hợp làm làm cứ điểm địa phương sau đó xây dựng cơ sở tạm thời lại thảo luận đến tiếp sau diệt ma sự t ì n h tốt tại hoa bà bà cùng tiết lộc đám người đều là kẻ ra đời kinh nghiệm phong phú dạ khuynh ê hàn đồng dạng không cần lo lắng quá nhiều hai ngày thời gian chỉnh đốn thỏa đáng phía sau dạ khuynh ê hàn tạm biệt mọi người một người hướng ngậu trạch chỗ sâu bay đi xem như yêu ma x ả o huyệt khẳng định tồn tại t i ê n sĩ cảnh yêu ma mà cái kia mới là dạ k u y n h hàn mục tiêu mặt khác hắn phải nhanh một chút đem h i ệ quả hoàn quả ngưng tết ra đến hiện nay địa quả phía sau chữ số là bốn mươi hai một trăm h o à n g quả thì là một nghìn bốn t r m tám mươi tám n ă nghìn nguyên bản không có nhiều như thế lần trước cứu tần kiếm thời điểm thuận tay làm thịt một chút thoạt nhìn địa quả ngưng kết độ khó càng nhỏ hơn một chút tấn cấp t i ê n sĩ cảnh phía sau thang tiên cảnh yêu ma tại dạ khuynh hàn trong mắt đã tất cả đều là gà đất chó sành nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới nhiều như thế có thể g i ế t tựa như mỏ cá đồng dạng cá không phải nhân loại đối thủ nhưng ngươi cũng có có thể một đầu đều vớt không đến bất quá đi hồ cá bên trong vớt liền không đồng dạng mộng trạch chính là một tòa hồ cá mảnh này đầm lầy phi thường bao la dùng bình thường tốc độ bay đi hai ba ngày đều không nhất định có khả năng xuyên qua càng đi nội bộ đi mặt đất càng đen mà còn tung bay một c ố khó ngửi mùi nghe nhiều thậm chí sẽ c h ó n g đầu b u ồ nôn n nhưng những n à y đối giả khuynh ê à n đến nói đều ảnh hưởng không lớn hắn bay hơn nửa ngày thời gian vẫn cứ một cái yêu ma xảo huyện không nên khắp nơi đều là yêu ma sao và ảnh ầm ầm lúc này giả khuynh à n chợt nghe nơi xa chuyển đến chiến đấu tiếng vang hắn lập tức thay đổi phương hướng hướng nơi đó bay đi không lâu liền nhìn thấy một đám yêu ma đang vây công một người đó là một nữ tử ân càng đến gần dạ khuynh hàn cảm giác nữ tử này càng quen thuộc đợi hắn đi tới trước mặt thấy rõ dung mạo thời điểm lập tức chừng lớn hai mắt tân chỉ dạ khuynh hàn có loại cảm giác nằm động hắn vậy mà lại d ư ớ i loại tình huống này đụng phải tân chỉ chỉ nhi t a t ớ i cứu ngươi hắn gặp tân chỉ càng ngày càng nguy hiểm liền hô to một tiếng xuất thủ hướng những cái kia yêu ma công tới khuynh hàn lúc này tân chỉ cũng nhìn thấy dạ k u y n h à n không khỏi kinh hỉ hô bành bành bành thang tiên cảnh yêu ma chỗ nào là dạ k u y n hàn đối thủ nháy mắt liền sụp đổ toàn bộ bị đánh giết khuynh hàn tần chỉ bay về phía dạ khuynh hàn một cái liền nào h vào trong ngực của hắn dạ khuynh hàn xứng sở n h i ệ t t ì n h như vậy tựa hồ có chút không giống tần chỉ phong cách nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút nàng rất lâu không thấy chính mình lại kinh lịch các loại đau khổ tại cơ khổ bất lực dưới tình huống đ ỗ n g nhiên gặp phải có thể dựa vào bà vai toát ra yếu ớt một mặt cũng tỉnh có thể hiểu dạ khuynh hàn đưa tay đem nàng ôm cái này xúc cảm tại sao không có trong tưởng tượng mềm dẻo có thể kinh hoàng quá độ căng thẳng a thất không sao dạ k h u n h hàn tại bên thai nàng nhẹ g ọ n g an ủi rất lâu tân chỉ tâm tình hơi bình phục ngượng ngùng rời đi ngực của hắn chỉ nhi ngươi cùng phạm di t ẩ u tán về sau như thế nào đi tới nơi này lúc này dạ a khuynh ê à n mới có rảnh đương hỏi một chút nàng ta tân chỉ há h ố c mộn sau đó trong mắt nàng bắt đầu dâng lên vẻ sợ hãi thân thể cũng bắt đầu run dày lên khắp nơi đều là yêu ma ta rất sợ hãi khuynh ê à n ôm c h ặ ta t nói xong ba lại nào vào dạ khuynh ê à n trong l ự c Dạ a khuynh ê à n đây là kinh lịch cái gì cho cha tấn cho rằng này cùng chim sợ cảnh con giống như nâng cũng không thể nâng k u y n hàn ngươi biết không ta thật cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi ô ô ồ t ầ n chỉ dịu dít sụt sử khóc không có việc gì không có việc gì da khuynh ê à n bất đắc dĩ sờ lấy lưng của nàng ăn u ủi t ầ n chỉ càng ô m càng chặt một đoạn thời khắc nàng đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên dùng mê ly âm thanh nói khuynh ê à n hô n ta ân da khuynh ê à n đã kinh ngạc lại quái gì? cái này thật là tần chỉ sao cái tiêu ngạo kiểu quật cường cô nàng sẽ chủ động tác vẫn huống hồ cái này thế giới tựa hồ không có hôn cái này chứ a chẳng lẽ là ta trong lúc vô tình nói ra bị nàng học được Tần chỉ gặp dạ khuynh hàn ngây ngốc là người liền hơi nhón chân lên chủ động đi lên ngâu nô dạ khuynh hàn bị gặp vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng hắn cũng không có cự tuyệt suy nghĩ chính mình nữ nhân chủ động cầu vớt ve an ủi trừ thỏa mãn nàng còn có lựa chọn khác sao có thể là mùi vị này hình như không đúng làm sao nhặt như nước úc dạ khuynh hàn một bên nghiêm túc đáp lại một bên ở trong lòng nói t h ầ m trong lúc lơ đãng ý niệm của hắn bay tới hệ thống diện bản a tại sao không có chỉ thị mũi tên tầm tung ca là không thể nào mất đi hiệu lực cái kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở、ba. gia khuynh hàn thu hồi bờ môi đem trong ngực tần chỉ đ ẩ y ra cảnh giác nhìn xem nàng khuynh hàn ngươi tần chỉ phảng phất nhận lớn lao bị khuất lã t r ả chứ khóc ngươi không phải chỉ nhi gia khuynh hàn nghiêm nghị nói khuynh hàn ngươi như thế nào nói như vậy tần chỉ hơi kinh ngạc chỉ vào lỗ mũi mình nói ta không phải tần chỉ đó là ai đúng vậy a nàng là ai gia khuynh hàn lại tốt nhất bên dưới bên dưới lặp đi lặp lại quét nhìn hai lần vẫn cứ không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở hắn không khỏi mê man sau đó gia khuynh h n ánh mắt sáng lên nghĩ đến một cái biện pháp hỏi ngươi nói ngươi là tần chỉ vậy ngươi nói ra một cái chỉ có hai ta biết rõ bí mật nếu như đối phương đ ắ p không được cái kia nhất định chính là giả mạo tần chỉ trên mặt lộ ra vẻ suy tư mười mấy giây sau nói ngươi thích sư phụ ta sư phụ ta cũng thích ngươi cái này tính toán sao cái gì dạ khuynh hàn lập tức có chút quẫn để ngươi nói bí mật không có để ngươi nói mỏ bất quá lời này mới ra dạ khuynh hàn cảm thấy nàng hẳn là tần chỉ chỉ là vì sao tầm tung cả không chỉ t h ị đâu khuynh hàn tần chỉ một bộ tội nghiệp bộ dạng chậm rãi dựa vào hướng dạ k h u n h hàn tựa hồ muốn để hắn dỗ dành chính mình mà dạ k h u n h hàn đúng có c lúc này g trong khỏi đầu chuyển n g đến kim hoàng trùng âm thanh chủ nhân không muốn lui đi làm nàng gia khuynh hàn con mẹ nó ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu chương ba trăm bảy mươi b ố chủ nhân sẽ không thật chấm luân a t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn chủ nhân sẽ không thật trầm luân a làm nàng làm nàng kim hoàng t r ù n g không ngừng kêu to làm cho dạ khuynh hàn tâm phiền ý loạn tiểu công chúng ngươi tốt nhất cho ta giải thích một chút Dạ khuynh hàn lạnh giọng nói chủ nhân chẳng lẽ ngươi không tin ta sao kim hoàng t r ù n g có chút bất mãn đây là hai chuyện khác nhau Dạ khuynh hàn thúc giục ngươi muốn nhìn ra cái gì lời nói mau nói t h ô i ta kim hoàng t r ù n g gọn gàng dứt khoát nói nàng là giả dối ân mặc dù sớm có dự cảm nhưng nghe đến đáp án này g i k h u n h hàn vẫn có chút giật mình giả dối vậy mà như thế giống ý như thật hắn nhìn thêm sở quét hình thêm cảm ứng vừa đi vừa về nhiều lần sửng sốt không có tìm ra sơ hở không đúng ra khuynh ê à n đ ố n g nhiên nhữ mày nói giả dối vì sao biết ta cùng phạm di kim hoàng trùng trận mắt chừng một cái ta nói giả dối lại không nói nàng không phải t ầ n chỉ ra khuynh ê à n thiểu công chúng ngươi có phải hay không nhớ ra có muốn hay không ta giúp ngươi lòng loẹn kim hoàng trùng đánh cái dùng mình vội vàng nói nàng mặc dù là t ầ n chỉ nhưng là ngươi tưởng tượng đi ra nói chẳng ra liền là chính ngươi ý thức cho nên đương nhiên biết ngươi cùng tích linh phàm phá sự chính người đối với chính mình có bí mật có thể nói sao một phen rơi vào trong sương mù lời nói đem dạ khuynh ê à n nói có chút mơ hồ nàng l à tân chỉ cũng không phải là thật tân chỉ lộn xộn cái gì nhanh chủ nhân không còn kịp rồi đi làm nàng kim hoàng trùng lo l ắ n g nói ta đi làm ta tưởng tượng đi ra nhân vật đây không phải là ý dâm sao dạ khuynh ê à n trên mặt là lạ ý dâm kim hoàng trùng kinh dị một tiếng đừng nói chủ nhân nghĩ ra được cái từ này còn rất chuẩn xác không sai chính là ý dâm Ý dâm cũng sẽ không có cái gì t ổ nghĩ tới ngươi tính cảnh giác còn rất cao ta muốn nói rõ với ngươi chờ nhìn ngươi chờ chút có thể diễn tốt sao có dám cũng nhanh thả dạ khuynh hàn không kiên nhẫn được nữa tốt tốt tốt kim hoàng trùng không dám trì hoãn tranh thủ thời gian giản lược nói tóm tắt nói chúng ta chúng chiêu du tàu cùng ngộng cảnh cùng hiện thực ở giữa còn tốt chủ nhân đã tấn cấp tiên sĩ cảnh không phải vậy đã sớm vĩnh c ử u trầm luân đi xuống mà bây giờ nếu như dùng man lực phá vỡ lời nói cần phí không ít công phu ta đề nghị chủ động đảo hướng ngộng cảnh sau đó tùy thời phản công làm như vậy chẳng những dùng ít sức có lẽ còn có ngoài định mức thu hoạch thu hoạch gì dạ khuynh ê à n kinh hại không thôi có thể bất chi bất giác đem chính mình kéo nhập n g ộ n cảnh ít nhất cũng là tiên sĩ cảnh tồn tại là yêu ma vẫn là đị nhân kim hoàng trùng dừng một chút nói chủ nhân còn nhớ rõ lạc hồng hải câu cái kia mang theo thượng cổ huyết mạch vụ yêu sao nhớ tới a lần này ra hỏa cùng nó không sai bị lắm dạ khuynh hàn ánh mắt co giục lại là cái gì kim hoàng trung yếu ớt nói nếu như ta không có đón o sai hẳn là thượng cổ mộng yêu mộng yêu ân kim hoàng trung giải thích nói mộng yêu là một loại chấp nghiệm hóa thân nó ngưng tụ ngàn ngàn vạn vạn người trong mộng tâm tình tiêu cực d i ệ n hóa mà sinh thư vô mờ mịt so vụ yêu còn khó đối phó mộng yêu mộng trạch dạ khuynh à n trong lòng hơi đậu m n g trạch không phải là bởi vì mộng yêu mà tạo thành a ý của ngươi là Ta ân không yêu t ạ i gài cho chúng ta khuynh i o à n t n nói như g chỉ thể k ô n g hàn rất tán thành gật đầu vậy làm sao bây giờ ta nói đi làm nàng tất nhiên mộng yêu cho chúng ta gài bẫy chúng ta sẽ giả bộ trầm luân m ộ n cảnh sau đó tại nó không có chút nào phòng bị thời điểm phát động một cách trí mạng tựa như lần trước đối phó vụ yêu đồng dạng vừa vạn chủ nhân đã tấn cấp tiên sĩ cảnh thần hồn lực lượng vừa lúc mậu yêu khắc tinh dạ khuynh hàn tại cân nhắc làm như vậy được hay không lần trước xử lý vụ yêu để hắn thu được kỹ năng tiên phú h u y ề n hóa đó là một cái dùng tốt phi thường kỹ năng tiểu côn trùng nói xử lý mậu yêu có lẽ cũng có ngoài định mức thu hoạch không biết sẽ là cái gì vậy liền nghe tiểu côn trùng vào hang hổ cầm hổ con có tiểu côn trùng hộ giá hộ tống có lẽ không có cái gì vấn đề dạ khuynh hàn không biết là lần trước đối phó vụ yêu kim hoàng trùng liền chơi thoát nếu như không phải dạ k h u n h hàn chính mình ra sức sợ rằng chết không phải vụ yêu mà là hắn sau đó kim hoàng t r ù n g không dám đem chân tướng nói cho hắn nếu như nói dạ khuynh hàn lần này liền chưa hẳn dám lại vào h a n hổ Dạ khuynh hàn cùng kim hoàng t r ù n g giao lưu thoạt nhìn dài đằng đắng nhưng trên thực tế cũng chính là ý niệm mấy lần chớp động thời gian rất ngắn chỉ nhi Dạ khuynh hàn kêu một tiếng mang trên mặt tay náy sau đó chậm rãi hướng nàng tới gần tần chỉ xem xét dạ khuynh hàn không tại ghét bỏ nàng lập tức quét tới ưu h o án thay đổi nét mặt tươi cười g i k h u n h hàn gặp cái này nghĩ thầm cái này tuyệt không vẹn vẹn tưởng tượng của mình hóa thân khẳng định còn xen lẫn nội yêu hai người lại lần nữa ôm đến cùng một chỗ lần này không đợi tần chỉ có chỗ bày tỏ dạ khuynh hàn chủ động phong bế đôi môi của nàng ách tư vị này quả nhiên làm ngộng Dạ khuynh hàn nghĩ đến kiếp trước trong hiện thực không cách nào đối với nữ thần âu hiếm chỉ có thể ở trong mơ cho chính mình chế tạo cơ hội cho dù làm cái nguyên bộ sau khi tỉnh lại cũng cảm giác k ẻ nhạt vô vị bởi vì lại thần ngộng đều không thể thay thế hiện thực mang theo loại này thanh tỉnh dạ khuynh hàn cùng tần chỉ lá mặt lá trái chủ nhân đầu nhập một điểm kim hoàng trung không nhìn nổi nhắc nhở một câu mù làm sao đầu nhập gia khuynh ê à n tức h ồ n hề nói chẳng lẽ để ta ôm cái cái gối làm bản thân phơ miên không ngừng cùng chính mình nói đây chính là mỹ nữ bất quá phàn nàn thì phàn nàn hắn vẫn l à nghiêm túc một điểm chậm rãi chậm rãi bắt đầu đi đến quỹ đạo kim hoàng trung dùng cánh nhỏ che mắt âm thầm suy nghĩ chủ nhân thật lợi hại nói tiến vào trạng thái liền tiến vào trạng thái lại một lát sau kim hoàng trung tự hồ phát giác được cái gì nhắc nhở chủ nhân xin chú ý cơ hội có thể muốn tới chủ nhân chủ nhân nhận đến xin trả lời nhưng mà gia k u y n h à n không có bất kỳ cái gì đáp lại phản phất căn bản không nghe thấy đồng dạng kim hoàng trùng mơ hồ cảm thấy có có cái gì không đúng chủ nhân sẽ không thật trầm luân a chương ba trăm bảy mươi năm đại chiến chương ba trăm bảy mươi năm đại chiến da khuynh ê à n giống một cái trong sa mạc hành t ẩ u thật lâu người miệng đắng lơi khô hắn muốn uống nước muốn đem vùi đầu tại một vũng thanh tuyền bên trong ừng ngực ừng ngực thậm chí nghĩ thả người mà vào đem toàn bộ người đều nhét vào hắn tìm a tìm cuối cùng tìm tới một mảnh gốc đảo hắn không kịp chờ đợi nhau tới lúc này bên cạnh tựa hồ có cái âm thanh đang gọi hắn đây không phải là thật tỉnh lại da k u y n hàn chỉ muốn nói tới ngươi cái gì thật hay giả t hồi ư ở tương h l o n rồi. Du lại ị tại cùng linh lung v ã n ván hành công thời điểm loại kia tơ lụa thật là khiến người hoài nợ a khó chịu đừng trở ra khuynh hàn hét lớn một tiếng nhưng hắn lại đình chỉ không được làm bực bội điệp ra tới trình độ nhất định thời điểm dạ ả khuynh ê à n cuối cùng bị bức ép tỉnh lúc này hắn cùng tần chỉ đều có chút mát mẻ đã lăn đến trên mặt đất đi kim hoàng trung vẫn cứ đang ra sức la lên chủ nhân tỉnh lại chủ nhân tỉnh lại hô Dạ ả khuynh ê à n thở ra một hơi đáp lại nói đừng tê ừ kim hoàng trung vui mừng chủ nhân cuối cùng bị chính mình đánh thức thật tình không biết là vướng vũ phong lâm vãn bức tỉnh dạ ả khuynh ê à n cái này thượng cổ mộng yêu s á c thực lợi hại lại để chính mình trầm luân đến đây k u y n h à n một trận lòng còn sợ hãi lần trước cái kia vụ yêu mặc dù lợi hại nhưng dù sao chỉ có thăng tiến cảnh cùng t i ê n sĩ cảnh m ộ n g yêu không thể so sánh nổi nhưng tương tự chính mình cũng không phải ngày xưa nô hạ a mông chủ nhân nó có chỗ phát hiện nhanh lên tự bạo lúc này kim hoàng trùng lo lắng hô thứ đ ộ gì tự bạo xác định không có nói đùa ra khuynh ê à n một mặt một b ớ c cái này mụ hắn cái gì chiến thuật tự tổn một ngàn thương địch tám trăm không kịp giải thích nhanh lên bạo bạo bạo tin tưởng ta chủ nhân tin tưởng ta nếu như chủ nhân đã chết ta cũng muốn chết ta sẽ lấy chính mình sinh mệnh đùa dỡn hay sao kim hoàng trùng ném ra dạng này một cái lý do Dạ a khuynh hàn suy nghĩ một chút đúng là như thế cái lý nhi nhưng tự bạo thật cần dũ ú p khí d â y lát Dạ a khuynh hàn cắn răng một cái đánh cược một lần ngươi tốt nhất cho ta đáng tin cậy một chút hắn lúc này vận chuyển băng tâm bạo chỉ là lần này không phải bạo người khác mà là bạo chính mình từ ngực bắt đầu m ã i cho đến toàn thân b à ảnh Dạ a khuynh hàn còn không có phân biệt rõ ra tự bạo là cái gì mùi vị thời điểm cả người liền hóa thành đầy đất vụ băng tiếp lấy ý thức một trận xoay chuyển d i a u y n hàn lại tổ hợp thành hoàn chỉnh chính mình hắn mang theo mở mịt đánh giá xung quanh một cái địa phương vẫn là cái chỗ kia chỉ là đã không có tần trì thân ảnh ta từ trong mộng cảnh đi ra trở lại thực tế lúc này mộng trạch bên trong hắc khí tử vũ đông nhiên kịch liệt phun trào giống như là có một cái bàn tay vô hình đang không ngừng quay dối chi chi chi ngao ngao ngao nhiều loại yêu ma cũng không biết từ nơi nào siu ê siu ê siu ê xuất hiện khắp nơi chạy tán loạn không phân biệt phương hướng t r à n g diện hỗn loạn t i ể u c ô n t r ù n g người chết sao da khuynh hàn liên tục kêu mấy tiếng kim hoàng trùng đều không có đáp lại hắn ý niệm quét về phía hệ thống thanh vật phẩm phát hiện tiểu gia hỏa này chính đàng hoàng nằm ở nơi đó nhưng tựa hồ lâm vào ngủ say chuyện gì xảy ra tiểu c ô n t r ù n g tiểu c ô n t r ù n g gia khuynh hàn một bên đ ê ự một bên đem nó triệu hắn đi ra ba kim hoàng trùng không có phi mà là bốp bốp rơi trên mặt đất sẽ không chết ta gia khuynh hàn nhịu nhữ mày hắn đem tiểu côn trùng bốc lên lây lây cặp mắt ti hí của nó ông kim hoàng trùng đột nhiên vỗ cánh dọa giả khuynh hàn mẹ dự bất quá nhìn thấy nó sống lại vẫn là rất vui vẻ ngươi vừa rồi thế nào gia k h u n h hàn nghi hoặc hỏi hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. kim hoàng trung t h ở dốc mấy cái thợ không ra hơi nói nguy hiểm thật chủ nhân ngài kém chút liền không gặp được ta không hổ là thượng của mộng yêu cho dù trọng thương ngã gụ cũng c vẫn như cũng vô cùng khó dây dưa người đi cùng mộng yêu chiến đấu ở nơi nào ở trong mơ kim hoàng trung nói như muốn giết chết mộng yêu nhất định phải nhập mộng nếu không liền tung tích của nó cũng không tìm tới còn tốt nó bị chủ nhân tự bạo lực lượng tổn thương đến thoi t h o á t không phải vậy ta căn bản không dám cùng nó giao thủ a dạ k h u n h hàn minh mộ nguyên lai thoát đi mộng cảnh phương thức tốt nhất là tự bạo đã có thể giải cứu chính mình còn có thể tổn thương đến mộng yêu điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trong ngộng bảo trì nhất định thanh tỉnh đây là khó khăn nhất nếu không phải bởi vì phong lâm vãn cùng tiểu côn t r ù n g nhắc nhở g i khuynh ê h n cũng làm không được hắn không khỏi nhớ tới khi con bé không biết nghe ai nói nếu như ngươi cảm ứng được mình đang nằm mơ mà còn làm chính là ác ngộng ví dụ như bị người đuổi giết bị quỷ c u ố n lấy loại hình vậy thì tìm cái cao địa phương nhảy đi xuống như vậy liền sẽ bừng tỉnh mà ác ngộng cũng đem tùy theo giải trừ giả u y n h h n đem lời này nói cho phụ mẫu phụ mẫu trở tay chính là một bàn tay ngươi dám làm như vậy liền quất chết ngươi bởi vì khi đó tại nông thôn trong nhà nghèo dùng không nổi điều hòa quặn tất cả mọi người ngủ ở lầu chót cái kia m ộ n g yêu chết dạ khuynh hàn hỏi kim hoàng trung gật gật đầu dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian xem xét một cái khí vận tụ bảng phát hiện thiên quả phía sau chữ số vẫn là tháng hai năm một không có tăng lên đáng tiếc m ộ n g yêu cuối cùng là kim hoàng trung giết chết mà không phải hắn vê anh lúc này dạ khuynh hàn trong đầu đột nhiên tràn vào một đoạn huyền ảo tin tức xung kích phía dưới hắn không khỏi nhắm mắt lại bảo chỉ cái tư thế kia rất lâu cũng không hề nhúc ních chỉ chốc lát sau kim hoàng trung phát hiện dị thường nó kêu một tiếng chủ nhân không có phản ứng chủ nhân chủ nhân tiểu côn trùng không khỏi có chút nóng n ả y a lúc này da khuynh hàn trong miệng phát ra thống khổ chu lên tựa hồ tại kinh lịch cái gì tàn khốc trà tấn tiểu côn trùng gấp đến độ trên dưới tung bay chi chi gọi vậy sẽ không m ộ n g yêu còn chưa có chết ngóc đầu trở lại đi nó nghĩ đến loại này có thể n g ư ờ i cho rằng giết chết nó nhưng trên thực tế đó là trong m ộ n g cảnh m ộ n g cảnh tất cả đều là biểu hiện giả dối chủ nhân kim hoàng trùng la lên bên trong đã mang lên một điểm g i ọ nghẹn nào v ảnh da khuynh à n không chịu nổi tại a gọi tiếng bên trong nổ thành một đống thịt nát huyết vũ hoa kim hoàng trung lúc này liền khóc lên nó tại thịt nát ở giữa không ngừng xoay quanh khàn cả giọng khóc một trận về sau nó đ ỗ n g nhiên ý thức được không đối chủ nhân đã chết ta vì sao còn sống nghĩ thông suốt điểm này phía sau nó cất giọng nói chủ nhân ngươi không có chết đúng hay không ngươi ở đâu ha ha ha da khuynh ê à n tiếng cười văng lên sau đó hình ảnh giống tấm gương vỡ vụn trên đất thịt nát huyết vũ cũng quét sạch sành xanh, xanh. da k u y n h à n chính hoàn hảo không chút tổn hại cưới hếp mắt nhìn xem kim hoàng trùng kim hoàng trùng trận nó nghĩ đến cái gì kinh hỷ nói chủ nhân thu được mộng yêu kỹ năng thiên phú da khuynh ê à n gật gật đầu là cái gì kim hoàng trùng hỏi tới tạm ngộng chương ba trăm bảy mươi sáu tạm ngộng chương ba trăm bảy mươi sáu tạm ngộng vừa rồi chính là chủ nhân chế tạo mộng cảnh không gian ân da khuynh ê à n gật gật đầu không q u ả n là mộng yêu vẫn là vụ yêu ẩn chứa một tia thượng cổ huyết mạch chính là không bình thường bọn chúng thiên phú kỹ năng đều lừa qua kim hoàng trùng bất quá da khuynh à n tin tưởng chỉ cần cho kim hoàng trùng một chút thời gian nó còn có thể nhìn tấu dù sao t i ể u gia hỏa này cũng rất bất phạm tạm ngộng có thể chế tạo h u y ế n cảnh ảnh hưởng người khác giác quan thậm chí nhưng trực tiếp đem kéo nhập mộng cảnh không gian tại đối địch bên trong phi thường dùng vào thực tế nếu như kết hợp với huyên hóa da khuynh hàn cảm thấy về sau địch nhân đều chưa hẳn có thể tìm tới hắn ở đâu mặt khác tạo mộng còn có một cái trung cực năng lực đó chính là vượt qua thời không nhập đ ộ n g điều kiện tiên quyết là đối phương đối hắn không có như vậy kháng cự cái này có chỗ lợi gì đâu cự ly sa thông tin giao lưu s、so、a kiếp trước video trò chuyện còn nhiều thêm một loại thân lâm kỷ cảnh cảm giác da k h u n h hàn chuẩn bị tìm thời gian thí nghiệm một cái nga ô nga o khắp nơi chạy tán loạn yêu ma đi qua dạ khuynh hàn bên người thời điểm thuận tiện hướng hắn phát động công kích không biết sống chết dạ khuynh hàn tiện tay đem đập thành thịt muối mộng trạch bên trong yêu ma am hiểu các loại tinh thần công kích nhưng đối với đã ngưng tụ h ồ n thể lại đạt được tạo mộng kỹ năng dạ khuynh hàn để nói quả thực quá cho trẻ con giống như quan công trước mặt đùa nghịch đại đao liên tục đập chết một nhóm lớn phía sau yêu ma cũng biết dạ khuynh hàn không dễ chọc nhộn nhịp từ bên cạnh hắn vòng qua bọn họ đây là chạy về phía chỗ nào dạ k u y n h à n nhịu nhũ mày không tốt kim hoàng trùng đột nhiên kêu một tiếng thế nào ra khuynh ê à n vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kim hoàng trung biểu lộ khó coi mậu yêu mặc dù là cái t h a i hoa nhưng có nó tồn tại mậu trạch bên trong mặt khác yêu ma liền không dám lô mãng chỉ có thể bị áp chế mà bây giờ mậu yêu bị diệt trừ mặt khác yêu ma liền không chút k i ê n kỵ thấy bọn nó chạy tán loạn phương hướng tựa hồ làm mậu trạch bên ngoài bọn họ muốn đi ra ngoài làm loạn như thế tiêu giao minh muốn gánh chịu áp lực không biết hoa bà bà tiết lộc đám người chuẩn bị sẵn sàng không có nghe kim hoàng trùng tiểu nói này ra k u y n h à n sắc mặt biến hóa c h ạ c tán loạn yêu ma quá nhiều lại trong đó không thiếu thăng tiên bọn họ như một mạch r a bên ngoài t r ê n dựa vào tiêu giao minh hơn một trăm n g ư ờ i thật đúng là ngăn không được siêu nhiên đại hội phân phối xong các nhà cần phụ trách địa phương thiên cơ tông bọn họ đều làm cho thật tốt nếu như tiêu giao minh như xe bị tuột xích mặt k i a mặt sao t ổ n lúc đầu tiêu giao minh xem như tân tấn thế lực liền bị không ít người xem nhẹ như gây ra rủi ro vừa lúc bị nắm được c á n Dạ ả khuynh ê à n phân biệt một cái phương hướng lập tức ra bên ngoài vây bay đi tiết l ộ c đám người xây mấy cái cứ điểm h ỗ ứng lẫn nhau trong thời gian ngắn là không có vấn đề nhưng thời gian dài khẳng định chịu không được giả u y n hàn mau mau đến xem tình huống một canh giờ sau Dạ khuynh ê à n đi tới một chỗ cứ điểm t i ế t lộc vừa vặn tại chỗ này hàn chính dẫn đầu mọi người chống cự yêu ma thế cục không phải rất lạc quan không ít người trên mặt đều hiện lên ra vẻ thống khổ hiển nhiên ngay tại tiếp nhận tinh thần tra tấn một cái hai cái yêu ma phát ra tinh thần công kích còn dễ nói uy hiếp không phải rất lớn là một đám yêu ma cùng một chỗ phát lực thời điểm vậy liền không tốt ứng phó t i ế t lộc gặp dạ khuynh ê à n xuất hiện trên mặt vui mừng minh chủ thế nào còn có thể đứng vững sao không có vấn đề tích lộc vỗ ngực một cái sợ bị minh chủ coi thường ra k u y n h à n im lặng mạo xưng là trang hảo hán bên trong yêu ma vô cùng vô tận đây chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi ngươi cầm cái gì đâm t i ế t lộc chi chi n g ô n g nô không phản bắt được chờ một lát ta đem thi triển thủ đoạn đem tất cả yêu ma vây ở mộc trạch ngươi đi thông báo m ặ t khác cứ điểm người nghe đến ta hiệu lệnh phía sau lập tức lui ra ngoài khu vực an toàn gia khuynh hàn nghiêm túc nói là t i ế t lộc không người đáp sau đó lập tức xoay người đi xử lý gia khuynh hàn tạm thời thay thế hắn trong chỗ trước cùng yêu ma c ù n nhau rất nhanh tích lộc liền trở về phụ mệnh đ ề bàn giao xong gia k u y n h à n gật gật đầu sau đó trôi hướng hư không phô thiên cái điệu tinh thần lực như nguyệt quang đồng dạng vẩy hướng toàn bộ m ậ c trạch ngao dạ khuynh hàn phát ra hét dài một tiếng phạm vi ngàn dặm rõ ràng có thể nghe tại cứ điểm bên trong trống c ự yêu ma tiêu giao minh mọi người nghe đến tín hiệu lập tức bỏ xuống yêu ma hướng ra bên ngoài rút lui đây là minh chủ mệnh lệnh mà bọn họ đối minh chủ tuyệt đối tín nhiệm mặc dù không rõ ràng minh chủ muốn dùng thủ đoạn gì vây k h ố n yêu ma nhưng tất nhiên hắn nói vậy liền nhất định có thể làm đến tiết lộc cũng đi theo mọi người rút lui bất quá hắn tương đối yêu kỷ một bên lui một bên không ngừng bay đầu nhìn quanh chỉ thấy mới đầu còn có mấy cái yêu ma có khả năng xông tới phía sau bọn họ phản phất hóa đá đồng dạng từng cái ngây ngốc định tại tại chỗ sau đó chính là vô ý thức hướng m ộ n g trạch nội bộ du t ẩ u cái này minh chủ hảo thủ đoạn hắn quan sát bầu trời kinh động như gặp thiên nhân mà trên trời gia khuynh ê à n sắc mặt có chút tái nhuận cùng huyên hóa kỹ năng khác biệt tạo m ộ n g cần hao phí kinh khủng tinh thần lực nhất là như loại này diện tích lớn bao trùm dưới tình huống căn bản chống đỡ không được bao lâu không sai gia k u y n h à n nghĩ tới thủ đoạn chính là tham khảo mộng yêu dùng tạo n ộ n g phương thức trói buộc chặt yêu ma chỉ là mộng yêu mời yêu ma nhập n ộ n g là vì hấp thụ lực lượng của bọn chúng mà dạ khuynh hàn chỉ là phòng ngự bọn họ bên ngoài vọt mà thôi tiết lộc dạ khuynh hàn hướng về phía tiết lộc bóng lưng k ê u một tiếng minh chủ chuyện gì phân phó yêu ma đã bị ta vây khốn nhưng khốn không được bao lâu ngươi triệu tập các vị phó minh chủ trưởng lão theo ta cùng một chỗ sâu nhập m ộ n g t r ạ c h đánh giết t h ă n g tiên cảnh hậu kỳ yêu ma ghi nhớ thời gian có hạn chỉ giết hậu kỳ nhưng không cần phải để ý đến đúng nếu như không may gặp phải tiên sĩ cảnh tồn tại lập tức phát tín hiệu thông báo ta dạ k u y n hàn lời ít mà ý nhiều bàn giao một lần là cho dù là tiết lộc đám người cũng không cần phí quá lớn sức lực mọi người muốn đuổi tại dạ khuynh hàn tinh thần lực hao hết phía trước đem đại bộ phận thăng tiên cảnh hậu kỳ yêu ma toàn bộ đánh giết như thế chờ mộng cảnh sau khi giải trừ yêu ma lại làm loạn bên ngoài vọt lời nói cũng không có quá lớn uy hiếp vành vành dạ khuynh hàn một bên giết một bên xem xét khí vận thủ bảng trước đây một đoạn g thời c khắc n giết dạ khuynh hàn đầu vang lên một chuỗi thanh em nhắc nhở đinh chúc mừng ký chủ thành công ngưng kết địa quả kích hoạt khen thưởng thu hoạch được bí kỹ thiên la ấn cùng địa xí manh mối thiên la ấn phong ấn loại công pháp có thể chấn áp thiên địa vật vật ấm áp nhắc nhở mời lượng sức mà đi không thành công hoặc bị p h ả n vệ huyền sĩ manh mối đã làm qua giới thiệu nơi đây không tại lắm lời chương ba trăm bảy mươi bảy địa sĩ manh mối chương ba trăm bảy mươi bảy địa sĩ manh mối hô Dạ à khuynh ê à n thở ra một hơi địa quả cuối cùng ngưng tụ thành công không ngoài dự đoán lại kèm theo tặng một chiêu bì kỹ đồng thời còn có địa sĩ manh mối thiên la ấn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đưa tay ấn về phía một tên yêu ma chỉ thấy tên kia yêu ma trên thân lập tức xuất hiện một bức nhàn nhạt bắt quái đồ án sau đó nó sao động thân thể triệt để bất động liền trong mắt đều không thể động đậy dạ khuynh hàn đối cái này hiệu quả rất hài lòng thiên la dân cùng thiên la ấn một cái chủ khống một cái chủ phòng đều xem như là phụ trợ loại công pháp thiên la ấn kết hợp băng tâm bạo sử dụng hiệu quả có thể càng tốt lại thêm viễn hoa cùng tạo n g ậ dạ khuynh hàn cảm thấy cho dù không cần kỹ năng công kích cũng có thể chậm dai đem địch nhân mãi chết địa sĩ manh mối dạ khuynh hàn nhìn qua cẩm nang nghĩ thầm trở về lại m ở a trước giải quyết vấn đề trước mắt hắn tiếp tục tàn sát hậu kỳ yêu ma nhưng điệu quả phía sau chữ số đã không tại tăng trưởng ước chừng một khắp đồng hồ phía sau dạ k u y n h à n cảm giác hối loạn đầu như muốn nổ tung đồng dạng hắn biết t bà bà cuối cùng giống một cái to lớn ngâm một chút dạng nước đồng dạng mậu trạch tình cảnh phát sinh kịch liệt chuyển biến nguyên bản trầm mặc yêu ma lại lần nữa thay đổi đến nóng này nhưng cũng có một chút rốt cuộc không tỉnh lại chết đi như thế ác mộng giết chóc ở vô hình đương nhiên những ngày trầm luân yêu thú đều là một chút thực lực hơi thấp thậm chí vẫn chưa tới thăng tiến cảnh cao nhất cũng liền tại sơ kỷ mà thôi dựa vào cái này một đợt hoàn quả phía sau chữ số nếu h ư tên l không là không u gáp. có biện pháp nếu như một cái xuất hiện hai cái da khuynh hàn liền sẽ được cái này mất những mà thiên huyền vệ người đông thế mạnh nói không chừng liền sẽ cướp đi một cái cho nên hắn muốn một cái một cái tìm kiếm da khuynh hàn không lại trì hoãn ra bên ngoài vây cứ điểm tiến đến quả nhiên tại mất đi mộng cảnh gò bó phía sau yêu ma tính toán lại lần nữa xông ra ngoài nhưng không có t h ă n g tiên cảnh hậu kỳ xung phong còn lại lâu la căn bản không tạo thành cái uy h ế t gì bị tiêu g i a o minh người nhẹ nhõm đánh giết yêu ma cũng là có nhất định trí tuệ nhất là am hiểu tinh thần công kích chỉ số ở quy càng cao bọn họ mắt thấy không có bất kỳ cái gì hy vọng lao ra liền không muốn lại bạch bạch chịu chết chậm rãi lui về mộng trạch c h ỗ sâu mộng trạch bạo loạn động tĩnh đưa tới xung quanh không ít thế lực chú ý bọn họ nhộn nhịp chạy tới vây xem chính mắt thấy tiêu dao minh diệt ma thực lực nhất là minh chủ dạ khuyên hàn dựa vào sức một mình vây khốn tất cả yêu ma loại này thủ đoạn quả thực nghe rợn cả người hắn thật vừa v ậ n tấn cấp t i ê n sĩ cảnh sao cho dù một chút uy tín lâu năm t i ê n sĩ đại nắng cũng không có loại này bản lĩnh a minh chủ lúc này dịch sinh kim đi đến dạ khuynh hàn bên cạnh têu một tiếng ngươi trở về dạ khuynh hàn nhìn hắn một cái đi tới m ộ n g trạch về sau dịch sinh kim phải chịu trách nhiệm hướng thế lực chu quanh thu lấy vất vả phí cho nên bỏ qua lần này diệt ma đại chiến đoán chừng là nghe đến động tĩnh mới hỏa tốc đuổi trở về nơi này tình thế đã ổn định không cần ngươi nên làm cái gì đó đi thôi dạ k h u n h hàn nói nên làm đều làm xong dịch sinh kim vừa cười vừa nói ân dạ khuynh hàn hơi có vẻ kinh ngạc vất vả phí thu đi lên đúng vậy a nhanh như vậy dịch sinh kim liền ô n quyền toàn bộ đều dựa vào minh chủ ý danh không ít thế lực không đợi thuộc hạ mở miệng đâu liền chủ động trình lên có một chút không quá tình nguyện sang đây xem xong diệt ma đại chiến phía sau cũng thay đổi chủ ý cho nên chuyến này vô cùng thuận lợi dạ khuynh hàn s ữ n g sở không nghĩ tới sẽ là dạng này hắn suy nghĩ một chút khả năng là tiêu giao minh diệt đi thánh dương điện cho bên trong thế lực nhỏ tạo thành xung kích quá lớn mặt khác bọn họ nhìn xong n g m n g trạch yêu ma bạo động về sau cũng minh bạch không có một cái cường hãn thế lực toa c h ấ n xác thực không quá an toàn không biết mặt khác tám nhà có hay không cũng thuận lợi như vậy cứ điểm bên trong Dạ khuynh hàn đem địa quả cẩm nang lấy ra thiện tay mở ra muốn tìm địa sĩ, mời tiến về nam vực ú ảnh đảm đến lúc đó tự có chỉ thị nam vực ú ảnh đảm Dạ khuynh hàn chưa từng nghe qua nơi này sau đó hắn để người đem dịch sinh kim tìm đến xem như càn không thương minh minh chủ hắn đối địa vực khẳng định hiểu rõ vô cùng ú ả n đảm dịch sinh kim hơi có chút kinh ngạc không biết minh chủ hỏi thăm cái này làm cái gì hắn đem chính mình biết nói thẳng ra vị trí lời nói cách thiên chiếu cốc không phải rất xa đại khái tại nam vực tới gần phía đông vị trí bên trong t h ử a thai ảnh loại sinh vật bởi vậy gọi tên ảnh loại sinh vật đó là cái gì gia khuynh ê à n kinh ngạc nói chính là giống cái bóng đồng dạng đồ vật có thể là chim trùng cá c h ủ loại không chừng bọn họ không có nhục thân chỉ là một đ o ạ n nói như thế nào đây cùng loại âm hồn vật chất nếu như bị quấn lên sẽ rất phiền phức không quá dễ dàng diệt xác cho nên xem như là một chỗ cấm địa tu sĩ tầm thường không dám tiến bảo dạ khuynh hàn có nhất định hiểu rõ còn có mặt khác sao dịch sinh kim lắc đầu sau đó vẽ một bức bản đồ đơn giản giao cho dạ khuynh hàn liền lui ra ngoài dạ khuynh hàn tính ra một cái chạy tới nơi đó ít nhất cần mười ngày nửa tháng thời gian tiểu hắc ngay tại tuyết cốc hưởng thụ hương hỏa nguyện l ự c tuyết thánh đ ô n g dưng nghe đến chủ nhân âm t h a n h dọa đến một tế linh toàn bộ tuyết cốc đều đi theo run dày một cái làm người sợ hãi chủ chủ nhân tuyết thánh không xác định kêu một câu là ta dạ k h u n h hàn trả lời ngài ngài tới không có ta tại mậu trạch tây vực cùng nam vực chô giao giới t tuyết thánh hít sâu một hơi ngăn cách thước và dặm chủ nhân vậy mà có thể cùng chính mình nói chuyện nháy mắt dạ khuynh ê à n tại nó trong lòng thay đổi đến cao thâm khó giỏ kỳ thật cái này không có gì đáng giá ngạc nhiên nó là dạ khuynh ê à n người hầu dựa vào thiên la dẫn dẫn ra mệnh hồn rất dễ dàng liền có thể làm đến như đối những người khác dạ khuynh ê hàn liền không có biện pháp không đối thông qua nhập mộng phương thức miễn cưỡng có thể thử một chút nhưng tỷ lệ thành công cũng không dám bảo đảm chủ nhân tìm ta có việc sao tuyết thánh bình phục một cái phía sau hỏi thương thế của ngươi khỏi hẳn sao dạ khuynh hàn trong giọng nói lộ ra một vệ quan tâm tuyết thánh hơi có chút cảm động chủ nhân chăm bận rộn bên trong vẫn cứ nghĩ tới chính mình gần như khỏi hẳn vậy liên tốt dừng một chút dạ khuynh hàn tiếp tục nói tất nhiên tốt vậy thì tới đây mộng trạch ca nơi này cần ngươi t ỏ a c h ấ n tuyết thánh lãng phí biểu lộ nguyên lai、like、không phải quan tâm ta mà là nghĩ sai bảo ta nó tuy có k o á n nghiệm cũng không dám biểu hiện ra ngoài cũng không dám hỏi nguyên nhân lại không dám phản đối chỉ có thể ủy khuất ta rồi đáp ứng cứ điểm bên trong dạ k h u n h hàn mở to mắt sau khi hắn rời đi có tuyết thánh tòa trấn mậu trạch bên trong dù cho xuất hiện t i ê n sĩ cảnh yêu ma cũng không đủ gây sợ hãi chương 378, t h ầ n minh cùng thần buộc chương 378, t h ầ n minh cùng thần buộc v n đảo vực nơi nào đó hai nhóm người ngay tại g i ả n g co một phương mặc thống nhất trang phục được theo một cái dòng bay phượng múa ngày chữ nhìn thấy cái này tiêu chí hơi có chút kiến thức người có lẽ đều biết rõ bọn họ đến từ thiên cơ tông còn bên kia g i n g rắn lẫn lộn hiển nhiên là tàn tu các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản một tên tàn tu tay cầm ma tinh mặt đỏ tía thai mạ quát ta đã nói rồi thôn vệ ma tinh sẽ bị đồng hóa ngăn cản ngươi là vì ngươi tốt thiên cơ tông người dẫn đầu từ tốn ó i tốt với ta thiên tia tán tu khịt mũi coi thường đem ngươi tấm tia cao cao tại thượng sắc mặt cho ta thu lại nhìn xem liền buồn nôn nếu quả thật là ngàn vạn tán tu suy nghĩ lời nói liền cho chúng ta chỉ con đường sáng mà không phải chắn mất chúng ta ngay tại đi đường cái này cùng buộc chúng ta đi chết khác nhau ở chỗ nào hắn càng nói càng kích động những người khác cũng đi theo phụ họa trang diện hỗn loạn không chịu nổi thiên cơ tông người dẫn đầu c h o mày phía trên truyền đạt xuống chỉ lệnh hắn chỉ là nghiêm ngặt chấp hành mà thôi để hắn chỉ con đường sáng hướng chỗ nào chỉ hắn không hiểu rõ đám tán tu này là thế nào nghĩ thôn vệ ma tinh rõ ràng là một đầu tử lộ còn cần phải hướng bên trên trên sống không tốt sao hắn hảo ngôn q u y ế n bảo đã phí hết sức môi lưới không nghĩ lại nhiều dài dòng nếu như bọn họ vẫn cứ chấp mê bất ngộ vậy cũng chỉ có thể g i ế t không tha chết dù sao cũng so hóa ma cường ít nhất sẽ không thai họa người khác không lời nói đi đều là ra vẻ đạo mạo hàng người t h ừ tên tiêu tán tu gặp thiên cơ tông người dẫn đầu không đắc hoang liền hung hăng nổ một ngụng n ứ bọn lao tử liên ướt ngươi có thể làm gì được ta đối chúng ta đều nuốt phía sau hắn đám người này cũng nhộn nhịp lấy ra ma tinh muốn vận chuyển huyền công cuối cùng cảnh cáo một lần vứt bỏ ma tinh nếu không tự gánh lấy hậu quả thiên cơ tông người dẫn đầu sắc mặt khó coi cảnh cáo mụ mụ ngươi tớt h tán tu tính khí nóng nảy trực tiếp phát động công kích xem bọn hắn con mắt đã có hóa ma dấu hiệu nghĩ đến bình thường có lẽ không ít thôn vệ ma tinh giết thiên cơ tông người dẫn đầu hét lớn một tiếng song phương mở rộng h ô n chiến tán tu sao lại là thiên cơ tông đệ tử đối thủ rất nhanh liền quân lính tan g ã mắt thấy bọn họ liền bị đồ sát hầu như không có lúc một đám người áo đen xuất hiện khanh khanh thuần l i ê n đánh lui thiên cơ tông mọi người cái kia tên tuổi cả vạt đồng bạn lui qua một bên phía sau nhìn về phía đột nhiên giết ra đến người áo đen chất vấn các ngươi là ai hh ắ c ắ c người áo đen cười một tiếng cái này ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ muốn hỏi một câu người nào quy định không thể thôn v ẹ t ma t ì n h thiên cơ tông người dẫn đầu nhẫn mại tính tình hướng về phía bầu trời vừa chắc tay nói siêu nhiên đại hội bên trên chín đại thế lực cộng đồng làm ra quyết định a người áo đen suỵ nhưng cười một tiếng bọn họ dựa vào cái gì quyết định sinh tử của chúng ta mệnh ta do ta không do người hắn hướng về phía sau lưng đám kia tán tu nói tán tu cảm xúc lập tức bị điều động nhộn nhịp la lên câu nói này lại nói người áo đen tên kia phát ngôn viên lời nói xoay chuyển người nào nói cho ngươi thôn vệ ma tinh liền nhất định sẽ hóa ma hắn đi tới một tên tán tu trước mặt đưa ra một cái ngón tay cái nhanh như thiểm điện xuất thủ ấn về phía trán của hắn người kia bị theo bên trong thân thể giật mình sau đó rơi vào n g ố c trệ mọi người nhìn qua một màn này không biết người áo đen muốn làm gì suy đoán lòng hiếu kỳ liền không có ngăn cản hắn cũng không biết trải qua bao lâu người áo đen thu ngón tay lại tên kia tán tu ánh mắt về cháy xém chậm rãi tỉnh lại thiên huyền đế quân ban cho ngươi hạo nhiên chính khí có thể chống đỡ ngự tất cả yêu t à vạn ma bất sâm b á người á o đen nói xong lật tay lại vung ra một đống lớn ma tinh n ư ớ c cho ta dùng sức ư ớ c thiên huyền đế quân p h ù hộ ngươi tuyệt sẽ không bị yêu ma ăn mòn thiên tia tán tu xứng sở sau đó ngoan ngoãn cầm lấy những cái kia ma tinh điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng h ắ n thật lâu không có hưởng thụ qua loại này ăn chán chê m ù i vị thật sự là tuyệt không thể tả một khối lại một khối ma tinh mất đi năng lượng hóa thành cho bụi ngắn mũi mấy phút tán tu càng đem cái kia một đống lớn ma tinh toàn bộ thôn phệ sạch sẽ xế. n g n g đầu lên người á o đen la lớn nói cho đại gia cảm t h ụ của ngươi thân thể của ngươi có bất kỳ bực bội sao người ý thức có chút không thanh tình sao tán tu khắp nơi nhìn một cái lại cảm thụ một cái trong cơ thể sau đó liền vui mừng nói không có đều không có ta cảm thấy trước nay chưa từng có tốt thiên huyền đế quân vĩnh hằng tán tu vung tay hô to có thể là hô xong câu nói này hắn liền s ư n g sở ta vì cái gì muốn hô cái này không tự chủ được a chính là nghĩ t vậy liền kêu a thiên huyền đế quân vĩnh hằng người á o đen khỏe miệng vốn cong cũng đi theo kêu một câu tiếp lấy hắn quay người hỏi các ngươi cũng tưởng tượng hắn đồng dạng vạn ma bất xâm sao nghĩ sao lớn tiếng nói cho ta đ á m tan tu hai mặt nhìn nhau nghĩ nghĩ ta cũng muốn thưa thất tiếng đáp lại vâng lên chậm rãi biến thành kịch liệt bầy giống nghĩ chúng ta đều nghĩ vậy liền đem các ngươi tín ngưỡng giao cho vĩ đại thiên huyền đế quân à hắn sẽ ban cho các ngươi phúc phận thiên huyền đế quân thiên huyền đế quân mọi người cùng kêu lên la lên mặc dù bọn họ không hề biết thiên huyền đế quân là ai nhưng trọng yếu sao cho ta người sống chính là ta chúa cứu thế người áo đen chuyển hướng thiên cơ tông mọi người phương hướng cười khẩy dùng chật hẹp đi xem mạng người như có rác các ngươi cùng những cái k i a yêu m à có gì khác biệt thiên cơ tông người dẫn đầu bờ môi n ú c ních hắn muốn phản bác nhưng vừa rồi một màn kia hắn đến nay còn không có kịp phản ứng thôn vệ như vậy nhiều ma t ì n h làm sao có thể còn bảo trì thanh tình chẳng lẽ lao tổ đám người thật sai không có khả năng lão tổ là sẽ không sai trong lúc nhất thời hắn lâm vào mê mang đi hắn vung tay lên quyết định trước tiên lui đi tìm tông môn thương lượng một chút sau đó lại nói cũng trong lúc đó chuyện giống vậy tại vạn đảo vực các nơi nội nhiệm chính diễn siêu nhiên đại hội chín đại thế lực tại ngăn cản tán tu thôn vệ ma t i n h thời điểm đều đưa tới người á o đen ngăn cản chỉ cần đem tín ngưỡng giao cho thiên huyền đế quân liền có thể vạn ma bất sâm trong vòng một đêm thiên huyền đế quân thành ngàn vạn tán tu trong suy nghĩ thần minh mà người á o đen chính là thay thế thần minh hành t ẩ u tại vạn đảo vực thần b ộ đám tán tu vui đến phát khóc nhìn thấy tại hạo kiếp bên trong hy vọng sống sót bọn họ khăng khăng một mực tin phụng thiên huyền đế quân cái gì thiên cơ tông cái gì văn sư các cái gì siêu nhiên thế lực toàn bộ đều đi mũ hẳng mặt khác theo người á o đen lộ ra l linh linh ầ、so、những t tin tức này đi ra những cái kia tại thiên đạo tri tứ bên trong có chỗ thu hoạch người lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọc gió mang ngọc có tội không biết bao nhiêu người muốn mạng của bọn hắn liên tại cái này ngay miệng người tháo đen lại thông báo một đầu tin tức nạp ký linh thực linh binh cũng không phải là chỉ có tại thiên đạo c h i tứ bên trong mới có thể thu được t h ơ phụng thiên huyền đ ế quân biểu hiện ư u dị người chẳng những sẽ bị ban cho những tài nguyên này hơn nữa còn có cơ hội gia nhập chúng ta trở thành thần buộc đương nhiên ngươi cũng có thể để chúng ta thiên huyền vệ hoa vạn đảo vực sôi trào ta muốn trở thành thành tín nhất tín đồ ta muốn gia nhập thiên huyền vệ chương ba trăm bảy mươi chín công tử là ngươi sao chương ba trăm bảy mươi chín công tử là ngươi sao vạn đảo vực nơi nào đó mấy tên mặc áo giáp màu đen người tập hợp một chỗ bầu không khí ngưng trọng địa sĩ khí tức xuất hiện tại nam vực chúng ta muốn đuổi đi qua mới có thể cảm ứng được vị trí cụ thể vậy liền nhanh điểm xuất phát ta ân lần này chúng ta không thể như lần trước tìm kiếm huyền s ĩ đồng dạng bỏ lỡ cơ hội tập hợp đủ tứ đại linh s ĩ so truyền bá đế quân tín ngưỡng càng trọng yếu hơn nếu như chúng ta có thể làm đến cái trước liền không cần cái sau cái sau chỉ là dự bị phương án mà thôi minh bạch thiên cơ sơn đ ỉ n h chót thiên cơ lão tổ đưa lưng về phía các vị trưởng lão lão tổ ngài núi thiên huyền vệ thủ đoạn thấy thế nào thiên cơ lão tổ trầm mặt một lát phía sau nói tín ngưỡng sự tỉnh hư vô mờ mịt không thể tin hoàn toàn nếu như bọn họ có khả năng giải quyết thôn vệ ma tinh mà không bị ăn mòn năn đề vậy dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng liền sợ việc này không có đơn giản như vậy sẽ có sao ẩn tình đâu hoa lao sen và o hỏi một câu thiên cơ láo tổ không đáp Hiện nhiên, hắn cũng không đỉnh nhất thân ảnh thân hắn biết. loại núi tuổi miệng. kiếm. cũng này, toàn phận, đứng có cảm. Lúc người Ta có một dự tư đưa cách về là trọng yếu tham khảo cái gì dự cảm thiên cơ láo tổ hỏi tần kiếm sờ mũi một cái trả lời thiên huyền vệ không giống kẻ tốt lành gì nói không chừng bọn họ cùng yêu ma là cùng một bọn chỉ là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng mà thôi mọi người nếu như vậy cái kia phía sau đem cất giấu một cái âm lưu động trời cùng loại thiên cơ tông đối thiên huyền vệ thảo luận tại những siêu nhiên thế lực bên trong cũng đều phát sinh kết quả không sai bịt lắm đều là không mỏ ra mạch lạc tạm thời quan sát cỗ này mới xuất hiện thế lực xuất hiện khoáy động vân vân đem cực lớn trình độ thay đổi vạn đảo vực cách c ụ huyền la giới nào đó bí ẩn chi điện đen x ì hoàn cảnh bên dưới mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng vô sỉ thiên huyền lão nhi vẫn là không nhịn được đối tứ thập cựu thành hạ thủ như vậy tứ thập cựu thành muốn trở về độ khó lại tăng thêm không ít ba và năm hắn đối la giới chân ép chưa hề đình chỉ qua ừ sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để lộ hắn d ố i trá khuôn mặt trước đừng nói những nhìn xem có thể hay không cho tứ thập cựu thành một chút trợ giút hoặc là ngăn cản thiên huyền lão nhi âm mưu cái này thiên nhiên luôn là chúng ta cơ hội cuối cùng nếu như vẫn là không thể dẫn dắt bọn họ trở về la g i i đem triệt để trở thành lịch sử Làm sao rút?、Chính、chúng í n h h c ta đều là nút trong bóng tối có h không u xuất đầu ộ lộ t diện, nào dám c dư lực làm những hướng hổ, thể ứ t ậ p cựu chế chế căn Chúng có huyền thành tạo thành tòa toàn thiên trong, tay. ta t không hoàn không khó nhúng h vào ngoài mà bên người bản bị lao, ở trôn xuống một chút hạt giống đã dùng hết tất cả khí lực lại khó có động tác khác một cái dài màu vàng cánh tiểu côn trùng miệng nói tiếng người nói Vâng, dung núi chuyển, phản sinh động đất, nhưng mấy đạo nhân ảnh khuôn mặt bình tĩnh, không có chút nào đất đất, đạo phất mấy phát mặt chút dị có sắc. chúng ta đã làm có thể làm toàn bộ như ngày muốn diệt la giới đó cũng là không có biện pháp sự tình như la giới mệnh số chưa hết cho dù thiên huyền lao nhi cơ quan tính toán tường tận cũng chú định sẽ không được như ý quy lao nói là mọi người n ộ n nhịp phụ h o ạ n vậy liên tản đi đi mấy đạo nhân ảnh không chút nào dây dưa dài dòng n g á y mắt không có bóng dáng cái k i a tiểu côn trùng cũng lóe lên một cái rồi biến mất ô to lớn đầu chậm rãi rút vào trong một cái động sau đó đại điệu g n á p nứ đất đá bay mù trời ngôi lai、like, mọi người đúng là ngồi tại một cái cự quy trên lưng giờ phút này nó chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa huyền la giới Phong lầm theo ô n ở chung hai người quan hệ càng ngày càng gần đã so như mẫu nữ cho nên khúc linh lung tại khúc thanh la trước mặt sớm đã không giống lần thứ nhất gặp mặt lúc khẩn trương như vậy người xuất thân thế giới hiện nay ngay tại gặp phải trước nay chưa từng có hạo kiếp khúc thanh la một m bên nói một bên quan sát khúc linh lung biểu lộ khúc linh lung ánh mắt cọ r ụ t lại trong lòng âm thầm gấp công tử không có sao chứ nàng đối dạ khuynh ê à n ký ức còn lưu lại trước kia khi đó cảm giác công tử thật lợi hại không gì làm không được căn bản không tới phiên nàng quan tâm mà bây giờ nàng cảnh giới cùng tầm mắt đều cao hơn liền minh bạch công tử cùng chân chính đại năng so sánh không đáng kể chút nào cho nên sẽ lo lắng hắn khúc thanh la mắt m sáng như n ư ớ t vừa cười vừa nói linh lung t ự hồ lòng có chỗ niệm a khúc linh lung bị nhìn thấu không hiểu có chút bối rối không có không có nàng bản năng phủ nhận nói khúc thanh la khẽ mỉm cười cùng sư phụ còn có cái gì che giấu ngươi tạ i nhớ mong cái kia để ngươi thất thân người à. khúc linh lung há hốc mồm qua n ư ờ ngày n nàng có chút gật gật đầu hắn cũng là dạy ngươi phong lâm vãn người à. ân ngươi không phải nói là bị tặc nhân c ư ờ n g bạo sao khúc linh lung có thể hay không không đại khuyết điểm không có ép buộc ta là tự nguyện khúc thanh la cười một tiếng quỷ nha đầu phong lâm vãn nếu như ép buộc lời nói căn bản là không có cách vận hành còn tại trước mặt ta ngang n ạ n h nàng tiểu nói này khúc linh lung càng quất bách ai khúc thanh la thở dài một tiếng làm sao vậy sư phụ khúc linh lung không hiểu hỏi sư phụ là phong lâm tông thủ tịch trưởng lão tại toàn bộ h u y ề n la giới đều là ít có hào nhân vật n à n g có thể có cái gì phiền lòng sự t ì n h ta là tại thay ngươi yêu sầu thay ta ân khúc thanh la ánh mắt thâm thúy lần này hạo kiếp không đơn giản ngươi làm bận tâm người có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số l i ê n tính có thể tương lai cũng gần như không có tới đến h u y ề n la giới cơ hội cho nên các ngươi có thể đợi này đều vô duyên tạm biệt khúc linh lung ngay xong ánh mắt lập tức xám x ị xuống thật sao an bài tốt mộng trạch sự tỉnh gia khuynh hàn liền xuất phát tiến về nam vực nam vực bao phủ tại hát cám bên trong nhưng chuyện này đối với tu sĩ đến nói cũng không tính rất nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ bản thân liền ánh mắt sắp bén lại thêm thần thức q u é t lướt có ánh sáng không ánh sáng không có khác biệt lớn khổ nhất là phạm nhân đường x a xa xôi gia khuynh hàn không có việc gì hắn đột nhiên nghĩ đến nhập mộng kỹ năng này không bằng thừa cơ hội này thí nghiệm một cái tìm ai đâu gia khuynh hàn suy nghĩ một chút hiện tại muốn cùng nhất hai lấy được liên hệ tần chị a nếu như có thể kết nối với nói rõ nàng bình yên vô sự để cho an toàn gia khuynh hàn trốn vào tí hộ sở bên trong tránh cho nhập mộng quá trình bị quấy dày một k h ắ c đồng hồ phía sau gia khuynh hàn từ bỏ bất kể thế nào thử nghiệm đều không phản ứng chút nào vậy liền đổi lại người thử xem a đúng linh lung từ lần trước tiến vào dị tượng hắn liền cùng khúc linh lung mất đi liên hệ mặc dù một mực biết nàng còn sống nhưng không có duyên gặp một lần thật đúng là hơi nhớ tiểu nữ nhi này h u y ề n la giới khúc linh l u n gian phòng nàng nằm ở trên giường tràn trọc ban ngày sư phụ cái t i ê một lời nói đem nàng làm không ngủ được công tử công tử ta thật sẽ không còn được gặp lại ngươi sao linh lung không tin nghĩ đi nghĩ lại khúc linh lung liền chậm rãi nhắm mắt lại linh lung người nào đang gọi ta khúc linh lung mơ mơ hồ hồ cảm giác không tỉnh táo lắm linh lung là ta khúc linh lung dùng sức lắc lắc đầu tựa hồ hơi tụ họp một chút ý thức nàng thưởng thức chủng loại một cái thanh âm này càng chủng loại càng quen thuộc sau đó đột nhiên chừng lớn hai mắt công công tử là người sao chương ba trăm tám mươi mộng sẽ khúc linh lung chương ba trăm tám mươi mộng sẽ khúc linh lung là ta là ta ra khuyên hàn âm thanh mang theo vẽ kích động hai cái nguyên nhân một là không nghĩ tới thật liên lạc lên khúc linh lung hai là thời gian qua đi lâu như vậy hắn cuối cùng lại cùng tiểu nữ nhi này nói chuyện mặc dù là ở trong mơ hugh trong ngộ cảnh gia khuynh hàn thân ảnh theo khúc linh lung trong đầu đối hắn hồi ức càng ngày càng cụ thể mà thay đổi đến càng ngày càng ngưng thực nói cho cùng nhập ngộng hiệu quả có thể đạt tới mấy phần càng nhiều quyết định ở khúc linh Lung tưởng tượng gia khuynh hàn chỉ là xây dựng một tòa cầu mà thôi ba khúc linh lung viện mắt tập bất phi thân nào vào công tử trong ngực tại huyện la giới mặc dù khúc thanh la đối nàng rất tốt nhưng nàng vẫn là không có quá nhiều lòng cảm mến lúc này mới biết nguyên lai là bởi vì công tử không ở bên người gặp phải gia quốc thảm kịch lưu lạc làm nô sau đó bị dạ khuynh hàn giải cứu khúc linh lung đã đem hắn trở thành duy nhất người nhà cùng ký thác mặc dù hai người ở chung thời gian cũng không tính dài nhưng có một câu gọi là người già như mới che đậy như trước đây không phải là thời gian dài ngắn có thể quyết định cái này xúc cảm ân đi theo mậu trạch bên trong ôm tần c h ỉ không sai bịt lắm dạ khuynh hàn nổ nước bọc nói mậu cảnh không cách nào thay thế hiện thực đây là khẳng định hai người hưởng thụ một hồi đối phương nhiệt độ cơ thể cảm xúc dần dần bình phục lại dạ k u y n h à n trước tiên mở miệng linh lung người đi đâu vậy đây là hắn muốn biết nhất vấn đề từ dị tượng bên trong đi ra cô nàng này liền không thấy cả sau đó cũng không tới tìm chính mình ta tại huyền la giới cái gì Dạ khuynh hàn trực tiếp mập b ớ c huyền la giới linh lung làm sao đi huyền la giới lúc này hắn nhớ tới thiên cơ lão tổ l ờ i nói không phải nói vạn đảo vực đã biến thành một mảnh đất chết một tòa lồng giam tiếp dẫn kiểu mất đi hiệu lực không cách nào lại phi thăng sao vì sao linh lung có khả năng nhẹ tới người làm sao đi Dạ khuynh hàn vội vàng hỏi khúc linh lung lắc đầu mờ mịt nói ta cũng không biết tiến vào dị tượng phía sau mơ mơ hồ, hồ liền đi tới nơi này ngươi không có t ử dị tượng bên trong đi ra đi ra khúc linh lung xứng sở ta đi ra chính là chỗ này dạ khuynh hẳn rơi vào trầm mặc dị tượng bay đi phía sau đi huyền la giới khó trách cái kia bắt đại cường giả liều chết cũng muốn treo lên bọn họ có lẽ đã sớm biết sẽ như vậy ha ha muốn đi không có đi thành ngược lại là cái gì cũng không h i ể u khúc linh lung thành may mắn không hổ là cựu tinh thiên mệnh c h i nữ xem ra chính như thiên cơ lão tổ nói tới thiên đạo c h i tứ căn bản không phải cái gì thiên đạo mà là một ít người ý chí cái này một ít người chính là chỉ huyền la g i i ngươi tại huyền la g i i làm sao phong lâm tông ra khuynh hàn trố mắt đứng nhìn thật đúng là có như thế một cái tôm môn lúc ấy hắn cầm tới phong lâm v à n lúc hệ thống nói như thế nào phong lâm tông áp đáy hòm mỹ kỹ không phải là hạch tâm đệ tử không truyền còn để chính mình cẩn thận sử dụng để tránh tiết lộ gây nên phiền phước xem ra về sau phải chú ý một chút đừng bị các nàng phát hiện ra khuynh hàn như vậy muốn nói nhưng khúc linh lung một câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn cho làm im lặng sư phụ chính là phát giác trên người ta phong lâm vãn khí tức mới bảo vệ ta lại nói công tử ngươi làm sao sẽ phong lâm tông b í kỹ ra khuynh hàn cái này về sau lại giải thích với ngươi a ân khúc linh lung gật gật đầu đông nhiên nàng đột nhiên mở to hai mắt đúng công tử ngươi tại sao lại xuất hiện tại phòng ta nàng dò xét bốn phía một cái đây đúng là gian phòng của mình không sai nhớ tới chính mình đã lên giường đi ngủ làm sao chẳng biết tại sao lại tỉnh lại sau đó nhìn thấy công tử Dạ khuynh hàn im lặng cô nàng ngốc này đến bây giờ mới ý thức tới không thích hợp có thể vừa rồi chiếu cố kích động đây là mộng cảnh mộng cảnh khúc linh lung một mặt thất vọng nguyên lai mình đang nằm mơ cái kia tất cả đều là giả dối đi ai c h ẳ n g kích động một chàng hàn huyên cái tỉ mịch mặc dù là mộng cảnh nhưng công tử t a nhưng là thật Dạ khuynh hàn cười tùng tìm nói ân khúc linh lung không quá tin bộ dạng ra dạ k h u n h hàn liền đem nhập mộng sự tình nói với nàng một cái khúc linh lung kiếp sợ còn có loại này k ô n g pháp vậy sau này chẳng phải là muốn gặp công tử liền có thể thấy xác định đây là thật dạ khuynh hàn phía sau khúc linh lung vội vàng hỏi nghe sư phụ nói vạn đảo vực ngay tại gặp phải trước nay chưa từng có h ạ n kiếp công tử hiện tại tình cảnh làm sao ta còn tốt ngươi không cần lo lắng dạ khuynh hàn giới thiệu một chút vạn đảo vực đại khái tình huống vậy l i ề n tốt khúc linh lung yên l ò n g sau đó nói công tử yên tâm ta sẽ khẩn cầu sư phụ nhìn xem có cơ hội hay không đem ngươi cũng đưa đến huyền là giới được thôi dạ k h u n h hàn thuận miệ qua loa một câu không có coi ra gì h ẳ n tại vạn đảo vực còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà còn hắn có loại dự cảm làm tập hợp đủ tứ đại linh xì dẫn phát huyền la chi biến phía sau hắn không cần dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể đi đến phương kia thế giới công tử k h ú c linh lung đôi mắt như nước lửa nóng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dạ khuynh hàn thách ra lâu như vậy nàng suy nghĩ dạ khuynh hàn xem xét nàng biểu lộ liền biết cô nàng này bốn trăm năm mươi sáu có thể là trong mộ cảnh liền tính đánh cái hôn thiên ám địa cũng nhạt như nước úc không có loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác bất quá tất nhiên linh lung mớn vậy mình liền phối hợp một chút ta sau đó nửa canh giờ nội dung sơ lược hai người đánh lây đánh lấy khúc linh lung làm thật không tự chủ được liền vận lên phong lâm vãn tại phong lâm tông người khác đều có tu tập điều kiện chỉ có nàng muốn tu không có tu giờ phút này nắm lấy cơ hội thật tốt đòi lấy một cái nàng cũng không có nghĩ qua trong m ộ n g cảnh có thể hay không tóm lại đi theo bản năng là được rồi dạ khuynh ê à n lập tức có cảm ứng đã từng hắn cùng tần chị cũng thử qua nhưng không thể vận chuyển lại không biết làm động cảnh nguyên nhân vẫn là tần chị cũng không hiểu bộ công pháp này bây giờ cùng khúc linh lung châm dãi vậy mà tiếp thông hai người tiến vào huyền diệu trạng thái lúc này khúc linh lung trong phòng lộ ra một cô ánh sáng nhạt sau một khắc một thân ảnh bá xuất hiện là khúc thanh la nàng nhìn qua yên tĩnh nằm ở trên giường tản ra nồng hậu dạy đặc phong lâm vãn khí tức khúc linh lung trực tiếp sợ ngây người một người vận chuyển xong thu công pháp cái này cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết trong n g ộ n cảnh Dạ khuynh hàn trong lòng báo động đại sinh hắn cảm giác có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn cùng khúc linh lung có thể là đây là chính mình chế tạo n g ộ n cảnh không gian người ngoài có khả năng xông tới nếu như có thể mà nói hắn là cái gì thực lực nghĩ tới đây ra khuynh ê à n có chút dùng mình hắn tranh thủ thời gian đình chỉ phong lâm vãn vận hành sau đó vội vàng bàn giao khúc linh lung vài câu cắt đứt nhập mộng khúc linh lung mơ màng tỉnh lại thầy sư phụ ngài tại sao lại ở chỗ này khúc linh lung nhìn thấy khúc thanh la liền nháy mắt minh bạch công tử cuốn quýt t ố i lui nguyên nhân hắn khẳng định cảm ứ n g được sư phụ khí tức khúc thanh la một đôi mắt đẹp không đứng ở khúc linh lung trên thân dò xét sau một hồi hé miệng cười không có gì ta chính là nhìn xem ngươi có ngủ hay không a khúc linh lung cũng giả vờ như tin bộ dạng chương ba trăm tám mươi một ngươi lợi lắm nữa t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt ngươi lợi lắm nữa tý hộ sở bên trong giả khuynh hàn chậm rãi mở tò mắt loại kia bị nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác cuối cùng biến mất hắn suy nghĩ một lát hẳn là nhập mộng linh lung thời điểm bị phong lâm tông cái nào đó đại nhân v ậ t phát hiện thượng giới chính là thượng giới liền người khác chuyện trong n g ộ n g đều có thể cảm ứng được xem ra về sau lại cùng linh lung liên hệ phải cẩn thận một chút giả khuynh hàn thoát ra tý hộ sở bước lên phi thuyền hướng ú ảnh đàm tiến đến một đường thông thuận sau sáu ngày tới mục đích đây là một tòa hoang n g đạo tựa hồ không người ở ủ ả n đàm liền tại vị trí trung tâm dạ khinh hàn tìm tới vị trí phía sau đứng tại hư không hướng xuống quan sát ưu ảnh đàm rất lớn một cái không nhìn thấy bờ tại đây trời đêm tối bao phủ xuống đầm nước lộ ra càng thâm t h í hơn cho người một loại khiếp sợ cảm giác càng là nhìn không thấy chưa biết đồ vật càng khiến người sợ hãi khả năng này chính là rất nhiều người sợ hãi nước sâu nguyên nhân a Siêu. một đoàn loáng thoáng cải bóng từ dạ khinh hàn trước mắt vạch qua thứ gì coi hắn q u a y đầu nóng g nhìn thời điểm đã không có chút nào vết tích chẳng lẽ là ảnh sinh vật dạ khinh hàn vận chuyển thần hồ lực lượng như giống như mạng nện vệ hướng bồ phía lập tức lại bắt được bóng dáng của nó đó là một con chim sẻ giống như chim nhỏ giờ phút này nó đi vòng qua dạ khuynh hàn sau lưng muốn mổ sau gót của hắn dạ khuynh hàn cười một tiếng thân h ồ n lực lượng b ộ c phát đưa nó bao quanh bao lấy chít chít chít chít nó phát ra nghe không được nhưng có thể cảm nhận được gọi tiếng đáng thương nhìn qua cái này đáng sợ khách bên ngoài dạ khuynh hàn phất phất tay đem nó thả đi chim sẻ nhỏ cũng không quay đầu lại lao xuống đâm vào trong đầm nước biến mất không thấy gì nữa vẫn là lước cư dạ k u y n h à n thoáng có chút kinh ngạc chim sẻ nhỏ vào nước chính là một viên hòn đá nhỏ đồng、dạng. tạo nên một đợt gọn sóng đồng thời cũng tỉnh lại càng nhiều ảnh sinh vật d ạ khuynh ê hàn nhìn thấy trên không trong nước xuất hiện r ầ m rạp chẳng chịt một đoàn lại một đoàn bóng đen trong đó tương đối hung hãn còn hướng về phía hắn nghe răng n ế t miệng như vậy hoàn cảnh khẳng định sẽ dựng dục ra càng cường đại hơn tồn tại có lẽ tại c h ỗ sâu d ạ khuynh ê hàn kiểm tra một hồi địa sĩ manh mối hắn không có tìm nhầm địa phương xác thực ngay ở chỗ này manh mối chỉ hướng u ảnh đàm trung tâm từ trên cao đi xuống chẳng lẽ địa xí ở trong nước da k u y n h h n nhìn một chút xung quanh chứ nước cái gì cũng không có vậy khẳng định ở phía dưới hắn căn cứ manh mối nhắc nhở tìm tới tinh chuẩn định vị sau đó chuẩn bị lặn đi xuống xe một chút có thể là coi hắn vào nước thời điểm lại nhận lấy một cô m á n h liệt bãi xích vậy mà không chui vào lọt không phải chứ vừa rồi cái kia chim sẻ nhỏ làm sao có thể đi vào không đối nó vào không phải khối này vị trí dạ khuynh hàn hướng bên cạnh bay phi đổi một cái khu vực lại lần nữa thử nghiệm vào nước、Phốc. không trở ngại chút nào liền đâm vào đi ạch vậy ta liền từ trong nước đi qua bên kia a dạ khuynh hàn giống như một đầu linh hoạt cá hướng manh mối chỉ thị vị trí du đi、Bành. không có du bao lâu hắn liền đụng phải lực cằn mang trong nước cũng có toàn bộ phương hướng không có g ó c chết d ạ khuynh hàn sờ một cái c á i cảm lấy huyền sỉ thời điểm hắn ban đầu cũng là bị khốn tại uy áp mà không được đến gần cái kia uy áp là tuyết thanh chế tạo ra lúc ấy hắn còn chỉ có thăng tiên cảnh tu vi vào không được cũng bình thường mà bây giờ hắn đã vào tiên sĩ cảnh nhưng lại một lần bị ngăn lại nói rõ kết giới này so tuyết thanh chế tạo ra còn kinh khủng hơn d ạ khuynh hàn thử nghiệm toàn lực va chạm không có hiệu quả tiểu c ô n trùng người đi ra nhìn xem gia khuynh hàn đem kim hoàng trung điều ra đến nó là phá giới chuyên gia kim hoàng trung bay tới bay lui khảo sát rất lâu lắc cái đầu nhỏ nói đây là một tòa đại trợ cảm thụ một chút khí tức cách nay chỉ ít có mấy ngàn năm mà sử dụng thủ pháp thì lại đến từ thượng cổ truyền thừa ngươi liền nói có thể hay không phá a gia khuynh hàn không muốn nghe nó rông dài chắc b ư ớ c thiên huyền vệ có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện hắn không có thời gian lãng phí phá là có thể phá chỉ là hiện tại ta làm không được nhân gia còn nhỏ vậy ngươi nói cái rắm gia k u y n hàn im lặng nói tương đương không nói thử xem trốn tại tí hộ sở bên trong có thể hay không đi vào ách cũng không được dạ khuynh hàn lực bất tòng tâm không biết thế nào làm lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được nơi xa có người xuất hiện trong lòng giật mình chẳng lẽ là thiên h u y ề n b ệ bọn họ tới nhanh như vậy dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian chui vào tí hộ sở bên trong sau đó nổi lên mặt nước quan sát chỉ thấy một chiếc cỡ t r u n g k h á c h châu phi tốc cất đến nhìn thấy cái này phương tiện giao thông dạ khuynh hàn liền biết chính mình đ o á n sai hẳn không phải là thiên huệ vệ bọn họ ngồi chính là một cái cửa cầu khách châu lơ lửng tại cái kia mảnh có kết giới khu vực cửa khoang mở ra đi ra một ít nhân ảnh tân nguyệt bạch làm giả khuynh hàn ngưng mắt nhìn lại thời điểm phát hiện một khuôn mặt quen thuộc xem ra hắn hẳn là đám người này người dẫn đầu tân nguyệt bạch là thiên chiếu cốc cốc chủ nhi tử siêu nhiên đại hội lúc giả khuynh hàn gặp qua cha của hắn tần chiếu nghĩa hòn đảo này cách thiên chiếu cốc không xa hắn xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái chỉ là hắn tới làm gì tân nguyệt bạch hiện thân phía sau nhìn qua phía dưới đầm sâu nói là nơi này không sai a một lao giả lập tức không người nói không sai thiếu chủ tần nguyệt bạch trên mặt hiện lên một vệ mỉm cười tự đ ủ chờ ta cầm tới lao tổ truyền thừa nhất định có thể tấn cấp tiên sĩ cảnh đến lúc đó lại đi tìm xuất tú nàng muốn đem ta đuổi đi cũng không có biện pháp ha ha nói đến đắc ý chỗ tần nguyệt bạch cất tiếng cười to lao giả hơi nhũ mày thiếu chủ cái gì cũng tốt chính là tình cảm một chữ này có thể không phá sau này làm sao chấp trưởng thiên chiếu cốc liêm chó ma tí hộ sở bên trong dạ khuyên hàn thì bịu môi mắng một câu nhấc lên khương xuất tú hắn không khỏi hồi tưởng lại lạc hồng hải câu bên trong nàng đối với chính mình tra hỏi để trong lòng hắn vi diệu lại phức tạp t ố t chúng ta đi xuống đi tần nguyệt bạch nói đi xuống dạ khuynh ê à n lấy lại tinh thần thầm nghĩ ta nhìn các ngươi làm sao đi xuống đạo kia kết giới liền hắn cũng không có cách nào chớ nói chi là t h ằ n g tiên cảnh tần nguyệt bạch tần nguyệt bạch lấy ra một khối cổ phát nhãn hiệu tại chính mình cùng với tất cả mọi người cái chán đều ân xuống một cái sau đó trên người bọn họ liền xuất hiện một cái trong s u ố t lồng khí giống bộ đồ vũ trụ đồng dạng lao phu ở phía trước d i ò đường tên láo giả kia nói xong đi đầu n h ả đi xuống chỉ thấy để dạ khuynh à n thúc thủ vô sách kết giới vậy mà không trở ngại chút nào trực tiếp liền đem láo giả thân ảnh thôn vệ h u ba trăm tám mươi hai đáy đầm chứ ba trăm tám mươi hai đáy lởm tân nguyệt bạch đã làm tốt vào nước chuẩn bị đông dưng bị người đánh lén như cái con gà còn giống như sách tại trong tay hắn xoay đầu lại một cái lập tức hai mắt sung huyết ra khuynh hàn với hôn đản tại sao lại ở chỗ này tần nguyệt bạch ngao một cúng họng đem những người khác kinh động đến bao gồm cái thứ nhất nhảy đi xuống lao giả bọn họ nhộn nhịp trở về thả ra thiếu chủ nhà ta từng cái trên mặt phẫn nộ lại kinh hoàng dạ khuynh ê à n không để ý tới bọn họ mà là hướng về phía tần nguyệt bạch nói không có giáo dục g i a hỏa chính là cha của ngươi t h ấ y ta cũng phải kêu một tiếng dạ minh chủ n g ư ơ i tần nguyệt bạch vừa định mắng lên liền ý thức được trước mắt hôn đản này như trước kia khác biệt trước đây hắn là từ p h à m giới tới nhà quê mà bây giờ thì là tiêu giao minh minh chủ dạ khuynh ê hàn tại tây vực làm những chuyện kia tần nguyệt bạch rõ như lòng bàn tay hắn vượt ra danh tiếng chính mình càng khó chịu ngươi nắm chặt ta làm gì tân nguyệt bạch cảm thụ một chút giả khuynh hàn khí thức người này quả nhiên tấn cấp tiên sĩ cảnh đánh không lại đánh không lại chớ khẩn trương da khuynh hàn lộ ra một vệ tự nhận là coi như thân cận m ộ c ư ờ i nói hai ta cũng coi như quen biết đã lâu kéo kéo ta thôi dẫn ngươi cái gì tân nguyệt bạch không hiểu ra sao mang ta đi xuống a da khuynh hàn một bên nói một bên xoa bóp h á n bộ đồ vũ trụ tân nguyệt bạch s ư ớ n g sở ngươi đi xuống làm cái gì yên tâm sẽ không cướp nhà ngươi láo tổ truyền thừa tân nguyệt bạch ánh mắt co i ú t lại làm sao ngươi biết chuyện này ha ha Ta người h h ĩ k ô n tần khó nguyệt n móc móc bạch sắc mặt một mảnh xanh xám nhưng vẫn là đàng hoàng lấy ra nhãn hiệu không có cách nào bởi vì hãy biết dựa vào bản thân những người này căn bản là không có cách ngăn cản giả khuynh hàn hắn muốn làm cái gì liền làm gì ông làm nhãn hiệu áp vào giả khuynh hàn chán phía sau hắn cảm giác một tầng m à n g mỏng trùm lên thân thể nháy mắt cũng mặc vào bộ đồ vũ trụ đi thôi Dạ khuynh hàn thả ra tần nguyệt bạch n g ư ơ i đi trước tần nguyệt bạch nói ách là ta nữ lấy n g ư ơ i đi vẫn là chính n g ư ơ i đi hai chọn một Dạ khuynh hàn ngươi không nên quả đáng tần nguyệt bạch ngược kịch liệt chập trùng đem những người khác nhìn trận mắt hốt mồm khi nào gặp qua thiếu chủ như vậy biệt khuất một mà ta nhưng đối phương là gần đây danh tiếng đang thịnh tiêu giao minh minh chủ thành như hắn nói tới chính là nhà mình cóc trụ tại chỗ này cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn cho nên thiếu chủ ăn quả đắng liền không có cái gì ngạc nhiên gia khuynh hàn ý nghĩ rất đơn giản vạn nhất bên trong lại có cái gì cấm chế lời nói cũng có thể tiếp tục lợi dụng tần nguyệt bạch như hắn đi vào trước con hàng này xác định vững chắc ở lại bên ngoài đến lúc đó hô chính mình làm sao bây giờ cho nên đi vào chung còn có thể nhìn chằm chằm hắn đừng không biết nhân tâm tốt ta là xem tại quen biết một chàng phân thượng mới vì ngươi hộ giá hộ hàng gia khuynh hàn ngạo nghề nói có ta cái này tiên sĩ đại lao ở bên người gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhiều mấy phần bảo đảm gặp phải nguy hiểm đem ta vẫy đi ra làm bia đỡ đạn còn t ặ n được tần nguyệt bạch đâm thầm vắn thầm nhưng hắn không có nói ra mọi người giống bên dưới sủi cảo giống như nhảy vào trong nước trong nước tia sáng so bên ngoài càng tối một chút cho dù tu sĩ、si、ánh mắt sắp bén cũng lớn chịu ảnh hưởng không nhìn thấy quá xa lục lọi hướng xuống lặn và ảnh và ảnh có ảnh sinh vật tập kích không phải rất mạnh tần nguyện bạch đám kia thuộc hạ phản ứng rất nhanh nhẹ nhõm giải quyết dạ khuynh hàn nhìn một chút địa xí đầu mối chỉ thị vẫn cứ muốn hướng bên dưới hắn quay đầu nhìn một cái tần nguyệt bạch thuận miệng nói nhà ngươi lão tổ truyền thừa ở nơi nào tần nguyệt bạch không lên tiếng nhìn ngươi như thế thật giống như ta có nhiều yêu thích giống như da khuynh hàn đữ môi có lẽ tại phía dưới cùng như ta tần nguyệt bạch ánh mắt hơi đ ộ n g một chút da khuynh hàn lập tức hiểu rõ bị hắn đo á n đúng địa sĩ sẽ không chính ở nhà hắn lao tổ truyền thừa a thậm chí có khả năng chính là tần nguyệt bạch muốn lấy truyền thừa vậy thì có ý tứ thiếu chủ cẩn thận lúc này lại một đợt ảnh sinh vật đ ộ kích trong đó một cái tương đối mạnh đến gần vô hạn tiên sĩ cảnh đột phá thiên chiếu cốc đám người phong tỏa giết tơi trong tầng hướng về tần nguyệt bạch vào tới qua hông chọn mềm bót nó biết tần nguyệt bạch càng yếu hơn cho nên tìm hắn hạ thủ tần nguyệt bạch ánh mắt đ ờ đẫn hiển nhiên hắn thần hồn đã bị ảnh sinh vật cho áp chế bạo ảnh sinh vật mắt thấy là phải tiếp xúc đến tần nguyệt bạch lúc bạo thành một đoàn lưu quang tần nguyệt bạch nháy mắt lấy lại tinh thần mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng chậm một cái phía sau ánh mắt của hắn phức tạp nhìn hướng ra khuynh hàn không cần cảm ơn ra khuynh hàn từ tốn ó i cái bộ dáng này lập tức lại kích thích tần nguyệt bạch và khí hắn hư một tiếng nói ai muốn cảm ơn người, người sở dĩ cứu ta. tất cả mọi người nhìn ra thiếu chủ cùng hắn mặc dù không hợp nhau nhưng tựa hồ cũng không có thâm cựu đại hận gì tiếp xuống lại xuất hiện mấy đợt hành sinh vật tập kích thiên chiếu cốc có thể giải quyết ra khuynh hàn liền không xuất thủ không giải quyết được hắn lại giải quyết dứt khoát cuối cùng lâu chừng đốt nửa n é n nhang mọi người thấy đáy đ ầ m nơi đó d ạ khuynh hàn cùng tần nguyệt bạch đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng hai người xứng sở sau đó hai mặt nhìn nhau d ạ khuynh hàn biết là chuyện gì xảy ra nhưng tần nguyệt bạch không biết hắn không khỏi lông mày cao c h ặ t d ạ khuynh hàn đi đầu phóng đi không lâu liền đụng phải tối đen như mực như mực kết giới ha ha trong kết giới bộ kết giới bảo vệ thật là thật tốt người tới đi da k u y n h à n hướng bên cạnh hơi di chuyển hắn tin tưởng tần nguyệt bạch có biện pháp quả nhiên tần nguyệt bạch không có chối tử hắn tiến lên một bước lấy ra một khối màu đỏ dựng tảng đá ném về phía kết giới kết giới lập tức đem thối vệ sau đó một trận dập dờn chậm rãi nước ra ra một cánh cửa tần nguyệt bạch đi đầu hướng bên trong đi đến hắn suy đoán d ạ khuynh hàn khẳng định sẽ để cho hắn tiên tiến cùng hắn bị x u a đ u ổ i còn không bằng chính mình thức thời một chút d ạ khuynh hàn lập tức đuổi theo sau đó là thiên chiếu cốc mọi người làm tất cả mọi người sau khi đi vào cánh cửa kia chậm rãi khép kín không có nước d ạ khuynh hàn ngẩng đầu nhìn lại hình tròn mái vòm bên trên sóng nước phun trào ảnh sinh vật xuyên tới xuyên lui tựa như thủy cung đ ồ n g d ạ n g mà lại nhìn về phía xung quanh mông lung không nhìn thấy toàn cảnh mọi người để ý cẩn thận đi lên phía trước đại khái hoa thời gian một nén hương đi dạo xong toàn bộ khu vực phát hiện trừ vị trí trung tâm có đồ vật bên ngoài mặt khác đều là đất trống mọi người tụ tập ở trung tâm đây là cái gì không có nhìn ra sao phòng úc nhà ngươi phòng úc xê phải cùng nghĩa địa giống như đừng nói thật đúng là nghĩa địa phía trước đứng thẳng cái kia chính là m ộ địa có thể là trên bia mộ vì sao không có chữ tất cả im miệng cho ta tân nguyệt bạch hét lớn một tiếng thiên chiếu cốc mọi người nhất thời câm như hến bọn họ thảo luận có thể là thiên chiếu cốc lao tổ ngủ say t r i điệu đây là đại bất tính phong lúc không mộ thất bên cạnh mở một cánh cửa c ử a hồ có thể đi vào tân nguyệt bạch liếc qua dạ khuynh hàn nói chúng ta đi vào dạ khuynh hàn giờ phút này đang theo dõi khối kia mộ bia khối này mộ bia có chút kỳ quái quá mức to lớn gần như chạm đến mái vòm cùng phía sau mộ thất rất không đáp mà còn bình thường mộ bia đều sẽ khắc chữ đây cũng là lập bia tác dụng nhưng khối này m ộ địa một mảnh trống trơn có vào hay không tần nguyệt bạch lại thúc giục một câu vào dạ khuynh hàn thu hồi ánh mắt địa sĩ manh m ô i đến nơi đây liền chặt đứt nói rõ địa sĩ ngay ở chỗ này trước đi mộ thất xem một chút đi mọi người nối đuôi nhau mà vào theo lý thuyết phong bế mộ thất có lẽ rất khó ngửi m ớ i đối nhưng cũng không có ngược lại có một cỗ tươi mát hương vị nghe n ó n g làm người tâm thần thanh thản bên trong có không ít gian phòng mọi người từng gian tìm đi qua những n à y gian phòng cũng không biết dùng để làm gì bên trong cũng không có cất giữ thứ gì chỉ có một cái kỳ quái là bạn tân nguyệt bạch thử cầm lên lại không thể cầm đ ậ u đây không phải chính mình muốn tìm truyền thừa mà dạ khuynh ê à n trong lòng cũng đang suy nghĩ đây không phải chính mình muốn tìm địa sĩ. mọi người tiếp lấy đi dạo rất nhanh liền đem bốn phía tất cả gian phòng toàn bộ đ ề u tra xét một lần chứ la bàn vẫn là la bàn chỉ còn chính giữa một cái phòng Kẹt kẹt. đẩy cửa ra về sau mọi người ngưng mắt nhìn lại quan tài một tòa thanh đồng c ổ quan yên tĩnh nằm ở trong đó tản ra khí tức quỷ dị trừ cái đó ra cũng không có đồ vật tân nguyệt bạch trên mặt thất vọng đến cực điểm nói xong truyền thừa đâu mà dạ k u y n h à n cũng nhịu n h ữ n mày nói xong địa xí đâu sửng sốt một hồi dạ khuynh hàn nói nếu không chúng ta mở ra quan tài nhìn xem tân nguyệt bạch nội chừng hắn một cái cái này cùng đào nhân ra mộ tổ không có cái gì khác nhau nhưng dạ khuynh hàn nghĩ đến tất nhiên đều vào mộ thất mở cái quan tài hẳn là cũng không tính là cái gì à ngươi đến cùng muốn tìm cái gì tân nguyệt bạch ánh mắt sáng r ự c hỏi hắn nhìn ra được dạ khuynh hàn đúng là tìm vật nào đó nhưng u ảnh đàm lớn như vậy ngươi già đi theo bên cạnh ta làm cái gì chẳng lẽ ngươi thứ muốn tìm lại ở chỗ này dạ k h u n h hàn cười một tiếng vung vung tay nói tất nhiên ngươi không muốn để ta đi theo vậy ta đi liền tốt nói xong liền đi ra ngoài tần nguyệt bạch s ữ n g sở thật đúng là nói đi là đi lúc này d ị biến nảy sinh tòa kia thanh đồng c ủ quan phát ra một trận tạch tạch tạch tâm thanh nắp quan tài c h ầ m c h ầ m hoạt động mọi người kinh ngạc sau khi nội tâm siết chặt thi thi biến Dạ k h i n h hàn có loại dự cảm không tốt lúc này hắn đã tiếp cận cửa ra vào không chút do dự liền xông ra ngoài có thể là mắt thấy là phải thoát ra gian phòng lúc cửa phòng lại đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới đem hắn cho bắn ngược trở về dạ khuynh hàn thất tha thất thể lại bị chấn trở lại tần nguyệt bạch đám người bên cạnh nhìn thấy bọn họ từng cái ngây ra như phóng hai mắt trừng trừng cảm thấy không khỏi cũng có chút hiếu kỳ quan tài mở ra phía sau bên trong sẽ ra ngoài cái gì đâu dạ khuynh hàn quay đầu nhìn lại hắn não bổ hình ảnh là một cái xấu xí cương thi dùng dài đen móng tay lông tay ba một tiếng đẩy ra nắp quan tài ngồi dậy lộ ra phun hôi thối miệng rộng phía trên còn mang theo hai viên răng nanh lo hốc mắt trừng lên nhìn chằm chằm mọi người nhưng mà sự thật một trời một vực trong quan tài xác thực bỏ ra ngoài một người nhưng không phải cương thi mà là một tên sinh động như thật mỹ nữ tên này mỹ nữ tướng mạo làm sao miêu tả đâu khá quen t h ư ợ n như n g u y ệ t nhi ra khuynh hàn trận tròn mắt hán t ừ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát nàng một cái đây không phải là lần trước chạy mất hỏa ánh nguyễn sao đạp nước đạp nước bên cạnh chuyền đến đầu gối chạm đất âm thanh tần nguyệt bạch đám người không chịu nổi lúc này quỳ thành một mảnh trong miệng gọi thẳng bãi kiến lao tổ âm thanh mặc dù tràn đầy cung kính nhưng thân thể lại tại r u n l ờ y bầy hiển nhiên cũng là vô cùng sợ hãi lao tổ ngủ say chi địa nằm tại trong quan tài không phải lao tổ là ai hòa ánh n g u y ệ t nguyên bản mặt mang hòa khí tựa hồ bị q u ấ y g i à y rất không cao hứng nhưng nhìn thấy tần n g u y ệ t bạch đám người hành động kết hợp với bọn họ xưng hô liền chậm dãi đẻ xuống l ử a giận toàn trường đ ề u quỳ chỉ có dạ khuynh hàn còn đứng cho nên dị thường dễ thấy hòa ánh n g u y ệ t đưa mắt nhìn sang dạ khuynh hàn là n g ư ơ i cái này âm thanh là n g ư ơ i để dạ khuynh hàn xác nhận nàng chính là hòa ánh n g u y ệ t không sai mà còn không phải cái kia chính mình quen thuộc phân hồn thông qua thiên cơ lão tổ dạ k h u n h hàn đã biết rõ ràng hòa ánh nguyện trên thân vấn đề nàng là sơ đại thánh tôn nữ nhi luyện công gây ra rủi ro bị t r ả n hồn phía sau thời gian qua đi cho nên tính cách vô cùng không ổn định một hồi cái này hồn chủ đạo một hồi lại biến thành một những chỉ là nàng như thế nào xuất hiện ở đây chẳng lẽ nàng chính là tần n g u y ệ t bạch trong miệng lao tổ dạ khuynh hàn có loại thế giới quan sụp đổ cảm giác nạp bạn đi hòa ánh n g u y ệ t quát một tiếng tần n g u y ệ t bạch đám người giật n ả y mình tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lao tổ cũng không phải là công kích bọn họ mà là dạ khuynh hàn vì sao muốn giết hắn bởi vì hắn là người ngoài sao nguyện nhi ngươi không quen biết ta sao dạ k u y n h à n vội vàng hô tính toán tỉnh lại nàng một những hồn nhưng không có hiệu quả và anh, dạ khuynh hàn bị động chống đỡ hai người cứng đôi cứng một cái đều hướng lui về sau hai bước hòa ánh nguyệt hơi nhũ m ẩ y lần trước đổi giết hắn hắn còn yếu đáng thương hiện tại không ngờ trưởng thành đến tiên sĩ cảnh bất quá dám nhục thân thể ta phải chết đáng hận ta thụ thương chưa lành lại không có hoàn toàn tan hồn không phải vậy lấy hắn mạng nhỏ dễ như trở bàn tay hòa ánh nguyệt vừa nghĩ một bên hướng dạ khuynh hàn đánh tới n g u y ệ t nhi ngươi quên ta giải độc cho ngươi tràn g diện sao ngươi quên nửa đêm bỏ ta cửa sổ cảnh tượng sao ngươi quên chính mình tại trên giường một lần lại một lần đòi lấy sao dạ khuynh ê à n càng nói càng k i n h bạo muốn thông qua loại này phương thức kích thích h ỏ a ánh n g u y ệ t một đạo khác linh hồn để nàng tỉnh lại kết quả h ỏ a ánh n g u y ệ t còn không có tỉnh lại bên cạnh tần nguyện bạch đám người đã bị trấn thành pho tượng hắn có ý tứ gì Nghe tới, hình như cùng không kinh cùng nói chuyện đâu? Chương 384, làm sao cùng tổ ra ra nói chuyện đâu? Gia khuyên hàn, ngươi ngầm miệng. Tần nguyệt bạch sắc mặt tái xanh, ông nôn ngữ nục nhã nhà hắn thể lịch. bạch huế tới, tổ tả Trước tổ Trước tổ mặt tái miêu có sắc lão làm làm lão sao sao đâu? đâu? âu ra ra ra ra Dạ có giao tình Dạ khuynh hàn một bên né tránh một bên giải thích cùng hòa ánh nguyệt đối chiến biệt khuất đến t ự điểm thực lực của hắn bây giờ đã không so với đối phương yếu bao nhiêu nhưng không dám b u ô n g tay b u ô n g chân làm thành lưỡng bại câu thương sẽ không tốt hòa ánh nguyệt từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói thông qua một những hồn nàng cũng biết một chút dạ khuynh hàn tình huống hắn xác thực không có nói vậy nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới càng phải giết hắn giết hắn một những hồn nản lòng thái trí về sau nói không chừng liền k u ấ t phục như thế s o hồn hoàn toàn rung hợp thực lực của nàng đem trở lại đình phong chết đi hòa ánh nguyệt đem dạ khuynh hàn bước đến một cái góc l a n g lệ chỉ một cái muốn đẩy hắn vào chỗ chết không muốn dạ khuynh hàn vừa định trốn vào tí hộ sở liền nghe đến hòa ánh nguyệt trong cơ thể chuyển đến một đạo quen thuộc gọi gấp hắn nội tâm k h ẽ động từ bỏ tiến vào tí hộ sở ý nghĩ cái k i a chỉ một cái càng ngày càng gần hiu tại dạ khuynh hàn chán chỗ dừng lại nghiêng khuynh hàn hòa ánh nguyệt con mắt hơi có vẻ mê man trước mắt sau đó thay đổi một bộ hoàn toàn khác biệt biểu lộ dừng ở hắn chán chôn ngón tay chấm rãi mở rộng thánh trường hướng xuống rời một cái nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt của hắn dạ khuy trên mặt dâng lên nụ cười hắn nắm chặt hỏa ánh n g u y ệ t tay đặt ở chóp núi tham lam n g ư i người tần n g u y ệ t bạch đám người n g u y ệ t nhi ngươi như thế nào tại chỗ này ra khuynh hàn hiếu kỳ hỏi đây là ta cha cho ta chế tạo tan hồn đại trận nàng đang nói tới cha ta hai chữ này thời điểm khó chịu đến cực điểm dù sao sơ đại thánh tôn đối nàng cái này một hồn đến nói quá xa xưa cùng xa lạ tan hồn đại trận ra khuynh hàn nhớ tới xung quanh gian phòng những cái kia la bàn hẳn là trợ cơ cho nên nơi này căn bản không phải cái gì mộ thất ra k h u n h hàn đối sơ đại thánh tôn thủ đoạn Cảm thấy lưỡi lưỡi, ư v ợ nếu như nàng sau khi ra ngoài vẫn là muốn giết ngươi lời nói ngươi liền đi ra đem mộ thất bên cạnh mộ bia cho rút đó là tan hồn đại trận trận nhãn mất đi trận nhãn ta liền sẽ bị chấn áp tại đại trận bên trong không cách nào đi ra như vậy sao được da khuynh hàn không tình nguyện không có việc gì hòa ánh nguyệt giải thích nói tan hồn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công đem ta c h ấ n trụ không người quái dày vừa v ậ n thuận tiện ta bế quan tan hồn thành công về sau ta tự có thể giải ra đại trận hoặc là chờ ngươi cảm thấy có đầy đủ thực lực ứng phó ta lại tới đem ta thả ra cũng có thể càng hướng phía sau hòa ánh n g u y ệ t ngự khí càng vội vàng nàng đã có điểm nhịn không nổi nguyện nhi da k h u n h hàn lôi kéo tay của nàng không bỏ được thả ra hừ tiểu tặc hai n g à n năm hồn trở về hai người từ anh anh em em nháy mắt biến thành đối trọi gây gắt dạ khuynh hàn lại ngăn cản một hồi phát hiện không theo nguyệt nhi nói đi làm căn bản không có cách nào các người đi ra ngoài trước hắn hướng về phía tần nguyệt bạch đám người hô vừa rồi nguyệt nhi đã giải trừ cửa ra vào phong ấn giờ phút này thông suốt tần nguyệt bạch đám người tỉnh tỉnh mê mê một mực ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong nhìn xem dạ khuynh hàn lại nhìn xem nhà mình l ã o tổ cắn răng một cái hướng ngoài cửa phong đi hai phút đồng hồ phía sau dạ k h u n h hàn đoán chừng tần nguyện bạch đám người cũng đã ra đến bên ngoài hắn v ậ n lên tiêu dao thần trưởng cùng hỏa ánh nguyễn hung hăng đúng m ộ t k í c h vừa v ậ n đem nàng đánh vào thanh đồng cổ quan bên trong sau đó chính mình mượn nhờ lực phản chấn cấp tốc độn hướng bên ngoài đi tới bên ngoài phía sau d ạ khuynh hàn không chút do dự hét lớn một tiếng như bá vương cử đỉnh đồng dạng lực bà sơn hà khí cái thế đem khối kia to lớn mộ bia cho rút lên tới ầm ầm mộ bia bị rút lên phía sau mộ thất một trận lay động lại dần dần chìm vào lòng đất n g u y ệ n nhi lao tổ da k u y n h à n cùng tần nguyễn bạch đám người lẩm nhẩm mở câu tiếp lấy tần nguyễn bạch thầm nói tại sao ta cảm giác lão tổ rất quen thuộc tựa hồ ở n gia khuynh hàn liếc mắt nhìn hắn không cao hơn g m ớ i nói cái gì chỉ nhớ dị tượng đại chiến nàng chính là cái kia bắt đại cường giả một trong ân gia khuynh hàn k i ể u nói này tân nguyệt bạch lập tức trở về nhớ lại tới nguyên lai lão tổ đã sớm xuất thế nàng vì sao không có về thiên chiếu cốc còn có nếu như nhớ không lầm nàng hẳn là hai ngàn năm nhân vật cùng thiên cơ lão tổ không sai biệt lắm thời đại vậy mà sống đến bây giờ ngươi có phải hay không biết lão tổ một số bí mật tân nguyệt bạch nhìn chằm chằm dạ khuynh à n đúng thì sao nói cho ta dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi đem chuyển thừa của ta cho làm không có nếu như không có ngươi lão tổ sẽ không táo bạo như vậy dạ khuynh hàn vỗ vỗ b ở vai của hắn an ủi yên tâm lấy ta cùng nhà ngươi lão tổ quan hệ sau này để nàng tiếp tế ngươi chính là quan hệ hai chữ dạ khuynh hàn nhấn mạnh tân nguyệt bạch khỏe miệng giật một cái mắng to một câu h ố n đản dạ khuynh hàn nhăn lại lông mày làm sao cùng tổ ra ra nói chuyện đâu ngươi đi chết tân nguyệt bạch thực tế không thể nhịn được nữa nhưng hắn vừa định động thủ liền bị dạ khuynh hàn một chân đá bay các ngươi không có chuyện gì liền nhanh lên đi a ngươi không đi tân nguyệt bạch tràn đầy oán miệm mà hỏi tham hắn mặc dù nghiến răng nghĩnh nhưng không dám không thành thật nói ta muốn tìm đồ vật còn không có tìm tới đâu ra khuynh ê à n mặc kệ hắn đem ý niệm chìm vào hệ thống nghĩ lại nhìn xem địa sĩ manh mối cái này xem xét không sao nhắc nhở địa sĩ vậy mà đã lấy được lúc nào lấy ở nơi nào chật ra khuynh ê à n trong lòng hơi động sẽ không là khối kia mộ bịa a là nó là nó không cần bất luận kẻ nào trả lời ra khuynh ê à n đã xác định chính là nó nó cùng huyền sĩ đồng d ạ n g đều là tạo hình lại lớn lại kỳ quái lúc này hai khối linh si đã x í c sao ghép lại đến cùng một chỗ hai bên còn lóe ra tia sáng lỗ hổng h i ệ n nhiên là đang chờ đợi thiên sĩ cùng hoàng sĩ. đi thôi dạ khuynh hàn nói một tiếng đi đầu hướng bên ngoài l ư ớ t tới t ầ n nguyệt bạch s ữ n g sở mới vừa nói không đi hiện tại lại đi thật mẹ nó lặp đi lặp lại vô thường mọi người đường cũ trở về chẳng mấy chốc liền nổi lên mặt nước lúc này dạ khuynh hàn đột nhiên cảm ứng được phương sang một viên cự cầu c h í n h nóng ngóng bay tới hắn vội v à n g vứt xuống một câu sau này còn gặp lại liền trốn vào t í hộ sở bên trong biến mất không thấy gì nữa uy tân nguyệt bạch lên tiếng ngăn cản hắn còn muốn hỏi một chút dạ k h u n h hàn Ra ngoài trong u y nháy n n mắt viên cầu máy bay liền đi tới tần nguyệt bạch đám người trước mặt xiu lên xiu xiu ê chui ra ngoài mấy tên người áo đen nhìn thấy cái này trang phục tân n g u y ệ t bạch lập tức biết thân phận đối phương thiên huyền vệ gần đoạn thời gian thiên huyền vệ quật khởi tốc độ rất nhanh thậm chí đã vượt qua cựu đại siêu nhiên thế lực bọn họ một chút hành động cùng siêu nhiên đại hội bên trên đạt tới chung nhận thức quay lưng cho nên không ít cùng siêu nhiên thế lực phát sinh ma sát thiên chiếu cốc liền cùng thiên huyền vệ đánh qua mấy lần quan hệ đều không phải rất vui sướng tân n g u y ệ t bạch nhìn thấy thiên huyền vệ xuất hiện có chút phản cảm lúc này phân phó mọi người bước lên khách châu rời đi thiên huyền vệ xuống phía sau trong đó người dẫn đầu nhìn một chút trong tay một cái trang bị lập tức sắc mặt đại biến không tốt địa sĩ tin tức biến mất cả thủ hạ lập tức đem thiên chiếu cốc khách châu ngăn lại tần n g u y ệ t bạch sầm mặt lại quắp các ngươi muốn làm gì giao ra không gian pháp bảo thiên huyền vệ người dẫn đầu lạnh lùng nói ngươi biết ta là ai không tần n g u y ệ t bạch chuẩn bị đem chính mình thân phận lộ ra đến đối phương bao nhiêu hẳn là sẽ có một ít k i ê n kỵ ta chẳng cần biết ngươi là ai toàn bộ vạn đảo vực không có thiên huyền vệ người sợ ngươi không phối hợp lời nói ta liền tự mình đọc thủ nói xong hắn vung tay lên thả ra mãnh liệt u y áp đem tần nguyện bạch đám người trấn tại nguyên chỗ không cách nào động đậy tiến sĩ cảnh tần nguyện bạch nội tâm lộ ra một tia đám chát đồng thời cũng có một điểm đối g i khuynh hàn đoán niệm nếu như không phải cái kêu hôn đảng quấy dối chính mình nói không chừng đã cầm tới truyền thừa tấn cấp t i ê n sĩ cảnh giờ phút này còn cần sợ hắn hào hào hào tân nguyệt bạch đám người không gian p h á p bảo toàn bộ bị thiên huyền vệ người dẫn đầu hút đi hắn từng cái xem xét phía sau sắc mặt càng ngày càng xanh xám không có vẫn là không có địa sĩ không tại trên người bọn họ cái kêu bị người nào lấy đi nha ta hỏi ngươi tại chúng ta tới phía trước nơi đây trừ bọn ngươi ra còn có người nào tân nguyệt bạch nội tâm khé động đối phương hỏi cái này lời nói tựa hồ đang tìm người chẳng lẽ là tìm g i khuynh hàn nói vẫn là không nói cuối cùng do dự qua phía sau tần nguyệt bạch lắc đầu nói không thấy được những người khác Chỗ tại t í hộ sở bên trong âm thầm quan sát dạ khuynh hàn khoe miệng u ố n quong liền nói không sai không sai xét thấy ngươi biểu hiện còn có thể lần sau để nguyệt nhi thưởng n g ư ơ i điểm truyền thừa a dạ khuynh hàn cũng không hề rời đi hắn muốn nhìn xem thiên huyền vệ sẽ như thế nào đối đãi tần nguyệt bạch đám người ha ha thiên huyền vệ người dẫn đầu lộ ra một vệ giả cười nói gác tội thiếu c ấ c chủ tần nguyệt bạch cảm giác trên thân buông lỏng đối phương đã triệt bỏ h u ác cũng đem không gian pháp bảo còn đưa bọn họ mà còn nghe hắn xưng hô hiển nhiên đã sớm nhìn ra chính mình thân phận đã như vậy còn dám đối xử với mình như thế thật sự là đáng ghét n g h e qua thiên chiếu cốc y danh một mực vô duyên gặp hôm nay đi tới nam vực không thiếu được m u ố n q u ấ y dày m ộ t phen thiên huyền vệ người dẫn đầu làm ra một cái mời tư thế sau đó nói đi thôi thiếu cấp chủ chúng ta cùng một chỗ trở về bản tọa vừa vặn có chút việc muốn mời các người giúp đỡ chút tân nguyệt bạch nhìn đối phương địa bộ này chính mình không đồng ý cũng phải đồng ý ừ cùng dạ khuynh hàn đồng dạng chắn ghét rất nhanh hai nhóm người rời đi u ả n đàm khôi phục lại bình tĩnh dạ khuyên hàn hiện ra thân hình. n h ì sau đó song phương liều chính là tốc độ chính mình có minh xác chỉ thị nhưng bọn hắn tựa hồ không có chỉ có thể mơ hồ cảm ứng cái đại khái cho nên bọn họ luôn là rơi vào phía sau nhưng liên tục hai lần thất thủ về sau thiên huyền vệ khẳng định sẽ tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ tránh cho dẫm lên vết xe đổ lần tiếp theo chính mình liền chưa hẳn có thể chiếm đoạt tiên cơ thiên huyền vệ ôm theo tần nguyện bạch tiến về thiên chiếu cốc khẳng định là muốn mượn tiên h chiếu cốc lực lượng nhìn xem có thể hay không đem lấy đi địa sĩ ra hỏa tìm cho ra thiên chiếu cốc dù sao cũng là địa đầu x à xa so với bọn họ quen thuộc nam vực nhưng thiên chiếu cốc có nguyện ý hay không phối hợp vậy liền khó mà nói gia k h i n h hàn nghĩ thầm ta phải thừa dịp lấy bọn hắn còn đắm chìm tại địa sĩ bên trong chưa hề đi ra trống rỗng đem hoàng sĩ cho tìm tới để bọn họ khóc đều không có địa phương khóc lần trước mộng trạch bạo động gia k h u n h hàn quét đầy đầy quả cần thi sau đó tận lực ngừng một chút hoàn g quả số liệu tránh cho hai cái manh mối đồng thời xuất hiện mà phân thân t i ế u phương pháp bây giờ có thể đem nó cho quất đầy dạ khuynh hàn xem xét một cái số liệu bốn nghìn bốn t r m tám mươi tám n ă nghìn chỉ kém năm trăm cái nhiều một chút t h ă n g tiên cảnh sơ kỳ yêu ma chính mình hiện tại thả cái r á m đều có thể bắn chết bọn họ căn bản không lao lực mấu chốt là tìm tới bọn họ cái này cũng đơn giản hắn có chấn ma bi cái này mùi nhử nhưng không thể dẫn tới ưu ảnh đàm bên này vạn nhất thiên huyền vệ đi mà quay lại lại là phiền phức sự tỉnh chấn ma bi có thể xem xét yêu ma vị trí dạ khuynh hàn một chút dò xét tây nam phương hướng giờ phút này đang có không ít nhỏ chút tụ tập đi nơi đó dẫn a siêu dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất tây nam phương hướng mấy chục tên tán tu ngay tại sân ma lúc này không giống ngày xưa thiên huyền vệ xuất hiện thay đổi ma tinh không thể thôn vệ định luật chỉ cần thành kính thờ phụng thiên huyền đế quân liền có thể thu hoạch được che chở vì vậy số lớn tán tu trở thành tín đồ bọn họ không cần lại vì tài nguyên phát sầu cho nên cho dù cái này làm trái siêu nhiên đại hội làm ra quyết nghị nhưng đám tán tu tích cực d i ệ t ma lại thôn phẹ ma tinh phía sau s á c thực cũng không có lại xuất hiện vấn đề gì thiên cơ tông trở siêu nhiên thế lực liền không tạ ư ớ c thuốc cùng lúc đó tán tu tử vong số lượng tăng lên gấp bội ngươi d i ệ t ma ma cũng sẽ d i ệ t ngươi dết ta ồn ào dung trời nhóm này tán tu thực lực không hề cường đối ứng xung quanh cũng đều là thằng tiên cảnh sơ kỳ yêu ma mụ chớ cùng ta cướp quát lớn âm thanh không ngừng chuyển đến làm ma tinh trở thành tài nguyên yêu ma liền trở thành hàng bán chạy người nào có bản lĩnh người nào giết đồng bạn phát ra một chuỗi đắc ý cười to vành vành ảnh lúc này từng cái yêu ma không có dấu hiệu nào bạo thành đầy đất vụ băng đem mọi người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau sau đó dạ a khuynh ê à n thân ảnh g á n g lâm tiểu tử ngươi là ai dám cướp đại gia thu săn ngươi không phải nói người nào có bản lĩnh người nào giết sao Dạ a khuynh ê à n bắt hắn vừa rồi nguyên thoại đến chặn hắn ngươi tên này tán tu tướng mạo thu k ị c h xem xét liền không dễ chọn bộ dạng gặp dạ khuynh ê à n cũng dám chọc hắn ma quyền sát trưởng liền nghĩ đi lên dạy vô hắn ngươi không đi nhặt ma tinh sao chấm thêm điểm sợ là bị người khác nhặt chỉ riêng đi gia u y n h à n một mặt vân đạm phong k i n h nói thô c ệ tán tu quay đầu nhìn lại mụ đám người kia cùng chó giữ dành ăn giống như ngay tại tranh đoạt bị dạ khuynh ê à n đánh g i ế t yêu ma rời xuống ma tinh cũng không phải là ai giết chết yêu ma ma tinh liền về người nào ngươi như động tác c h ậ m một chút bị người khác cướp đi cũng là đáng đ ờ i làm thô c ệ tán tu cũng muốn gia nhập trong đó thời điểm ma tinh đã bị mọi người chia cắt hoàn tất tiểu tử ngươi phải bồi thường ta thô c ệ tán tu không có chiếm được tiện nghi bắt đầu bắt chẹt dạ khuynh à n tất dạ khuynh à n trả lời thô kệ tán tu xứng sở như thế dễ nói chuyện lấy ra、A. hắn xoể bàn tay ra đừng nóng、nổi. chờ chút còn có càng nhiều. dạ khuynh hàn dù bận vận ung dung nói. hắn đi tới về sau liền lấy ra chấn ma bi không có ngoài ý mớn chờ chút sẽ có số lớn yêu ma tụ lại tới. bất quá ta đề nghị các ngươi mau chóng rời đi. nếu không đến lúc đó có thể có m ệ nhặt n h mất mạng hoa. dạ khuynh hàn k h u y ê n đ ủ mấy chục tên tán tu cảm thấy dạ khuynh hàn lại n g ạ i không nghĩ lại để ý đến hắn ngao ngao ngao lúc này bên ngoài truyền đến yêu ma gần rú một tiếng liền với một tiếng trong đó có một ít nghe là người sợ hãi đám tán tu này khắp nơi săn rết yêu ma cũng coi như lao điều toàn bộ đều biến sắc không tốt có cao gia yêu ma chạy mau chạy chỗ nào bốn phương tám hướng yêu ma đã xem mọi người bao bọc vây quanh d ạ khuynh hàn yên lặng tính toán một chút không sai biệt lắm đủ rồi liền đem trấn ma bi thu lại mở rết uy to h con đần độn chuẩn bị kỹ càng nhặt ma tinh sao d ạ khuynh hàn hướng về phía t h u cậy tán tu huýt sáo sau đó hắn lên tới trên không thân hình như, như con quay xoay tròn tường đạo băng tiện bắn về phía b ố n phương vành vành vành vành vành không quản là thăng tiên cảnh sơ kỳ yêu ma vẫn là trung kỳ thậm chí hậu kỳ không có một cái có khả năng ngăn lại băng tiến bắn trụm nhộn nhịp bạo thành v ủ băng cái này mấy chục tên tán tu trợn tròn mắt nhất là tên kia thu k ệ n h đại hán nhớ tới vừa rồi chính mình còn muốn bắt chẹn đối phương giờ phút này hận không thể tìm một cái lỗ để trôi xuống tỉnh bị lại tính sổ sách thang tiên cảnh hậu kỳ yêu ma cũng có thể một tiến bắn giết người này chẳng lẽ là t i ê n sĩ đại năng t i ê n sĩ đại năng như thế tuổi trẻ chỉ chốc lát sau yêu ma toàn bộ đền tội giạ k h u n h hàn thân hình rơi xuống làm sao không chiếm sao hắn thấy mọi người ngu ngơ một bên kinh ngạc hỏi cũng không phải là tất cả yêu ma trong cơ thể đều có ma tinh sinh ra s á t x u ấ t ư ớ c chừng có một phần ba dù vậy vừa rồi cái này một đợt cũng rơi xuống mấy trăm khối ma tinh trong đó một chút vẫn là trung dai cao dai đối đám tán tu này đến nói chính là vô giới chi bảo nhưng bọn hắn không dám động phía trước không kiến thức đến dạ khuynh hàn chân chính thực lực bọn họ còn dám cướp hiện tại lại đoạn muốn chết sao thậm chí phía trước cướp đến tay rất nhiều người lại tranh thủ thời gian phân l u n ra sợ dạ khuynh hàn sinh khí ha ha đưa các ngươi dạ k h u n h hàn nói xong thân hình l o a lên biến mất không thấy gì nữa lưu lại đám tán tu trận mắt há hốc mồm nửa ngày a ta biết hắn là ai tiêu giao minh minh chủ dạ ả khuynh ê hẳn có người giật mình nói không thể nào hắn không phải tại tây vực sao khẳng định là hắn không phải vậy ngươi còn có thể tìm tới một cái như thế tuổi trẻ t i ê n sĩ đại n ă n g sao cũng là khó trách hắn xem những này ma tinh như c ặ n bã ma tinh đậu phộng các ngươi vô s ỉ a lúc nói chuyện những người khác đã bắt đầu động thủ đoạn hiện trường hỗn loạn tư n g mừng đinh chúc mừng ký chủ thành công ngưng kết hoàn quả kích hoạt khen thưởng thu hoạch được bí kỹ thiên la ẩn cùng hoàng xí manh mối thiên la ẩn thân pháp loại bí kỹ luận đến cực h ạ n có thể lãnh nộ không ở giữa tri đạo hưu Dạ hưu u huyền y này ê bên tiên n hàn thân ảnh biến、mất. Hắn cũng không trốn trong, dụng ẩn. trạng hắn đoán chừng, cho dù tiên sĩ đại năng hộ thái cho vào mà là mất. tí rất t Loại diệu, đại có r sở sử sĩ ở la dù ớ c cũng chưa chắc có giác. mặt, thể phát h hắn u h liên tục lập loại hai lần thân hình đã tới ngàn trượng bên ngoài đây chính là không gian chi đạo sao không quá giống xem ra còn cần chậm rãi l i n h hội hệ thống chỉ có thể giúp hắn tăng lên tới đẳng cấp này khoảng cách cực hạn còn kém một chút d ạ khuyên hàn lấy r a hoàng sĩ cầm nang trong lòng lẩm bẩm nói hoàng xí ngươi lại sẽ ở nơi nào đâu nghĩ đến liền mở ra nó muốn tìm hoàng sĩ, mời tiến về t h ả i vân phạm giới hồ phách quốc đến lúc đó tự có chỉ thị ra khuynh hàn một b ư ớ c tại phàm giới không phải chứ hạo kiếp tiến đến hôi vụ quyển biến thành kết giới đem phàm giới cùng vạn đảo vực n g ă n cách phàm giới đã không đi được làm sao lấy hoàng sĩ, chương 386, nữ đế cầu duyên chương 386, nữ đế cầu duyên ra khuynh hàn sửng sốt một trận nghĩ thầm trước xác định t h ả i vân phàm giới ở nơi nào nói sau đi hỏi thăm thông tin còn phải tìm thiên cơ tông nhưng từ nam vực chạy tới trung vực quá xa quá tốn thời gian vẫn là trực tiếp nhập mộng tần kiếm a nhìn xem có thể thành công hay không thiên cơ tông tần kiếm đem tập tranh cẩn thận giấu ở dưới c á i gối sau đó chùm lên chăn miệng chuẩn bị đi ngủ rất nhanh liền tiếng ngay ủ ủ trong động già khuynh hàn ý thức giáng lâm ách ta có phải là đến không phải lúc hắn nhìn qua đã dọn xong tư thế đang chuẩn bị cùng một vị mỹ nữ đại chiến ba trăm hiệp tần kiếm có chút lúng túng nói tần kiếm s ứ n g sở và ảnh mỹ nữ vỡ vụn tan thành bằng nước thị phu ngươi ngươi như thế nào xuất hiện tại phòng ta bớt nói nhiều lời hỏi hai ngươi sự tình cái thứ nhất có tỷ ngươi hạ là sao Cái thứ hai giúp ta kiểm tra một cái gọi thải vân phạm giới địa phương tần kiếm gãi gãi đầu chán nản nói vẫn là không có tỷ ta thông tin thải vân phạm giới t ố t ta giúp n g ư ơ i kiểm tra hắn cũng không có hỏi tỷ phu kiểm tra nơi này làm cái gì không có hứng thú ghi nhớ sau khi tỉnh lại lập tức đi làm ta tối mai lại đến hình ảnh một trận xoay tròn da khuynh hàn biến mất bị quấy chuyện tốt tần kiếm kẻ nhạt vô vị mơ màng tỉnh lại hắn ngu ngơ chỉ chốc lát lẩm bẩm nói mới vừa rồi là đang nằm mơ trong n g ộ tỷ phu để ta tìm thải vân phạm giới tìm vẫn là không tìm tính toán tìm một cái a Vạn n hải làm làm, vân phạm giới nhập khẩu tại nam vực biên giới thuộc về thiên chiếu cấp quảng hạn ngay kế tiếp buổi chiều gia khuynh hàn lại lần nữa nhập mộng để ngươi làm sự tình kiểu gì giải quyết tần kiếm đem hải vân phạm giới tình huống căn bản giới thiệu một chút sau đó cho hắn một tấm bản đồ đơn giản mộng cảnh mang không đi đồ vật nhưng có thể ghi nhớ gia khuynh hàn lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần sau đó gật gật đầu rời đi nhập khẩu tại nam vực biên giới vừa vặn không cần d i à y vò thiên chiếu cốc tần triều nghĩa là người khéo đưa đ ẩ y đối mặt thiên huyền vệ yêu cầu hắn không có cự tuyệt dù sao làm ra vẻ điều tra hai ngày thuận miệng qua loa một câu là được rồi thiên huyền vệ tam thống lĩnh mông nguyên trung liếc mắt liền nhìn ra hắn tính toán nhưng đối phương xuất công không xuất lực hắn cũng không có cách lao tam lúc này bộ ngực hắn chấn động chuyển đến một đạo thanh â m trầm thấp mông nguyên trung lấy ra một cái màu s á n tiểu cầu đặt ở bên miệng trả lời lao đại làm sao vậy thuận tiện nói chuyện sao người chờ một chút nông nguyên trung nhìn tần triều nghĩa đám người một cái sau đó trở về cự cầu máy bay nói đi lão đại hoàng sĩ khí tức xuất hiện định vị ta đã phát đến ngươi trang bị bên trên ngươi trước đừng quản địa sĩ lần này nhất định phải vượt lên trước nông nguyên trung khuôn mặt biến đổi địa sĩ vừa mới xuất hiện không lâu hoàng sĩ liền xuất hiện xem ra cái kia thu đi hai cái linh sĩ người thần bí khẳng định cũng phát giác thiên huyền vệ cạnh tranh cảm nhận được áp lực cho nên muốn mau sớm tập hợp đủ hắn lấy ra trang bị xem xét phàm giới lão đại phàm giới không phải đi không được sao lão đại hư một tiếng đó là người khác chúng ta lưng tựa huyền la giới điểm này đều làm không được sao ta đã liên hệ kim giáp đại nhân hắn sẽ dùng vô thượng t i ế t lực vì ngươi chế tạo một cái thông đạo n g ư ơ i đi qua về sau mau chóng tìm tới hoàng sĩ. mà n g ư ơ i thần bí hắn khẳng định không đi được p h à m giới chỉ có manh mối như vậy ngươi như lại làm hỏng lời nói chính mình hướng đi kim giáp đại nhân t ỉ n h tội yên tâm nhất định không phụ kỳ vọng nửa ngày phía sau một đạo quang trụ rơi xuống đem nông nguyên trung cuốn đi nam n ự c hôi vụ quyển phía trước ra k h u n h hàn mặt mà tù mày trau hắn đã thử không ít phương pháp ví dụ như trốn vào tý hộ sở hướng bên trong hướng không được huyên hóa ra một cái yếu đớt thân thể để nó đi vào cũng không được nhập ngộng thải vân phàm giới một tên thổ dân ách căn bản không có mục tiêu h ắ n người nào cũng không nhận ra nếu như đổi thành l y giới có minh xác đối tượng vẫn còn có thể thử một chút ai ra khuynh ê à n thở dài một tiếng chẳng lẽ thật chỉ có thể dựa theo tiểu côn trùng nói làm sao phá giới chuyên gia kim hoàng trùng ngược lại là có một cái biện pháp nhưng nguy hiểm không nhỏ nó có thể thông qua bí pháp đem chính mình đưa đến hôi vụ quyển bên kia nhưng nó hiện tại niên kỷ còn nhỏ bí pháp không đủ thành t ụ chỉ có thể chuyển vận phạm nhân cho nên da khuynh hàn muốn khóa lại tu vi đương nhiên không phải vô kỳ hạt khóa nếu không hắn đi qua cũng vô ích ba ngày sống qua ba ngày sau đó tu vi liền sẽ khôi phục tại tu vi khóa chặt trong đó hắn tất cả thủ đoạn đều không cách nào vận dụng bao gồm hệ thống bởi vì t h â n thức hồn lực chờ cũng đều sẽ bị trói buộc lại một câu không có tu luyện qua p h à m nhân là dạ ả gì da khuynh hàn chính là cái gì hình dáng đây là hắn do dự nguyên nhân đầu tiên khóa lại tu vi như tại truyền thống lúc ra điểm đừng rẽ hắn chỉ có thể phó thác cho trời thứ nhỉ trôi qua về sau còn phải đợi ba ngày mới có thể hành động hắn sợ đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh thiên huyền vệ sẽ c h ờ hắn thiên huyền vệ đến từ h u y ề n la giới giả khuynh hàn không cho rằng bọn họ không có thủ đoạn xuyên qua hôi vụ quyền mặt khác tu vi bị khóa trong đó tại phàm giới gặp phải cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ m ặ t người chém giết tóm lại lo lắng rất nhiều thế nhưng giả khuynh hàn nghĩ lại làm chuyện gì không có nguy hiểm đâu từ bỏ là không thể nào từ bỏ vậy cũng chỉ có thể đụng một cái t hải vân phàm giới hổ phách quốc thủ đô đinh lan thành hoàng cung bên ngoài tế thiên trên đài giờ phút này quốc sư chữ phương an đang làm phép không vì mưa thuận gió hỏa cũng không vì biển thanh h ả i yến chỉ vì nữ đế triệu vị ương nhân duyên chữ phương an thật rất sụp đổ đây là hắn làm quốc sư ngày thứ ba nữ đế chính là vì để hắn làm cái này mới bất đắc dĩ đem hắn đẩy lên quốc sư vị trí trước đây h ổ phách quốc cũng không có quốc sư chức vị này chữ phương an không có cách nào chỉ có thể lâm thời ô m chân phật tìm một nhóm giang hồ t h u ậ t sĩ h o ặ c hai tay l ừ a gạt người chó xiếc trên đài nhảy nhót lên i hồi cuối cùng thoạt nhìn giống chuyện như vậy thế thiên xung quanh đài ngồi văn võ ba quan hoàng thân quốc thích nữ đế triệu vị ương cao ở trên cùng nàng đầu đội châu quán mày như sa lông mày mặt như hoa đảo xinh đẹp lại không mất lộng lẫy giờ phút này triệu vị ương nhìn lên bầu trời mây trắng ở người đôi trước mắt rầm rộ không quan tâm chút nào trận này cầu duyên pháp sự vốn chính là nàng vì chắn thiên hạ thong thảm ọ i người ngôn luận mà diễn một tràng kịch mà thôi hoàng huynh của nàng hoàng đệ toàn bộ đều chết trận vì vậy lao cha băng hà về sau cũng chỉ có thể từ nàng đăng cơ cái này làm trái hổ p h á c h quốc mấy trăm năm qua truyền thống các ngôn quan mỗi ngày đều thượng tấu c h ế t mời nàng t h á i vị sau đó tại chi thứ vương ra bên trong lựa chọn một người kế thừa đại vị mà những cái kia có tư cách cạnh tranh hoàng vị người càng là liên tiếp bức thoái vị làm cho triệu vị ương áp lực lại lớn tâm lại phiền kỳ thật nàng cũng không muốn làm cái này nữ đế chỉ là vì không phụ lão cha lâm t r u n g phía trước giao phó mà thôi lão cha nói để nàng về sau sinh cái bé con lại đem hoàng vị truyền xuống như vậy liền không tính giang sơn xa suốt t r u n g trình đám đại thần khăng khăng một mực ủng hộ nàng nhưng gần đây cũng có chút không chống nổi thúc giục nữ đế tranh thủ thời gian lập hậu sinh hạ long tự kết thúc loại này tranh luận cũng chặt đứt những cái kia ngao nghe muốn động người thử nghiệm triệu vị ương không có cách nào liền đem chữ phương an lập thành quốc sư để hắn lựa gạt một cái h ổ phách quốc thờ phụng tiên đạo là có chuyên môn tế thiên đơn vị t ư thiên giám nhưng triệu vị ương không dám để cho vị kia già giám chính đăng tràng nàng sợ thật cầu đến một c h à n g nhân duyên vậy mình định khóc vô lệ không cần phải giám chính mà dùng chữ phương an người sáng suốt một cái liền nhìn ra nữ đế tâm tư nàng bất quá là chơi nhà tròi mà thôi cho nên những cái kia ngấp nghẽ hoàng vị người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt nhộn nhịp nghĩ đến nên tìm cá biệt biện pháp hướng nàng tạo áp lực chữ phương an gặp tất cả mọi người không quan tâm nghĩ thầm chính mình cũng không có cần phải diễn tiến nữa hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất hét lớn một tiếng lao thiên gia xin ban cho nữ đế đại nhân một phần lương duyên a nếu như là già dám chính cách làm lời nói khâu này tiết sau đó tế thiên trên đài liền sẽ phát sinh biến hóa là thành là bại luôn có một cái chỉ thị nhưng chữ phương an đại gia đối hắn liền không ôm cái gì mong đợi hắn sẽ phải cách làm lời nói theo mẹ đều sẽ lên cây nhưng mà cái k i a âm thanh giống to sau đó nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời lại đột nhiên ám chầm xuống mây đen cuồn cuộn thiểm điện cuồn cuộn triệu vị ương nhịn không được đứng dậy đôi mi thanh tú lớn nhỏ những cái kia nguyên bản không ôm mong đợi người cũng nhộn nhịp ngước đầu nhìn lên chẳng lẽ chữ phương an mèo mù vỡ cá rán thật tiếp thông tin n h ầm ầm bầu trời bỏ xuống một chuỗi lôi đỉnh quần quận mây đen chậm rãi ngưng tụ thành một cái thông đạo b u ô n g xuống hướng tế thiên này tiếp lấy mọi người liền thấy được một bóng người từ trong mây rơi xuống đập ầm ầm tại lư hương bên trên t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy không cần phải nói ta đều hiểu t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy không cần phải nói ta đều hiểu b à ảnh lư hương bị đập chia năm xẻ bảy mọi người cảm giác một trận thì đau trên thực tế xác thực rất đau gia khuynh hàn nằm trên mặt đất nghe răng n ế t miệng m á n g to tiểu côn trùng không đáng tin cậy kém chút đem chính mình đụa chơi chết còn tốt thời khắc cuối cùng tìm tới phương hướng thành công đi tới thải vân giới mất đi tu vi tư vị thật không dễ chịu xuyên qua thông đạo thời điểm để hắn trọng thương nếu không phải t i ê n sĩ cảnh thể p h é p cường đại sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ đây là nơi nào gia khuynh hàn khó khăn ngầm đầu thế như thế nhiều người chữ phương an sợ ngây người hắn nhìn qua gần trong gang tấp trên trời rơi xuống phi nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được chẳng lẽ mình là thiên tài tùy tiện làm hai lần liền miễu sắt già dám chính xin lỗi đem ngươi lơ hương đập bể thế nhưng ngươi có thể tới dịu ta một cái sao dạ khuynh hàn hướng về phía ngẩn người chữ phương an nói chữ phương an lấy lại tinh thần lập tức đưa tới hai tên binh sĩ một trái một phải đem dạ khuynh hàn khóa lại mẹ nó ta để ngươi l ỡ không phải áp vậy hạ ngài nhìn xử lý như thế nào chữ phương an hướng về phía đài cao không người xin chỉ thị triệu vị hương nhìn hướng dạ khuynh hàn hắn mặc dù vết thương đầy người chật vật không chịu nổi nhưng tướng mạo khí chết đều không giống phạm nhân toàn thân tản ra một cỗ siêu nhiên khí chết càng nhìn cho nàng trái tim phanh phanh ngạy đoạn nhưng người này từ trên trời giang xuống không biết ra sao lai lịch dạ khuynh hàn cũng tại r ò xét triệu vị ương nữ đế có chút ý tứ bọn họ chẳng lẽ tại tế h thiên dạ khuynh hàn xem xét xung quanh cơ sở liền đoán được mấy phần nhưng hắn đánh chết cũng đoán không được thế thiên mục đích là cái gì triệu vị ương k h ẽ hé môi son vừa định mở miệng xung quanh liền phù phù quỳ xuống một màn g lớn chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ nàng hơi nhũ mày có ý tứ gì còn đứng ngây đó làm gì đem hắn cung vào hoàng cung nữ đế đường thúc tốc sơn vương vượt lên trước phân phó nói sau đó một đội binh sĩ chạy tới tiếp nhận dạ k h u n h hàn đem hắn đưa hướng hoàng cung vi vi thả ra ta ra khuynh hàn dãy rủa lấy hô vạn đảo vượt quát tháo phong vân tiêu g i a o minh minh chủ giờ phút này lại bị binh lính bình thường cho nắm gắt gao nhìn xem càng ngày càng gần cửa cung ra khuynh hà nội n tâm giật mình đưa đi hoàng cung sẽ không muốn ta không muốn làm thái giám a ra khuynh hàn kịch liệt phản kháng áp giải binh lính của hắn cảm thấy phiền liền một cái sống bàn tay đem hắn chém ngất ngất đi phía trước ra k u y n h à n nghĩ thầm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh tại hắn tu vi bị khóa lúc bị không thể đối kháng nhân tố thế thì này triệu vị ư ơ n g một mặt lạnh lùng nói thúc sơn vương ngươi có ý tứ gì thúc sơn vương cười đại ý b ậ y hạ sắp lập hậu đến lúc đó ta cái này đường thúc nhưng phải thật tốt uống hai chén hắn ấn định núi xanh không đông lòng những người khác cũng là không sai biệt lắm tâm tư ngươi một lời ta một câu thỏa thích trò chuyện đại hôn sự t ì n h triệu vị ương tức g i ậ n đến gợn sóng c h ậ p trùng nhưng thế thiên cầu duyên là nàng định oán không được người khác giờ phút này có chút rời lên tảng đá nện chân mình hương vị ai có thể nghĩ một trang não kịch sẽ thật đưa tới một cái nam nhân đâu nàng hoài nghi là có người hay không tận lực thiết lập tốt c ụ trở về phải thật tốt thẩm vấn một cái người kia làm dạ khuynh hàn tỉnh lại lúc trời đã tối hắn nằm tại một tấm mềm dẻo giường lớn bên trên xung quanh trang trí sa hoa nơi xa đứng mấy tên cung nữ gặp hắn tỉnh lại một người trong đó cúng quýt rời đi nơi này là hoàng cung dạ khuynh hàn nhớ lại trước khi hôn mê tình cảnh hắn tranh thủ thời gian vén chân lên xem xét một cái chính mình linh kiện còn ở đó hay không hô còn tại còn tại thở dài một hơi vậy hạ lúc này ra ngoài truyền đến cung nữ thi lễ âm thanh sau đó triệu vị ương tại một tên nữ quan cùng đi đi tới trước giường dạ k h y n h hàn quay đầu nhìn lại nữ đế toàn thân quấn tại một kiện mạ vàng theo phượng áo khoác bên trong bà khí sau khi lại lộ ra một điểm quyến rũ nữ quan đi lên trước ngón tay ngọc đắp lên dạ k h y n h hàn m ạ c h đập tra xét một phen phía sau hướng nữ đế lắc đầu nữ đế nói các ngươi đều ra ngoài đi rất nhanh gian phòng chỉ còn lại hai người ngươi vì sao từ trên trời gián g xuống nữ đế mang theo khí thế áp bách hỏi ách đây là nơi nào dạ k h y n h hàn không trả lời mà hỏi lại triệu vị ương đôi mi thanh tú nhữu chặt nhưng vẫn là trả lời hoàng cung dạ khinh hàn liếp mắt hoàng cung ta không nhìn ra được sao ta hỏi chính là cái tiêm một quốc một chiều nào t h ả i vân phàm giới cũng không chỉ một quốc hắn muốn đi chính là hồ phách quốc cái này nữ đế thoạt nhìn không quá thông minh bộ dạng nước nào hoàng cung Dạ khuynh hàn chỉ có thể làm rõ một điểm nói triệu vị ương bờ môi k h a nhết người này hẳn là đồ đ ầ n a thân ở nước nào cũng không biết nàng s ắ c mặt trở nên lạnh lặp lại hỏi ngươi vì sao từ trên trời giáng xuống người nào phái ngươi tới tốt nhất thành thật trả lời Dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút cười nói hệ thống phái ta đến tịch thống chẳng lẽ là tịch ra người triệu vị ương rơi vào trầm tư thực ra c h ấ n thủ hồ p h é p quốc phương tây có thể nói một phương đất hoàng đế nàng xưng đế về sau thực ra một mực không có đứng đội đã từng nàng cũng tính toán lôi kéo qua nhưng đối phương không có tỏ thái độ chẳng lẽ hiện tại suy nghĩ kỹ càng phái ngươi tới làm gì triệu vị ương muốn hỏi minh bạch phái ta đến lấy ra khuynh hàn g nghĩ thầm không thể lộ ra quá nhiều miễn cho bị thiên huyền vệ phát hiện phái hắn đến cưới ta vậy liền không sai triệu vị ương nháy mắt thấy rõ toàn bộ kế hoạch thực ra muốn thông qua thông gia phương thức cùng nàng hợp tác cộng đồng quét dọn những cái kia ngấp nghẽ hoàng vị người sau đó để hai người sinh hạ dòng dõi kế thừa hoàng vị cái kia từ một loại nào đó trình độ nói cũng coi là tịch ra gia ngồi giang sơn an bài như thế cũng tương đối phù hợp triệu vị ương tâm ý không phải vậy tịch ra có khả năng đảo hướng đức quốc vậy đối với h ổ p h á c h quốc đến nói chính là đà kích trí mạng mà bây giờ đã loại bỏ tịch ra tiềm ẩn phản loạn nguy hiểm lại mượn nhờ bọn họ lực lượng giải quyết đi long ỷ nguy hiểm một công đôi việc không thể không nói tịch ra phản ứng quá cấp tốc chính mình mới vừa làm ra tế thiên cầu duyên quyết định bọn họ liền đã chế định tốt toàn bộ kế hoạch để hắn lấy phương thức như vậy xuất hiện những cái kia giá tâm bừng bừng người không cần chính mình mở miệng liền sẽ vượt lên trước mẹ ra đem sự tình nổi vững mà nếu như hai phe quang minh chính đại thông ra lời nói thì tất nhiên sẽ nhận đến t ầ n g tầng ngắn cản bọn họ nghĩ rằng điểm này cao thực sự là cao tịch giao nhu lược để triệu vị ương đã bội phục lại lòng sinh một c ố nhàn nhạt hàn ý sau này hoàng tất h có thể chấn được bọn họ sao người kêu t r i ề u cái gì triệu vị ương hỏi ra khuynh hàn s ư ớ n g sở ta vì sao họ t r i ề u nhưng tất nhiên đối phương cho rằng như vậy vậy liền thuận cán bộ à dù sao hắn lúc đầu cũng tính toán mai danh nhận tích ta gọi tịch hàn nữ đế gật gật đầu nàng không nhớ rõ tịch ra có như thế một người suy nghĩ một chút cũng bình thường nếu như phái một người tất cả đều biết lộ diện một k h ắ c này liền bị nhận ra bệ hạ ra khuynh hàn chắp tay một cái têu một câu người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu có chút việc muốn mượn bệ hạ hỗ trợ ngài yên tâm quay đầu ta sẽ cho ra thù lao ra khuynh hàn nghĩ thầm tại tu vi không có bỏ niêm phong phía trước hắn không có thuốc sức khôi phục cũng không được chỉ có thể nằm cái này để người ta bực bội vạn nhất thiên huyền vệ nhanh chân đến trước làm sao bây giờ hắn muốn mượn nữ đế lực lượng trước tìm hiểu một cái hoàng xí、sí、cùng thiên huyền vệ thông tin c ũ người tốt có thật ẩ n Không vấn có tốt tinh dưỡng ta có thời gian lại đến nhìn người nữ đế nhẹ nhàng nói sau đó liền lượn lờ rời đi n như. hắn luôn cảm giác nữ đế thái độ đối với hắn trước sau biến hóa có chút lớn chẳng biết tại sao chương ba trăm tám mươi tám quần áo cưới đương nhiên muốn hồng d i ễ m một điểm chương ba trăm tám mươi tám quần áo cưới đương nhiên muốn hồng d i ễ m một điểm tại túc sơn vương vận hành bên dưới nữ đế sắp đại hôn thông tin trong vòng một đêm liền c h u y ể n khắp hồ phách quốc các con dân rất cao hứng bởi vì nữ đế đại hôn là toàn bộ hồ phách quốc việt vui triều đình để ăn mừng sẽ làm ra một chút lợi dân cử động đây là khổ cực đại chúng hưng phấn nhất vương ra chúng ta làm như vậy tương đương với đem bệ hạ gác ở trên lửa nướng nặng có thể hay không nổi khủng tâm phúc lo thúc sơn vương cười một tiếng đường huynh cái kia nhất mạch đã chết không dư thừa người nào bản vương chính là nàng thân cận nhất t r ư ử n g bối quan tâm hôn sự của nàng không phải có lẽ sao l i ê n tính nào đến tông vương phủ bản vương cũng đứng vững được bước chân vẫn là vương g i a anh minh chủ tớ hai người nhìn nhau cười một tiếng nữ đế sau khi kết hôn chắc chắn có một bộ phận tinh lực từ trên triều đình rời đi cái này liền có thời cơ lợi dụng nàng nghĩ sinh hạ dòng dõi tiếp nhận hoàng vị đây là mọi người đều biết sự tỉnh t r ư không nói có thể hay không làm được liền tính có thể nhỏ hoàng đế cũng càng dễ dàng khống chế một chút đến lúc đó nữ đế tấn thăng làm thái hậu lại nghĩ cầm giữ triều chính liền không dễ như vậy hoàng cung bệ hạ đại hôn sự tình đã bị t ú c sơn vương lưu truyền sôi sùng sục hắn chưa xin chỉ thị bệ hạ tự mình làm chủ gan lớn đến cực điểm chữ phương ăn một mặt giận dữ nói hắn biết nữ đế cầu duyên bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà t ú c sơn vương ngược lại là sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình n g ư ờ i nghĩ bức bách nữ đế ta không có ý kiến nhưng nam nhân kia có thể là lao tử cách làm cho lấy được vạn nhất bệ hạ đem lửa dẫn phát tiết đến trên người ta làm sao bây giờ triệu vị ương đôi mắt đẹp vừa nhất lười biếng bên trong lộ ra một cô uy nghiêm nói thúc sơn vương s ắ c thực quả đáng chữ phương an nội tâm vui mừng chính mình cái này mưng ngựa xem như là đ ộ c đối vị trí nhưng nữ đế câu nói tiếp theo liền để hắn trận mắt há h ố c mồm chấm hôn sự chấm muốn đích thân xử lý chỗ nào đến phiên hắn chữ phương an b ậ y hạ muốn chơi thật truyền trâm ý chỉ sau ba ngày chấm sẽ tại hoàng cung tổ chức thành thân đại điện chuyện này liền giao cho quốc sư đi làm sau ba ngày chữ p ư ơ n g an hơi nhữ mày thời gian có thể hay không quá chặt một điểm làm sao không làm được sao không không có thể có thể chữ phương an vớt một cái mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian tỏ thái độ chính mình nhất định sẽ đem việc này làm thật xinh đẹp t h ầ n cung gia khuynh hàn đã thông qua cung nữ miệng hiểu được nơi đây chính là hồ phép quốc xem ra tiểu côn trùng vẫn là có chút tài năng trực tiếp đem hắn đưa đến chỗ cần đến chỉ là hắn hiện tại thần thức cùng hồn lực đều không thể vận dụng xem xét không được manh mối chỉ dẫn chỉ có thể chờ đợi tu v i khôi phục về sau lại bắt đầu tìm nghĩ đến đây gia khuynh hàn liền đối nữ đ ế tràn đầy o á n niệm từ lúc này hôm qua trò chuyện song sau nàng liền không thấy bóng dáng muốn nhờ nàng trước tìm hiểu một phen cũng không tìm tới người bất quá suy nghĩ một chút làm hoàng đế đều là chín trăm chín mươi sáu một ngày trăm công n g à n việc không đếm x ỉ a tới hắn cũng là bình thường tịch công tử vị này là ngự dụng chế áo thầy ngài phối hợp một chút để nàng đo đạc kích thước cung nữ đưa vào đến một cô gái trung niên trong tay sách theo cái dương hướng hắn nói lượng kích thước làm cái gì ra k h i n h hàn đầy mặt n g h i hoặc làm ý phù ca ra k h i n h hàn dò xét một cái tự thân nguyên bản mặc kiện kia áo choàng tại xuyên qua thông đạo thời điểm đã phá thành mảnh nhỏ là nên đổi một bộ quần áo đừng nói nữ đế còn rất chú đáo chi kỷ dạ khuynh hàn tại cung nữ nâng đỡ để chế áo thầy dày vỏ một lần thương thế của hắn mặc dù có chuỗi chuyển biến tốt đẹp nhưng cách bình thường hành động dự tính còn phải hai ngày thời gian khi đó hắn tu vi cũng đem trở về tiếp xuống không người quay r à y dạ khuynh hàn hắn ở rất dễ chịu nhưng càng là như vậy trong lòng của hắn càng có một loại không thích hợp cảm giác thử hỏi hắn từ trên trời giang xuống không rõ lai lịch nữ đế đem hắn làm tới trong c u n g chứ ban đầu vặn hỏi vài câu về sau liền tốt án ngon uống cùng bái cái này bình thường sao dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều không bình thường nhưng cách ba ngày kỳ hạn đã càng ngày càng gần cho nên dù cho sự tình có kỳ lạ dạ à khuynh ê à n nội tâm cũng không có nhiều sợ chỉ cần hắn tu vi trở về cái này nho nhỏ phàm giới còn có ai có thể đem hắn thế nào bởi vậy ăn ngon uống ngon chớ suy nghĩ quá nhiều một ngày này sáng sớm dạ à khuynh ê à n còn đang trong giấc mộng liền bị cung nữ đánh thức tịch công tử ngài nên đứng dậy ăn mặc lại để cho ta ngủ một lát hắn mơ mơ màng màng đáp từ khi tấn cấp thăng tiên c ả n h phía sau dạ à khuynh ê hàn cũng rất ít ngủ say đặc biệt ngủ bởi vì không cần nhưng lần này rơi xuống phàm nhân để hắn một lần nữa tìm về trước đây loại kia cảm giác ngủ nướng hôm nay không được cung ô không n g tử một chút h sớm c ẩ bị lời nói, n sợ k h ô kịp c u nữ g n vừa vừa cười vừa nói. Cái nói. gì k hướng ô n khuynh hàn lầm ngồi dậy. Trải qua hai ngày tính g kịp? Dạ dậy. d hai lầm bầm Trải qua ỡ đỡ, n hắn đã không cần dịu đỡ, liền có thể tự do hành động. Cung nữ g thể h đã có dịu do tự ư sau lưng một tá động tắt tay lập tức có hai tên thái g i á m n â n g đĩa đi tới phía trên để đ ó y phục giày mũ đai l ư n g gì đó làm tốt Dạ khuynh hàn nhớ tới phía trước chê áo thầy cho hắn lượng kích thước sự tình hiện tại hẳn là đem thành phẩm cho hắn đưa tới còn rất đầy đủ g i k h u n h hàn đi tới lần xem hai lần nói chính là nhan sắc quá mức hồng diễm hắn như những mày tựa hồ không quá ưa thích nhưng cân nhắc đến thằng không cũng liền đừng chọn mập lấy gậy quần áo cưới đương nhiên muốn hồng diễm một điểm cung nữ một bên đem ý phục lấy tại trong tay vừa cười nói cái gì quần áo cưới dạ khuynh hàn đầy mặt dấu chấm hỏi chính là thành thân ý phục nha cung nữ bắt đầu cho dạ khuynh hàn thay quần áo nhưng bị hắn một cái nắm lấy tay nhỏ hỏi ai muốn thành thân cung nữ cảm thấy có chút chẳng biết tại sao nhưng vẫn là trả lời chính là tịch công tử ngài a dạ khuynh hàn chương ba trăm tám mươi chín đ ón dâu chương ba trăm tám mươi chín đón dâu ta muốn thành thân ta vậy mà không biết còn có so cái này càng thao đạn sự tình sao dạ khuynh hàn chậm một hồi hỏi ra câu nói đầu tiên là cùng ai cung nữ trong mắt kinh ngạc đều nhanh tràn ra tới nghĩ thầm bệ hạ không có nói với hắn sao đêm hôm đó bọn họ đều hàn huyên cái gì nghĩ thì nghĩ cung nữ vẫn là cung kính nói đương nhiên là cùng bệ hạ bệ hạ hướng lao thiên ra cầu duyên ngai vừa vặn từ trên trời giang xuống cho nên đây là thượng thiên an bài thượng thiên quọng lông an bài đó là tiểu côn trùng an bài tốt không tốt dạ k h u n h hàn bất lực nổ nước bọn khó trách ngày đó hắn rơi xuống lúc cảm giác bọn họ tại l ã n pháp con tưởng rằng cầu cái quốc thái dân an gì đó không nghĩ tới là cầu hoa đảo cái này hiểu lầm liền lớn người nghe ta nói dạ khuynh hàn bắt lấy cung nữ cánh tay nhưng mở miệng về sau hắn liền không biết nói thế nào có thể giải thích thế nào mấu chốt là giải thích hữu dụng không tính toán ta vẫn là chạy trốn a mấy ngày nay nhận được các ngươi thịnh tình chiêu đ á i vô cùng cảm kích sau này còn gặp lại dạ khuynh hàn tùy tiện ôm cái quyển liền muốn chạy đi nhưng nơi này là hoàng cung hướng cái kia chạy hắn còn chưa đi ra g i n phòng liền bị thái giám cùng thị vệ cặn lại như tại thời kỳ toàn thịnh hắn thổi khẩu khí là có thể đem nhóm người này cho đưa ra cách xa và dặm nhưng bây giờ hắn chỉ có thể từng bước lui lại sau đó đặt mông ngồi đến trên giường rất lâu hắn thay đổi một bộ nét mặt tươi cười đối cung nữ nói vị mội mùa này thay ta đi cùng bệ hạ cầu tình tại hạ thô t ụ c không xứng với phượng thể của nàng bệ hạ tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần nghĩ đến không kém ta một cái Dạ khuynh hàn não bổ ra một người phong lưu nữ đế hình tượng hắn cũng không muốn cùng loại người này có cái gì nhiễm người nói bậy b ạ gì đó cung nữ đột nhiên tức giận quát lớn hắn một câu b ậ y hạ băng thanh ngọc khiết ở đâu ra tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần gia khuynh hàn xứng sở không phải chính mình nghĩ như vậy băng thanh ngọc khiết ta thế thì có thể tiếp thu h ừ tiếp thu cái gì chính mình là đến tìm hoàng s í không phải đến làm vàng sự tỉnh b ậ y hạ ở nơi nào ta nghĩ cùng nàng hàn huyên một chút gia khuynh hàn tin tưởng chỉ cần cùng nữ đế hơi lộ ra điểm tin tức nàng có lẽ liền biết làm thế nào tịch công tử làm sao cái gì cũng đều không hiểu à thành thân phía trước hai vị tân nhân là không thể gặp mặt cung nữ lẩm bẩm nói gia khuynh hàn nội tâm bực bội chỉ kém lửa này hắn tu vi liền có thể khôi phục cái kia t hai à n thân h thể t có đẩy người s chịu ta gần n h i như vậy làm gì quần áo thỏa đáng phía sau dạ khuynh hàn ngồi tại trên giường thị vệ một trái một phải kẹp lấy hắn hai tên thị vệ không có lên tiếng âm thanh vì sao chịu ngươi gần như vậy chính ngươi trong lòng không có điểm b ư ớ c số sao yên tâm ta sẽ không chạy da khuynh hàn chân thành nói tin ngươi mới là lạ hai tên thị vệ vẫn cứ t h ở ơ da khuynh hàn gặp hai hàng dầu m ố i không vào có chút đau đầu giận tái mặt nói hai ngươi lại không tránh ra chờ ta lấy bệ hạ thật tốt thu thập các ngươi b á b á hai đạo nhân ảnh nháy mắt đạn đi da khuynh hàn cảm giác thoải mái nhiều hướng trên giường nằm một cái hô ra một cái thở dài muốn chạy là chạy không thoát chẳng lẽ thật muốn cùng nữ đế thành thân cái này nữ đế là chưa từng thấy nam nhân sao tùy tiện bắt được một cái liền muốn cả không đối nàng là hoàng đế làm sao có thể xuất giá mẹ nó muốn gà chính là ta nghĩ tới đây dạ khuynh hàn càng thêm phiền muộn hắn không phải một cái bội tình bạc những người nếu quả thật cùng nữ đế b ã i đường hắn cầm tới hoàng s í về sau còn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng đi thẳng một mạch sao đây chính là hắn đặc biệt kháng cự nguyên nhân không phải vậy cốt s á t thiên hương nữ đế bậy hạ đưa tới cửa tại sao phải cự tuyệt cộc cộc. bên ngoài vang lên tiếng bước chân n g à y ấy bồi tại nữ đế bên người tên kia nữ có tới hướng về phía dạ k h u n h hàn khẽ không n ờ i nói tịch công tử canh giờ không sai biệt lắm xin theo ta cùng đi đón dâu đón dâu dạ khuynh hàn có chút kinh ngạc đón dâu mới muốn đón dâu ta một cái xuất giá tiếp cái gì thân tựa hồ là đọc lên dạ khuynh hàn ý nghĩ nữ c o n nói bậy hạ đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ tịch công tử tiến đến đã cưới cưới dạ khuynh hàn phân biệt rõ một cái hai chữ này cảm giác trong lòng thoải mái hơn cái này nữ đế còn rất thượng đạo biết chừa cho hắn mặt m ũ i tất nhiên tránh k h ô n g khỏi vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt có lẽ đợi không được bái đường nghi thức hắn tu vi liền khôi phục giờ phút này triệu vị h ư đang chờ tại một chỗ khác tập cung lộc lấy giá y t đem nàng phụ trợ xinh đẹp động lòng người nghĩ thầm ta lấy nữ đế thân phận gà cho tịch ra có lẽ có thể nhìn thấy thành ý của ta đi đón dâu đội ngũ đến lúc này ra ngoài vang lên một tiếng tuân lệnh triệu vị ương thu hồi suy nghĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm phía sau nhẹ nhàng đem khăn cô dâu kéo xuống chương ba trăm chín mươi thiên huyền vệ hiệp thân chương ba trăm chín mươi thiên huyền vệ hiệp thân dạ k h i n h hàn mặc một thân quần áo cưới tại chữ phương an dẫn đầu xuống đi tới nữ đế tầm cung đón dâu không cần c ư ớ i ngựa sao hắn hiếu kỳ hỏi mặc dù đây không phải là dạ k h u n h hàn lần t h ứ nhất thành thần nếu như cùng tân ngữ nhu tổ chức lần kia cũng coi như lời nói nhưng một lần kia cũng không có đi chính quy quá trình tình huống đặc thù đi bộ liền có thể chữ phương an gãi gãi đầu nói cũng là dạ khuynh hàn tiếp thu hẳn lý do n g ử a đầu nhìn xem s á t trời dạ khuynh hàn đo n chừng cách khôi phục tu vi có thể chỉ có khoảng một canh giờ khi đó bãi đường sao thì công tử còn đứng ngay đó làm gì đi vào a chữ phương an thúc giục một tiếng dạ khuynh hàn im lặng hoàng đế không gấp quốc sứ gấp kẹt kẹt dạ khuynh hàn đẩy ra cửa phòng lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu đỏ vui mừng đến cực điểm dương ở giữa ngồi một nữ tử dáng người tha, thất tha hất lên khăn cô dâu cảm giác có người đi tới nữ tử xếp trước người hai tay nạn nặng, nặng có cáo gia khuynh ê à n nhạy cảm bắt được một cử động kia đây là một loại khẩn trương biểu hiện gia khuynh ê à n khoe miệng vốn c o n g nữ đế lại như thế nào đối mặt loại này thời khắc cùng cô gái bình thường không có khác nhau người thật nghĩ thông suốt gia khuynh ê à n cảm thấy còn có thể tranh thủ một cái vạn nhất có khả năng thuyết phục đối phương cái này kết hôn cũng không cần kết triệu vị ương nghe lời này cảm thấy kỳ quái thực ra không phải suy nghĩ và toàn mới bố trí cái này c ũ n sao làm sao trước mắt hỏi lại chính mình ân cứ việc nội tâm không hiểu nhưng triệu vị ương vẫn gật đầu ngươi đến cùng coi trọng ta cái gì ra khuynh ê à n có chút bất đắc dĩ nói giọng nói kia mang theo hám trách phản phất tại nói coi trọng ta cái gì ta sửa còn không được sao triệu vị ương cảm giác có chút bế khuất cho rằng đối phương tại cố ý chế nhạo chính mình nhưng việc đã đến nước này nàng không nghĩ phá hư song phương hợp tác k hít sâu m ộ t hơi nói còn có thể có cái gì xuất thân mà thôi ngươi lòng dạ biết rõ ra khuynh ê à n đột nhiên giật mình xuất thân nàng nhìn ra lai lịch của ta ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao đón được ra k u y n h à n nhữ mày chẳng lẽ là từ trên trời giáng xuống điểm này nhưng chỉ bằng điểm này tựa hồ không cách nào xác định a rất khó sao triệu vị ương không có cho ra chính diện trả lời mà là hỏi ngược một câu không khó sao dạ khuynh ê à n rất muốn phản hỏi lại nhưng như thế lại sẽ ra vẻ mình có chút ngu xuân ngươi nếu biết xuất thân của ta vậy sẽ phải suy nghĩ kỹ c à n g cùng ta thành thân hậu quả dạ khuynh ê à n nói bóng gió là hiện tại ta hổ lạc đồng bằng ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chờ ta trở lại đỉnh phong thời điểm ngươi không sợ ta lại tính sổ s á c sao triệu vị ương không n ú c n í c h chút nào từ tốn nói ta đã như vậy lựa chọn đương nhiên là suy nghĩ kỹ cảng cùng tịch là lựa chọn tốt nhất kỳ thật không cần cân nhắc quá nhiều tốt tốt Dạ khuynh hàn liên tiếp nói hai cái tốt đồng dạng dạng này có hai loại tình huống hắn thật cảm thấy tốt cùng hắn không thể làm gì Dạ khuynh hàn hiển nhiên thuộc về cái sau hắn chậm rãi đi lên trước dắt triệu vị ương tay ngọc triệu vị ương thân thể r u lên bản năng muốn né tránh cùng quát lớn nhưng suy nghĩ một chút hắn là tới đón thân liền đàng hoàng để hắn r ắ t thanh thân đại điện tại hoàng cung trung ương cái kia mảnh trên đất trống ra k h u n h hàn dắt triệu vị ương lệ mà lệ mề đi đến thời điểm đã gần chưa rồi phụ trách quá trình lễ bộ quan viên xem xét canh giờ không được nhanh không kịp phía trước những cái k i a không cần thiết toàn bộ lược bất đa trực tiếp bái đường giờ l á n h đã đến thân nhân chính lễ nhất bái thiên điệp triệu vị ương tiếp thân nữ quan giơ lên c u n g h ỏ n g hô bây giờ liền bắt đầu bái Dạ k h i n h hàn kinh ngạc đến từ điểm hắn vốn cho rằng lễ nghi phiền phức đi một chút ít nhất còn có thể lãng phí cái một khắc đồng hồ thời gian nhất bái thiên điệp nữ quan không để ý tới hắn lại kêu một tiếng lúc này triệu vị ương đã dẫn đầu b á i xuống liền chờ dạ k h u n h hàn ra k h u n h hàn trên mặt một mảnh cũ kết liên đại hắn thực tế gánh không được ngàn vạ đánh mắt lập tức sẽ thân thể không xuống thời điểm d i biến phát sinh Bá. bóng Một xuất người hoa i tại ệ n h à n cung g t r ê khăn văn đỏ rơi xuống lộ ra một tấm khuynh quốc huynh thành mặt hai người bốn mắt nhìn nhau nội tâm đều có chút khác thường có thích khách bảo vệ bệ hạ chữ phương an hô to một tiếng người thứ nhất xông tới nữ đế bên cạnh bày ra trận địa sẵn sàng t ư thế sau đó rầm rầm một đám người vây quanh đem triệu vị ương cùng dạ khuynh hàn bảo hộ ở chính giữa nhưng trên trời người kia liếc phía dưới một cái cũng không có bất luận cái gì để ý tới ý tứ hắn lấy ra một vật đối chiếu hoàng cung mỗi một góc không ngừng tìm kiếm tự a hồ đang tìm kiếm thứ gì dạ khuynh hàn trong lòng hơi đậu tu vi của người này đạt tới thăng t i ê n cảnh phàm giới tự hồ không cách nào đột phá cảnh giới này cao nhất chỉ có thể đến hóa long cảnh bình phong cho nên hắn không phải phàm giới người vậy hắn thân phận liền vô cùng s ố n động thiên huyền vệ không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy chỉ là thiên huyền vệ như vậy nhiều tiên sĩ c ư n g giả vì sao chỉ phái một tên thăng tiên cảnh tới dạ khuynh ê à n có chút không hiểu rõ mà còn hắn cũng không có xuyên thiên huyền vệ mang tính tiêu chí trang phục điểm này ngược lại là dễ lý giải tranh đoạt huyền sĩ cùng địa sĩ thất bại phía sau bọn họ tất nhiên cũng phát giác có người cố ý tại cùng bọn họ đối nghịch cho nên lần này trước đến phẳng giới tận lực không bại lộ thân phận chỉ là bọn họ không nghĩ tới chính mình cũng tới liền tại phía dưới tên này thiên huyền vệ tại hoàng cung phía trên bên trái phi phi bên phải phi phi trong người nào lớn mật như thế mau mau rời đi thị vệ thống lĩnh run r à y âm thanh hô đối phương có khả năng bay trên trời ít nhất là lục địa thần tiên cấp nhân vật chỗ nào là hắn có khả năng ứng phó nhưng chỗ chức trách lại không thể không ra mặt vì vậy chỉ có thể yếu ớt xua đổi u kỳ vọng đối phương muốn quá làm khó tự động rời đi ồn ào thiên huyền vệ tìm không được đồ vật vốn là tâm phiền đến cực điểm còn có con r ù i ở bên thai ó nóng g bay loạn tâm tình có thể tốt quắt lớn một tiếng phía sau con ngon búng ra liền đem thị vệ thống lĩnh cho đạn nổ phân thành mấy khối như vậy thần tiên thủ đoạn lập tức làm cho tất cả mọi người sợ vỡ mật run dày bao gồm triệu vị ương trái tim cũng thỉnh thịch không ngừng nàng là p h à m gian đế vương chưa từng thấy quá nhiều người tu hành thủ đoạn rung động cũng là chuyện đương nhiên đạn nổ thị vệ thống lĩnh phía sau thiên huyền vệ tiếp tục tìm kiếm lần này không ai dám c u ấ y rầy hắn mọi người ước gì hắn đắm chìm tại chính mình sự tình bên trong không nên đem l ự c chú ý ném đến bên này nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó thiên huyền vệ tìm kiếm sau một lúc so với bắt tay vào làm bên trên trang bị chậm rãi đưa ánh mắt nhìn về phía đám người xác thực nói là dừng lại tại triệu vị ương trên thân chương ba trăm chín mươi mốt đứt cổ tay chương ba trăm chín mươi mốt đứt cổ tay triệu vị ương bị ánh mắt của hắn một trăm trầm cảm giác toàn thân như bị kim đâm đồng dạng nhịn không được run không thôi đừng sợ lúc này bên hai truyền đến một đạo thanh nhân mônu phản phất có an ủi nhân tâm lực lượng nàng quả nhiên cảm giác tâm định không ít kỳ thật mặc dù đang an ủi triệu vị ương nhưng dạ khuynh hà nội n tâm vô cùng nóng nảy cách hắn khôi phục tu vi có thể còn cần một chút thời gian như đối phương xuất thủ làm sao bây giờ vá thiên huyền vệ rơi xuống đất một đôi như chim ứng con mắt gắt gao tiếp cận triệu vị ương nhìn trăm trăm n h ì n trăm trăm hắn liền không nhịn được lộ ra kích động nụ cười tại nội tâm điên cuồng gào t h é t hoàng s í là của ta giao ra hoàng s í mông nguyên trung tử tồn nói hắn đã theo trên người đối phương cảm nhận được hoàng s í khí tức hoàng s í nhất định ở trên người nàng xác định hoàng s í hạ lạc phía sau hắn liền không n ó n g nảy chậm rãi hỏi khéo nghe đến hoàng s í hai chữ dạ khuynh hàn chính thức xác nhận hắn chính là thiên huyền vệ dạ khuynh hàn có chút túi đầu xuống sợ bị đối phương nhận ra dù sao hắn hiện tại vạn đảo vực cũng coi như danh nhân cái gì hoàng xí triệu bị ư ơ n g vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nghĩ thầm là tảng đã sao c ba ngông k h nguyên trung h h hạ ạ c các t nguyên lực bàn tay lớn lập tức bị đánh nát một lao giả xuất hiện ở trên không những mày nói triệu thị không có các hạ muốn tìm hoàng thạch còn mời rời đi triệu thiên hoành hoàng thất lao tổ cũng là thủ hộ giả c ù nhìn g loại với đại ly đại với v g thấy u n vân nhân、Vật. mông nguyên t r u n g lần đầu tiên triệu thiên hoành liền biết hắn đến từ vạn đảo vực vạn đảo vực đại năng lại đến nho nhỏ hổ phép quốc tìm đồ có thể thấy được món đồ kia nhất định cực kỳ bất phàm người muốn nga ta mông nguyên trung nhìn sang triệu thiên hành khinh thường nói như tại bình thường loại này nhân vật liền cùng hắn nói chuyện tư cách đều không có ta đương nhiên không muốn cùng các hạ là địch triệu thiên hoành lời nói còn chưa nói xong liền bị mông nguyên trung cắt đứt tất nhiên không muốn liền cút cho ta xa một chút nữ khí không chút khách khí đem triệu thiên hoành mặt mò dẫm tại dưới chân ma sát triệu thiên hoành xem như hoàng thất lao tổ đang tại như thế nhiều người mặt bị làm nhục như vậy hà có thể chịu đựng cho dù chết cũng nhất định phải làm ra đáp lại các hạ quá càn rỡ người muốn như nào mông nguyên trung có chút phiền lao phu đích thân đưa các hạ rời đi ha ha ha không biết lượng sức nói xong mông nguyên trung một trưởng vỗ hướng triệu thiên hoành triệu thiên hoành hai mắt co r i ụ c lại lập tức điều động k h í vận lực lượng toàn thân lượn lờ một vệt nhàn nhạt, nhạt màu tím Dạ khuynh hàn g nghĩ thầm hai người t u ổ i đã cao thế nào nôn nóng như vậy đâu lại đánh một lát miệng pháo thật tốt đáng tiếc hai người không nghe hắn một khi giao thủ lên triệu thiên hoành không thể nào làm mông nguyên trung đối thủ thậm chí chống đỡ không được bao lâu liền bị đánh tan quả nhiên cho dù điều động ký vận lực lượng nhưng tuyệt đối tranh lệnh cảnh giới còn tại đó triệu thiên hoành rất nhanh liền bị nện thành một đầu chó chết ghé vào trước đại điện trên bậc thang thở hổn hổn ngược lại là may mắn không có chết lao tổ triệu vị ương bi thiết một tiếng ngông nguyên trung l ờ i đi b ổ đao lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía triệu vị ương từ tôi nói suy nghĩ kỹ càng sao triệu vị ương nội tâm phiền muộn nàng rất muốn giao ra nhưng mấu chốt phải có a đối phương muốn cái gì hoàn thành nàng căn bản không biết là cái gì vẫn là câu nói kia chấm không có hoàn thành tốt rất tốt ngông nguyên trung khỏe miệng nghiêng một cái thân ảnh n g á y mắt biến mất để ta đem ngươi l ộ sạch nhìn xem đến cùng có hay không a hắn có thể cảm ứng được triệu vị ương chỉ là một kẻ phạm nhân không có khả năng đem hoàng xí thu tại trong chữ vật không gian vậy cũng chỉ có thể đặt ở trên người nàng chỉ cần đem nàng tất cả quần áo đều trừ bỏ nhất định có thể tìm tới hoàng xí triệu vị ương mắt đẹp trợt lên nhìn qua cách mình cái cổ càng ngày càng gần bàn tay lớn bản năng muốn rút lui về sau nhưng nàng tựa vào dạ khuynh hàn trong ngực không thể lui được nữa vì vậy tuyệt vọng nhắm mắt lại a lúc này nàng nghe đến một tiếng hét thảm còn nương theo một đạo thứ gì ba kít rơi xuống đất âm thanh tò mò không khỏi mở to mắt a triệu vị ư ơ n phát ra một tiếng hét lên chỉ thấy bên chân của nàng nằm một cái gãy tay máu tơi ư không ngừng chạy ra ngoài cùng nàng giá y lẫn nhau làm nổi bật ngông nguyên trung che lấy cánh tay một bên thống khổ kêu trên một bên khắp nơi cảnh giác người nào người nào nhưng bốn phía không có động tĩnh kinh hoàng sau đó ngông nguyên trung bình tĩnh trở lại nho nhỏ phán giới không có khả năng có người tổn thương đến chính mình người đánh lén nhất định cũng tới từ vạn đ ả o vực là ngươi ngông nguyên trung nháy mắt thấy rõ thân phận của đối phương là cái kia thu thập linh xí người thần bí chương ba trăm chín mươi hai ngươi muốn tự mình lấy lại danh dự sao chương ba trăm chín mươi hai ngươi muốn tự mình lấy lại danh dự sao dạ khuynh hàn cảm thụ một chút tự thân lực lượng không có hoàn toàn khôi phục chỉ có thăng tiên cảnh trung kỳ tả hữu nhưng đây không phải tiểu côn trùng nổi mà là phàm giới áp chế tên này thiên huyền vệ nguyên bản khẳng định cũng là tiên sĩ cơn ư giả g đồng dạng bị áp xuống tới không quan hệ thăng tiên cảnh cũng có thể xô pha vừa vặn liền tại mông nguyên trung trục vào triệu vị ương thời điểm dạ khuynh hàn ba ngày khóa chặt kỳ thời gian đến hắn không kịp nghĩ nhiều lúc này lấy ra huyễn diệt chi nhận c h ặ t đức hắn một cái tay huyễn diệt chi nhận xuất quỷ nhập thần mông nguyên trung lại không thể phát giác được là ai công kích hắn uy t cụt ta khuyên ngươi đừng chọc chúng ta nữ đế bệ hạ nếu không liền ngươi mặt khác một tay cũng chém ú n g dụng dạ khuynh hàn đỡ triệu vị ương hướng m ô n g nguyên trung kêu gào nói m ô n g nguyên trung s ữ n g sở chẳng lẽ ta nhìn lầm nữ tử này là cao thủ tuyệt thế không có khả năng phám giới sẽ không có n h ư u bức như vậy người tồn tại ừ sợ rồi sao sợ sẽ tranh thủ thời gian lăn dạ khuynh hàn phát huy miệng tiện năng khiếu không ngừng công kích m ô n g nguyên trung ồn ả o m ô n g nguyên trung lại bị trọt tới vung tay vô hướng dạ k h u n h hàn bệ hạ bảo vệ ta dạ k h u n h hàn quắt to một tiếng cấp tốc đem đầu dấu ở triệu vị ương phía sau Giang ba A. Ba đạo âm thanh theo thứ tự là tay cụt rơi xuống đất kêu thảm đáng thương ngông nguyên trung từ cụt một tay đại hiệp biến thành không có cánh tay tôm bự ha ha ha Dạ khuynh hàn phát ra đắc ý cười to nói chớ chọc chúng ta nữ đế bệ hạ rất lợi hại nếm đến mùi vị a triệu vị ương một mặt một bức ngông nguyên trung đau đến chết đi xuống lại sau đó hét lớn một tiếng phóng tới triệu vị ương b à ảnh hắn còn không có v ọ t tới trước mặt trái tim liền nổ ra một cái đ ộ n lớn tiết hầu n ú c ních hai lần chậm dại ngã xuống đất ánh mắt tan g ã chết mọi người lơ ngơ không biết phát sinh cái gì ha ha ha lúc này bên cạnh bỗng nhiên t r u y ề n đến mông nguyên t r u n g tiếng cười hắn chụp lấy triệu vị ương cổ tay cảnh giác nhìn qua b ộ t phía dạ khuynh hàn ngơ ngác nhìn xem chính mình hai tay suất kỳ bất ý phía dưới lại bị hắn đem người cho cướp đi hắn không phải chết sao mọi người cùng dạ khuynh hàn đồng dạng ý nghĩ nhộn nhịp nhìn hướng mặt đất cái kia chết đi mông nguyên t r u n g xác thực còn nằm ở nơi đó như vậy còn sống cái này lại là chuyện gì xảy ra dạ k h u n h hàn cẩn thận cảm ứng một cái hai cái mông nguyên chung đều là thật không phải huyên hóa chỉ là còn sống tựa hồ xót、so、chết tu vi giảm xuống một cái cấp bậc chẳng lẽ là có thể phục sinh bị pháp giao ra hoàng sĩ. mông nguyên trung thấy xung quanh thật lâu không có động tĩnh liền đem quan tâm lực thu hồi đến triệu vị ương trên thân lạnh dọa quát triệu vị ương tựa hồ bị dọa choáng váng nàng không có quá nhiều do dự liền run dậy nói giao, ta g i a o ta g i a o nói xong run lẩy bẩy tìm kiếm tìm kiếm từ trong tay háo lấy ra một cái chìa khóa hình dáng đồ vật mông nguyên trung cấp tốc đập tới Xác nhận một chút phía sau phát ra ngửa mặt lên trời cười giải không phụ kỳ vọng hắn cuối cùng lấy được hoàng xí ba triệu vị ương thừa dịp mông nguyên trung không chú ý thân hình l o i lên thoắt li hắn không chế m ô nhưng g g n u mà hai chân đi thân thể lại lưu tại nguyên chỗ a ngông nguyên trung lại hét thảm một tiếng ngãi nào xuống đất mất đi khí tức ba quả nhiên vài giây đồng hồ phía sau hắn lại sống lại chỉ là khí tức càng thêm suy yếu không có bí pháp là không có chút nào đại giới càng là người tiên đại giới càng lớn lần này dạ khuynh ê à n bắt được hắn căn bản không phải khởi tử hoàn sinh mà là tại trước khi chết một s á t n a đem đ ạ i bộ phận thần hồn rời đi đi ra sau đó lại thiểm điện cải tạo nhục thân cùng loại với ve sầu thoát xác mặc dù không phải chân chính phục hỏa thuật nhưng cũng đầy đủ kinh người lại lần nữa phục sinh mông nguyên trung ngay lập tức chạy về phía hắn bản thứ hai thi thể một trận tìm kiếm đem viên kêu hoàng s í tìm tới phía sau dán tại ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm một cái cành khô mà thôi có như thế bảo bối sao dạ khuynh à n chậm rãi đi ra tò mò hỏi cành khô mông nguyên trung xứng sở tranh thủ thời gian mở ra bàn tay xem xét lập tức trận mắt há hốc mồm hắn coi như chân bảo hoàng sĩ, vậy mà biến thành cánh khô là ngươi ngươi đổi đi ta hoàng sĩ. giờ phút này mông nguyên trung đã có điểm ý thức hỗn loạn liên tục hai lần sử dụng bí pháp thần hồn tiêu hao rất lớn ta không có già khuynh ê à n phủ nhận nói không tin ngươi có thể hỏi một chút tất cả mọi người bệ hạ cho ngươi vốn chính là cánh khô không sai không đợi mông nguyên trung đặt câu hỏi chữ phương a n liền nhảy ra trả lời cánh khô triệu vị ư ơ n g đôi mi thành tú nhữ chặt không đối nàng nhớ tới chính mình vừa rồi từ trong tay háo móc ra là một cái chìa k h ó a lại nói ta vì sao có vật kia ý thức của nàng cũng hỗn loạn còn có t h ị t công tử đi ra chọc người kia làm gì vạn nhất hắn đang báo nổi nguy hiểm ba ngông nguyên trung hung hăng đem cành khô vứt trên mặt đất sau đó nhìn hướng dạ khuynh hàn nói hoàng si ở trên thân thể ngươi à? ngươi đoan sai ta thật không có dạ khuynh hàn b u ô n g buông tay nói ta còn chưa tới cùng tìm ngươi liền đến vậy ta chỉ có thể trước giải quyết ngươi đi cái kia vừa rồi hoàng s í là chuyện gì xảy ra ngông u y ê n trung một bộ không tin bộ dáng ha ha dạ k h u n h hàn cười một tiếng vậy thì chỉ trách chính ngươi giữa ban ngày làm cái gì mộng mộng yêu tạo mộng chi thuật trong lúc bất chi bất giác liền có thể để người chúng chiêu nếu như mông nguyên trung tại dưới trạng thái toàn thịnh lời nói giả khuynh hàn không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy đến tay nhưng hắn thần hồn tổn thương nghiêm trọng lại thêm nội tâm vô cùng khát vọng hoàng sĩ, cấp tốc mất phương hướng cũng liền không ngoài ý mớn người bây giờ nhảy ra là cảm thấy ăn chắc ta sao mông nguyên trung ngữ khí ngưng trọng trạng huống của hắn thật rất tồi tệ bí thuật nhiều nhất chỉ có thể lại dùng một lần mà lần này có thể để cho hắn chạy trốn sao giờ phút này hắn đã không nghĩ hoàng xí sự tỉnh chỉ cần thành công chạy trốn thiên huyền vệ nhất định có thể tìm tới người này như、vậy. không riêng hoàng sĩ, còn có địa sĩ cùng huyền sĩ cũng đều chạy không thoát đương nhiên chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình còn có mạng sống cơ hội Dạ khuynh hàn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng ngươi bây giờ khó khăn lắm chỉ có thăng tiên cảnh tu vi lại chết một lần sợ rằng liền muốn ngã xuống hóa long cảnh đi nếu không ta thử xem nói xong hắn không có chút nào báo động chụp về phía m ô n g nguyên trung b à ảnh m ô n g nguyên trung lập tức bị đánh ra một c ụ c t h ị t ư ơ n g cái này triệu vị ương chữ phương an đám người đều sợ ngây người triều thịt công tử hắn mọi người nhìn hướng g i k h u n h hàn á n h mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất nhất là nữ đế nàng t h ầ n n i ệ m thay đổi thật nhanh một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện hắn thực lực thân phận của hắn động cơ của hắn nếu như giờ phút này còn cho là hắn đến từ tịch ra lời nói vậy coi như thật quá ngu xuẩn Bá. bậc ánh cách Ngông Nguyên Trung quả nhiên lại sống lại. Chỉ là, chính như dạ khuyên hàn nói tới, hắn lần này phục sinh phía sau, chỉ còn lòng cảnh tu vi. Dạ khuyên hàn ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa bậc thang, vẫn này thiên hoành nói. gục Quả sau, tu triệu tới, mắt Chỉ phục phía chỉ hóa chỗ lại lại. lại vi. đối với là, dạ Dạ cứ đó xa ở triệu thiên hoành ngay tại yên lặng điều thức đồng thời quan sát đến tình thế phát triển không nghĩ tới sẽ bị điệp danh nhìn qua trên người mặc quần áo cưới dạ ả khuynh ê hàn nếu như hắn cùng vị ương thành thân lời nói cái kia hẳn là tính toán chính mình chắc gái con rể đi nghĩ vẫn là không nghĩ Dạ ả khuynh ê hàn lại truy vấn một câu triệu thiên hoành không tự chủ được gật gật đầu hắn mới vừa rồi bị nhục nhã đến không có chút nào tôn nghiêm đương nhiên muốn tự tay trả thù lại nhưng địch nhân quá mạnh để hắn lòng sinh tuyệt vọng nghĩ đến có thể bảo vệ mạng già thế là tốt rồi ai ngờ phong hồi lộ chuyển chắc gái con rể đúng là ân tảng siêu cấp đại năng mà còn hắn còn như vậy khéo hiểu lòng người biết chiếu cố lao đầu cảm thụ triệu thiên hoành đối dạ khuynh hàn thật sự là càng xem càng thuận mắt nghĩ liền đến đập nát hắn Dạ khuynh hàn từ tốn nói mông nguyên trung cứng lên lập tức phát lực chạy trốn ra ngoài hắn một bên trốn một bên về sau nhìn quanh phát hiện đối phương vậy mà không có truy kích chẳng lẽ hắn cũng không có dư lực chỉ là đang hư trương thanh thế nghĩ đến đây mông nguyên trung cân nhắc muốn hay không giết trở về suy nghĩ liên tục vẫn là quên đi nguy hiểm quá lớn dù sao chính mình đã nhớ kỹ mặt của hắn sau khi trở về tập hợp tất cả thiên huyền vệ lực lượng lại tìm hắn tính sổ sách hắn đang làm gì mọi người nhìn qua mông nguyên trung một mực tại vây quanh hoàng cung trên không xoay vòng vòng cảm giác rất buồn cười dạ khuynh hàn cũng có chút buồn cười bị mộng cảnh vây khốn hắn cực kỳ giống một tên điển kinh tuyển thủ mà hoàng cung chính là sân vận động mông nguyên trung cho rằng chính mình tại chạy trốn trên thực tế hắn từ đầu đến cuối không có thoát ly mộng cảnh phạm vi còn có thể động đ ậ y sao dạ khuynh hàn hỏi hướng triệu thiên hoành triệu thiên hoành run run dậy dậy từ trên bậc thang b ò dậy sau đó hai tay một chiều mấy chục đạo tử khí phiêu nhiên mà tới chui vào trong cơ thể hắn tạm được giết cái hóa long cảnh không thành vấn đề không ngươi không thể giết hắn dạ khuynh hàn lắc đầu nói triệu thiên hoành xứng sở vì sao dạ khuynh hàn giải thích nói bởi vì trên người hắn có khả năng sẽ có linh hồn lần ký ngươi như giết hắn liền sẽ bị thế lực sau lưng hắn tiêu ký ngươi cảm thấy chính mình c ù n g hộ phách quốc có khả năng tiếp nhận sao triệu thiên hoành lắc đầu đem hắn thêm tại trên người ngươi nục nhã còn cho hắn sau đó lưu một hơi ta đến trạm thảo trừ căn triệu thiên hoành càng cảm động vẫn là chắc gái con rể nghĩ chủ đáo hắn bay lên trời vọt đến mông nguyên trung sau lưng một chân đem hắn đá ra trăm trường a a người nào hãm nhập mộng cảnh mông nguyên trung không phân rõ được hoàn cảnh đột nhiên bị đạp bay phía sau thất kinh chờ đợi không phải là hắn đáp lại mà là càng nhiều hắc quyền đ e n chân vành vành vành triệu thiên hoành dừng lại cùng đoạn tâm tình dễ chịu đến cực điểm phía d ư ớ i hổ phách q u ố người nhìn đến cũng cực kỳ thỏa nguyện nhưng bọn hắn minh bạch lao tổ có thể như vậy h à n h diện dựa vào không phải chính hắn mà là nữ đế phu quân phượng quân bị vũ chữ phương an bỗng nhiên hô sau đó tất cả mọi người đi theo la lên bọn họ nhìn qua dạ khuynh hàn ánh mắt của nhiệt cái gì đồ chơi phượng quân cái này mẹ nó là cái gì xưng hảo dạ k u y n hàn im lặng đến cực điểm hắn hiểu được s ư ơ n g hảo đại biểu ý tứ nhưng lại nói thành thân nghi thức cũng không có cử hành xong toàn bộ a chữ phương an nội tâm tràn đầy đầy ý ha ha ha cũng chỉ có ta cái này cơ t r í đầu to mới có thể nghĩ đến như vậy chuẩn s á t s ư ơ n g hảo công chúa phu quân kêu phò mã hoàng đế chính thất đồng dạng s ư ơ n g phía sau nhưng nữ đế tình huống đặc t h ủ s ư ơ n g hô nam nhân là phía sau không quá thích hợp huống hồ đối phương là cường giả tuyệt thế ai dám dùng cái này chữa đi nhục nhà hắn càng nghĩ cũng chỉ có phượng quân cái từ này thích hợp nữ đế là phượng hắn là nữ đế phu quân không phải phượng quân là cái gì triệu vị ương l i ế c mắt dạ k h u n h hàn một cái sắc mặt tường đỏ b ảnh bóng đen rơi xuống đất làm ông nguyên trung hắn giờ phút này đã thở ra thì nhiều h í t vào thì ít giao cho phượng quân xử lý triệu thiên hoành cũng tiếp tục sử dụng mọi người đối dạ khuynh hàn s ư n g hô mặc dù hắn rất muốn gọi đối phương một câu chắc gái con rể nhưng như thế khó tránh có chút cậy g i á lên mặt ân dạ khuynh hàn gật gật đầu sau đó hắn lật tay ngưng ra một đám lửa vẫy hướng ông nguyên trung nháy mắt đem hắn đốt thành cho bụi trong quá trình này hắn thời khắc chú ý đến nhìn xem có hay không linh hồn ấn ký loại hình đồ vật nhưng cuối cùng chứng minh là hắn đa tâm cũng không có không có càng tốt đinh chúc mừng ký chủ lại chém giết một tên tiên sĩ cảnh yêu ma cách ngưng kết thiên quả lại gần một bước thanh âm nhắc nhở tại dạ khuynh hàn trong đầu vang lên ta lại chém giết một tên tiên sĩ cảnh yêu ma lúc nào chẳng lẽ là hắn dạ khuynh hàn nhìn về phía mặt đất cho bụi rơi vào suy tư chính mình vẫn sai hắn là yêu ma mà không phải thiên huyền vệ có thể là hắn rõ ràng đang tìm kiếm hoàng s í chẳng lẽ yêu ma cũng tại tìm kiếm linh s í vẫn là nói thiên huyền vệ chính là yêu ma không quản luận nào đều không phải một chuyện tốt nếu như thiên huyền vệ chính là yêu ma lời nói vậy bọn hắn hướng dẫn vạn đạo vực tán tu thôn vệ ma tinh phía sau nhất định nhận dấu đi kinh thiên âm mưu ai có thể nghĩ tới không đội trời chung bọn họ vậy mà là cùng một bọn một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối đem người ngoài đùa bỡn trong lòng bàn tay da khuynh hàn đem ý niệm chìm vào khí vận thụ bảng phía trên thiên quả phía sau chữ số đã biến thành tháng ba năm một không chỉ t i ê n sĩ yêu ma chỉ cần lại giết bảy cái liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ á c h nghĩ xa hiện tại hoàng sĩ còn không có nắm bắt tới tay đâu da k h u n h hàn đem đ ư c chú ý thả tới hoàng sĩ trên đầu mối phát hiện chỉ thị mũi tên đã không có điều này nói rõ hắn người đã ở tham cần đ khảo tìm kiếm địa sĩ cùng huyền sĩ kinh lịch linh sĩ cái đầu đồng dạng đều to lớn vô cùng triệu vị ương không phải tu sĩ không có chữ vật pháp bảo khẳng định không cách nào giấu ở trên thân mà còn làm thiên huyền vệ nhấc lên hoàng sĩ thời điểm nàng một mặt mờ mịt hiển nhiên không biết cái này đổ vật tồn tại cái này rất bình thường tay cầm huyền sĩ tuyết thánh đồng dạng không rõ ràng hắn cầm là linh sĩ bao gồm hòa ánh n g u y ệ t có thể cũng không biết khối kêu mộ bịa giá trị ra khuynh hàn một bên nghĩ một bên đánh giá xung quanh có cái nào đồ vật tạo hình tương đối phù hợp yêu cầu có lẽ xem xét liền biết chữ phương an tròng mắt đi lòng vòng đột nhiên hô lớn một tiếng giờ lành đã đến mời phượng quân cùng bệ hạ tiếp tục hoàn thành đ i ệ n lễ mọi người s ư ơ n g sở n ộ n nhịp nhìn hướng hắn mời phượng quân cùng bệ hạ tiếp tục hoàn thành đ i ệ n lễ những người khác phản ứng cũng rất nhanh lập tức đi theo chữ phương an cùng một chỗ kê ờ ư ợ n g quân dạng này đại năng bỏ qua là phải bị trợi phạt không quản dùng cái gì thủ đoạn đều muốn để hắn cùng h ổ phách quốc thành lập liên hệ triệu thiên hoành vuốt ve sởi dâu vừa cười vừa nói vừa vặn lao phu xuất quan liền làm một lần chủ hôn người a triệu vị ương bờ m ô i nhúc đích không biết nên nói cái gì mặc dù nàng là nữ đế nhưng quyền quyết định không hề trên tay nàng mà muốn nhìn tịch công tử ý tứ không hắn có lẽ không gọi tịch hàn càng không khả năng đến từ tịch g i a nếu như tịch g i a có dạng này một vị nhân vật thần tiên lời nói còn cần ẩn nút tại h ổ phách quốc phía dưới đã sớm nhất thống chữ quốc từ lâu đến cuối đều là chính mình hiểu lầm giờ phút này hồi tưởng lại hai người tại giao lưu quá trình bên trong s á c thực tồn tại không ít điểm đáng ngờ chẳng qua là lúc đó không có suy nghĩ sâu xa mà thôi hoặc là nói vào trước là chủ tư tưởng sâu sắc lừa dối nàng triệu vị ương một đôi mắt đẹp nhìn hướng dạ khuynh hàn mà dạ khuynh hàn giờ phút này cũng đúng lúc tìm kiếm xong xuôi rất đáng tiếc không có tìm được bất luận cái gì khả nghi mục tiêu hắn k h ẽ mở bước chân chậm dãi hướng đi triệu vị ương triệu vị ương không khỏi nội tâm xích chặt chương ba trăm chín mươi bốn không giữ lại chút nào chương ba trăm chín mươi b ố không giữ lại chút nào dạ k u y n h hàn đi đến triệu vị ương trước mặt chừng chừng nhìn xem nàng không thể không nói nữ đế tư sắc vẫn là rất biết đánh triệu vị ương không chịu nổi hắn trần c h ù i ánh mắt chậm rãi túi đ ầ u xuống xấu hổ mang e sợ đâu còn có một t i ê nữ n đế uy nghiêm chữ phương an đám người nhìn trận mắt h ố t mồm ngươi thật không biết hoàng s í sao Dạ khuynh hàn tại hỏi thăm câu nói này thời điểm đã dùng tới một tia tinh thần lực nếu như triệu vị ương biết nàng quả quyết không có khả năng nói dối không không biết triệu vị ương cái chán thấm d a đổ mồ hôi mang theo nói lắp nói công tử triệu thiên hoành đi tới ô n quyền nói chúng ta thật chưa nghe nói qua cái gì hoàng xí nếu như có không cần công tử mở miệng chắc chắn sẽ chủ động cống hiến ra đến hắn nói là lời trong lòng cùng cùng đối phương kết xuống tình nghĩa so sánh v ậ t kia không đáng giá nhắc tới da khinh hàn rơi vào t r ầ mặc m triệu thiên hoành tiếp tục nói cái này thành thân điện lễ bá hắn lời mới vừa nói một nửa da khinh hàn thân ảnh liền biến mất mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng nữ đế lên tiếng như vậy tàn đi nên làm cái gì đó bất chi bất giác sắc trời đã tối da khinh hàn ngồi tại một chỗ mái hiên bên trên v ư ợ n bực không thôi hắn gần như sắp đem cả tòa hoàng cung cho l ậ lại sau đó lại mở rộng lục soát phạm vi đến toàn thành vẫn không có tìm tới bất luận cái gì manh mối cầm nang chỉ dẫn tựa như hướng dẫn đồng dạng từ xa mà đến gần tương đối tốt dùng nhưng đi tới trước mặt liền luôn cuống mà thiên huyền vệ cảm ứ n g thủ đoạn cách nhau khá xa lúc không cách nào xác định vị trí cụ thể nhưng khoảng cách gần liền không đồng dạng sẽ giống nam châm đồng dạng lẫn nhau hấp dẫn nghĩ tới đây giá khuynh hàn trong đầu lại không khỏi hiện ra nữ đế thân ảnh thiên huyền vệ chấp nhất nàng khẳng định không phải là không có đạo lý tim hoàng xí chỗ đột phá tỷ lệ lớn còn tại trên người nàng chỉ là nàng không tự biết mà thôi nữ đế tầm cung triệu vị ư ơ n ngồi tại cửa sổ ngẩn người nàng một thân đỏ trói giá y kể vẫn cứ không có thoát mà trên bàn cũng đốt nến đỏ vậy hạn ê n nghỉ tạm nửa nén hương thời gian thì nữ đã nhắc nhở ba lần nhưng nàng từ đầu đến cuối không có để ý tới và ra khuynh hàn chống rông xuất hiện h ắ n từ ngoài cửa sổ nhìn thấy nữ đế thân ảnh cho nên mới thân hình rơi xuống người nào thị vệ nghe đến đ ộ n g tính lập tức trước đến hộ giá nhưng nhìn thấy là phượng q u â n liền lại lập tức tức thời rời đi căn bản không cần nữ đế phân phó cung nữ túi người hành lễ phía sau cũng lui ra gian phòng triệu vị ư ơ n g đứng lên n g i r u n r u n hai lần lại không biết nên nói cái gì ra k h u n h hàn một chút dò xét gian phòng bố trí cùng với triệu vị ương còn chưa cởi xuống giá ý ỉa trầm ngâm rồi nói ra người ta cũng không cử hành nghi thức cho nên hắn ý tứ rất rõ ràng ta biết triệu vị ương cố nặn ra vẻ tươi cười nói n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không ỉ lại vào ngươi Dạ khuynh hàn bầu không khí có chút nặng khó chịu hắn nhìn qua triệu vị ương linh lung thân thể mềm mại nghĩ thầm chỗ đột phá khẳng định ở trên người nàng nhưng làm như thế nào đột phá đâu ngươi có phải hay không có việc triệu vị ương gặp hắn nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào liền mở miệng hỏi á c k h u n h hàn sơ mũi một cái mới vừa cùng người ta phân rõ giới hạn liền có việc muốn nhờ có phải là là cái phải không hoàng như đế, nhìn h Triệu là là Vẫn ương nữ n gì tử tế? tìm đế, vị xem rõ ân tâm tự mắt một bản lĩnh tự nhiên không nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn liếc cái ra Ân. khuynh ê à n gật gật đầu triệu vị ương gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệ do dự sau đó mở miệng nói ta nói ngươi chưa hẳn tin như vậy chính ngươi nhìn đi nói xong tay ngọc dựng vào dây lụa nhẹ nhàng kéo một cái đỏ trói giá y liền giải rác trên mặt đất cái này làm cái gì vậy không cần như vậy không cần như vậy ra k u y n h à n một bên xua tay ngăn cản một bên quan sát tỉ mỉ triệu vị ương quanh thân giá ý bên trong còn có á o lót dạ khuynh hàn méo mó đầu tựa hồ nghĩ thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn triệu vị ương t h ấ y thế cắn răng một cái đưa tay đem áo lót cũng trừ bỏ giờ phút này nàng là chân chân chính chính không có chút nào che chắn cái kia mảnh trắng n õ n đong đưa dạ khuynh hàn có chút hoa mắt hắn ổn ổn tâm thần bắt đầu từ trên xuống dưới quét hình ân làm quét hình đến triệu vị ương cái cổ vị trí lúc lập tức bị một cái mặt dây chuyền hấp dẫn cái kia hình dạng cùng tiền thế chìa khóa không sai bị lắm nếu như đem địa sĩ cùng huyền sĩ thu nhỏ vô số lần lời nói đại khái cũng chính là cái dạng này a cho nên nó là hoàng xí sao gia khuynh hàn nội tâm kích động không tự chủ được đi đến triệu vị ương trước người triệu vị ương bản năng muốn trốn tránh nhưng bị nàng khắc chế chỉ là chậm rãi túi đầu xuống gia khuynh hàn đưa ra một cái tay chậm rãi tiếp cận nàng cái cổ cuối cùng đầu ngón tay đụng chạm tới viên kia mặt dây chuyền triệu vị ương xứng sở nàng còn tưởng rằng tâm tình đối phương mất k h ô n g chế là bởi vì chính mình đâu không nghĩ tới tự mình đa t ỉ n h ông o n g o n g gia k u y n h à n thần thức chìm vào hệ thống hệ thống phát ra một trận mãnh liệt khao khát khao khát đem cái này cái mặt dây chuyển trò thu vào đi như vậy còn có cái gì nghi vẫn sao đây chính là hoàng xí chỉ là chẳng biết tại sao nó sẽ so địa sĩ cùng huyền s ĩ nhỏ như vậy nhiều kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết ta lần sau tìm kiếm thiên s ĩ thời điểm nhất định muốn chú ý không thể lấy lớn nhỏ làm tham khảo chương ba trăm chín mươi lăm chúng ta sẽ còn lại gặp mặt sao chương ba trăm chín mươi lăm chúng ta sẽ còn lại gặp mặt sao dạ khuynh hàn lưu luyến không rời thu ngón tay lại nếu như cái này cái mặt dây chuyền treo ở địch nhân trên cổ hoặc là một cái người xa lạ hắn đều sẽ không chút dò dự h á i đi nhưng triệu vị ương như vậy đ ố i hắn hắn thật làm không được cường thủ hào đoạt sự tỉnh triệu vị ương nhìn ra dạ k h u n h hàn trong mắt khát vọng chẳng lẽ đây chính là bọn họ tìm kiếm hoàng s í thật đúng là trên người mình suy nghĩ một chút triệu vị ương một cái giật xuống mặt dây chuyền chậm d ã i đưa tới dạ khuynh hàn trước mặt cho ngươi dạ khuynh hàn s ứ n g sở tại lấy xuống mặt dây chuyền một khắc này triệu vị ương trong mắt có một tia không lớn mặc dù bị n à n g cấp t ố c giấu nhưng lấy dạ khuynh hàn cảm giác lực vẫn là nhạy cảm bắt được hắn nghĩ đến triệu vị ương xem như nữ đế cái dạng gì đeo sức không có vì sao tại thành thân này còn y nguyên kiên chỉ đem nó đeo ở trên người nó đã không quý giá cũng không mỹ quan có thể để cho triệu vị ương như vậy chỉ có thể nói rõ nó đ ố i nàng có không bình thường ý nghĩa cho nên gia khuynh hàn lại có chút không đành lòng đi đón thế nhưng tập hợp đủ tứ đại linh s ỉ lại là hắn bắt buộc phải làm sự tình cho nên sau khi hít sâu một hơi gia khuynh hàn đưa tay đem mặt dây chuyển thu vào không gian hoàng sĩ tới gần địa sĩ huyền sĩ phía sau ba lập tức chặt chẽ kết hợp với nhau chỉ chờ thiên sĩ người muốn cái gì gia khuynh hàn mở miệng nói ra hắn muốn cho triệu vị ương một chút bồi thường nhưng triệu vị ương nghe được câu này lại nhữ mày hắn để tất cả những thứ này thoạt nhìn giống một chàng trần chùi giao dịch nàng không phải rất thích người đã cho nha triệu vị ương h ẽ miệng cười hắn từ trên trời gián g xuống thúc đẩy trận này bỏ dở nửa trường thành thân đ h i ệ t lễ mặc dù hai người cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau nhưng hắn đại phát thần uy c h ẳ n g diện tất cả mọi người nhìn thấy bao gồm những cái tia giã tâm bừng bừng hàng người tin tưởng hôm nay sau đó không ai dám lại ngấp nghẽ hoàng vị phượng quân hai chữ này chính là hắn cho báo đáp cho qua ra khuynh ê à n có c h ú t n hậu Trật, hắn nội tâm k h ẽ động ánh mắt phức tạp nhìn xem triệu vị ương nàng chỉ là tình yêu chỉ có l â n hãm vào thích bên trong người mới sẽ không giữ lại chút nào trả giá cho dù móc tim móc p h i cũng vui vẻ chịu đựng ai ta cái này chết tiệt mị lực cầm tới hoàng s í về sau chính mình liền muốn rời khỏi đoạn này xích mích cuối cùng sẽ không có một cái viên mãn chấm hết bá ra khuynh hàn lòng bàn tay nằm một viên đan dược đây là chú nhan đan an có thể vĩnh bảo thanh xuân nói xong hắn đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng nhặt lên đưa đến triệu vị ương bên miệng triệu vị ương nhìn hắn một cái chậm rãi mở ra đôi môi ra khuynh hàn suy nghĩ một lát xoay tay một cái lại lấy ra hai kiện đồ vật một chi cái châm cài đầu cùng một cái tiểu kiếm đều là tự chủ loại hình pháp bảo không cần nguyên lực cũng có thể điều khiển nhưng có lần mấy hạn chế c ầ m ngươi mặt dây chuyền ta liền đưa ngươi một chi cái c h â m cải đầu a hắn một bên đích thân giúp nàng đeo lên vừa nói cái này chi cái c h â m cải đầu có thể bảo vệ ngươi ba lần bình an phương thế giới này không có người có thể thương ngươi triệu thiên hoành cũng không được triệu vị hương mặt lộ vẻ kinh dị lao tổ cũng không đả thương được chính mình quá quý giá nàng hình như có chối từ chi ý nhưng bị dạ khuynh hàn cưỡng ép ngăn chặn nói so với ngươi cho ta đó căn bản không đáng giá nhắc tới đúng còn có cái này cái tiểu kiếm nhưng vì ngươi giết ba người không quản hắn cách có bao xa chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ không muốn c ự tuyệt những vật này với ta mà nói đều là vật tầm thường triệu vị ương suy nghĩ một chút ngoan ngoãn nhận lấy người muốn đi sao ân ra khuynh hàn gật gật đầu chúng ta triệu vị ương cắn môi một cái sẽ còn lại gặp mặt sao ra khuynh hàn khẽ mỉm cười trả lời nhân sinh nơi nào không gặp lại lúc này một tên cung nữ chợ sông vào đến nhìn thấy nữ đế bệ hạ một thân trận bóng miệng lập tức trương thành trứng gà lớn như vậy triệu vị ương ngược lại là tương đối bình tĩnh nhàn nhạc hỏi chuyện gì như vậy kinh hoàng tịch ra phản như tại ngày trước triệu vị ương nghe được câu này k h sau đó ị n h thấy cảm t liền bỗng nhiên nghe nói nữ đế muốn thành thân thông tin vậy còn chờ gì tất nhiên nữ đế đã làm ra lựa chọn của nàng vậy cũng đừng trách bọn họ cũng phải làm ra bọn họ lựa chọn ngươi muốn sử dụng cái này cái tiểu kiếm sao vẫn là ta tới giúp ngươi giải quyết trước khi rời đi giết mấy người không hề tốn sức ta nghĩ thử xem triệu vị ương nắm tiểu kiếm nội tâm có chút hưng phấn、Tốt. trong ố t t đầu tưởng tượng một chút ngươi muốn giết người sau đó đem kiếm ném ra bên ngoài là được rồi triệu vị ương nhắm mắt lại sau đó tay ngọc giơ lên tiểu kiếm liền hóa thành một vệt sáng biến mất tại bầu trời đêm mau nhìn là lưu tinh ngung ố c lưu tinh sẽ từ hoàng cung bên trong bay ra tới sau đúng a đinh lan thành người đều thấy được cái này hóng ánh một màn ngay kế tiếp hổ phách quốc liền truyền ra tịch ra ra chủ chết thảm thông tin bị một đạo phi kiếm cắt đi thủ cấp lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ tối hôm qua kia sáng kia nguyên lai là đi giết người đây nhất định là phượng quân thủ đoạn hổ phách quốc có phượng quân bảo vệ ai dám mạo phạm có ít người vui mừng k h ô n siết mà có ít người thì run lầy bầy cái này là nói sau tạm thời không nói trở lại nữ đế t ậ m cung ta phải đi ra khuynh à n từ tốn ó i triệu vị ương muốn nói lại thôi cuối cùng gật gật đầu hiu ra khuynh à n thân ảnh biến mất không chút nào dây dưa dài dòng triệu vị hương bước nhanh đi đến bên cửa sổ ngơ ngác nhìn lên bầu trời nghĩ thầm hán từ trên trời đến hẳn là cũng muốn về bầu trời a thưa không dạ k h i n h hàn đem kim hoàng trùng gọi ra đến đến l ư ợ t ngươi làm việc rất nhanh kim hoàng trùng liền đi ra một cái thông đạo lần này lại muốn đem ta đập về phía chỗ nào dạ k h i n h hàn có chút ít oán n i ệ m nói kim hoàng trùng có chút xấu hổ lần trước là sai lầm chúng ta không có tọa độ cho nên chỉ có thể tùy tiện định vị lần này lại khác biệt ta tại vạn đảo vực lưu lại tọa độ tuyệt đối tinh chuẩn ừ thì ngươi một lần dạ k h u n h hàn đem kim hoàng trùng thu hồi đi sau đó phi thân vọt tới lối vào thông đạo trên ngựa liền muốn đầu nhập trong đó lúc hắn đưa tay h ư ớ n g chính mình ngược một điểm toàn thân tu vi lập tức bị phong bế trở về vẫn cứ đồng d ạ n g vẫn là muốn khóa lại tu vi bởi vì thông đạo rất yếu đuối không chịu nổi tiên sĩ đại năng sung kích một trận trời đất quay cùng về sau da khuynh hàn đoa nhà nhà rời xuống phu phu một tiếng rơi vào trong nước nửa ngày mới ló đầu ra đến tiểu công chúng ta làm ngươi mô mô không định vị cái lục địa đem ta làm tới trong nước chương ba trăm chín mươi sáu vậy mà là hắn chương ba trăm chín mươi sáu vậy mà là hắn da k h u n h hàn đạp nước đến mấy lần mới đứng bước thân hình hắn hiện tại là cái phạm nhân đối mặt thao thiên cự lãng dị thường nhỏ bé nếu như không may đụng phải một cái h i yêu lời nói ngày này sang năm liền có thể giấy vàng con tốt hắn trước khi đi dự lưu ra thủ đoạn đem hoa vãn vãn điều chỉnh lại chỉ cần hắn trở lại vạn đảo vực hoa vãn vãn bên kia liền sẽ có sở cảm ứng đem lập tức đến tìm hắn hy vọng tại nàng tìm tới chính mình phía trước không nên xuất hiện ngoài ý muốn a hai canh giờ phía sau làm dạ khuynh hàn sắp không chịu đựng nổi lúc một chiếc khách trâu g á n g lâm ở bên cạnh hắn hát xì dạ k u y n h à n bị vớt lên đến phía sau tắm nước nóng sau đó có giút ở dậy trong chăn hoa vãn vãn nhìn đến m u ố n cười nếu để cho vạn đảo vực tu sĩ nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh tiêu giao minh minh chủ là dạng này một bộ bộ dáng khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt vừa chiêu hoa vãn vãn bệnh bạnh lên cái mông p h à n nan nói ngươi rán ta gần như vậy làm gì ta lạnh tốt h u ta có lỗi với vãn vãn ta hiện tại cái gì cũng không làm được ách vậy ngươi muốn làm cái gì không muốn làm cái gì nha chính là cùng ngươi nói tiếng xin lỗi không làm gì ngươi nói cái gì xin lỗi chính là không làm mới nói nha tiếp xuống hai ngày gia khuynh hàn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ba t ả i hoa vãn vãn trên thân lại ấm áp vừa mềm mại nhưng tiểu nhi tử tựa hồ không quá cao hứng suy nghĩ một chút cũng là ngươi luôn là lướt qua liền tôi h lại không một mình thâm nhập đội ai cũng sẽ có chút ít cảm xúc ngày thứ ba gia khuynh hàn tu vi khôi phục huyền công vận chuyển vài vòng liền đem trên thân phong hàn loại trừ hắn nhấc lên trường thường phóng ngựa mà ra hướng về phía trại địch k ê u gào nói nha nha nha đối diện cái tiêu kêu hoa vãn, vãn có dám hay không cùng một nhà nào đó đại chiến ba trăm hiệp hử chả lẽ lại sợ ngươi hai người gặp chiêu pha chiêu thàng giết đến thiên hôn địa ám n h ậ t n g u y ệ t vô quang thiên cơ sơn tần kiếm giấu kỹ nhọn tập tranh mỹ mỹ chìm vào giấc ngủ tối nay hắn muốn một người đánh m ư ờ i người nhưng mà coi hắn đóng tốt trung bình tấn chuẩn bị cho đối phương đến cái t h i ể m điện năm liền roi thời điểm một đạo t r e o tức g âm thanh theo bên cạnh một bên văng lên gào to tiến bộ nha bành bành bành mười cái đối thủ toàn bộ tan thành bằng nước tần kiếm vẻ mặt đau khổ phàn n ằ n nói tỷ phu lần sau có thể muộn xuất hiện một hồi sao k u k u ta tận lực thì ta có chuyện gì trải qua lần trước nhập ngộp về sau tần kiếm đối dạ khuyên hàn loại này đặc biệt phương thức liên lạc đã thành thói quen nâng ngươi cho thiên cơ lão tổ mang câu nói lời gì thiên huyền vệ cùng yêu ma là cùng một bọn s ắ c thực nói bọn họ cũng là yêu ma gia khuynh hàn quyết định đem tin tức này ném ra đi để thiên cơ lão tổ đau đầu hắn liền có thể vung tay t ầ n kiếm trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc tức giận nói ta đã sớm dự cảm được đám này quy tốt tử gia khuynh hàn lời nói xoay chuyển vẫn là không có tỷ ngươi thông tin sao t ầ n kiếm lắc đầu có chút xấu hổ lúc trước hắn nhưng là vỗ bộ ngực cùng tỷ phu bảo đảm hiện tại đi qua lâu như vậy lại không có chút nào tiến triển suy nghĩ một chút đều xấu hổ tiếp tục hỏi thăm Vạn đảo một châu bí ẩn địa. Biển lúc này mười mấy tên người áo đen nghiêm nghị mà ngồi hoàng sĩ khí tức đã biến mất mà lao tam vẫn cứ không có bất kỳ cái gì tin tức có thể thấy được hắn trở về hy vọng rất mong manh tốt tại hắn không có chết vô ích chuyển về hung thủ tin tức giết chết hắn người chính là thu thập linh sĩ người Đại t h ố n g lĩnh vương nhân tìm ô n nói xong, rung vung g r tay ộ thấy màn n sáng, màn sáng bên trên có một t có huyền n h h sĩ thời điểm có hay không tiên sĩ tu vi có lẽ còn không có dù vậy vẫn cứ có thể từ dưới mí mắt bọn hắn chạy đi đủ thấy khả năng chịu ta cái này liền đi giết hắn đoạt lại ba viên linh xí bắt thống linh thạch dũng t i n h khí nóng nảy đứng dậy nói ngươi biết hắn ở đâu sao thạch dũng ngu ngơ lắc đầu vương nhân tông gó ngon tay nói người này cực kỳ am hiểu ấn ấ p phía trước thánh dương điện đuổi giết hắn sửng sốt không tìm được người cuối cùng ngược lại bị hắn tiêu d i ệ t chúng ta không thể p h ấ t lờ không sai những người khác gật gật đầu vậy liền tha cho hắn tiêu dao tự tại thạch dũng rất không cam lòng giết hắn sự tình tạm thời không nói bây giờ bốn cái linh xí hắn đã tìm tới ba viên như cuối cùng một cái thiên sĩ cũng bị hắn được đến lời nói hậu quả kia không cần ta nói các ngươi cũng hiểu mọi người sắc mặt nghiêm trọng chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất hắn tất nhiên có thể tìm tới trước ba cái vậy liền có thể tìm tới cuối cùng một cái chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản cho nên bị tuyển kế hoạch phải lập tức chấp hành còn tốt trải qua đoạn thời gian trước trăn đệm chúng ta đã có tốt đẹp cơ sở hiện tại trở ngại lớn nhất chính là lấy thiên cơ tông văn x ư ơ n g các trở cầm đầu siêu nhiên thế lực có bọn họ chúng ta liền không cách nào triệt để khống chế vạn đảo vực vương nhân tông mày nhữ lại thành một cái chữ xuyên vậy làm sao bây giờ Thạch giết thể, hỏi.、Để、hắn đánh nhau giết người có thể, nhưng động đầu không có góc được. Dũng người động Để đầu vương nhân tông trầm ngâm một lát chúng ta có thể lợi dụng vẫn là ngàn vạn tàn tu bởi vì thôn vệ ma tinh sự tình bọn họ cùng siêu nhiên thế lực viên nào rất cương chúng ta lại thêm đem lửa đem mâu thuẫn kích thích tốt nhất trình diễn mấy trận sự kiện đấm máu đến lúc đó chúng ta lại đứng ra ủng hộ tàn tu hướng siêu nhiên thế lực tuyên chiến cái này liền tuyên chiến chúng ta phía trước định sách lược không phải trầm trầm mưu toàn sao những người khác cảm thấy kinh ngạc không có thời gian vương nhân tông trầm giọng nói nếu như không thể t r ư ớ c ở dạ khuynh ê à n tìm tới thiên sĩ phía trước khống chế vạn đảo vực vậy chúng ta bây giờ làm tất cả liền không có ý nghĩa đương nhiên đây chỉ là bị tuyển kế hoạch mà thôi chủ kế hoạch vẫn cứ muốn tiếp tục chấp hành nếu có thể cấp được linh sĩ, cho dù chỉ có một cái cũng có thể đứng ở thế bất bại không sai mọi người gật gật đầu ân lúc này mọi người nhìn hướng một phương hướng nào đó nơi đó có thật nhiều ngay tại bận rộn thiên huyền vệ trong đó có một người tự hồ đối với chuyện đang làm không quá chuyên chú ngược lại không ngừng chú ý động tĩnh bên này người này không thích hợp ta đi đem nàng trộp tới thầm thầm thạch dung sung phong nhận việc nói nơi này thiên huyền vệ không hề toàn bộ đều đến từ huyền la giới còn có một phần là tại vạn đảo vực mời trào chỉ có thiên phú xuất chúng toàn tâm toàn ý tín ngưỡng thiên huyền đế con người mới có tư cách trở thành bọn họ một thành viên vương nhân tông lắc đầu không muốn đả thảo kinh x à ta đã sớm chú ý tới người này mỗi khi chúng ta n h ắ c lên dạ k h i n h hàn thời điểm nàng cảm xúc kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được ba động một cái cho nên ta phán đoán nàng hẳn là cùng dạ k h i n h hàn có giao tình cái này có lẽ có thể trở thành chúng ta một cái chỗ đột phá vương nhân tông trên mặt lộ ra một vệ tâm quỷ cười mà những người khác thì ánh mắt sáng lên chương ba trăm chín mươi bảy vung mùi chương ba trăm chín mươi bảy vung mùi t ầ n chỉ trái tim phanh phanh nhảy loạn nàng chính thay nghe đến đại thống linh nói thiên huyền vệ muốn đối phó khuynh hàn thiên huyền vệ cường đại c ỡ nào tần chỉ biết qua sâu cùng bọn họ đối nghịch người đều không có kết cục tốt giờ phút này hoang mang lo sợ không biết nên làm sao bây giờ kể từ cùng sư phụ tẩu tán phía sau tần chỉ liền bị thiên huyền vệ bắt đến nơi này nếu không phải là bởi vì nàng thiên phú xuất chúng sớm đã bị giết chết thiên huyền vệ đem nàng phát triển thành một tên biên giới thành viên điều kiện tiên quyết là muốn trở thành thiên huyền đế quân tín đủ vì mạng sống tần chỉ, chỉ có thể thỏa hiệp nguyên bản nàng cho rằng trở thành tín đồ phải bỏ ra cái gì đại giới không nghĩ tới đi qua lâu như vậy lại một điểm ảnh hưởng đều không có dần dần nàng liền không còn làm chuyện quan trọng tân chỉ mỗi ngày đều nhớ chạy đi nhưng thân ở một kiện phong bế pháp bảo bên ngoài lại là vô tận hải nước căn bản không có cơ hội chỉ có chấp hành nhiệm vụ người mới có thể cùng bên ngoài tiếp xúc những người khác chỉ có thể đàng hoàng lợi bên cạnh cũng có giống như nàng ý nghĩ người đồng thời thay đổi hành động nhưng không thể thành công một tên thăng tiên cảnh tu sĩ thừa dịp cự cầu pháp bảo khép m ọ lúc thả người chui xuống nước còn không có bơi ra m ư ơ i triệu liền bị sát trận cho xoá diệt thiên huyền vệ các vị thống lĩnh mỹ mắt đều không có nháy một cái bọn họ đã sớm liệu đến loại này kết quả xem một chút đi phản bội thiên huyền đề quân chính là loại này hạ tràng tất cả mọi người câm như hến t ầ n chỉ cũng không tính từ bỏ chỉ là tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nàng tại kiên nhẫn tìm cơ hội nhưng hôm nay thống lĩnh bọn họ nói chuyện lại làm cho nàng ngồi không yên khuynh hàn có nguy hiểm nhất định phải đem tin tức này nói cho hắn mới được có thể bị giam tại chỗ này làm sao thông báo hắn đâu tân chỉ suy đi nghĩ lại quyết định bắt buộc mạo hiểm chờ lần tiếp theo cự cầu khép mở thời điểm nàng phải giống như tên kia bị r à o sát tu sĩ đồng dạng xông ra ngoài tên kia bị r à o sát tu sĩ là thăng tiên cảnh hắn tại đối mặt sát trận lúc đều không hề có lực h o à n thủ tần chỉ mới hóa long cảnh đ ỉ n h phong nàng có thể được thuận luận tu vi lời nói đương nhiên không được nhưng tần chỉ có thủ đoạn lúc trước rời đi ngọc khê nào lúc ra khuyên hàn cho nàng rất nhiều bảo mệnh con bài chưa lật tần chỉ không xác định những m ó n kia có thể ngăn trở hay không sát trận nhưng nàng nhất định phải thử một lần nếu như không được liền tại trước khi chết cho k h u n hàn phát cái thông tin cũng coi như một cái cảnh cáo đương nhiên k h u y ê hàn cho liên lạc thủ đoạn có thể hay không đem thông tin phát ra ngoài cũng chưa biết chừng tất cả đều mượn cực tần chỉ hỏi thăm một chút hai canh giờ phía sau cự cử cầu cửa khoang đem mở ra nên đón chấp hành nhiệm vụ người trở về đó là nàng khổ đợi cơ hội rất nhanh hai canh giờ liền đi qua đinh đinh cự cầu phát ra thanh âm nhắc nhở biểu thị cửa khoang liền bị mở ra bốn mươi sáu hảo lúc này chuẩn bị sẵn sàng tần chỉ lại đột nhiên nghe đến chấp sự đang gọi nàng thiên huyền vệ biên giới thành viên đều không có danh tự chỉ có số hiệu mười cái là một tổ nghe theo chấp sự an bài tần chỉ hơi nhữ mày làm sao lúc này bị chấp sự tìm tới hướng vẫn là không hướng thiệm điện sau khi tự định giá tần chỉ quyết định từ bỏ tại thang tiên cảnh chấp sự trước mặt nàng chỉ cần hơi có di động còn không có tới gần cửa khoang liền bị đập chết quanh người cung kính thi lễ một cái trả lời chấp sự đại nhân có gì phân phó ngươi chuẩn bị một chút ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cái gì tần chỉ sợ ngây người còn muốn ta lặp lại lần nữa sao chấp sự gặp tần chỉ không yên l ò n g lập tức có chút tức giận không không cần thuộc hạ nghe rõ ràng tần chỉ vội và nói hừ chấp sự hư lạnh một tiếng t hồi hôm nay phân tâm tình cảm không ra thế nào quắp còn thất thần làm gì hành động đúng là tần c h ỉ đáp lời rời đi nhưng không đi ra mấy trượng nàng lại xoay người lại yếu ớt hỏi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không phải đều trước thời hạn thông báo sao vì sao lần này khẩn cấp như vậy d ô n g dài cái gì nghe lệnh liền được ách thật tốt tần c h ỉ nội tâm đoán thầm một câu thần khí cái gì có cơ hội để khuynh hàn đánh nổ ngươi đầu chó mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng tần chị cảm thấy đây là một lần cơ hội khó được ít nhất so với nàng cứng rắn ra bên ngoài sông mạnh hơn nhiều không lâu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội tập kết xong xôi thăng thêm tần chỉ tổng cộng bảy người nàng dò x é t một phen đồng bạn đều là hóa long cảnh nhiệm vụ lần này rất đơn giản cho nên không cần thăng tiên cảnh cao thủ áp trận t r ờ i cũng giúp ta tần chỉ âm thầm hưng phấn không thôi băng vào khinh hàn cho nàng thủ đoạn vứt bỏ nhóm người này cũng không khó bảy người ngồi một viên tiểu cầu chậm rãi rời ra cửa cầu hướng mặt biển đi lên ước chừng một khắc đồng hồ phía sau nổi lên mặt nước ông tiểu cầu cất cánh hướng phương xa vào tới tần chỉ gặp đồng bạn đều đang nhắm mắt dưỡng thần nàng cũng an tọa bất động hiện tại cách thiên huyền vệ đại bản doanh còn quá gần không phải động thủ vị trí tốt mà còn tại tiểu cầu bên trong động thủ nàng cũng không tốt thoát thân trừ phi toàn bộ giải quyết bọn họ bay nửa ngày trong bảy người người dẫn đầu nói phía trước có tòa hoang đ ả o chúng ta đặt chân chỉnh đốn một cái mọi người gật gật đầu tần chỉ khỏe miệng huấn quang biết chính mình cơ hội tới tiểu cầu máy bay chậm rãi đáp xuống hoang đ ả o bên trên bảy người lần lượt từ bên trong đi ra tần chỉ rơi vào cuối cùng chờ phía trước sáu người hai chân vừa vặn chạm đất lúc nàng run tay vung ra một nắm cắt vàng những n à y cắt vàng chẳng những có thể tổn thương nụ thân còn có thể ăn mòn thần hồn chỉ cần dính vào một viên liền tương đương với diêm vương phát thiết mời tránh người dẫn đầu hét lớn một tiếng sáu người lập tức có b á t quái hình dáng tàn ra lại không có người nào trúng chiêu tần chỉ nói thầm một tiếng không tốt ừ đã sớm nhìn ngươi có chút khắc t h ư ờ n g nạp mạng đi người dẫn đầu gần giọng nói hiển nhiên tần chỉ lộ ra chân ngựa bị phát hiện một t r ọ i sáu tần chỉ không dám h a n g chiến lấy ra dạ khuynh hàn cho nàng phi hành pháp bảo bước lên liền chạy truy người dẫn đầu gặp tần chỉ tốc độ kinh người biến sắc bọn họ cuốn quýt trở về tiểu cầu vừa định khởi động l i ê n bị một đạo hắc ảnh ngăn cản người nào nhị thống lĩnh người dẫn đầu vốn định quát lớn nhưng nhìn kỹ đúng là nhà mình nhị thống lĩnh g á n g lâm sáu người mau chạy ra đây làm lễ bốn mươi sáu h ả o phản bội thiên huyền đệ quân nhị thống lĩnh vì sao muốn b u ô n g than à n g nếu không phải xác nhận nhị thống lĩnh khí tức không có sai hắn cũng hoài nghi người trước mắt là giả mạo không nên hỏi đừng hỏi thiên huyền vệ nhị thống lĩnh đoạn thanh nhìn qua tần chỉ đi xa bóng lưng thì thảo nói là tần chỉ một bên trốn một bên nhìn lại hô còn tốt không có đuổi theo trước cho k h u n h hàn phát cái tín hiệu thử xem nàng lấy ra một cái ngọc phủ ba một tiếng bóp nát làm xong n h ữ này g n tần chỉ tiếp tục toàn lực bay về phía trước nàng phải tìm cái ẩn nấp vị trí trốn một cái thiên huyền vệ nhất định sẽ không bỏ qua nàng ngoài và dặm dạ khuynh hàn nội tâm khái động sau đó lấy ra một cái ngọc phủ chỉ nhi đợi hắn thấy rõ tín hiệu nơi phát ra phía sau mừng rỡ không thôi nàng cuối cùng có tin tức chương ba trăm chín mươi tám gặp mặt chương ba trăm chín mươi tám gặp mặt liên lạc ngọc phủ chỉ có thể gửi đi một cái đại khái vị trí mà không cách nào biểu thị nội dung cụ thể cho nên dạ k h u n h hàn cũng không biết tần chỉ tình huống bên kia thế nào Hắn lập tần ứ c đem t h thức kiếm tâm tình kích động không dám chỉ hoãn lập tức đi làm không đến nửa cách giờ hắn liền có thu hoạch tại trung vực lệnh nam vị trí phía trước còn tại di động nhưng bây giờ định ra tới biết dạ khuynh hàn cúp máy mộng cảnh phía sau đối hoa v ã n văn nói ngươi trước về mộc trạch ta muốn đi đem chỉ nhi tìm trở về hoa vãn vãn khéo léo gật gật đầu làm dạ khuynh hàn đi tới trung vực nam bộ phía sau t ầ m tung ca chỉ thị mũi tên cuối cùng bị kích hoạt lên hắn đại đại thở dài một hơi chỉ cần có cái này tìm tới tần chỉ liền không tại lời nói bên dưới dạ khuynh hàn đi theo mũi tên hướng phía đông bay đi ước chừng một canh giờ sau tín hiệu cường độ đạt tới cao nhất dạ k u y n h à n liền biết tần chỉ liền tại phụ cận phía trước là một tòa đảo không người rất thích hợp bản thân tới đó thử xem tân chỉ cẩn thận n t ừ bay đến trên không hướng về phía dạ khuynh hàn xô tay dạ khuynh hàn cũng thấy nàng thu hồi phi thuyền một mình bay qua nhưng cũng không có tới gần tân chỉ mà là ngăn cách mười t r i n u dừng lại thân hình tân chỉ xứng sở nàng vốn cho rằng khuynh hàn nhìn thấy chính mình sẽ quên hết tất cả nhào tới ôm lấy nàng đâu không nghĩ tới nhưng lại xa xa quan sát trong lúc nhất thời nàng có chút xót xa trong lòng xác nhận xong xôi u là tần chỉ dạ khuynh hàn ở trong lòng lẩm nhẩm một câu sau đó hướng tần chỉ mở hai tay ra tần chỉ nhìn thấy phía sau lập tức lộ ra nét mặt tươi cười vẹo một cái tiến đụng vào dạ khuynh hàn trong ngực chỉ nhi người đi đâu vậy có biết hay không ta rất lo lắng ngươi ân tần. tần chỉ lên tiếng phía sau đông nhiên nghĩ đến cái gì thiên huyền vệ muốn giết ngươi phúc nàng mới vừa nói xong liền đông nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi em dạ toàn bộ lòng dạ khuynh hàn nhộn đều toàn lòng bộ đỏ. chỗ ỉ Chỉ chỉ nhi ngươi thế nào? khuynh hàn giật mình. Chỉ thấy tần chỉ thời khắc này tình hình vô cùng hóng bét, sắc mặt trắng bệnh, thế thấy thời khắc hai h giật bét, mặt mắt Dạ mẹ sắc c vô ly.、Chỗ、chết người nhất chính là d ạ khuynh hàn cảm ứ n g được thân thể nàng sinh cơ đang không ngừng xói mòn chiếu cái này đi xuống không ra một k h ắ c đồng hồ nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn chỉ nhi chỉ nhi d ạ khuynh hàn lớn tiếng la lên t ầ n chỉ thoạt nhìn không giống như là bị kích thương nàng phía trước một khắp còn rất tốt càng giống là một loại nào đó tiềm phục tại trong cơ thể nàng mỹ thuật gặp phải đặc biệt tình huống hoặc đến nhất định thời hạn phía sau tự động bộc phát kết quả trường hợp này nếu như không đúng bệnh hạ dược lời nói là rất khó giải quyết da khuynh hàn gấp đến độ đổ mồ hôi chán thời gian cấp bách nếu vô pháp tại một khắc đồng hồ bên trong tìm tới biện pháp tần t r ị liền xong rồi ân lúc này da khuynh hàn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một cỗ nồng đậm sắc cơ đâm về hắn sau lưng hiu da khuynh hàn quyết định thật nhanh trốn đến tí hộ sở bên trong có đ ị c h bực kích hắn mang theo tần t r ị không có cách nào nên chiến huống hồ hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đánh nhau a da khuynh hàn ngạc nhiên phát hiện trốn vào tí hộ sở phía sau tần chị sinh cơ vậy mà không tại trôi qua nhưng nàng thương thế vẫn cứ không có chuyển biến tốt đẹp hô dạ khuynh hàn buông lỏng m ộ t hơi chỉ cần không tại sói mòn liền tốt dạng này hắn có thể có đầy đủ thời gian tìm kiếm biện pháp trị liệu bây giờ tý hộ sở đối với tần chỉ đến nói tựa như một cái ý cờ u treo mệnh của nàng ở bên trong không có việc gì đi ra liền xong đời vậy chỉ có thể một mực đ ặ t ở bên trong dạ khuynh hàn cũng không đoái hoài tới tài nguyên tiêu hao nhân mạng trọng yếu nhất ra ngoài b a b a bà bá, sau thân ảnh trống rông xuất hiện mẹ hắn tiểu tử kia chạy đi đâu tính tình nóng này bắt thống linh thạch dũng hùng hùng hồ hồ nói mà nhị thống lĩnh đoàn thanh thì sắc mặt khó coi đối với dạ khuynh ê à n hắn không có bất kỳ cái gì đánh giá thấp chi tâm cho nên cho dù lục đại thống lĩnh đều xuất hiện dưới tình huống hắn vẫn cứ áp dụng ổn thỏa nhất đánh lén phương thức kỳ vọng một k í c h giải quyết đối phương nhưng không nghĩ tới đối phương tính cảnh giác cao như vậy bốn mươi sáu hào rõ ràng là hắn vô cùng người thân cận tại chính mình đột nhiên phát động thần hồn k h ô n g chế thuật đem nàng trọng thương nhiều loạn hắn tâm trạng dưới tình huống vẫn cứ có thể tránh thoát một cách trí mạng có thể thấy được hắn không có nhiều đơn giản khó trách lao tam sẽ tắm ở trên tay hắn hắn đi nơi nào đoàn thanh trải rộng ra thân thức vẫn cứ tìm kiếm không đến bất luận cái gì vết tích tí hộ sở nội bộ gia khuynh hàn đem tần chỉ nhẹ nhàng thả tới trên mặt đất sau đó quan sát đến phía ngoài sáu thân ảnh thiên huyền vệ tần chỉ thổ huyết phía trước từng đưa ra cảnh cáo nói thiên huyền vệ muốn giết hắn thiên huyền vệ vì sao muốn giết hắn chẳng lẽ bọn họ biết là chính mình tại cùng bọn họ tranh đoạt linh xí gia khuynh hàn hồi tưởng một chút cùng thiên huyền vệ gặp nhau chỉ có tại hộ phách quốc thời điểm từng có ở trước mặt tiếp xúc nhưng người kia mông nguyên trung đã bị chính mình giết chết nha hiển nhiên người kia dù chết lại đem mình tin tức chuyển cho tổ c h ứ Cũng、chính ũ n g c là nói hắn đã triệt để bại lộ tần chỉ lại là làm sao biết thiên huyền vệ muốn giết ta vì sao nàng mới vừa nói xong thiên huyền vệ liền đến dạ k h i n h hàn trong bụng khó chịu quá nhiều vấn đề nhưng bây giờ những này đã không trọng yếu trọng yếu là hắn làm sao trốn đến tính mệnh không đối vì sao m u ố n trốn không thể ngược lại đem bọn họ giết chết sao thiên huyền vệ cũng là yêu ma thiên quả còn kém bảy tên t i ê n sĩ yêu ma tính mệnh mới có thể ngưng tụ thành công nơi này liền có sáu tên thật sự là đi mòn g i y sắt tìm chẳng thấy gia khuynh hàn mặc dù đối với chính mình thực lực rất có lòng tin nhưng nếu một t r ọ i sáu lời nói vẫn là rất khó chiếm được tiện nghi nhất định phải phân mà đánh chi tài có thể ra ngoài đ o ạ n thanh trầm mặt k h ẽ quát một tiếng chia ra tìm sáu người liền lấy đảo nhỏ làm trung tâm mở rộng phóng xạ tìm kiếm tại nơi đó thạch dũng bỗng nhiên hét lớn một tiếng tiểu tử ra ra muốn đem đầu của ngươi lấy xuống làm cái bô nói xong hai chân phát lực hướng chạy trốn giả khuynh hàn phương hướng đuổi theo đoàn thanh đám người xem xét cũng tranh thủ thời gian hội tụ tới nơi này cũng có một cái tứ thống linh câu tuấn n ạ n cất giọng nói ân những người khác quay đầu nhìn sang bên kia s á c thực cũng có một cái giả khuyên hàn đang liên cùng chạy trốn mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia giống nhau như lúc không phân rõ thật giả sáu người đều là kinh nghiệm phong phú hàng người biết đối phương sử dụng phân thân chi thuật chỉ là trong thời gian ngắn nhìn không ra cái nào mới là bản thể vậy cũng chỉ có thể chia ra đuổi theo còn tốt chia binh hai đường ba người cũng đầy đủ bắt lấy hắn nhị ca bên kia còn có một cái nhị ca bên kia cũng có còn muốn bên kia ngũ thống linh các thái lục thống linh chu vĩnh tư thất thống linh thu kỳ văn lần lượt hô n g a khí mộng bức vừa bất đắc dĩ trong nháy mắt đảo nhỏ xung quanh liền xuất hiện sáu cái dạ khuynh hàn không nhiều không ít vừa vặn đối ứng bọn họ sáu người này làm sao làm một người truy một cái sao đoạn thanh rơi vào cũ kết sáu người này bên trong khẳng định chỉ có một cái là bản tôn nhưng nếu chia ra đổi theo lời nói ngoại trừ chính hắn bên ngoài những người còn lại chưa chắc có bản lĩnh đối phó hắn ngược lại sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận nhị ca làm sao bây giờ những người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến cùng nhau đi nhộn nhịp lên tiếng hỏi thăm đối sách chương ba trăm chín mươi chín tiêu diệt từng bộ phận chương ba trăm chín mươi chín tiêu diệt từng bộ phận Bá. đoạn thanh lật tay lại lấy ra sau cái ngọc phủ chia ra truy kích phát hiện bản tôn ngăn chặn hắn phát tín hiệu hắn lời ít mà ý nhiều phân phó nói minh bạch mấy người nhận ngọc phủ phía sau bắt đầu hành động chậm một chút nữa lời nói đối phương liền muốn chạy ra thần thức phạm vi gia khuynh hàn nhìn thấy đoạn thanh đ á g người bắt đầu đuổi theo trong lòng mới hơi lỏng vạn nhất đối phương không truy lời nói hắn liền không cách nào tiểu tử dừng lại các loại gia gia ngươi bắt thống linh thạch dũng một bên chạy một bên ê、e. ơ gia k h u n h hàn mặt tối sẩm mụ liền từ ngươi bắt đầu đi ai bảo ngươi miệ tiện nam gái phân thân một cái bản thể dạ khuynh hàn có thể tự do hoán đổi muốn đem bản thể đổi đến cái nào phía trên liền đổi đến cái nào phía trên dạng này thuận tiện hắn tiêu diệt từng bộ phận Bá. dạ khuynh hàn dừng lại thân hình không chạy hh ắ c ắ c thật đúng là nghe lời của g i a g i a thạch dũng vui vẻ nói để hắn dừng lại liền để hắn dừng lại cái này hẳn là bản t ô n a ông xung quanh bắt đầu sưng lên hắn ánh mắt có chút chịu ảnh hưởng một cái chớp mắt công phu vậy mà mất đi dạ khuynh hàn thân ảnh không tốt thạch dũng thầm kêu một tiếng không chút suy nghĩ liền hướng sau lưng đánh ra một trường chớ nhìn hắn có chút đần độn vậy cũng là diễn cho người khác nhìn trên thực tế hắn thô bên trong có mảnh bằng không thì cũng không có khả năng làm đến thiên huyền vệ thống lĩnh tiểu tử tại trước mặt ra ra chơi mánh khỏe ngươi còn quá non một điểm thạch dũng vốn dĩ cho rằng một trường này sẽ phản đánh dạ khuynh hàn một cái trở tay không kịp có thể sự thực là hắn một trường này đi trong không sau lưng liền q c ọ g lông đều không có thạch dũng gãi gãi lô thai người đâu hắn bắt đầu tìm xung quanh nhưng mà đừng nói dạ khuynh hàn c á i bóng liền nhị ca tứ ca ngũ ca bọn họ cũng đều không thấy thậm chí sau lưng hòn đảo nhỏ kia cũng đã biến mất không nên a ba m câu, bận bận ha ha ha, câu tuấn ngạn bóp nát ngọc phủ mặc dù hắn thoạt nhìn không có đem dạ khuynh hàn để vào mắt nhưng trên thực tế lại rất cẩn thận không muốn chính mình mạo hiểm đem đồng bạn triệu tới cùng một chỗ động thủ tương đối ổn thỏa hắn xác định trước mắt cái này chính là dạ khuynh hàn bản tôn mặt khác đều là giả dối ngũ thống linh cắt thái ư ứ n g sở hắn vừa định bóp nát ngọc phủ làm sao tứ ca bên kia lại trước một bước chuyển đến tín hiệu nếu như hắn bên kia là thật vậy mình bên này lại là cái gì người trước mắt có thể nói chuyện có thể độc thủ thực lực mạnh mẽ không thể nào là huyễn hóa đi ra phân thân nếu như phân thân đều lợi hại như vậy vậy bản thể còn cao đến đâu đồng dạng nghi vấn cũng tại lục thống linh chu vĩnh tư thất thống linh thu kỳ văn trong lòng dâng lên bọn họ đều vô cùng xác định trước mắt mình cái này mới là thật dạ khuyên hẳn nhị thống lĩnh đoạn thanh tâm tư tương đối n h y bén hắn lúc này liền hiệu vấn đề mấu chốt bọn đệ đệ đều bị lừa trước mắt hắn cái này mới là thật ngọc phù đã mất đi hiệu lực và tác dụng sẽ chỉ làm đại gia càng hỗn loạn còn tốt tương đối may mắn chính mình bởi tới thật như vậy chỉ cần ngăn chặn hắn chờ bọn đệ đệ đánh tan biểu hiện giả dối về sau tự sẽ trước đến tụ lại a bản tôn không thấy đoàn thanh mấy người vừa định mở rộng công kích thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình rơi vào một trận mê vụ bên trong mất đi mục tiêu giải quyết g i a khuyên hàn v ô v ô tay hắn đầu tiên là dùng huyên hóa chi thuật đem sáu người phân biệt dẫn ra sau đó lại dùng tạo ngộng chi thuật đem bọn họ từng cái vây khốn nhưng sáu người tất cả đều là t i ê n sĩ đại năng bất ngờ không đề phòng sẽ trúng chiêu thời gian dài khẳng định liền giữ không nổi bọn họ cho nên động tác của mình phải nhanh ở những người khác bài trừ mộng cảnh phía trước tận khả năng nhiều giải quyết mấy cái nếu như cuối cùng chỉ còn hai ba người lời nói cho dù cùng tiến lên hắn cũng không sợ vẫn là trước từ miệng tiện bắt đầu tôn tử sốt u ruột trở đi dạ khuynh hàn ăn miếng trả miếng tức giận đến thạch dũng khóc kêu gào hắn như cái con ruồi không đầu đồng dạng đi vòng vo cả buổi cũng không thấy dạ k h u n h hàn cái bóng hiện tại gặp hắn xuất hiện đã sớm nhịn không nổi h ẳ n không thể một chiêu đem hắn xé thành m ạ nhỏ an gia ra, ra một quyền tôn tử dám đánh ra ra phản thiên dạ khuynh ê à n không có né tránh đánh ra một cái tiêu g i a o thần trưởng hắn muốn thử một chút đối phương c â n lượng b à n h thạch dũng bị đánh bay dạ khuynh ê à n cũng lui hơn mấy t r ư ợ n g cắt còn tưởng rằng ngươi thế nào thế nào cùng trương phi giống như lớn bao nhiêu bản lĩnh đâu nguyên lai là cái công tử bột dạ khuynh ê à n một trường này thử ra sâu cạn của đối phương tại thuần lực lượng bên trên còn không bằng hắn vậy lao tử còn cố kỷ lông tôi khô lạp hủ nệ nát ngươi vì vậy tiêu dao thần trưởng bao no như thiên thủ quan â m đồng dạng chụt về phía thạch dũng thân thể mỗi một góc hoa nha nha đến hay lắm thạch dũng phong cách chiến đấu cũng là thẳng thắn thoải mái loại hình như vậy đối với a n h chính hợp hắn khẩu vị nhưng đánh mấy c h ụ c trưởng về sau trong lòng của hắn liền không phải là mùi vị mụ Mù, vậy mà oanh bất quá cổ tay chua giống nhanh chặt đứt đồng d ạ n g các ca ca làm sao còn không qua đây chết đi một đạo màu vàng lớn mâu tại thạch dũng sau lưng vô căn cứ m à sinh hung h ă n g đâm vào trái tim hắn không có người dạy qua ngươi thời điểm chiến đấu không thể phân thần sao dạ khuynh à n thanh n m lạnh lùng tại phía sau hắn vang lên diện màu vàng trường mâu hóa thành loang lổ điểm sáng tùy theo nổ tung còn có thạch dũng nhục thân cùng với t h ầ n hồn khí vận chi mâu lộ sắt thành khí vận thần mâu về sau tại chém thân d i ệ t hồn phương diện càng thêm hoàn toàn không thạch dũng cuối cùng chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gạo thét liền biến thành cho bụi da khuynh hàn thần thức chìm vào khí vận thủ bảng thiên quả phía sau chữ số đã biến thành tháng tư năm một không chỉ tiên sĩ y ê u m a quả nhiên hữu hiệu nếu có thể đem sáu người một lưới bắt hết lời nói cái tia chữ số liền sẽ biến thành tháng chín năm một không chỉ lại đi địa phương khác tùy tiện giết một cái đầy đủ tiếp xuống đến thiên người nào chủ nhân chủ nhân tranh thủ thời gian tới người này lực lượng thần hồn cường đại dị thường mộng cảnh nhanh giữ không nổi hắn lúc này kim hoàng trùng từ đằng xa phát ra thanh â m lo lắng dạ khuynh ê à n đem nó gọi ra đến mục đích đúng là vì canh chừng hắn phóng nhãn nhìn sang bên kia hẳn là lục thống lĩnh chu vĩnh tư không nghĩ tới hắn tại thần hồn phương diện tạo nghệ vậy mà so nhị thống lĩnh đoạn thành còn muốn sâu vậy l i ề n trước giải quyết người đi chu vĩnh tư nhắm mắt lại đứng tại chỗ bất động h ắ tại hám nhập mộng cảnh không lâu sau liền phát giác xung quanh hoàn cảnh không thích hợp hắn không có hành động thiếu suy nghĩ trường hợp này bên dưới ha ha dạ k h u n h hàn sẽ không nghĩ tới hắn đối thần hồn như thế có nghiên cứu phất lờ phía dưới chính là hắn cơ hội giết chết dạ khuynh hàn hắn đem cơ cộng đồng kim giáp đại nhân nhất định sẽ trùng điệp ngợi khen hắn nghĩ đi nghĩ lại chu vinh tư khỏe miệng liền không nhịn được cong lên đến tựa như những cái kia đắm chìm tại trong mộng đẹp người đồng dạng chương bốn trăm thiện lặng người chìm thiện người cưỡi ngựa rơi xuống chương bốn trăm thiện lặng người chìm thiện người cưỡi ngựa rơi xuống đông nhiên chu v i n h tư cảm nhận được một cỗ lăng lệ khí tức đâm về cổ họng của hắn hử điêu trùng tiểu kỹ tại hắn cường đại thần hồn bao trùm bên dưới đối phương muốn chơi đ á n h lén gần như không có khả năng đi ra cho ta a chu v i n h tư vũ khí là một thanh quả xếp vung vẩy ở giữa tản ra từng trận gió lạnh mà những n à y gió lạnh có thể đem thần hồn của đ ị c h nhân thổi đến rời khỏi thân thể gió lợi dụng mọi lúc thật khó ngăn cản nhất là nhằm vào thần hồn gió lạnh phòng ngự vật lý căn bản vô dụng k h a n đâm vệ hết hầu một kích bị ngăn lại một thân ảnh bị chấn nát che giấu chật vật hiện hình ha ha ha ngươi khó tránh quá coi thường bản tọa chu vinh tư nhìn qua đối diện sắc mặt t âm trầm dạ khuynh hàn đắc ý cười nói q u ạ t xếp nhẹ lay động phong độ nhẹ nhàng n g ư ơ i bố trí huyễn cảnh mặc dù rất không tệ nhưng có một cái thiếu hụt trí mạng chu vinh tư không nóng nảy giải quyết đối phương một là các đồng bạn bọn họ tới hai là hắn thích lên mặt dạy đợi mau bệnh lại phà b à o cái gì thiếu hụt dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra một tia không phục biểu lộ quá bản thân bố trí huyễn cảnh không thể lấy sở thích của mình làm tiêu chuẩn mà là muốn đầu hàng địch chỗ tốt ngươi biết giờ phút này trong lòng ta muốn nhất chính là cái gì sao là cái gì da khuynh hàn mở mịt hỏi ha ha ha n g ư ơ i cái gì cũng không biết làm sao vây không ta da khuynh hàn trên mặt lộ ra suy tư vẻ hảo não chu vĩnh tư nhìn ra ngoài một hồi sảng khoái hừ không biết lại như thế nào ngươi mặc dù không có trầm luân nhưng muốn đi đi ra cũng không dễ dàng da khuynh hàn mạnh miệng nói chu vĩnh tư khinh thường vừa nhắc mắt ra vậy ta hôm nay liền cho ngươi học một khóa bố trí huyên cảnh còn có điểm trọng yếu nhất vĩnh viễn không thể bại lộ tự thân ngươi phạm vào nguyên tắc tính sai lầm nói xong chu vĩnh tư thân hình l o i lên biến mất tại nguyên chỗ da k u y n hàn xoay người bỏ chạy nhưng chu vĩnh tư sớm đã dự đoán trước hắn động tác và ảnh dạ khuynh hàn bị đánh lui vài c h ụ c trượng hắn ô n đầu thống khổ chu lên hai tiếng sau đó lại lắc lắc cánh tay âm phong thập bắt phiến tư vị làm sao còn không có cái k i a tên tiên sĩ cảnh có khả năng hoàn chỉnh đón lấy ta mười tám q u ặ n hôm nay nhìn xem ngươi có thể chống đến thứ mấy nhận ngươi ít phách lối trước từ ta nguyễn cảnh bên trong đi ra nói sau đi dạ khuynh hàn không nghĩ cùng hắn h a m chiến chuẩn bị trước tiên lui đi ra muốn đi có thể sao không quản dạ khuynh à n hướng phương hướng nào đi chu vĩnh tư đều có thể trước thời hạn ngăn tại nơi đó luận tốc độ người không bằng ta luận lực phản ứng người càng lá thua xa làm sao chạy thoát người bày ra huế y cảnh đã trở thành chính người lao tù chu vĩnh tư đầy mặt điểm ai Dạ khuynh hàn ngực chập trùng trong mắt hình như có một tia tuyệt vọng thanh phong tử lai chu vĩnh tư q u ả n xếp quét nhẹ Dạ khuynh hàn lại như gặp phải trọng kích thân thể bên cạnh phi mà ra, vọ tới t một đoàn mây mù hừ muốn mượn mây mù bỏ chạy không có cửa đâu đoàn kia sương mù nháy mắt bốc hơi ra k u y n h à n như bị nước t é p nóng đồng dạo lo lắng không yên s ố n tới chỉ điểm g a sơn chu vĩnh tư tiện tay ném đi Quả q xếp rời khỏi thân thể, vạch u a mươi ộ t đạo đ quỷ dị ờ n vòng cung, khuynh hàn g vào đâm dạ dưới ư n sườn g đ ạ huyết. Phúc! Hắn nhịn không phun cuối cùng được, ra một màu tươi. Ba, ba ba dạ khuynh hàn không dám trì hoãn lập tức viễn hóa ra năm sáu thân ảnh muốn dùng loại này phương thức n h i u loạn chu vinh tư phán đoán để hắn không chỗ hạ thủ chu vinh tư ba một tiếng mở ra q u ó xếp dùng sắc bén c u n g một bên gọn hướng trong đó một đạo nhưng vừa vặn đánh tới một nửa hắn liền thay đổi phương hướng thẳng hướng chỗ xa nhất một cái cái kia dạ k h u n h hàn sắc mặt đại biến không kịp đỡ ngực bị vạch ra một đại đạo lỗ hổng máu me đồng địa、Người. làm sao phát hiện còn lại mấy thân ảnh tan vỡ g i a khuynh hàn mắt mang khiếp sợ rất đơn giản chu vinh tư dơ cảm nhỏ hẹp như vậy hoàn cảnh bên trong bản thể cùng huyễn tượng khí tức ba động là cự ly xa lúc mấy chục lần không sở trường thần hồn lực lượng người có lẽ nhìn không ra nhưng tại trong mắt ta thấy rõ g i a khuynh hàn đừng vùng đấy t h ú c thủ chịu trói đi hoặc là giao ra ba viên linh xí ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống mơ tưởng da k h u n h hàn ngoài mạnh trong yếu nói ta chết cũng sẽ không để ngươi như nguyện vậy ngươi liền đi chết đi chu vinh tư bức cũng trang đủ rồi kiên nhẫn cũng mãi hết nên thu lưới hắn một cái tiếp lấy một cái đem dạ khuynh hàn thổi đến ngã trái ngã phải đồng thời miệng vết thương trên người hắn cũng càng thêm càng nhiều a biệt khuất bên trong dạ khuynh hàn hét lớn một tiếng muốn chết cũng chết nói xong b à n h một tiếng thân thể nổ tung thành từng khối t h ị t nát chu vĩnh tư quảng xếp hất lên xoay quanh quanh thân tạo thành một đạo vòng phòng hộ tuy bị sóng xung kích đánh ra xa mấy chục trượng nhưng cũng không có thụ thương người cho rằng dạng này liền có thể trốn được sao ngây t h khóa chu vĩnh tư thần hồn lực lượng bộc phát dẹt thành một tấm vòng lớn chụt vào dạ k h u n h hàn thần hồn hắn thí xe giữ tướng muốn mượn hoa theo n dạ khuynh hàn xa lưới hắn chế tạo huyết cảnh cũng theo đó tan vỡ đoàn thanh thạch dũng đám người từ phương xa chạy tới nhìn thấy trong lưới dạ k h u n h hàn có chút kinh dị càng nhiều hơn chính là kinh hỷ lúc ca ngươi được làm đấy thạch dũng giơ ngón tay cái lên nói chu vĩnh tư khẽ mỉm cười lại dao động lên hắn qua xếp làm rất tốt lão lục trở về cho ngươi thành công đoàn thanh cũng lợi khen một câu chu vĩnh tư tâm tình mỹ diệu ông lúc này bầu trời đột nhiên rách ra một đạo khe lớn bên trong có kim quan g lộ ra sau đó một cái điếc màng nhĩ người âm thanh v a n g lên chu vĩnh tư nghe thưởng kim giáp đại nhân thiên huyền vệ mọi người sợ ngây người không nghĩ tới bắt được một cái d i khuynh hàn có thể gây nên kim giáp đại nhân ý chí giáng lâm chu vĩnh tư tại chu vĩnh tư ôm quyền thi lễ hồng thanh nói những người khác cũng không người đứng trang nghiêm ngươi bắt được trọng phạm lập xuống kỳ công thăng chức là trời cấp đại thống lĩnh t mọi người hít sâu một hơi thiên cấp đại thống lĩnh so với bọn họ hiện tại lao đại cấp bậc đều cao ha ha ha dù cho đang tại kim giáp đại nhân mặt chu vĩnh tư cũng không nén được c ư ờ i như điên ta thế nào cảm giác hắn có điểm giống n g ốc bức kim hoàng trùng quạt cánh nhỏ nhìn vào ma chu vĩnh tư bi bố nói ngốc bức cái từ này nó là cùng dạ khuynh hàn học cái gì gọi là giống rõ ràng chính là dạ khuynh hàn thương hại nhìn chu vĩnh tư một cái hắn vốn là muốn tới tự tay giải quyết hắn nhưng không nghĩ tới chu vĩnh tư vậy mà triệt để c h ầ m luân hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế tại cái kia trong ngọc đẹp hắn trưởng không tất cả trong nháy mắt địch nhân liền biến thành cho bụi có đôi khi thân hồn lực lượng quá mạnh cũng không phải một chuyện tốt ta kim hoàng trùng cảm khải nói có một câu kêu thiện lặn người chìm thiện người cưỡi ngựa rơi xuống d ạ khuynh hàn yếu ớt nói làm tự tin biến thành tự phụ hai nạn liền muốn tiến đến hắn thần hồn lực lượng là rất mạnh nhưng còn chưa đủ mạnh chương 4 0 n t r ă bi thương cố sự chương 4 0 n t r ă bi thương cố sự chu vĩnh tư vẫn cứ tại cười ngây ngô hiện tại cho dù một tên ngân đồng cầm trong tay lưới dao cũng có thể muốn hắn bệnh ta đi đem hắn hút kim hoàng trùng trưng cầu dạ khuynh ê à n ý kiến chỉ cần cấp tốc dành thời gian hắn thần hồn hắn sẽ tại vui thích bên trong chết đi người nghĩ hay lắm dạ khuynh ê à n trận nhìn tiểu côn trùng một cái lao tử phí lớn như vậy sức lực mới bao phủ cá ha có thể tiện nghi người khác hắn v ọ t đến chu vĩnh tư trước mặt tại hắn cái chán nhẹ nhàng điểm một cái thiên quả phía sau chữ số liên biến thành tháng năm năm một không đến đây đuổi giết hắn sáu tên thiên huyền vệ thống lĩnh đã bị giải quyết đi hai cái đoạn thanh lưu tại cuối cùng trước hết giết yếu nhất tiểu trúc thất thống linh thu kỳ văn trận nhìn thấy chính mình đã từng thanh mai t r ư c mã khi đó hắn chỉ là một tên trà trộn tại tầng dưới chốt tiểu tu sĩ không có thiên phú không có bối cảnh đương nhiên cũng không có người có thể tôn trọng nhưng tiểu trúc đối đại hắn không giống nàng rất ôn nu cũng rất thích lời thường làm bạn hắn tả hữu thu kỳ văn sinh thể nhất định phải để cho nàng vượt qua tiên nữ sinh hoạt hắn khắp nơi mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên trời cao không phụ người có lòng thu kỳ văn cuối cùng tại một chỗ trong di tích tìm tới một tên tiên tướng tu sĩ lưu lại di vật băng vào cái này hắn có lòng tin trở thành người, trên người. thu kỳ văn nghĩ thẩm ta muốn đem nó giấu kỹ không thể để bất luận kẻ nào phát hiện nếu không bọn họ chắc chắn sẽ cướp đi cơ duyên của ta một ngày này có cái cùng thu kỳ văn dài đến rất giống người đột nhiên xuất hiện trong nhà hắn nói với hắn ngươi có phải hay không đem tiên tướng di vật sự t ì n h nói cho một cái gọi tiểu trúc nữ nhân thu kỳ văn giật mình làm sao ngươi biết chuyện này trong miệng hắn nói tới chuyện này cũng không phải là chỉ nói cho tiểu trúc mà là hắn thu hoạch được tiên tướng di vật sự t ì n h c h ừ tiểu trúc hắn không cùng bất luận kẻ nào nói người này là như thế nào biết ta là ca ca ngươi nhà chúng ta là huynh đệ sinh đôi tâm linh tương thông đương nhiên không có bí mật người kia nói thu kỳ văn lộ ra vẻ kinh ngạc ta có ca ca sao người có nhìn xem hai ta dáng dấp rất giống thu kỳ văn quan sát tỉ mỉ hắn một phen xác thực hai người giống một cái khuôn đúc đi ra người ngoài đều dựa vào không được tiểu trúc muốn đem việc này nói cho người khác biết làm sao bây giờ ta vừa rồi tới thời điểm nhìn thấy nàng chính cùng mấy tên tu sĩ châu đầu ghé thai l é n l é n lút lút có việc này thu kỳ văn rơi vào trầm mặc hán ca ca lo lắng thật là không thể không phòng thu thu đại ca người đến tiểu trúc vừa định ra ngoài đối diện liền đụng phải thu kỳ văn t hai u đại c lần lịch lãm này trở về, tựa hồ thay trở tựa về, đ ổ đ ế người c ù n nàng có chút xa lánh. Tiểu trúc nguyên bản còn có chút Trúc có chút h Tiểu t xa ơ n này gặp hắn chủ động sang đây xem chính mình, lập tức lại vui sướng. Ơn. n g gặp g tâm, tức đây xem lúc lập lại chủ Hai vui ư vào nhà nói chuyện với ngươi cái kia mấy tên tu sĩ là ai thu kỳ văn nhữ mày hỏi tiểu trúc vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nào có cái gì tu sĩ tốt rất tốt ngươi trước đây xưa nay sẽ không đối ta nói dối thu kỳ văn sắc mặt tái xanh ta không có tiểu trúc gấp đến độ nhân khóc vậy liền nói cho ta bọn họ là ai không có người nào nói vậy thu kỳ văn hét lớn một tiếng thở hổn hển hắn đông nhiên đi lên trước nắm tiểu trúc cái cổ lung lay hô ngươi có phải hay không nghĩ ra bàn ta kết hợp cái kia mấy tên tu sĩ cướp đoạt cơ duyên của ta là nhất định là tuồng ta trước đây đối ngươi tốt như vậy thu kỳ văn trên mặt nổi gân xanh mà tiểu trúc nước mắt tảo hảo một bộ phận nguyên nhân là cái cổ bị bốc đau một bộ phận khác là muốn giải thích lại nói không ra lời nói nghĩ mưu đoạt ta cơ duyên người đều phải chết thu kỳ văn cùng đoạn ngươi cũng không ngoại lệ đi chết đi ngón tay hắn đột nhiên tăng lực hung hăng bóp đi xuống tiểu trúc trong mắt đều nhanh trận lồi ra đến chết cũng không tin thu thiên đại ca sẽ như vậy đối nàng lạch cạch thi thể ngã trên mặt đất v ừ n g tỉnh điên cùng thu kỳ văn hắn thoảng qua hoàn hồn có vẻ hơi chân tay luôn cuống nhỏ tiểu trúc hắn nhìn qua mặt đất không tự chủ được lẩm bẩm ba ba ba vỗ tay âm thanh theo bên cạnh một bên văng lên hắn sinh đôi ca ca lại xuất hiện khen làm tốt về sau liền không có người biết người thu hoạch được cơ duyên sự t ì n h từ ngày đó trở đi thu kỳ văn thay đổi đến càng thêm trầm mặc ít nói lại dễ dẫn nhưng cùng lúc hắn tu vi cũng tại mắt trần có thể thấy tăng lên ngày hôm đó hắn đi tại trên đường phía sau truyền đến chỉ trỏ âm thanh chính là hắn giết toàn tâm toàn ý đối hắn thanh mai trúc mã thật là độc ca ca đúng vậy a cầm thú ta không có thu kỳ văn đ ố n g nhiên xoay người lại dùng ngăn người ánh mắt nhìn xem bọn họ là nàng thiện nhân kia trước bàn ta ca ca ta tận mắt nhìn thấy cắt mọi người khịt mũi coi thường tìm lý do cũng tìm ra dáng điểm ngươi một người cô đơn ở đâu ra ca ca ta có chúng ta là huynh đệ sinh đôi thu kỳ văn nói xong lông mày lại đ ố n g nhiên n h ữ n một cái từ khi ngày đó cái gì bóp chết tiểu trúc về sau kk liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện hắn đi chỗ nào ách người này đi ê n rồi đi thôi chúng ta đừng để ý tới người điên mọi người gặp thu kỳ văn có chút không bình thường liền không nghĩ lại phản ứng hắn các người mới là người điên thu kỳ văn cảm xúc giống bông nhiên bị châm lửa đồng dạng hung ác nham hiểu nói chọc ta còn muốn đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế đi chết đi thu kỳ văn công lực tăng vọt hoàn toàn ra khỏi những người này dự liệu bọn họ toàn bộ bị chém giết một cái đều không có chạy mất từ đó thu kỳ văn hung danh tăng mạnh không ai dám trêu chọc hắn từng bước một thoát ly tầng giới chót gia nhập thiên huyện vệ trở thành thống lĩnh rốt cuộc không ai dám khinh thường hắn rất nhiều năm đi qua hắn đã quên cái tia kêu, kêu tiểu trúc nữ nhân không nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình n g ư ờ i không có chết thu kỷ văn hai mắt trừng trừng hắn ký ức mơ hồ đã không hồi tưởng lại nổi mình rốt cuộc có hay không bóp chết nàng có lẽ chỉ là bất ất nàng lại từ từ tỉnh lại ngươi là đến báo thù sao tiểu trúc ôn lu cười một tiếng báo mối t h ù gì thu đại ca đối ta tốt như vậy báo ân còn tạm được thu kỷ văn môi hơi há ra nội tâm hơi khắc thưởng tiểu trúc từng bước một hướng đi hắn chậm rãi dựa đến trong ngực hắn thu kỳ văn vô ý thức vươn tay muốn đem nàng ôm chặt lúc này ngực đau nói h b à ảnh tiểu trúc bị đánh bay ra ngoài trên tay đ o ạ n đao rơi xuống trên mặt đất phía trên còn dính một tiêu ngọt ư ơ i thu kỳ văn đoán hận nói tiện nhân ngươi quả nhiên trong lòng còn có làm loạn lúc trước ta liền nên đem ngươi chém thành m u ô n mảnh bất quá hiện tại cũng không muộn thu kỳ văn tu vi s o năm đó không biết cao mấy vạn lần không cần tốn nhiều sức liền đem tiểu trúc đập thành thịt nát hắn miệng lớn thở hồn hện rất lâu mới bình phục lại dần dần hắn lông mày chen đến cùng một chỗ tiểu trúc chính là một giới phàm nữ làm sao có thể làm tổn thương ta h u ố h ổ nàng năm đó đã chết suất thu kỳ văn l ư n g đau xót hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn thấy một cái màu đỏ mũi thương thấu ngực mà ra từ trên nét mặt nhìn ngươi tựa hồ nhớ ra cái gì đó b ị thương cố sự ra khuynh hàn yếu ớt nói thu kỳ văn khó khăn xoay người ánh mắt tan g ã ca ca ca hắn nhẹ g i ọ n g thì thầm bỗng nhiên biểu lộ đại biến giữ tật quát là ngươi giết chết tiểu chữ là ngươi không là chính ngươi ca ca lạnh lùng lắc đầu thu kỳ văn vô lực nhắm mắt lại hắm cùng ca ca của hắn đồng thời biến mất sáu cái dạ khuynh ê à n lẩm nhẩm một câu trừ cái thứ nhất thạch dũng hàn phi đi một chút khí lực bên ngoài phía sau chu vĩnh tư thu kỳ văn toàn bộ đều chỉ cần b ổ một đao là được rồi bọn họ chết tại bản thân khác biệt chính là một cái là mộng đẹp một cái là ác n g ộ n g mà không quản là mộng đẹp vẫn là ác n g ộ n g đều sẽ để người châm luân chủ nhân cẩn thận lúc này bên cạnh truyền đến kim hoàng trùng cảnh báo âm thanh xuất thần bên trong dạ khuynh ê à n lúc này vận chuyển thiên la ẩn biến mất tại nguyên chỗ đoàn thanh câu tuấn g ạ n cắt thái bọn họ vậy mà tránh thoát n g cảnh hướng quanh hắn công mà đến chương bốn trăm linh hai thiên la ba đại bị pháp chương thiên la ba dạ i khuynh á Ngươi vậy mà giết mà ta bà cái h đệ. Đoạn t hàn, hàn, một một hàn, hàn không biết đó là cái gì đồ chơi nhưng cảm giác dài đến rất giống hắn đã từng sử dụng bạo liệt châu liền tranh thủ thời gian né tránh vẹo một cái liền không thấy tăm hơi hắn cũng không có trốn vào tí hộ sở bên trong mà là sử dụng thiên la ẩn thân pháp tại không có lớn tình huống nguy hiểm bên dưới thiên la ẩn càng thêm thuận tiện mà còn khống chế cũng tinh chuẩn thích hợp chiến đấu hắc cầu ném xuống một trận quan mang nhưng đã tìm không được mục tiêu dạ khuynh hàn ở phía xa hiền thân thầm nghĩ nguyên lai là muốn đem ta vào ở sợ ta chạy trốn yên tâm không đem ba người các người giết ta cũng sẽ không đi cản dỡ đoạn thanh sắc mặt khó coi hắn biết dạ k u y n h hàn rất chân chạy nhưng không nghĩ tới khó chơi như vậy như vậy căn bản không phát huy ra được ba đối một ưu thế trước tiếp ta một quyền thử xem đoàn ạ n thanh nằm đấm, mang theo trôn theo khí đấm, vùi tức, l m g ư ờ i hãi. sợ thanh ử thử xem liền, thử xem. má liền quyền khuyên hàn không có nẹ tránh, nên quyền má bên trên. Bành. Đoạn t Dạ có thân thể có chút ngựa ra sau nhưng dạ khuynh ê à n lại rút lui hơn một mươi triệu đơn thuần nguyên lực thâm hậu hắn không bằng đối phương hắn mới t i ê n sĩ sơ kỳ mà thôi đ o ạ n thanh có lẽ đạt tới hậu kỳ không gì hơn cái này đ o ạ n thanh n ắ m chặt lại quyền trong lòng không có như vậy luôn c uống vừa rồi coi hắn bài trừ huế cảnh đem câu tốn n ạ cắt thái giải cứu g i nào về phía bên này thời điểm dạ k u y n hàn đã đem ba người khác giải quyết cái này để hắn kém chút sợ mất mật dạ khuynh hẳn đã mạnh đến trình độ như vậy đoạn thanh để tay lên ngực tự hỏi đổi thành hắn lời nói khẳng định làm không được hắn mang theo thấp phòng c h i tâm trước thử một chiêu sau đó h ỗ n loạn tâm thần liền yên ổn đối phương khẳng định dùng cái gì thủ đoạn h è n hạ mới may mắn xử lý ba người chỉ cần mình gia tăng chú ý liền sẽ không d ẫ m vào thạch dũng bọn họ vết xe đổ tứ đệ ngũ đệ hiệp trợ ta bắt lấy hắn Tốt. câu tuấn ngạn cùng cắt thái đáp ứng một tiếng phân loại đoạn thanh tả hữu giống như hai đại hộ pháp đoạn thanh lấy ra một mặt thủy tinh bản giống tại mặt trời phía dưới chiếu con kiến đồng dạng ngưng tụ ra một vệ ánh sáng bắn về phía dạ khuynh hàn mà dạ khuynh hàn thì lại một lần biến mất đ o ạ n thanh cảm ứng được hắn sắp xuất hiện vị trí tay run một cái tiếp tục chiếu đi qua hai người một cái chiếu một cái trốn bắt đầu chơi truy đuổi trò chơi nhưng chậm rãi dạ khuynh hàn không gian tranh n ẽ càng ngày càng nhỏ bởi vì thủy tinh bàn bắn ra những cái k i a trúng sáng không có đánh trúng mục tiêu nhưng cũng không có biến mất mà là giống sợi tơ đồng dạng treo ở hư không chỉ chốc lát sau cả vùng không gian tựa như một cái bóng len đồng dạng d ạ n u y n h à n thân ở trong đó giống như con bơm bướm nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào đoàn thanh điên cùng phóng ra phản phất thủy tinh bản năng lượng vô cùng vô tận đồng dạng chiếu cái này s u thế đi xuống bóng len sớm muộn muốn biến thành thực thể cái kia dạ khuynh hàn còn có thể hướng chôn nào trốn không sai biệt lắm tránh né bên trong dạ khuynh hàn đột nhiên không đầu không đôi u nói một câu cái gì không sai biệt lắm đ o ạ n thanh vô ý thức hỏi ta nói không sai biệt lắm đủ các ngươi uống một b ì n h dạ khuynh hàn nói xong hai tay bóp ra một chỗ u ấn quyết những cái kia r ầ m r ạ p chẳng trị sợi tơ lập tức giống sống lại đồng dạng biến thành từng cái từng cái linh xà đồng loạt quay đầu quấn về đoạn thanh đám người cái này đoạn thanh ba cái trận mắt há hớm đó là bọn họ b ắ n ra bổ sung lấy bọn hắn linh hồn ấn ký vì sao cuối cùng lại không nghe bọn họ ngược lại công kích bọn họ đâu Dạ khuynh hàn cười hắc hắc đây chính là thiên la dẫn bá đạo có thể điều khiển thiên địa vật vật sợi tơ bên trên điểm này linh hồn ấn ký tính là cái gì giây phút ở giữa liền cho người xóa đi cẩn thận đ o ạ n thanh hét lớn một tiếng đối mặt phô thiên cái địa linh lực sợi tơ hắn xoay tròn lấy liên tục vung ra mấy chủ quyền mặc dù đem dây đoàn đánh cho khắp nơi đều là lô rách nhưng nghị triệt để loại bỏ cũng rất khó khăn giờ phút này hắn không khỏi có chút hoài niệm chu vĩnh tư lục đệ mặc dù tương đối tao bao nhưng hắn quan xếp một cái không quản là gió thổi vẫn là cắt chém đem những này c à n quét đều không nói chơi câu tuấn ngạn cùng c á t thái thực lực không bằng đoàn thanh ứng phó càng thêm chật vật nhất là c á t thái hắn am hiểu là chỉ pháp nào có nguy hiểm điểm chỗ nào nhưng một đoàn gây dối hướng chỗ nào điểm ngũ đệ câu tuấn ngạn thật vất vả thoát thân mà ra nhưng nhìn thấy c á t thái rơi vào hiểm cảnh liền lại không chút do dự trở về cứu viện đa tạ tứ ca cho nên người đi trước ta được cứu các thái biểu lộ đột nhiên biến đổi lại đồng thời chỉ điểm hướng về phía trước tới cứu hắn câu tuấn ngạn trái tim ngũ đệ người điên đ o ạ n thanh thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt mà câu tuấn ngạn thì rơi vào ngốc trệ còn tốt đ o ạ n thanh hét lớn một tiếng đánh thức hắn hắn ra sức hướng bên cạnh chuyển một cái thân thể tránh đi trái tim yếu hại p h ú cắt c thái điểm tại hắn sân bộ lập tức đánh ra một cái l ô máu câu tuấn ngạn mượn lực cấp tốc lui về sau kéo ra cùng cắt thái khoảng cách dạ khuynh hàn chơi ừ a chật chật đấu tranh nội bộ thật để cho người chê cửa nhà lúc này điểm đồng bạn chỉ một cái cắt thái biểu lộ khôi phục trong mắt có chút mờ mịt hai người khác gặp cái này hướng về phía dạ k h u n h hàn giận g ữ hét là người dợ trò quỷ t đoàn h thanh t nhìn i ra một chút mánh khỏe nhắc nhở hai vị sư đệ hắn ném đi thủy tinh bản thay đổi một cái hàng mã sử hướng dạ khuynh hàn quay đầu đập tới các thái hồi tưởng lại sự tình vừa rồi có chút tháy náy giờ phút này vì lấy công chỗ tội phấn đấu quên mình rét đi qua thoạt nhìn so đoạn thanh còn muốn h u n g m ánh người không lên sao trầm mặt đ i ề u tức câu tuấn ngạn bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm mà bên kia đoạn thanh cùng c á t thái hợp kích hạ dạ khuynh ê à n đã biến mất không thấy không tốt ba người đồng thời thầm kêu một tiếng Chấn. dạ khuynh ê à n q u á t khẽ một tiếng một phương k h ắ c đầy phủ văn đại ấn chống r ô n g xuất hiện ép hướng câu tuấn ngạn phương này đại ấn mặc dù thoạt nhìn sinh động như thật nhưng không phải pháp bảo mà là thiên la ấn huyền hóa đi ra lĩnh hội đến cực hạn có thể chấn tiên thần mà phật câu tuấn ngạn nguyên bản liền có tổn thương chỗ nào có thể đứng vững cái này mất kích lập tức bị ép tới phù phục mà ngược lại b ă nguyên n g trảm gia khuynh hàn vạch ra một đạo băng cung nghị trực tiếp chém dụng câu tuấn nạn g đầu chó nhưng đoạn thanh cùng c ắ t thái đã hồi viên giúp hắn ngăn lại cái này một k í c h đáng tiếc Dạ a khuynh hàn nói thầm một tiếng nếu như tần c h ỉ không có tại tí hộ sở bên trong hắn liền có thể đem câu tuấn nạn g thu vào đi sau đó lại chậm rãi bịa đặt hắn nhưng tần c h ỉ ở đây thu vào đi liền có chút nguy hiểm đoạn thanh cùng c ắ t thái mặc dù hóa giải câu tuấn nạn g chặt đầu nguy cơ nhưng hắn trên thân lưng đeo thiên la ấn lại không có giải trừ như vậy gia u y n hàn cũng coi như phế bỏ một người tại một đối ba quá trình bên trong hắn sử dụng ngưng kết khí vận quả mà thu được thiên la ba đại bí pháp thiên la ẩn xuất quỷ nhập thần để hắn công phòng nhất thể không chút phí sức thiên la dẫn xuất kỳ bất ý địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu mà thiên la ấn chỉ cần chúng đích liền có thể tạo thành đối phương tạm thời hoặc mãi mãi giảm quân số tương lai theo dạ ả khuynh ê à n trưởng thành cùng với đối cái này ba đại bí pháp l ĩ n h nộ g càng ngày càng sâu bọn họ sẽ càng thêm khủng bố nghĩ đến đây dạ ả khuynh ê à n đối ngưng kết thiên quả sẽ cho bí pháp gì tràn ngập tò mò khẳng định so cái này ba thức càng lợi hại a chứng bốn trăm linh ba tẩn chỉ trên thân vấn đề chứng bốn trăm linh ba tẩn chỉ trên thân vấn đề đoàn á n g ghét. đ thanh, thanh, thanh, thanh nhanh phát điên hắn chưa hề đánh qua như vậy biệt khuất trận thậm chí cảm thấy đến không có câu tuấn ngạn cùng cắt thái hai người hắn đơn thương độc mã ứng chiến ngược lại khá hơn một chút mặc dù như thế tỷ lệ lớn vẫn là không làm gì được đối phương nhưng dạ khuynh hàn muốn đem hắn thế nào cũng rất khó nhị ca hướng đại ca cầu viện a c á t thái truyền âm nói lan gánh không nổi người kia đ o ạ n thanh tức hồn hển thân là nhị thống lĩnh mang theo năm cái tiểu đệ đối phó một người thanh niên lại bị giết đến quân lính tăng ăn giã để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại là mặt mũi trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu các thái c ũ lên tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn cùng câu tuấn ngạn đều phải bị kịch đoàn thanh quát liền tính cầu viện ngươi cho rằng lao đại có thể kịp thời chạy tới sau vậy chúng ta chạy trốn a dù sao các thái đã không có chút nào chiến đấu tâm tư t ố t các thái vốn cho rằng đoạn thanh lại sẽ xù lông mánh liệt phản đối không nghĩ tới hắn như thế biết nghe lời phải sẽ không sớm muốn chạy a lùi đoạn thanh k h ẽ quát một tiếng bao lấy câu tuấn ngạn liền chạy các thái đi theo ra khuynh hàn s ữ n g sở con tưởng rằng bọn họ sẽ chết đập liều mạng đâu không nghĩ tới như thế sợ nhưng ta tới tay công vân lại há có thể tha cho các ngươi từ dưới mí mắt chạy đi bạo thừa dị bọn họ sốt ruột lúc ra k h u n h hàn phát động băng tâm bạo đoạn thanh cùng các thái lúc này một cái lảo đạo các thái trước đây không ngừng bị phản gián thân hồn vốn là cực kỳ bất ổn bây giờ lại gặp trọng thương trực tiếp phun ra một đùm máu mà câu tuấn ngạn thảm hại hơn bị tiên la ấn c h â n áp không có chút nào trốn tránh chỗ trống ngự bị tuân ra một cái độc lớn nhưng tiên sĩ cường giả tính bền d ẻ o là rất mạnh dù cho d ạ n g này cũng không có chết ngũ đệ ngươi đem tứ đệ đưa về máy bay ta ngăn lại hắn đoàn thanh gặp câu tuấn ngạn chỉ còn một hơi sợ hắn chịu không nổi、tốt. các thái nắm lên câu tuấn ngạn h ư ờ n g hát cầu bay đi ta liệu mạng với ngươi a người đâu đoàn thanh quay người phát hiện chống g i n g không tốt hắn quát to một tiếng phía sau t r u y ề n đến c ắ t thái cùng câu tuấn ngạn kêu thảm gia khuynh hàn một tay cầm một chi màu đỏ l ớ n mâu chính chậm rãi từ trái tim của bọn họ ở rút ra đoạn thanh sợ vỡ mật chạy hắn chỉ có cái này một ý nghĩ tám cái gia khuynh hàn nhìn xem thiên quả phía sau chữ số cảm giác thành tựu m ư ờ i phần chỉ cần lại giết chết đoạn thanh hắn cách ngưng kết thiên quả cũng chỉ kém khẽ run dậy người chạy không thoát gia khuynh hàn thân hình loại lên na z i đến đoạn thanh sau lưng đ ỗ n g nhiên đánh ra một cái tiêu dao thần trưởng và n h đoạn thanh bị đập đến phá thành mảnh nhỏ ân như thế yếu dạ khuynh hàn hơi kinh ngạc đoạn thanh xem như tiên sĩ hậu kỳ không nên như thế dễ dàng giải quyết mới đối hắn lập tức xem xét thiên quả phía sau chữ số quả nhiên lưu lại tại tháng tám năm một n h ì n không có tăng lên nói rõ đoạn thanh không có chết hắn đi đâu dạ khuynh hàn thả ra thần thức khắp nơi tìm kiếm sửng sốt không có bất kỳ cái gì vết tích thật lâu hắn chỉ có thể từ bỏ không hổ là lão nhị co được rắn được hoàn thủ đoạn cao minh tiếc mối chỉ kém khẽ run dậy lại không thể xông đi lên loại này p h í muộn đại gia cũng sẽ hiểu a dạ khuynh à n đi tới viên kê hắc cầu máy bay phía trước xoay quanh cảm ứng một cái bên trong không có người hắn cũng không biết làm sao thao tác liền mặc kệ hugh i dạ khuynh hàn thân ảnh biến mất đi tới t í hộ sở bên trong tần chỉ vẫn cứ tại mê man tình hình thật không tốt duy nhất vui mừng là sinh cơ không tại trôi qua nhưng như thế một mực treo cũng không phải biện pháp nếu muốn cứu nàng trước hết hiểu rõ trên người nàng vấn đề dạ khuynh hàn kiến thức có hạn cho nên hắn quyết định đi một chuyến thiên cơ tông thiên cơ lão tổ có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó thiên huyền vệ đại bản doanh đại thống lĩnh vương nhân tông nhìn qua năm cái đứt gãy mệnh kia sắc mặt nhăm nhó dạ k h u n h hắn từng chữ nói ra nói phản phất muốn đem miệng đầy cường nhà c ắ n nát ông kim quang lập lụa hiện ra một đạo khôi ngô thân ảnh gặp qua kim giáp đại nhân vương nhân tông lập tức thu thập tâm tình túi người hành lễ hừ kim giáp vệ sĩ、si、không nói chuyện đầu tiên là hừ lạnh một tiếng vương nhân tông toàn thân run lên hiển nhiên kim giáp đại nhân cũng biết vây quét dạ khuynh hàn thất bại thông tin ta đối người rất thất vọng kim giáp vệ sĩ、si、ngữ khí mang theo cảm giác gáp bách máy liệt thuộc hạ chết tiệt vương nhân tông không có bất kỳ cái gì giải thích trực tiếp nhận tội sự thật đã thành tất cả lý do đều chẳng qua là che giấu bất lực mượn cớ mà thôi trầm mặc một lát vương nhân tông đánh bạo nói tất nhiên đ ã khoa chặt thu thập linh sĩ người thân phận chính là dạ ả khuynh ê hàn kim giáp đại nhân vì sao không trực tiếp xuất thủ đem hắn xóa bỏ đâu a ngươi cho rằng đơn giản như vậy kim giáp cười nạo h một tiếng bốn mươi chín tòa không lao từ căn nguyên bên trên vẫn cứ thuộc về la giới mà la giới những cái k i a trật tự trường không giả mặc dù đều đất t r ô n một nửa nhưng vẫn không thể khinh thường chúng ta như quá mức trắng trợn chắc chắn sẽ gây nên bọn họ liều chết phản công đây không phải là đế quân nguyện ý nhìn thấy rất nhiều chuyện nếu như có thể làm lời nói vậy ạ n năm t r ư liền để hai bộ kế hoạch chắp nối a còn mời kim giáp đại nhân chỉ rõ nhấc lên cùng siêu nhiên liên minh đại quyết chiến đến lúc đó gia k h u n h hàn nhất định cũng sẽ tham gia ta trong bóng tôi giúp người một lần hành động định tặng thôn gia khuynh hàn chết tốt nhất không chết tàn giã siêu nhiên liên minh hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất là vương nhân tông trên mặt lộ ra hưng phấn thiên cơ sơn i ê n ba đạo nhân ảnh đ ứ n g yên thiên cơ lao tổ tần kiếm cùng dạ khuynh hàn t h ị phu t h ị ta đâu tần kiếm cấp bách hỏi dạ khuynh hàn vung vung tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội sau đó hướng về phía thiên cơ lão tổ nói tiền bối tần chỉ tình hình thật không tốt nhưng ta nhìn không ra nàng vấn đề ở chỗ nào xin ngài giúp bận rộn trần trị một cái nghe nói như thế tần kiếm sắc mặt chấp nhận sư phụ m o n cứu tỷ ta thiên cơ lão tổ vô vô hắn lấy đó chấn an sau đó hỏi ở nơi nào ta mang các người đi già khuynh hàn nhắc nhở tiếp xuống ta muốn đem các người nhận đến một cái bí ẩn không gian bên trong các người bông lỏng tâm thần không muốn kháng cự lời này chủ yếu là đối thiên cơ lão tổ nói hắn tu vi quá cao như chống cự lời nói đoán chừng rất khó thu vào đi hai người gật đầu hiu qua n g ảnh lưu truyền ba người xuất hiện tại tí hộ sở không gian bên trong cho dù lấy thiên cơ lão tổ tầm mắt sau khi đi vào cũng có chút khiếp sợ một cái có thể chứa người sống pháp bảo tuyệt đối là đạo khí cấp bậc mà tân kiếm tâm tư căn bản không ở nơi này chạy thẳng tới tỉ hắn mà đi thiên cơ lão tổ loại lên cũng đi tới tần trị bên cạnh hắn hơi có vẻ dán mua bàn tay hư không nhấn một cái từng tia từng tia bạch quang thẩm thấu mà ra chui vào tần trị trong cơ thể rất lâu thiên cơ lão tổ thu về bàn tay thật dài thở dài chương bốn trăm linh bốn dùn bỏ tín ngưỡng chương bốn trăm linh bốn dùn bỏ tín ngưỡng Dạ khuynh hàn cùng tần kiếm xem xét thiên cơ lão tổ biểu lộ lập tức trong lòng hơi hồi h ộ i một chút làm sao không cứu n ổ i sao hiển nhiên thiên cơ lão tổ nhìn ra vấn đề sư phụ ngài mau nói a tần kiếm tính tính gấp mang theo tiếng khóc nức nợ thuốc dục nói thương thế của nàng kỳ thật thiên cơ lão tổ mới vừa mở ra máy hát mấy người liền cảm giác được cả vùng không gian rung động không thôi phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng chuyện gì xảy ra ra khuynh hàn còn là lần đầu tiên đụng phải tý hộ sở xuất hiện trường hợp này đem ta truyền t ố n g ra ngoài thiên cơ lão tổ biến sắc gấp giọng nói gia khuynh hàn không dám chỉ hoãn lúc này làm theo làm thiên cơ lão tổ thân ả n h biến mất phía sau rung động cảm giác cũng theo đó đình chỉ gia khuynh hàn lại đợi một hồi vẫn cứ không có gì h ư ờ n g liền yên lòng cùng tần kiếm cùng một chỗ thoát ra đi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra gia k u y n h à n thỉnh giáo mặc dù tý hộ sở là hắn nhưng thiên cơ lão tổ tựa hồ càng hiểu rõ tương quan tình huống mọi thứ đều có hạ độ vật phẩm cũng không ngoại lệ tựa như phàm giới không cách nào gánh chịu tiên sĩ cường giả và đảo vực không cách nào gánh chịu tiên tướng cường giả đồng dạng cái này già khuynh ê hàn nghe rõ thiên cơ lão tổ thực lực quá mạnh tí hộ sở có thể tiếp nhận hắn thời gian nhất định nhưng không thể một mực ở bên trong nếu không cả vùng không gian liền sẽ bị no bạo đánh giá thấp hắn vốn cho rằng thiên cơ lão tổ cùng tuyết thánh là không sai biệt làm cảnh giới nhưng hiện tại xem ra không phải chỉ mặt khác tí hộ sở lại có hạn mức cao nhất về sau thời điểm đối địch p hắn ả i chú h ý, k g tiếp h ể tục nói tín ngưỡng chia làm hai loại quang minh tín ngưỡng cùng hắc cám tín ngưỡng cái trước là dựa vào siêu cường bị lực cá nhân chinh phục tín đồ không tự chủ được đi thợ phụng mà cái sau thì dựa vào không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đem tín đồ một mực khóa lại nếu là cái trước có một ngày ngươi không nghĩ lại thợ phụng hoặc là tìm đến mới tín ngưỡng có thể tùy thời bỏ qua nhưng cái sau lại không được phản bội hát cám tín ngưỡng cần phải trả cái giá nặng nề Dạ khuynh hàn nghe đến hơi n h ữ mày ngài là nói tần chỉ bị giống người hạ hát cám tín ngưỡng sau đó nàng phản bội thiên cơ lão tổ gật gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra nàng cùng những tán tu kia đồng dạng tín ngưỡng đầu nguồn đều là thiên huyền đế quân cũng chính là thiên huyền vệ chỗ dựa nói đến đây thiên cơ lão tổ sáng tỏ thông suốt khó trách những tán tu kia tín ngưỡng thiên huyền đế quân về sau liền có thể thôn vệ ma tinh bọn họ nguyên bản là một thể nói thế nào ô nhiễm thiên huyền vệ hoặc nói thiên huyền đế quân thông qua loại này phương thức phát triển tín đồ n h ư đồ khẳng định không phải những người này bản thân mà là vạn đảo vực thử nghĩ một cái nếu như vạn đảo vực khắp nơi đều có thiên huyền đế quân tín đồ vậy trong này chẳng phải biến thành hắn hậu hoa viên sao ra khuynh ê à n gật gật đầu nói rất có lý nhưng hắn hiện tại quan tâm nhất cũng không phải là cái này mà là tần chỉ còn có hay không cứu làm sao cứu ra khuynh ê à n đem vấn đề này ném đi ra thiên cơ lão tổ trả lời muốn chữa bệnh liền muốn hiểu rõ bệnh lý thúc đẩy hắc ám tín ngưỡng thủ đoạn có rất nhiều loại từ tần chỉ còn có ngàn vạn tán tu gặp phải nhìn bọn họ tiếp thu hẳn là thần hồn khế ước phương thức thần hồn khế ước không sai làm bọn họ làm ra thờ phụng thiên huyền đế quân hứa hay lúc bất chi bất giác liền sẽ bị khóa lại một bộ phận thần hồn tương lai nếu là phản bội bộ phận này thần hồn liền đem bộc phát cho bọn họ trừng phạt những cái tiêng ngây thơ vô c h i tán tu cho rằng chỉ là hứa xuống một cái ăn không hứa hẹn liền có thể thu hoạch được thôn vệ ma tinh tiện lợi nhiều đáng ra a thật tình không biết trong thiên hạ càng là thoạt nhìn không có chút nào đại giới đồ vật càng là đắt đỏ ta nói chừng đã có không ít tán tu bởi vì phản bội tín ngưỡng mà chết bất đắc k chỉ là không người thấy rõ nguyên do trong đó mà thôi bọn họ không có tần trị may mắn như vậy có thể trốn tại ngươi trong không gian thần bí tị nạn cắt đứt c á i kia bộ phận thần hồn cùng thiên huyền đế quân liên hệ Dạ khuynh hàn lập tức hiểu rõ khó trách tần trị ở bên ngoài sinh cơ liền sẽ không ngừng s ó i mòn còn tốt nàng là ở trước mặt mình phát tác mặt khác cũng vui mừng đoạn thanh đám người lúc ấy phát động tập kích nếu không chính mình chưa chắc sẽ đem tần trị chuyển qua tí hộ sở bên trong phàm là nhiều chậm trễ một khắp đồng hồ nàng đều đã biến thành một cỗ thi thể giải thích như thế nào cứu vấn đề xuất hiện ở cái kia bộ phận bị trói định thần hồn bên trên trên nguyên tắc chỉ cần đem loại bỏ liền có thể thế nhưng thiên cơ lão tổ lời nói xoay chuyển người thần hồn nếu không hoàn chỉnh nhẹ thì si ngốc lên ngốc nặng thì biến thành cái xác không hồn cái kia sống còn không bằng chết đâu không có biện pháp khác sao gia khuynh ê à n cho mày nếu như tần chỉ biến thành như thế chính như thiên cơ lão tổ nói tới sống không bằng chết có nhưng rất khó tiền bối mời nói đem tín ngưỡng rời đi đi ra liền có thể nói nôm na điểm chính là tìm dê thế tội một mạng đổi một mạng gia k u y n h hà nội tâm khẽ động thiên cơ lão tổ nhìn thấy nét mặt của hắn tiếp tục nói đừng tưởng rằng rất đơn giản tín ngưỡng cơ sở là tự nguyện tựa như hoàng đế không cách nào bức bách tên ăn mày đi ủng hộ hắn đồng dạng như muốn đem tần chỉ thần hồn bên trong khế ước rời đi đi ra liền nhất định phải tìm một cái nguyện ý tiếp nhận người đ ị c h nhân sẽ không làm loại này sự t ì n h mà bằng hữu chúng ta lại há có thể nhân tâm nghe thiên cơ lão tổ kiểu nói này ra khuynh hàn mới ý thức tới chỗ khó ở nơi nào ta đến lúc này bên cạnh tần kiếm một mặt quyết tuyệt nói từ nhỏ đến lớn t h tỷ đều là tần gia kiêu ngạo mà ta thì là ngang bướng đại danh tử ta mệnh đổi nặng mệnh kiếm được ít thêm phiền dạ khuynh hàn quát lớn một tiếng sinh mệnh giá trị từ trước đến nay không thể dạng này tính toán n h ư thật theo tần kiếm nói xử lý làm tần chỉ tỉnh lại nàng nên như thế nào đối mặt nàng cũng quả quyết sẽ không tiếp nhận còn có những biện pháp khác sao dạ khuynh hàn chưa từ bỏ ý định thiên cơ láo tổ lắc đầu có lẽ có nhưng không phải là ta biết dạ khuynh hàn rơi vào trầm âm rất lâu hắn thở dài ra một hơi nói chuyển rời đến trên người ta a thì phu không thể tần kiếm lập tức kêu một tiếng có gì không thể muốn chết thay lời nói cũng là ta xếp phía trước ta là nàng thân đệ đệ tần kiếm nước cổ nói thân cái r á m nàng là nữ nhân của ta đã cùng tần già không quan hệ ngươi không phải còn không có cầm xuống nàng sao tần kiếm lẩm bẩm lan g i a khuynh hàn quát lớn một tiếng yếu ớt nói ta làm như vậy cũng không phải là muốn chết mà là có nhất định nắm chắc chương bốn trăm linh năm chết h a y chương bốn trăm linh năm chết h a y cái gì nắm chắc ngươi đây cũng không cần hỏi không được tỷ phú nhất định phải nói rõ ràng tần kiếm cảm thấy tỷ phú chỉ là đang an ủi hắn cái gì kia thiên huyền đế quân rõ ràng là rất n h i u bức tồn tại tỷ phú có cái lông nắm chắc lại mù so tài một chút ta liền đem người đập bất tỉnh Dạ khuynh hàn uy hiếp một tiếng tần kiếm lập tức tự xỉu con mời tiền bồi k h ô n g chế đại cục quá trình trị liệu không có đơn giản như vậy cần thiên cơ lão tổ áp trận người thật nghĩ kỹ thiên cơ lão tổ hỏi hắn cũng không quá tin tưởng dạ khuynh hàn nói tới nắm chắc cho dù là hắn tại thần bí thiên huyền đế quân trước mặt cũng như con kiến hơi nhỏ bé dạ khuynh hàn dựa vào cái gì đi đối kháng ý ta đã quyết thiên cơ lão tổ sâu sắc liết hắn một cái gật đầu nói t u t điều trị địa điểm liền tại thiên cơ sơn yên thiên cơ lão tổ đã truyền lệnh xuống không cho phép bất luận kẻ nào đi lên cái g i y Mặt khác, đồng muốn n thời ồ n thiên n bảo tần trị n cơ kính cũng có thể ở một mức độ nào đó bảo vệ dạ khuynh hàn còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn rất nhanh tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt Thiên cơ láo tổ cuối cùng giao nói chờ chút, ta đem tín chi lực đi vào thức hải ngươi thời trước tần chờ chi hại cuối giao nói đi ngươi điểm, ngươi cùng bàn ngưỡng cơ lực láo vào đem dạ khuynh hàn cũng không nói cho thiên cơ lão tổ chính mình muốn làm sao hành động chỉ nói có biện pháp xử lý dính đến dạ khuynh hàn bí mật thiên cơ lão tổ cũng không tốt hỏi nhiều bắt đầu đi hai người lướt nhau dạ khuynh hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó hưu một cái đem tần chỉ từ tí hộ sở bên trong thả ra thiên cơ lão tổ vung tay lên tần chỉ lập tức xếp bằng ngồi dưới đất hắn đem tay đắp lên đỉnh đầu của nàng toàn thân khí tức lưu chuyển phong vân khuấy động dạ khuynh hàn tập trung tinh thần thời khắc chuẩn bị sẵn sàng không biết qua bao lâu thiên cơ lão tổ hét lớn một tiếng ngưng tụ dạ khuynh hàn lập tức thu lại tất cả ý thức đem chính mình chạy xe không tiếp lấy thiên cơ lão tổ đưa tay trộm một cái nhưng tựa hồ cũng không có bắt đến thứ gì lòng bàn tay trống trơn bất quá hắn biểu lộ lại cực kỳ ngưng trọng đem trống rông lòng bàn tay trụp về phía dạ khuynh hàn đỉnh đầu giống như tại làm không có vật thật biểu diễn dạ khuynh à n lúc này chấn động toàn thân cảm giác một cỗ tràn trề không thể chống tự lực lượng xông vào chính mình thức hải Tại c vì vậy cố nên xúc động gia khuynh hàn đem tất cả không công bằng chi khí sâu sắc giấu theo cố kia ý chậm rãi chịu thua rất lâu Hắn cảm giác thiên ô i tâm bên trong, có một bên có cô k í tức, không chế hắn thần chế chỉ cần mình sinh ra không hắn hồn, mình s n không niệm, liền thành công h hai Khế thức h ra trí xóa A. rời đi i tức Tốt. lập lẽ có sẽ bị bỏ. cơ lão tổ ống tay náo hất lên đem tần chỉ đưa đến c h â n núi tần kiếm đã sớm chờ ở nơi đó nàng hắc cám tín ngưỡng đã bị loại bỏ tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục ơ cơ cơ sơn láo cách vào trong tổ thân mất, thiên tòa thiên ảnh không kính, che biến cả điều đem đậy đó ra gầm lên giận dữ. Lớn mật. cô kêu ý chí bị tỉnh lại trong nháy mắt nhấc lên lôi đỉnh chi nộ ra ngoài lấy thiên cơ sơn làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm chỉ một thoáng gió nổi mây phun lúc này treo cao hư không thiên cơ kính chấn động lập tức đem phong vân ngăn cách đỉnh núi giống như ngưng trệ đồng dạng chỉ có dạ khuynh ê à n thân thể tại run nhẹ nhẹ thần phục với ta thần phục với ta đạo kêu ý chí không ngừng hô quát một tiếng so một tiếng t ứ c giận thà không thà không dạ khuynh ê à n mặc dù nhỏ bé nhưng cố chấp cùng đối kháng thần phục hoặc là chết vậy thì chết đi thức hại bên trong tràn ngập ngập trời hắc khí giống như lăn lộn hát long vung vẩy lợi chảo đung đưa răng n a n h muốn chết n g ư ơ i chết Dạ khuynh hàn một bên lẩm nhẩm đại tự tại quyết một bên huy quyền đập về phía hát long hát long gặp phải khiêu khích càng thêm điên cuồng song phương là cấp bậc khác nhau đối thủ một cái cường đại khiến người không dám nhìn thẳng một những nhỏ bé thậm chí có thể xem nhẹ nhưng cuối cùng như vậy hát long một chốc cũng không thể đem hắn thôn vệ dần dần dạ khuynh hàn trên n ắ m tay sinh ra một tia kỳ quang hắn vung ra q u y lớn cũng chùm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt làm cái này lau màu vàng chạm đến hát long lúc hát khí đầy trời tiêu tán Hát long đau đến nghe răng trận lòng đến răng đau mắt, không ắ hắn cắn p Phúc! lập phun tiếp nơi loạn. khuyên hàn ngụm Nhưng răng, quyền. Đại tự tại thần quyền. tươi. đi Đại tại Dạ chặt hàm huy h tức tục k màu một tự ra hiểu trong lòng của hắn nhớ tới dạng này một cái tên ta muốn chạy về phía tự do tất cả cản trở đều có thể vỡ nát huyền la giới thiên minh minh chủ thiên huyền đ ế quân đông nhiên khỏe ổ lên một tiếng hắn hai mắt nhắm lại, lặng cảm thụ. khi lại một lần nữa mở ra thời điểm ánh mắt bên trong mang theo một tia ý lạnh không biết trời cao đất rộng nói xong hắn con ngón búng ra một đoàn khí xám điện xạ mà đi c h ớ t mắt biến mất không thấy gì nữa thiên cơ s ơ n đ i ê n dạ khuynh hàn thân thể một trận nổ vang phảng phất có vô số cái pháo ở trong cơ thể hắn đồng thời nổ tung đồng dạng hắn lúc này ngửa mặt té xuống thức h ả i bên trong dạ khuynh hàn dốc hết toàn thân lực lượng vung ra một cái đại tự tại thần quyền b ố n có thể tại hắc long trên thân mở ra một cái động lớn không nghĩ tới nó trợt buộc phát ra mấy chục lần lực lượng một lần hành động đem chính mình đánh tan chết đi hắc long trong miệng phát ra rít lên thanh âm đôi rồng mang theo dẹp liên vạn giới lực lượng chụp về phía dạ k h u n h hàn chương bốn trăm linh sáu nữ hiệp tha mạng chương bốn trăm linh sáu nữ hiệp tha mạng gia khuynh ê à n bùi mùi thở dài hắn cuối cùng vẫn là cảnh giới quá thấp nếu như hắn có thể đạt tới thiên cơ láo tổ tình trạng đầu này nghiệt long chắc chắn chết không có c h ỗ t r ô n đại tự tại thân quyền s á t thực khủng bố thậm chí so hắn nắm giữ bất luận cái gì t r ê n kỹ tính sát thương đều cường làm sao hắn có thể cung cấp nguyên lực quá bật được tựa như cho ngươi một cái t h ầ n thương chứ bất động c ó súng có cái gì sử dụng đây gia khuynh ê à n quyết định không dễ dỗi nữa không có ý nghĩa và n h đôi rồng quét chúng thân thể của hắn đem đập đến phá thành mảnh ỏ gia k h u y n hàn chết đinh thế thân khôi lỗi phát huy hiệu lực và tác dụng ký chủ thoát chết ba lần cơ hội đã dùng xong đạo cụ thanh toán g i khuynh hàn mỹ mắt đúc đ í c h sau đó chậm rãi mở ra thiên c ơ s ơ n điên mây trôi nước chảy hắn cười không sai thế thân khối lỗi chính là hắn nắm chắc ba lần chết thay cơ hội lần thứ nhất dùng tại đánh g i ế t quảng an vương lúc lần thứ hai dùng cho cùng khương xuất tú cùng một chỗ đối phó tam nhãn thanh cáp mà lần thứ ba nguyên bản cho rằng sẽ tại dị tượng đại chiến bên trong cứu vớt nguyệt nhi lúc dùng xong không nghĩ tới tí hộ sở phát huy tác dụng lớn lưu lại lần này cơ hội quý báu ngày hôm nay sau đó hắn không còn có phục hoạt ệ như vậy còn có thể từ hệ thống thương thành hối nói sao xin lỗi loại này lịch thiên đạo c ố chỉ có thể hối đoái một cái trong thương thành đã sớm hạ giá trên thực tế hiện tại hệ thống thương thành đã biến thành gân gà có thể hối đoái đồ vật rất ít đại bộ phận cũng đều là hắn không cần gia khuynh hàn phát hiện hệ thống tại hắn nhỏ yếu thời điểm có thể cung cấp trợ giúp rất lớn mà khi hắn trưởng thành phía sau tồn tại cảm liền không có mạnh như vậy sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân có chết thay khôi lối đặt cơ sở gia khuynh hàn mới dám đem tần trì tín ngưỡng khế ước rời đi tới mới đầu hắn nghĩ bằng vào thực lực bản thân đi đối kháng nếu như có thể làm được lời nói cũng không cần lãng phí lần này chết thay cơ hội đ tỉ ân g thị n phu không c có chết quá tốt rồi thị phu tần kiếm kích động sau khi ba ôm chặt dạ khuynh hàn phản p h ấ t sợ hai hắn giống trong tay c ắ t đồng dạng từ đầu ngón tay chạy đi p h ú c ba lần tổn thương thiên cơ tông yên tĩnh trong phòng khách gia khuynh ê à n cùng t ầ n chỉ song song mà nằm bọn họ đều đã tỉnh người thật l à n g ốc t ầ n chỉ lao nước mắt nói gia khuynh ê à n vì cứu nàng lấy thân chết thay sự tỉnh nàng đã nghe tần kiếm thêm mắm thêm mối nói qua người cảm ốc gia khuynh ê à n mắng lại một câu hắn chỉ là t ầ n chỉ chạy ra thiên huyền vệ đại bản doanh hướng hắn cảnh báo sự tỉnh tân chỉ bị môi nàng không đốc nhưng có chút ngây thơ con tưởng rằng biên h ệ thờ phụng cái gì thiên huyền đế tôn không hề ảnh hưởng đâu không nghĩ tới kém đem m chút ạ nhưng g n ỏ cho h vào. góp đi n đi hắn, hắn không tin tả đ muốn khiêu chiến một cái cái kia thiên huyền đề quân kết quả gặp phải trọng thương mặt khác hắn tu chính là tự tại nhưng lần này lại cực kỳ không dễ chịu cho nên đối với hắn tâm cảnh cũng là không nhỏ đà kích bất quá vấn đề không lớn lắng động một cái liền tốt thật sao t ầ n chỉ nghi ngờ tám lần có thể thấy được nội tâm của nàng không có nhiều yên ổn thật đừng g ặ t ta ra khuynh hàn im lặng nếu ngươi không tin lời nói ta có thể chứng minh cho ngươi xem làm sao chứng minh ra khuynh hàn không nói chuyện nhưng đưa ra một cái tay sờ về phía t ầ n chỉ t ầ n chỉ y t hầu lập tức phát ra một tiếng kỳ quái thanh em rung động ra khuynh hàn vốn cho rằng nàng sẽ vừa thẹn lại g i ậ n quát lớn chính mình nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không có mà làm ở một đôi ngập nước mắt to ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn loại ánh mắt kia phảng phất có thể đem người hóa tan cái này kịch bản không đúng rồi nhìn đi ngươi không được còn nói không có việc gì tần chỉ miết miệng nổ nước b ọ t nói cái gì không được ta lại không có ý định đến thật chỉ là nghĩ đùa một cái ngươi mà thôi vì sao chỉ có một cái ách lúc này cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra tần kiếm sách theo hộp cơm đi tới muốn ta đút cho các ngươi sao ăn thả xuống người đi ra tần chỉ l ờ i í t mà ý nhiều nói người vì sao muốn đi ra ngoài tần kiếm cảm thấy nghi hoặc muốn ta nói lần thứ hai sao không không cần trải qua hai ngày khôi phục tần chỉ thân thể đã có thể đơn giản di động nàng đem dạ k h u y ê hàn nửa người trên nâng lên ngồi dựa vào đầu giường sau đó cầm lấy an đ í c h thân u ì hắn thỉnh thoảng cũng hướng trong miệng mình đưa một cái n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i không có gì chỉ là có chút ghét bỏ nước miếng của n g ư ơ i a dạ khuynh hàn mới vừa nói xong liền hét thảm một tiếng này nương môn nhi quá độc á c ngược đãi thương binh tiếp xuống mấy ngày tần kiếm mỗi lần mới vừa đem cơm đưa tới liền bị đuổi đi cũng không biết hai người này đang làm cái gì hắn ngược lại là không có hướng phương diện kiên nghĩ dù sao hành động bất tiện một ngày này tần kiếm lại sách theo hộp cơm tới đẩy cửa ra lại phát hiện người không thấy hắn nhìn qua trống dâu dường đi đâu đúng thị phu có cái thần bí không gian khẳng định tại nơi đó có thể là làm cái gì cần bí ẩn như vậy Chật, ánh mắt hắn sáng lên phát ra hhh t tiếng t cười tính toán thời gian cũng gần như hoàn toàn khôi phục có thể d à y vò d à y vò tí hộ sở bên trong dạ khuynh hàn cùng tần chỉ dết đến hưng khởi mặc dù hai người không có giao thủ qua không phải rất quen thuộc đối phương xáo lộ nhưng bọn hắn thiên phu cao tần chỉ cái này tuân thủ tại kẻ già đời dạ khuynh hàn trợ giúp bên, bên dưới dần vào gia cảnh chậm rãi dạ k u y n h à n lại có chút áp chế không nổi nàng tần chỉ ý chí chiến đấu sục sôi cố kia n ú p ở trong xương lòng hao thắng bị triệt để kích thích đương đương chính chính chiến đấu nàng đợi này là không thể nào đánh qua dạ khuynh hàn nhưng đổi một chỗ chiến trường chưa hẳn nhất là hắn bây giờ còn chưa khôi phục đ ỉ n h phong chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm tân c h ỉ dùng cả tay chân hai bút cùng vẽ đem dạ khuynh hàn chị đến n g o a n n g o ã n nữ hiệp tham mạng người nào đó một tiếng ô hô thua trận chương bốn trăm linh bảy vừa vặn dùng qua chương bốn trăm linh bảy vừa vặn dùng qua công pháp này không sai tại thư thư phục phục bên trong tu vi liền đề cao tân chị ca ngợi nói dạ k h u n h hàn đã đem phong lâm vãn truyền thụ cho nàng hai người mấy ngày gần đây cũng hợp luyện một cái t ầ n chỉ nguyên bản liền tại hóa long cảnh đình phong tại dạ khuynh ê à n trợ giúp bên dưới cuối cùng tấn cấp thăng t i ê n cảnh xưng là một phương cao thủ khó trách ngươi khắp nơi lưu t ì n h nguyên lai là muốn lợi dụng nàng chúng ta t ầ n chỉ muốn nói các nàng nhưng mạnh mẽ nghĩ chính mình cũng thành một thành viên trong đó uy chớ nói lung tung cùng cái kia không quan hệ ta tu vi là dựa vào vất vả tu luyện đến, đến. dạ khuynh ê à n mặt không đỏ tim không đập bá bá hai người thoát ra tý hộ sở tân kiếm vừa vặn trong phòng tần chỉ chỉnh cái sốc phục, có chút tranh thủ thời hí một cái xếp phục, sắc mặt tường Tần gian lý sắp xếp đỏ. kiếm hiểu、rõ. Hắn lời nói rõ. thật ô không n tiên nói, ngươi này nhân, không bàn ngươi. Bành. g gia giao tỉ, ta thể Tần t kiếm có sau sẽ câu, là mấy dạ h cao bay ra thiên cơ sơn tấn cấp thăng tiên cảnh phía sau tần chỉ đạp người bản lĩnh cũng gặp tăng không ít thiên cơ tông đệ tử liếc thấy trên không phi nhân hơi kinh ngạc chờ thấy rõ phi nhân khuôn mặt phía sau càng là kinh bạo trong mắt tiểu sư tổ người nào dám như vậy đối hắn trung vực một chỗ bí ẩn tri địa gia k u y n h h n tần chỉ thiên cơ láo tổ hiện ra thân hình chính là chỗ này không sai ba người bắt đầu hướng biển sâu kín đáo đi tới lần này dạ khuynh hàn tần chỉ bị thiên huyền vệ làm kém chút bỏ mình đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này khôi phục về sau liền đến đại bản doanh tìm bọn hắn tính số sách nhưng dạ khuynh hàn cảm thấy chính mình một người vẫn có chút thế đơn lập bạc vì vậy liền đem thiên cơ lão tổ cũng kéo lên thiên huyền vệ chính là yêu ma mà trừ ma vệ đạo lao nhân ra ông ta việc nghĩa c h ẳ n g tử theo không ngừng hướng xuống lặn nước biển áp lực càng lúc càng lớn mấy ngàn trượng về sau tần chỉ không chịu nổi dạ khuynh hàn đem nàng thu vào tý hộ sở sau đó cùng thiên cơ lão tổ dựa theo tần chỉ chỉ thị tiếp tục đi xuống dưới có thể là trên dưới trái phải xung quanh v ă n trượng bị bọn họ tìm tòi mấy lần không có tìm được bất cứ dấu vết gì chạy đến ngược lại là rất nhanh da khuynh hàn nổ nước bọn một tiếng từ bỏ hiển nhiên thiên huyền vệ đã rời đi c h ậ n địa sẽ không nốc đến ở lại chỗ này ăn đòn bọn họ sở dĩ tới xem một chút cũng là thử thời vận ân lúc này thiên cơ lão tổ lấy ra một chiếc gương nhìn xong tin tức phía trên phía sau trên mặt lộ ra vẻ suy tư làm sao vậy tiền bối da k h u n h hàn hiếu kỳ hỏi thiên cơ lão tổ trầm ngâm rồi nói ra thiên huyền vệ hẹn nói chuyện siêu nhiên liên minh có ý tứ gì Dạ khuynh hàn lộ ra một tiêng nghi hoặc đoạn thời gian trước bởi vì thôn p h ệ ma tinh sự tỉnh tán tu đối siêu nhiên liên minh oán nghiệm rất sâu thiên huyền vệ thừa lúc vắng mà vào lôi kéo được không ít người tâm lần này bọn họ lại lấy nghiên cứu thảo luận tán tu tương lai tại vạn đảo vực vấn đề sinh tồn làm lý do hẹn nói chuyện siêu nhiên liên minh hy vọng có thể chế định ra một bộ chiếu cố nhiều mặt lợi ích cho tác tiền bối thấy thế nào mượn cớ mà thôi thiên huyền vệ cử động lần này nhất định có âm mưu siêu nhiên liên minh khi nào không có suy nghĩ qua tán tu lợi ích nếu không phải các đại thế lực che chở bọn họ tình cảnh thảm hại hơn mặt khác thiên huyền vệ vốn là cùng yêu ma cùng một bọn có thể trông chờ bọn họ a n cái gì hảo tâm ra khuynh hàn gật gật đầu nhưng có một chút hắn không phải rất tán đồng lúc trước lấy cứng rắn cổ tay trực tiếp cấm chỉ tán tu thôn vệ ma tinh thời điểm hắn liền dự liệu được sẽ xuất hiện loại này bén nhọn đối lập nói t r ắ n g ra cao cao tại thượng người cùng nằm dạp trên mặt đất người người nào đều là đơn thuần đứng tại chính mình góc độ suy nghĩ vấn đề không có mâu thuẫn mới là lạ song phương lực lượng không ngang nhau cao cao tại thượng người chế định quy tắc nằm dạp trên mặt đất người chỉ có thể chấp hành nhưng thiên huyền vệ xuất hiện để nằm dạp trên mặt đất người có dũng khí phản kháng có thể thiên huyền vệ là thật tâm sao hiển nhiên không phải chỉ là lợi dụng bọn họ mà thôi tiền bối định làm gì Dạ khuynh hàn hỏi cùng văn lao đầu bọn họ thương lượng một chút nói sau đi ngươi cũng là siêu nhiên liên minh một thành viên đồng dạng muốn tham dự thiên cơ lão tổ tựa hồ nhìn thấu dạ khuynh hàn vung tay trưởng quỹ bản chất dùng lời điểm hắn dạ k h u n h hàn sờ mũi một cái hắn xác thực không có ý định n ú n g tay dù sao có thiên cơ lão tổ tại căn bản không cần hắn quan tâm nhưng tất nhiên đối phương nói như vậy hắn cũng không tốt không đếm s ỉ a đến vì vậy gật gật đầu nói vậy do tiền bối phân phó lần này đi ra ra khuynh hàn lúc đầu không có ý định lại về thiên cơ tông hắn nghĩ lại giết hai cái tiên sĩ y ê u ma đem thiên quả cho ngưng kết nhưng bởi vì thiên huyền vệ hẹn nói chuyện sự t ì n h hắn thay đổi chủ ý tiếp tục về thiên cơ tông trở lấy thiên cơ lao tổ cùng các đại thế lực đàm phán ra một cái kết quả thiên cơ tông ra khuynh hàn chờ bên cạnh tần chỉ ngủ say phía sau vẫn lên nhập mộng kỹ năng liên hệ khúc linh、lung. trong mộng khúc linh đã l ú đã lâu không gặp công tử thật tốt thân cận một phen lúc này khúc linh lung trong phòng thanh quang nói lên hiện ra khúc thanh la thân ảnh nàng nhìn trên giường khúc linh lung một cái sau đó đưa tay trên người mình liên tục điểm m ấ y cái một tia xương trắng lập tức ngưng kết mà ra bay vào khúc linh lung đầu linh lung nghe nóng ngươi c h ú t chuyện dạ khuynh hàn đem khúc linh lung ôm ở trên đ ù i mình nói chuyện gì ngươi nghe qua thiên huyền đế quân cái tên này sao khúc linh lung kinh ngạc nhìn qua dạ khuynh hàn làm sao vậy không có gì chỉ là hiếu kỳ làm sao ngươi biết cái tên này trước đường quản trả lời ta đương nhiên nghe qua không riêng ta sợ rằng toàn bộ huyền la giới đều không người chưa từng nghe q u a khòa t r ư ơ n g như vậy ân huyền la giới thế lực ngàn vạn nhiều vô số kể ở vào đỉnh cao nhất chính là tiên minh bọn họ là một giới c h ỗ tệ mà thiên huyền đế quân chính là tiên minh minh chủ ngươi nói sẽ có người không biết sao t dạ khuynh hàn hít một hơi lãnh khí hắn vốn cho rằng thiên huyền đế quân chỉ là nghe tới tương đối dọa người mà thôi những cái kia hãm hại lừa gạt như quỷ xà thần thích nhất lên loại này đếu tạc thiên tên lấy ngu mội vô tri phạm nhân mà trên thực tế hắn có thể chính là thượng giới một cái ma cả bông mà thôi thông qua thủ đoạn hẹn hạ thu hoạch điểm n g ư ờ lực không nghĩ tới hắn là thật treo nha Dạ khuyên hàn không hiểu rõ. Người đứng tại khuyên không hàn hiểu đỉnh chuỗi thực vật, vì sao muốn đi trong danh muốn đâu. Người đứng trong ăn năn hắn mà nói, mà đi kiếm Với rõ. đảo vật, vực có vì vạn sao l ẽ c này g cống ngầm không Cái nhiêu n kém bao nhiêu đâu. Cái này phía sau nhất định có nguyên nhân không sau nguyên có mậu u ố n người biết, mà không biết mới để cho người hoảng biết. biết, mới Mà cho để y ề n quân. đế l ú cảnh này, mộng c một góc một đoàn xương trắng thoạt nhìn cùng mặt khác lượn lờ xương trắng không có gì khác biệt nhưng nếu như nhìn kỹ trong đó tựa hồ loáng thoáng cất giấu một đôi mắt người này hẳn là linh lung nam nhân chỉ là hắn vì sao tìm hiểu thiên huyền đế quân công tử ngươi phát cái gì ngốc nha khúc linh lung quệt miệng nói không n g ẩ người làm gì làm nên làm sự tình nha khúc linh lung nói xong sắc mặt tường đỏ ách dạ khuynh hàn hơi có vẻ xấu hổ hắn sờ mũi một cái nói ngượng ngùng vừa vặn dùng qua giờ phút này rất hiện chương 4 0 n t của người phúc ta chương 4 0 n t của người phúc ta vậy chúng ta chờ ngươi khúc linh lung không có hỏi hắn tại người nào trên thân dùng qua như thế chấp nhất ân sau nửa canh giờ đại chiến mở màn phong lâm vạn khí thức bao phủ toàn bộ m ộ n g cảnh thậm chí tràn lan ra ngoài ở giữa duy trì liên tục một canh giờ song phương lưu luyến không rời tách rời khúc linh lung mang theo thỏa mãn nụ cười tỉnh lại a sư phụ n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao lại tại mới vừa tỉnh lại liền thấy khúc thanh la ngồi tại nàng bên giường giật nảy mình linh lung có mấy cái điểm mấu chốt ta muốn chỉ ra chỗ sai người một cái cái gì phong lâm văn a n g ư ơ i nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt sau đó khúc thanh la mở ra máy hát giống vỡ đê đồng dạng b á b á bán bá ó i không ngừng có đôi khi sợ khúc linh càng nghe miệng há càng lớn cùng sư phụ nghiên cứu thảo luận loại này sự t ì n h làm sao cảm giác như vậy q u á gì đâu khúc thanh la nhìn thấy nàng biểu lộ một mặt nghiêm mặt nói chúng ta tông môn ý nghĩa chính chính là song tu cho nên không có gì tốt ngượng ngủng đây cũng là tu luyện một loại k h ú c linh lung nghe xong lập tức tập trung ý chí không tại suy nghĩ lung tung trải qua một nén hương giao lưu k h ú c linh lung thu hoạch rất nhiều nàng giọng dịu rằng nói tạ ơn sư phụ ân lần sau chú ý ân k h ú c linh lung cau mày một cái c h ố t g ra nói sư phụ ngươi có phải hay không phát hiện cái gì cái gì nha ách không có gì thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu đám người rất nhanh bàn bạc ra một cái kết quả chuẩn bị tiếp thu thiên huyền về mời cùng bọn họ nói chuyện địa điểm cùng lần trước siêu nhiên đại hội đồng dạng vẫn là tại hoàng kim cự kính nhất tộc lãnh địa tin tức này rất nhanh t r u y ề n khắp vạn đảo vực lần này hội đàm chủ yếu đề tài thảo luận là liên quan tới tán tu tương lai vấn đề sinh tồn cho nên rất được tán tu quần thể quan tâm bọn họ bắt đầu thành đàn kết đội hướng c h u n g vực đuổi hy vọng có thể tận mắt chứng kiến một phen lại không tốt cũng có thể ngay lập tức biết được kết quả gia khuynh hẳn lại lần nữa theo thiên cơ láo tổ xuất phát nhìn thấy tán tu tập hợp một màn nói cái này phía sau tựa hồ có người đẩy mạnh không phải vậy sẽ không dẫn phát loại này phong trào thiên cơ láo tổ gật gật đầu đoán không lầm lời nói hẳn là thiên huyền vệ bọn họ muốn lợi dụng tán tu q u c n thể cho chúng ta làm áp lực cái này một suy đoán rất nhanh được đến nghiệm chứng tán tu đi tới hoàng kim cự kình nhất tộc lãnh địa phía sau liền bị ngăn cản không cách nào đi vào trọng yếu nhất khu vực thiên huyền vệ liền ở vòng ngoài nhấc lên lưu ả n h thạch phát sóng trực tiếp đến lúc đó song phương đàm phán đem đồng bộ cho bọn họ xem như thế siêu nhiên thế lực tại làm ra quyết định thời điểm khẳng định đem lưng đeo nhất định áp lực bọn họ muốn cân nhắc tán tu cảm thụ cuối cùng cũng là giữ gìn tự thân thanh danh cùng lực ảnh hưởng hoàng kim cự k i n h nhất tộc nội bộ vẫn là lần trước gian k ê u nghị sự sảnh cựu đại siêu nhiên thế lực đại biểu tụ tập một đường thiên huyền vệ chính là yêu ma làm thiên cơ lão tổ đem tin tức này ném đi ra thời điểm toàn trường đều im lặng trong đó có sớm đã biết cũng có đã sớm hoài nghi còn có một mực bị mơ mơ màng màng mọi người suy nghĩ không giống nhau vừa ăn cướp vừa la làng đáng thương đ á m kia tán tu còn coi như bọn họ là chúa cứu thế cái kia còn nói cái rắm gặp mặt trực tiếp diện bọn hắn điều nhân lão tổ tính cách thẳng thắn tức giận nói thiên huyền vệ đến từ huyện la giới bọn họ tất nhiên cùng yêu ma là một thể vậy đã nói rõ Yêu ma là huyền ma làm la ra là giới thái a Quả n bọn họ chẳng những quyên lãng chúng ta, còn muốn để chúng ta chết. Đến g họ chết. mức c ta, ta để á này bọn họ là họ ai, thượng đời u xuống, đều y n tiên nói n tổ là h vậy. Cắt. Thái h ư cung cung chủ đ à m trường thanh nói tạm thời bất luận chúng ta có thể hay không diệt đi đối phương ngươi cho rằng bọn họ liền một điểm đề phòng đều không có mọi người gật đầu lời nói này có lý chúng ta cũng phải đề phòng vật nhất văn lão đầu nói hội đàm phía trước trước giao lưu một phen đem tương quan vấn đề nhạc dạo định ra đến sau đó để thiên cơ lão nhi một người đi gặp đối phương những người khác giấu đi ta nhìn có thể tiên h chiếu cốc cốc chủ tần triều nghĩa cái thứ nhất tỏ thái độ những người khác cũng nhộn nhịp phụ h o ạ n thiên cơ lão nhi ngươi cảm thấy thế nào thiên cơ lão tổ suy nghĩ một chút gật gật đầu không hề nghi ngờ đi cùng đối phương chạm mặt người kia tính nguy hiểm cao nhất nhưng thiên cơ lão tổ việc nhân đ ứ c không ngừng ai hắn không quản thực lực vẫn là hy u vọng đều là mọi người số một sau đó đại gia bắt đầu thảo luận chi tiết gia khuynh hàn vẫn là cơ bản không lên tiếng tham dự tuổi của hắn nhỏ nhất đại gia cũng đều thói quen không chú ý hắn chính hợp hắn ý hắn hiện tại muốn làm nhất là giết hai cái tiên sĩ yêu ma ngưng kết kết quả tập hợp đủ tứ đại linh sĩ. sau đó liền có thể trực tiếp đình chỉ hạo kiếp nhưng chuyện này hắn không có cách nào cùng thiên cơ lão tổ bọn người nói nói bọn họ cũng chưa chắc tin cho nên để bọn họ bận rộn a lần này hội đàm gia khuynh ê à n là kiên quyết sẽ không lộ diện thiên huyền vệ đối hắn nhất định phải được hoặc là nói đối linh sĩ nhất định phải được hắn chỉ cần lộ diện liền sẽ có nguy hiểm tính mạng đối phương tất nhiên dám cùng toàn bộ siêu nhiên liên minh kiêu chiến thực lực kia liền tuyệt đối không chỉ bị hắn giết rơi cái kia mấy tên thống lĩnh đơn giản như vậy nhất định còn có mặt khác con bài chưa lật bất quá nếu có bổ đao cơ hội lời nói hắn vẫn là sẽ không bỏ qua đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh một ngày này đến ước định t r ạ m mặt thời gian thông thiên ngọc chủ phía dưới thiên cơ lão tổ cùng đại thống lĩnh vương nhân tông cách nhau trăm trượng mà đứng song phương nghĩ đến cùng nhau đi đều là chỉ phái một tên đại biểu những người khác che giấu dạng này người nào muốn mượn cơ hội đem đối phương một m ẹ hốt gọn cũng không thể bên ngoài lưu ảnh thạch phát sóng trực tiếp cũng mở ra vô số tán tu mật thiết chú ý nhân mạng có quý tiện sao tán tu mệnh liền không phải mệnh vạn đảo vực là đại gia nhà vẫn là siêu nhiên thế l ự c nhà chúng ta nhà chúng ta vì sao không thể làm chủ vương nhân tông vừa mở miệng liền đem ngàn vạn tán tu cảm xúc cho điều động đám tán tu cũng mặc kệ vương nhân tông những lời này có đạo lý hay không bọn họ chỉ biết là vương nhân tông tại thay bọn họ nói chuyện vì bọn họ tranh thủ lợi ích cái này so cái gì đều trọng yếu hố hồ những tán tu này bên trong có hơn phân nửa đều là đã từng tuyên thệ thờ phụng thiên huyền đế tôn người há có thể không cùng thiên huyền vệ quan hệ mật thiết thiên cơ láo tổ hơi n h ữ mày đối phương đây là điển hình của người phúc ta đối với vạn đảo vược đến nói thiên huyền vệ là kẻ ngoài lai không cần cân nhắc t r ư ở n g trị cựu an chỉ cần bận tâm trước mắt là được rồi các ngươi là tán tu tranh thủ lợi ích không có vấn đề nhưng mời các ngươi lấy ra tự thân nắm giữ đồ vật mà không phải động động một mép đi móc sạch của cải của người khác nếu như ta để các ngươi đem huyền la giới tài nguyên làm tới đón tế ngàn vạn tu sĩ các ngươi nguyện ý sao những đạo lý này thiên cơ lão tổ trong lòng mình rõ ràng nhưng không có cách nào nói ra bởi vì đám tán tu sẽ không mua trướng hắn thở dài nói siêu nhiên liên minh làm tất cả cũng là vì để vạn đạo vực thay đổi đến càng tốt mà các ngươi làm cái gì trong lòng mình rõ ràng ta chỉ có thể nói các n g ư ơ i chú định thất bại cùng diệt vong Hử. vương nhân tông hử lạnh một tiếng bớt nói nhiều lời hôm nay ta đại biểu ngàn vạn tà tu hướng các n g ư ơ i đưa ra hai cái yêu cầu các n g ư ơ i nếu có thể thỏa mãn thì bình an vô sự nếu không thể siêu nhiên liên minh liền không có tư cách lại chấp trưởng vạn đảo vực chương bốn trăm linh chín sát thương cơ cỏ chương bốn trăm linh chín sát thương cơ cỏ vương nhân tông am hiểu sâu đàm phán tri đạo chính là trên khí thế áp đảo đối phương khống chế t i ế tấu làm cho đối phương rơi vào không thể không thỏa hiệp hoàn cảnh hai cái yêu cầu hoặc là đáp ứng hoặc là giao ra vạn đảo vực quyền khống chế nhưng siêu nhiên liên minh hai cái đều không muốn tuyển chọn cứ việc vương nhân tông còn chưa nói ra là yêu cầu gì vương nhân tông không đợi thiên cơ lão tổ đáp lại liền tự mình nói cái thứ nhất theo địa vực tiếp nhận tán tu để bọn họ trở thành siêu nhiên liên minh một thành viên hưởng thụ cùng đệ tử chính thức đồng dạng đãi ngộ cho đến hạo kiếp kết thúc cái thứ hai giao ra tiêu giao minh minh chủ dạ khuynh ê à n hàn cấu kết yêu ma giết hại thánh dương điện dẫn phát vạn đảo vực dung chuyển là cái không ổn định thừa số nhất định phải xóa đi thiên huệ y ề n v quả nhiên đặt mình vào hoàn cảnh người khác là tán tu suy nghĩ nếu như cái thứ nhất có thể thực hiện bọn họ sẽ không còn là không nhà để về người lang thang cũng đem cùng những cái kia thiên n kiêu chi tử đồng dạng lương tựa đại thụ tốt hóng mát không cần là an toàn cùng sinh tồn mà phát sầu đến mức cái thứ hai bọn họ không quá để ý dạ khuynh hàn có chết hay không không có quan hệ gì với bọn họ thiên cơ lão tổ sắc mặt tâm trầm đầu thứ nhất kế sách rất độc tương đương với đem nạn dân chạy tới nhà giàu trong nhà tùy tiện ăn uống bọn họ sẽ giống đại gia đồng dạng khó hầu h ạ lại không phục tùng quản lý nếu như siêu n h i n liên minh tiếp thu lời nói không bao lâu nữa liền sẽ bị kéo s ụ p đ ổ mà đầu thứ hai ít nhiều có chút vượt quá thiên cơ lão tổ dự đoán chín đại thế lực đối phương vì sao chỉ chọn tên dạ khuynh hàn chẳng lẽ bởi vì hắn trẻ tuổi nhất tiềm lực cao nhất đến mức vương nhân tông nói lý do nghe một chút liền tốt phía sau khẳng định có càng sâu tầng nguyên nhân dạ khuynh hàn trốn tại ngoài trăm dặm một chỗ bí ẩn tri địa cũng thông qua lưu ảnh thạch nghe đến nội dung nói chuyện hắn suy n h ư n g cười một tiếng thiên huyền vệ mục tiêu thứ nhất quả nhiên là chính mình bất quá hắn không lo lắng hai cái này yêu cầu thiên cơ lão tổ một cái cũng sẽ không đáp ứng thiên cơ lão tổ mở miệng yếu ớt nói siêu nhiên liên minh đối thiên huyền vệ cũng có một cái yêu cầu nếu như các ngươi có thể đáp ứng lời nói m ặ t trước cái kia hai cái yêu cầu chưa chắc không thể lấy nói a yêu cầu gì lui ra vạn đảo vực thiên cơ lão tổ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói các ngươi từ huyền la giới đi tới nơi này muốn làm gì ta rất rõ ràng chỉ cần các ngươi lui ra vạn đảo vực không tại nhúng tay bất cứ chuyện gì ta căn đoan sẽ ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tán tu thiên huyền vệ muốn làm gì thiên cơ lão tổ thật rất rõ ràng sao không cũng không có hắn sở dĩ nói như vậy là cho đối phương gia tăng áp lực tâm lý mà thôi cùng vương nhân tông đồng d ạ n g thiên cơ lão tổ cũng đưa ra một cái làm cho đối phương không thể nào tiếp thu được yêu cầu bên ngoài làm đám tán tu nghe nói thiên huyền vệ đến từ ngoại giới thời điểm hơi có vẻ kinh ngạc bất quá có ít người tựa hồ đã sớm biết chân tướng thiên huyền vệ không thể đi đ ố i lưu lại bọn họ đi người nào đến giữ gìn chúng ta vương nhân tông còn không có lên tiếng tán tu quần thể trước hết ngồi không yên nhộn nhịp thay hắn cự tuyệt bởi vậy có thể thấy được gần đoạn thời gian thiên huyền vệ lôi kéo người tâm hành động hiệu quả rất tốt ngay một chút vương nhân tông cơ đại ý thiên huyền vệ chính là muốn đi cũng không đành lòng t ân m A. b ọ họ bất quá đáng tán tu nghe nói như thế biến sắc không ít người lộ ra vẻ lo lắng bọn họ hồi tưởng lại một chút tình cảnh bên người tán tu bằng hữu chẳng biết tại sao liền thổ hết mà chết hiện tại nghe thiên cơ lão tổ kiểu nói này rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân nguyên lai bọn họ là sinh ra dị tâm vương nhân tông tựa hồ có thể đoán trước đến đám tán tu phản ứng hắn không nhanh không chầm nói này làm sao có thể gọi lửa gạt đâu nhiều lắm là tính toán giao dịch bọn họ cống hiến tín ngưỡng của mình thu hoạch được thôn v ệ ma tinh năng lực rất công bằng nếu như bọn họ đàng hoàng một lòng một ý lời nói sẽ có thai họa giáng lâm sao nói cho cùng chỉ có thể trách chính bọn họ trước chối bỏ hứa hẹn cho nên gặp phải trừng phạt không phải có lẽ sao chúng tán tu nghe xong lời này cũng có đạo lý từ nay về sau quan trọng hơn trông coi bàn tâm không thể bước những cái kia phản đồ góc chân vương nhân tông dăm ba câu liền đem thần hồn khế ước đưa tới gọn xong cho lắng lại thiên cơ lão tổ cười lạnh mặc cho ngươi lưỡi nở hoa sen cũng không che giấu được một cái hạch tâm vấn đề đó chính là các ngươi thiên huyền vệ cùng yêu ma là cùng một bọn một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối đem mọi người đùa bỡn xoay quanh a chứng cứ đâu vương nhân tông sắc mặt bình tĩnh không hề bối rối nhưng kỳ thật nội tâm lại nhịn không được nghĩ hoặc hắn là thế nào biết rõ suy đoán vẫn là vô hãm bất quá nhìn hắn biểu lộ tựa hồ rất chắc chắn bộ dạng thiên cơ lão tổ tin tức đến từ dạ k u y n h hàn、hắn、tin tưởng dạ k u y n hàn sẽ không nói nhảm nhưng nếu để hắn nói ra cụ thể chứng cứ hắn cũng không rõ ràng vương nhân tông gặp thiên cơ lão tổ không nói lời nào liền trâm trọng nói không nghĩ tới vạn người kính ngưỡng thiên cơ lão tổ cũng sẽ dứt khoát nói mỏ thật để cho người khinh thường thiên cơ lão tổ vừa định phản bác liền nghe đến ngoài trăm dặm truyền đến một tiếng vang thật lớn cùng với một đạo phẫn nộ tiếng hò hét thiên huyền yêu mà người người có thể chu diện thiên cơ lão tổ còn có tiềm ẩn ở xung quanh dạ khuynh hàn văn lao đầu đám người kinh ngạc sau khi đều sâu sắc nhúm mày người nào động thủ bọn họ ngưng mắt nhìn lại nháy mắt liền thấy do động thủ người thân phận thái thượng cung cung chủ đàm trưởng thanh hắn chuyện gì xảy ra dạ k u y n h hàn nhìn xem đàm trưởng không khỏi nhớ tới điện ảnh bên trong cái nào đó hình ảnh song phương giao chiến ước định cẩn thận ngồi xuống nói chuyện kết quả các lão đại đang nói chuyện thủ hạ tiểu đệ không cẩn thận sát thương c ấ p cỏ song phương vốn là yếu kém tín nhiệm cảm giác nháy mắt sụp đổ lúc này mở rộng á t chiến trừ thiên cơ lão tổ cùng vương nhân tông bên ngoài hai bên những nhân viên khác đều giấu thật tốt dạ khuynh hàn không biết đàm trường thanh là thế nào phát hiện đối phương chỗ ẩn thân liền tính trong lúc vô tình phát hiện tại không có triệt để nói xong phía trước cũng không cần lập tức động thủ đi đàm trường thanh cùng một tên người áo đen mới vừa giao thủ lên liền đánh đến hừng hực khí thế đối phương rõ ràng là thống lĩnh cấp bậc thực lực không kém hơn đàm trường thanh mặt khác hai bên trái phải lại có mấy tên người háo đen dựa vào hướng chiến đấu tri chi địa tựa hồ muốn trợ giúp đồng bạn bao gồm vương nhân tông cũng hừ l ệ n h một tiếng bỏ xuống thiên cơ lao tổ hướng bên kia tiến đến siêu nhiên liên minh bên này có thể trơ mắt nhìn xem đàm trường thanh bị vây công hiển nhiên không được vì vậy thiên cơ lao tổ cùng với ẩn dấu văn lao đầu điều nhân trở nhộn nhịp bị ép hiện thân một trang ác chiến vô cùng sống động ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i phản bội chương bốn trăm m ư ơ i phản bội hừ không nghĩ tới siêu n h i n liên minh hẹn hạ như vậy Mặt ngoài cùng chúng ta đàm phán vụ trộm lại muốn đem chúng ta một m ẹ hốt gọn vương nhân tông phẫn nộ nói các vị đ ạ o hữu cùng yêu ma không cần nói cái gì đ ạ o nghĩa giết liền có thể đàng t r ư ờ n g thanh không cam lòng h i ê u thế thiên cơ láo tổ nội tâm nghi hoặc đàng t r ư ờ n g thanh tu chính là vong tình đạo hắn lúc nào thay đổi đến như thế ghét gác như cứu mà còn người nếu không biết nói chuyện liền mặc miệng trả lời như vậy phản phất chấp nhận đối phương trách mắng không t ừ thủ đoạn so yêu ma còn không bằng quả nhiên tán tu quần thể sau khi nghe được lập tức mắng lên cái gì phá ngọn ý ra vẻ đạo loại người này khống chế vạn đạo vực chúng ta có thể bỏ lấy tốt đúng vậy a siêu nhiên liên minh xuống đài vương nhân tông đánh một tiếng huýt y càng nhiều người á o đen tụ đến hắn x a n h nghiêm mà nói ta nhìn cũng không cần nói các ngươi tất nhiên muốn chiến vậy liền chiến thông khoái người nào thua liền đáp ứng đối phương điều kiện bên trên hắn căn bản không cho thiên cơ lão tổ phản đối cơ hội lập tức dẫn đầu thiên huyền vệ mở rộng công kích c h ả lẽ lại sợ ngươi theo đồng đội đàm trường thanh lại đúng lúc đó la h ầm lên thiên cơ lão tổ văn lão đầu đám người còn đang do dự nhưng người á o đen đã chủ động tìm tới bọn họ bọn họ chỉ có thể bị động chống đỡ sống m i với nhau chính thức tiến đến a cựu đại siêu nhiên thế lực làm sao thiếu một cái mắt s á c tán tu phát hiện siêu nhiên liên minh bên này chỉ có tám người d ạ khuynh hàn không tại hắn am hiểu nhất trôn trôn t r á n h tránh có lẽ là tự biết thực lực không đủ cho nên không dám ra đi ngươi nói như vậy ta không dám gật bừa d ạ khuynh hàn s á c thực thích trốn nhưng không đại biểu hắn không có thực lực thánh dương điện ba vị điện chủ đủ lợi hại a còn không phải bị hắn một người toàn diện tại siêu nhiên liên minh bên trong hắn ít nhất xếp tại trung thượng không sai ta nói chừng hắn có lẽ nút trong bóng tối trở lấy âm nhân đâu đám tán tu đoán tám chín phần m ư ơ i giờ phút này dạ khuynh hàn s á t thực trốn tại tí hộ sở bên trong t i ê n lặng quan sát đến tình hình chiến đấu đàm t r ư ờ n g thanh hành động để hắn cảm thấy rất kỳ quái phảng phất vì cố ý phối hợp đối phương đồng dạng hắn sẽ không bị xúi d ụ c đi nếu như là lời nói vậy l i ê n đại biểu hẹn nói chuyện chỉ là n g ụ y trang thiên huyền vệ vừa bắt đầu kế hoạch chính là chiến đấu như vậy bằng cái này mười mấy tên người áo đen có thể cầm xuống thiên cơ lão tổ chờ a i hiển nhiên không đủ cho nên bọn họ khẳng định còn chuẩn bị con bài chưa lật nếu như mông nguyên trung câu tuấn n ạ n trở thống lĩnh không có bị dạ k h u n h hàn xử lý lời nói người áo đen còn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi mà bây giờ bọn họ rất nhanh liền thua trận vương nhân tông không hổ là đại thống lĩnh hắn xác thực rất lợi hại thậm chí có thể đơn đấu thiên cơ lão tổ nhưng trừ hắn ra siêu nhiên liên minh bên này còn có văn lao đầu liều nhân cũng ít nhất là tồn tại cấp bậc này so sánh phía dưới thiên huyền vệ một phương liền thua chị k é m em, em không tốt thiên huyền vệ không chống nổi quan chiến đám tán tu có hơn phân nửa đều là hướng về thiên huyền vệ giờ phút này bọn họ lo lắng không thôi hận không thể tiến đến hỗ trợ đánh tới lúc này thiên cơ lão tổ đã không do dự nữa hắn nhìn thấy toàn diện đối phương hy vọng nếu có thể xử lý bọn họ cái kia xác thực không có đàm phán cần phải thiên cơ lão tổ mặc dù trách trời thương dân nhưng không cổ hủ thậm chí vì vạn đảo vực để hắn làm người xấu đều có thể văn lao đầu điều hình chúng ta hợp lực giải quyết vương nhân tông thiên cơ lão tổ truyền âm chỉ huy Tốt. Cái kia hai vị cũng thấy rõ tình thế, vương nhân tông chết, ta. tông thủ tới, tức Cái cũng khác không đáng sợ. Các cho chắc cao chính bạch đáng kia hai người ngươi đại minh không ba nhân những nhân hướng mình vị vương Vương vào rằng ăn chắc ta. Vương nhân tông gặp rõ sợ. lập b nhưng đã chậm ba ba ba ba bốn đ ạ o lóe lên ánh b ạ c vương nhân tông xung quanh xuất hiện bốn tên ngân giáp vệ sĩ bọn họ xuất kỳ bất ý hợp lực công hướng điều nhân một cái gian g g i á c điều nhân to lớn cánh chim lập tức bị chém đứt máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hải vực điều nhân thê lương tại trên không bốc lên mặc dù mất đi cánh chim còn không đến mức vẫn lạc nhưng nó sức chiến đấu đã mất đi bảy tám phần m ộ ư ơ i gia khuynh hàn cẩn thận cảm thụ một phen bốn tên ngân giáp vệ sĩ vậy mà mỗi một cái đều có thể so với thiên cơ lao tổ một máy mắt tình thế liền phát sinh đại n g ư ờ u y ề n siêu nhiên liên minh bên này rất không ổn dạ khuynh ê à n văn t r ư ở n g coi như mình đi ra hỗ trợ cũng không có tế tại sự t ì n h giết ngân giáp vệ sĩ giống không có ý tứ tình cảm máy móc sau khi ra ngoài liền chạy thẳng tới đ ị c h nhân cản bọn họ lại thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu một đôi ánh mắt song song xuất kích một người phụ trách hai cái nếu để cho ngân giáp vệ sĩ giết tới tần triều nghĩa văn nhân minh trạch kinh phi đám người trước mặt bọn họ là quả quyết không cách nào chống cự nhưng trừ ngân giáp vệ sĩ còn có một cái vương nhân tông n h à thân hình hắn nhất chuyển đi một mảnh khác chiến trường thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu để ở trong mắt gấp ở trong lòng làm sao bọn họ bị quấn lấy không có dư lực nếu như điệu nhân không có trọng thương lời nói còn miễn cưỡng có thể duy trì một cái thế cân bằng hiện tại lời nói nhức đầu Tốt. những cái kia hỗ trợ thiên huyền vệ tàn tu nhìn thấy ngân giáp vệ sĩ giáng lâm toàn bộ đều hưng phấn không thôi nếu như có thể tan giã siêu nhiên liên minh lời nói bọn họ ngày tốt lành liền đến tần triều nghĩa đám người cấp tốc giải quyết yếu kém mấy tên người áo đen sau đó hợp chiến vương nhân tông tạm thời còn có thể ổn định cục diện hai chỗ chiến trường rơi vào ngắn ngủi rằng co g i k h u n h hàn vẫn cứ chưa hề đi ra hắn đang chờ đợi chờ đợi cho địch nhân một cách trí mạng cơ hội hắn chủ chằm chằm vương nhân tông cùng tần triều nghĩa bên này bởi vì bên kia quá mạnh không tiện nhúng tay chính là hiện tại ra khuynh hàn thầm quát một tiếng hắn nhìn thấy vương nhân tông đang vây công phía dưới thân hình tựa hồ trì trệ đây là cơ hội tuyệt hảo mà tần triều nghĩa mấy người cũng nhìn thấy bọn họ cách thêm gần trước một bước lấy ra áp đáy h ỏ m tuyệt chiêu chuẩn bị trọng thương đối phương có thể là lúc này đ à m trường thanh nguyên bản công hướng vương nhân tông một kích lại đột nhiên thay đổi phương hướng đánh phía bên cạnh tần triều nghĩa tần triều nghĩa cực kỳ hoảng sợ ngươi làm cái gì làm cái gì đ à n trường thanh cười hắc hắc muốn mạng của ngươi v ảnh tần triều nghĩa bất ngờ không đề phòng bị hung hăng đập bay nửa người đều sụp đổ đ à m trường thanh người điên văn nhân minh trạch kinh phi đám người một bên nhanh l g ử i lại một bên c u n g h ố n g tý hộ sở bên trong giả khuynh ê à n cũng sửng sốt hắn đã sớm phát giác được đ à m trường thanh không thích hợp nhưng không nghĩ tới hắn sẽ rõ mắt t r ư ờ n g can đảm phản bội cái này hiển nhiên không phải lâm thời cử chỉ mà là tại đàm phán phía trước liền thành nội ứng đ à m trường thanh cái này trái ngược cứ kéo dài tình huống như thế để siêu nhiên liên minh tình cảnh càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thiên cơ lão tổ văn lão đầu một mực chú ý bên kia chiến trường vốn là lo lắng vô cùng hiện tại càng gấp gáp siêu nhiên liên minh một cái mất đi hai tên hạ tướng tần triệu nghĩa trọng thương đ à m trường thanh gia nhập bên địch liên thủ vương nhân tông đem văn nhân minh c h ạ c h kinh phi đám người ép tới không hề có lực hoàng thủ đ à m trường thanh ngươi sẽ thành vạn đảo vực tội nhân thiên cơ lão tổ trầm giọng nói ha ha tội nhân vẫn là công thần không đến cuối cùng ai biết được lịch sử là do người thắng viết thành nếu như thiên huyền về thắng bọn họ muốn làm sao mỹ hóa liền làm sao mỹ hóa ta khuyên các ngươi không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ý nghĩa đúng dạ khuynh hàn đâu giao ra hắn ta cho các n g ư y i một con đường sống vương nhân tông giờ phút này mới nhớ tới trọng yếu nhất dạ khuynh hàn vậy mà không ở tại chỗ thiên cơ lão tổ nội tâm suy nghĩ không quản vương nhân tông lời này thật giả hắn tình nguyện thả đi mọi người cũng phải tìm đến dạ khuynh hàn có thể thấy được đối dạ khuynh hàn coi trọng trình độ lý do hiển nhiên không phải hắn cho ra làm loạn vạn đảo vực đơn giản như vậy dạ khuynh hàn giờ phút này khẳng định tại hắn cái kia trong không gian thần bí kỳ thật nếu như hắn muốn cứu đại gia lời nói chỉ cần toàn bộ trang đi liền có thể nhưng thiên cơ lão tổ làm không được loại kia làm khó sự tình đội thanh chính hắn nếu có một món đồ như vậy trí bảo có nguyện ý hay không bại lộ cho tất cả mọi người biết mình chỗ không muốn chớ thi tại người văn lao đầu đụng một cái thiên cơ lão tổ nghĩ đến nếu như bọn họ có thể giải quyết rơi bốn tên ngân giáp vệ sĩ lời nói còn có đi q u a hỗ trợ hy vọng mà hy vọng văn nhân minh trạch kinh phi đám người tự mình giải quyết vấn đề h i ệ n nhiên là không thực tế nhưng ngân giáp vệ sĩ thực lực cùng bọn hắn tương đối nào có dễ dàng như vậy giải quyết càng gấp gáp càng bị động hừ ngu xuẩn mất khôn vương nhân tông đại phát thần uy đem văn nhân minh trạch kinh phi chờ ép tới gắt cao kinh phi trẻ tuổi nóng tính h é t lớn một tiếng lao tử chính là chết cũng muốn kéo mấy cái đ ệ m lưng ô hắn thân hóa hoàng kim cự k i n h bản thể bỏ qua vương nhân tông vọt tới một tên khác người áo đen người này thực lực tương đối yếu kém có một k í c h trí mạng có thể mà vọt tới vương nhân tông lời nói căn bản là vô dụng công b ảnh thiên kia người áo đen lập tức bị đụng bay trong trượng liên phun mấy cái máu tươi nhưng hắn g á n h vác thử mang máu răng nói nghĩ kéo ta c ũ n g chết nằm mơ thật là nằm mơ sao lúc này sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh â m lạnh lùng người áo đen xững sờ bất quá không đợi hắn quay người xem xét ngược liền chuyển đến đau đớn kịch liệt túi đầu xem xét thân thể đã pha ra một cái động lớn người áo đen vặn đến một nửa đầu rốt cuộc bất lực đ ộ n g đậy l ạ c h cạch một cái rủ xuống đến chết cũng không biết là ai giết hắn cái thứ chín d ạ khuynh hàn thở ra một hơi cách ngưng kết thiên quả chỉ còn một bước ngắn chết vương nhân tông bỗng nhiên bỏ qua văn nhân minh chạch đám người t h i ể m điện độn đến tên này bỏ mình người áo đen bên cạnh đưa tay công hướng dạ khuynh hàn hắn chờ đợi người cuối cùng xuất hiện thế nhưng ba đến một cái da k h u n h hàn thân ảnh lại biến mất vương nhân tông lập tức mở rộng thần tức tìm kiếm Đáng tiếc, tìm không được bất luận cái gì dấu vết để lại đi ra hắn hét lớn một tiếng t ố t dạ khuynh hàn đáp lại hắn bất quá là tại bên ngoài trăm trượng văn nhân minh chạch trốn chiến trường kia một tên người háo đen trái tim lại bị hắn xuyên thủng cái thứ mười đinh chúc mừng ký chủ thành công ngưng kết t h i ế n q u ả kích hoạt khen thưởng thu hoạch được bí kỹ thiên lang âm cùng thiên sĩ manh mối thiên lang âm s ó n g âm loại bí kỹ q còn công hiệu quả tốt nhất đ ỉ n h phong có thể chấn vỡ mượn giới quá hẹn hạ liền biết đánh lén có không quen nhìn dạ k h u n h hàn tán tu lúc này bắt đầu phun hắn a dạ khuynh hàn bỗng nhiên há miệng hét lớn một tiếng mắt trần có thể thấy màu vàng song âm từ trong miệng hắn phóng xạ mà ra cuốn về phía hai chỗ chiến trường tất cả ngay tại giao thủ người vội vàng không kịp chuẩn bị bị thổi đến ngã trái ngã phải bao gồm t i ê n cơ lao tổ văn lao đầu vương nhân tông ngân giáp vệ sĩ dạng này trí cừng giả cũng bước chân phủ phiếm kinh phi còn có thực lực yếu kém người áo đen liền càng không cần phải nói mà t h a m nhất vẫn là những cái kia đã người bị thương ví dụ như liệu nhân tần triều nghĩa cùng với năm sáu tên người áo đen chở hai cái trước còn tốt bồi lên mấy mụm máu tươi liền ổn định cái sau bất quá còn tốt bản thân không có tổn thất quá lớn mất đối diện chết mười cái có phải là còn có thể giống hai tiếng vương nhân tông lại đổi tới da khuynh hàn lần nữa biến mất hoa nha nha đại thống linh tức dẫn đến gọi bậy có dạ khuynh hàn quấy dối văn nhân minh trạch kinh phi bên này áp lực nhỏ hơn nhiều ít nhất vương nhân tông không cách nào toàn tâm toàn ý đối phó bọn hắn thiên cơ lão tổ gặp cái này hơi yên tâm văn nhân tông chủ kinh phi huynh chúng ta phối hợp tốt trước đem những người khác giải quyết lại chuyên tâm đối phó vương nhân tông gia khuynh hàn truyền â m nói、tốt. tình ố t t thế người truyền hai người có chút phân chấn chết người cũng chết đi rất nhanh vương nhân tông bên người người á o đen liền bị giải quyết không sai bịt lắm thiên huyền vệ chỉ còn lại ngũ đại trí cường giả luận trình thể sức chiến đấu kỳ thật vẫn cứ so siêu nhiên liên minh bên này hơi cường một điểm bởi vì bị giải quyết những cái kia đầu thừa đôi u thẹo trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn chỉ là cường tráng thanh thế mà thôi cho nên vương nhân tông cũng không có nhiều bối rối hắn làm thủ thế lập tức có một tên n g â n giáp vệ sĩ hất ra thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu dây dưa đi tới bên kia hỗ trợ ba tên n g â n giáp vệ sĩ ứng phó thiên cơ lão tổ cùng văn lão đầu cũng đầy đủ bên kia vương nhân tông thêm một tên n g â n giáp vệ sĩ vẫn cứ muốn chiếm cứ nhất định thượng phong cho dù dạ khuynh hàn không ngừng q u ả y dối lạnh l é n cũng rất khó cho trí cường giả tạo thành nguy hiểm tính mạng loại này cục diện tiếp tục kéo dài cuối cùng thua trận tỷ lệ lớn vẫn là siêu nhiên liên minh dạ k h u n h hàn đang suy nghĩ đối sách đúng thiên sĩ manh mối đã cầm tới nếu như kích hoạt lời nói có thể hay không đem vương nhân tông dẫn đi thử xem a dạ khuynh hàn lấy ra c ầ m nang lập tức mở ra muốn tìm hoàng sĩ, mời tiến về trung vực hoàng kim cự kình nhất tộc lãnh địa đến lúc đó tự có chỉ thị ân dạ khuynh hàn há to mồm trung vực hoàng kim cự kình nhất tộc lãnh địa đó không phải là nơi này sao hắn đem thần thức chìm vào hệ thống phát hiện chỉ thị mũi tên chỉ hướng thông thiên ngọc trụ vị trí chẳng lẽ thiên s ĩ tại nơi đó tại dạ khuynh hàn suy nghĩ lúc vương nhân tông cũng ánh mắt k h ẽ động từ trong ngực lấy ra một cái trang bị sau khi xem xong có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ thiên sỉ khí tức vậy mà xuất hiện mà còn liền cách nơi này không xa nếu có thể cầm tới thiên sỉ lời nói vậy liền không nóng này thu thập dạ khuynh hàn cùng trước mắt nhóm người này vương nhân tông nội tâm có chút kích động có ngân giác vệ sĩ tương trợ dạ khuynh hàn làm sao cùng hắn tranh chương bốn trăm m ư ơ i hai ha ha chương bốn trăm m ư ơ i hai ha ha ha ngân nhất ngân nhị theo ta đi ngân tam ngân tứ đ o ạ n hậu vương nhân tông quyết định thật nhanh phát ra chỉ lệnh hắn muốn để ngân tam ngân tứ quấn lấy đối phương sau đó tại ngân nhất ngân nhị bảo vệ cho đi tìm t h i ê n sỉ căn cứ tín hiệu chỉ thị thiên sỉ liền tại kề bên này liền lao thiên ra đều đứng tại hắn bên này n giáp â n g vệ sĩ không hỏi nguyên nhân chỉ biết thi hành mệnh lệnh lúc này bắt đầu hành động vương nhân tông nhìn chuẩn một cái cơ hội bước ra trở ra hướng thông thiên ngọc trụ chạy đi ra khuynh ê à n xem xét thầm nghĩ không ổn hắn ha có thể không biết vương nhân tông cử động lần này là vì cái gì nhất định phải ngăn cản hắn hoặc cướp tại trước mặt hắn ra khuynh ê à n lập tức thôi động tí hộ sở đuổi theo nhưng vừa vặn cất bước ngoài ý muốn liền phát sinh cúc về chỉ nghe một tiếng quát lớn vương nhân tông giống đụng phải một bức tường bị đẩy lùi mà quay về theo hắn tả hữu ngân nhất ngân nhị cũng bị người ngăn trở về ra k u y n hàn dương mắt nhìn lại là bọn họ một tên nam tử một tên đạo cô còn có một tên l à o thái bà xuất hiện tại vương nhân tông cách đó không xa mặt khác đáy biển truyền đến ầm ầm thanh âm nước biển bành trướng không lâu lộ ra một viên đầu to lớn g ô tịu i là đại quái thú cũng tới đây là dạ khuynh hàn cho nó đặt tên bởi vì không biết nó là chủng tộc gì cũng không biết tên gọi là gì bốn người này không trong đó còn có thú vật chính là tại dị tượng đại chiến bên trong may mắn không chết mấy vị kia cừng giả duy chỉ có thiếu hỏa á n nguyện hòa á n nguyện tình huống g i k h u n h hàn hiểu rõ nàng chính diện đối tan hồn vấn đề cũng không biết hiện tại dung hợp thế nào lần trước nàng nói qua nếu như dung hợp thành công tự sẽ phá trận mà ra nhưng đi qua lâu như vậy vẫn không thấy nàng hiện thân nghĩ đến có lẽ còn không có giải quyết tăng thêm trọng thương điệu nhân cùng với vẫn l ạ c thôn tiên h mãng hoàng kim cự kình đây chính là cái tia tám vị cừng giả không nghĩ tới tại siêu nhiên liên minh đại chiến t i ê n huyền vệ thời điểm bọn họ sẽ nhảy ra hỗ trợ không biết là tâm hệ vạn đ ả o vực vẫn là vì còn thiên cơ lão tổ ân tình thiên cơ lão tổ nhìn thấy bốn người thú vật thân ảnh mặt lộ vẻ vui mừng các ngươi là ai mà vương nhân tông cũng không nhận ra bọn họ nhưng từ trên người bọn họ cảm nhận được không kém hơn chính mình ký tức cho nên sắc mặt hắn n minh trọng yêu ma quỷ quái không xứng biết bản tọa danh tự nam tử trung niên ngạo nghề nói những người khác biểu lộ cũng kém không nhiều hiển nhiên bọn họ t r ư ớ n g mắt vương nhân tông vương nhân tông khi nào nhận qua bực này xem thường hắn hử lạnh một tiếng quắp lên cho ta mới tới bốn vị đều là ẩn thế không ra trí cừng giả tăng thêm thiên cơ lao tổ văn lao đầu chính là sáu vị sáu đôi năm ưu thế lại trượt hướng về phía siêu nhiên liên minh bên này húng chi bọn họ còn có văn nhân minh trạch kinh phi đám người liền trọng thương điệu nhân tần triều nghĩu mạng cũng có sức đánh một trận cho nên theo phi gần va chạm thanh âm chậm rãi truyền vào trong hai càng ngày càng mãnh liệt da khuynh hàn lắc đầu hoàng kim cự kính nhất tộc còn tại cẩn trọng chấp hành sứ mạng của bọn nó cho dù hạo kiếp tiền đến cho dù cách đó không xa ngay tại phát sinh ngập trời đại chiến cũng đều không ảnh hưởng được là cười bọn họ si mê ngu đâu vẫn là bội phục bọn họ tâm tiên làm dạ khuynh ê hàn đi tới thông thiên ngọc trụ bên cạnh lúc thiên s ĩ chỉ thị manh mối hoàn toàn biến mất nói rõ thiên s ĩ ngay ở chỗ này nhưng nơi này trừ đại dương mê ngông nước biển bên ngoài không có những vật khác chẳng lẽ ở trong biển mặt cái kia cùng mỏ kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào phức dạ khuynh hàn điều khiển tý hộ sở đâm vào trong nước coi hắn phóng nhan đánh giá xung quanh thời điểm đầu tiên nhìn thấy như một tòa núi nhỏ to lớn thân ảnh chính là đầu kia đụng trụ hoàng kim cự tình nó hai mắt trống g i ố n g hình như khối lỗi chỉ là máy móc tái diễn và chạm động tác đó là dung nhập nó cốt nhục bên trong tín nhiệm gia khuynh ê à n lấy thông thiên ngọc trụ làm trung tâm giống như mạng n h ệ n hướng bên ngoài tìm kiếm nhất là đ á y biển hắn không biết tiên s ĩ lớn bao nhiêu nếu như giống địa sĩ, huyền s ĩ lớn như vậy lời nói cho dù ném ở trong biển cũng sẽ tương đối dễ thấy mà nếu như giống hoàng sĩ nhỏ như vậy lời nói có thể ba năm năm năm cũng không tìm tới chỉ mong không phải cái sau cách đó không xa đại chiến đã tiến vào gây cấn giai đoạn văn nhân minh trạch kinh phi đám người lui ra khỏi chiến trường một là bọn họ có thể phát huy tác dụng đã không lớn hai là tiếp xuống trí cường giả phóng đại chiếu bọn họ dễ dàng trở thành phá o hôi thiên cơ lao tổ văn lao đầu hai người tiêu hao rất lớn bọn họ đã chiến đấu rất lâu rồi vương nhân tông cũng không dễ chịu từ trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt liền có thể nhìn ra a lúc này ngân tam hét thảm một tiếng hắn một đầu cánh tay bị gộ tịu i l à đại quái thú cắn một cái rơi quất ca quất k ế t vậy mà nhai một nhai liền n u ố t xuống v ảnh văn lao đầu bị ngân nhất đánh bay trong tay ngọc bút phá bạo gãy thành ba bốn đoạn、Xoẹt. vương nhân tông ngực bị đuổi một đầu to lớn lỗ hồng từ vai nghiêng đến h ô n g đa cách lao vu bà các ngươi ngăn lại ngân giáp vệ sĩ thiên cơ l ã o nhi chúng ta trước giải quyết họ vương nam tử thần bí an bài nói đa cách là gộ t i ệ u l à đại quái thú danh tự mà lao vu bà hiển nhiên chỉ vị kia bà bà mọi người gật đầu diên phần mình hành động nam tử thần bí đạo cô thiên cơ l ã o tổ ba người vây công vương nhân tông một cái hắn lập tức rơi vào sinh tử cảnh chỉ chốc lát sau trên thân liền thêm bảy tám chỗ vết thương vương nhân tông trong mắt tràn đầy cấp sắc hắn quay đầu nhìn hướng ngân giáp vệ sĩ bên kia ngân giáp vệ sĩ tiêu hao cũng không nhỏ giờ phút này bị đa cách cùng lao bà bà gắt gao ngăn lại không có khả năng tới cứu viện ngao vương nhân tông ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng sau đó huỳnh thanh hô thuộc hạ bất lực khẩn cầu kim giáp đại nhân dắng lơ âm lời nói này xong bình tĩnh bầu trời bắt đầu mơ hồ chuyển đến phong lôi thanh â m sau đó trói mắt kim quang đâm thủng t ầ n g mây chiếu nghiên xuống đem phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó t h ầ n tích ra quan sát phát sóng trực tiếp đám tán tu sợ ngây người đồng thời âm thầm hư vấn đại thống linh lại mời tới giúp đỡ thiên huyền vệ được cứu rồi kim quang càng ngày càng thịnh vương nhân tông lộ ra một vện biểu lộ như chút được gánh nặng mà thiên cơ lao tổ nam tử thần b í đám người thì sát mặt k ỳ biến bọn họ đối cái này lao kim quan g quá quen thuộc dị tượng đại chiến tình cảnh không tự chủ được hiện lên ở trong đầu thông thiên ngọc trụ bên cạnh hoàng kim cự kình đã dừng động tắt lại không phải nó không nghĩ đụng mà là đã làm không được mà dạ khuynh ê hàn mặc dù trốn tại tí hộ sở bên trong nhưng tại kim quan g chiếu xuống cũng cảm nhận được gáp lực càng lúc càng lớn không khí bột phía như bị một cái bàn tay vô hình đẩy mạnh chen lấn hắn không thờ nổi sau một khắc hắn một tiếng kêu đau bị rung ra tí hộ sở bay về phía thông thiên ngọc trụ b à n h cả người hung hăng đâm vào cây cột bên trên t nguyên lai、like、đụng trụ như thế đau làm khó hoàng kim cự kình là thế nào chịu được a dạ khuynh hàn trong lòng hơi đậu tại tiếp xúc đến thông thiên ngọc trụ trong nháy mắt đó hệ thống vậy mà đối với nó sinh ra vô cùng đồng đẫm khát vọng chẳng lẽ dạ khuynh hàn sợ là ảo giác bị đẩy lùi về sau lại đỉnh lấy áp lực di động đến thông thiên ngọc trụ bên cạnh chậm d ã i đưa bàn tay đẻ lên ha ha ha hắn đột nhiên cười to lên chương bốn trăm m ư ơ i ba la giới trật tự giả chương bốn trăm m ư ơ i ba la giới trật tự giả khá lắm không nghĩ tới thiên sĩ cái đầu vậy mà như thế lớn không sai thông thiên ngọc trụ chính là thiên sĩ chúng bên trong tìm hắn bại đủ đ ỗ n g nhiên thu tay con hàng này lại tại đèn đốt g i ã rời chỗ nếu để vương nhân tông biết được không thông báo sẽ không thổ huyết thiên huyền vệ tìm kiếm khắp nơi linh sĩ, sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ thông thiên ngọc trụ sẽ là một trong số đó dạ khuynh hàn không khỏi nhớ tới tôn nộ không như ý kim c ô đồng cái này cái thiên sĩ giao cho đại thánh l ờ i nói hẳn là cũng đùa bợn đứng lên đi không biết nó có thể hay không đi theo tâm ý biến lớn thu nhỏ nhỏ nhỏ dạ k h u n h hàn đưa bàn tay dán tại phía trên không ngừng nói t h ầ m nhưng mà một điểm phản ứng đều không có và ảnh lúc này hắn bị chấn động đến một cái lảo đảo hoàng kim cự kình từ kim quang áp chế bên trong hồi phục lại lại bắt đầu va chạm ui ui đừng đụng ra khuynh ê à n lúc này h ô phía trước ngươi muốn làm sao đụng làm sao đụng không quan hệ với ta nhưng bây giờ không được nó là thiên sỉ vạn nhất cho ta đụng hư làm sao xử lý đúng tranh thủ thời gian thu lại ra khuynh ê à n đem tay d á n tại thông thiên ngọc trụ bên trên tính toán đem nó thu đi cùng mặt khác ba viên linh sĩ tụ lại nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là phía trước thu lấy cái kêu ba viên linh sĩ cũng rất thuận lợi đến viên thiên sĩ liền không đồng dạng thiên sĩ bên trên bám vào một cỗ to lớn kháng cự lực lượng không muốn bị hắn trưởng khống và n h va chạm không ngừng cũng là một loại quấy nhiễu phức dạ khuynh ê à n lại lần nữa đầu nhập trong nước đi tới hoàng kim cự kình bên cạnh hô lớn tiền bối có thể hay không trước nghỉ một lát hoàng kim cự kình không để ý tới ta là kinh vi thiếu tộc trưởng bằng hữu cho chút thể diện dầu mới không vào dạ khuynh ê à n bất đắc dĩ một lần nữa trở về phía trên lại đem bàn tay áp vào thông tin ngọc trụ bên trên mặc dù thiên sĩ mặt ngoài bởi vì kim quang giáng lâm song phương đã dừng tay phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên ngươi lại một lần chứng minh chính mình phế vật làm ta quá là thất vọng bầu trời chuyển đến mở mịn thanh nhâm thuộc hạ có con kim giáp đại nhân kỳ vọng cao vương nhân tông xấu hổ túi lầu xuống nội tâm kỳ thật có chút khâm phục đối phương một cái nhảy ra nhiều cao thủ như vậy mà hắn chỉ có thể dựa vào bốn tên ngân giáp vệ sĩ không địch lại cũng rất bình thường kim quang nhất c h u y ể n chiếu hướng nam tử thần bí đạo cô cùng lao bà bà đám người mờ mịt thanh â m lại nổi lên cả gan làm loạn sâu kiến lần trước thả các ngươi một con đường sống không thành thành thật thật sống tạm còn dám nhảy ra đi gió làm loạn lần này không thể lại tha thứ các ngươi nam tử thần bí đám người sắc mặt xanh xám nhưng nhớ tới thủ đoạn của đối phương lại có chút không rét mà run ha ha ha lao thái bà phát ra một chuỗi tràn đầy mỉa mai tiếng cười muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải bằng ngươi tùy tính mà làm nói loại này không muốn mặt nói nhảm làm cái gì trực tiếp động thủ là được rồi nàng ngươi mặc dù già nhưng nhiệt huyết lại không giảm năm đó những người khác hơi n h ư mày một câu nói kia nói xong có thể tưởng tượng tiếp x u ố n g đem tiếp nhận kim quan g ngập trời giận dữ cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt quả nhiên thần mây khuấy động kim quan g tăng vọt chết một đạo sóng âm hóa thành lưới dao vượt qua ngàn vạn dặm như lưu tinh truy đ ồ n g dạng phóng tới lao bà bà mau tránh thiên cơ lão tổ quát lên một tiếng lớn bọn họ không cách nào cứu viện dán đi lên sẽ chỉ chết nhiều một người mà trốn có thể né tránh được sao tỷ lệ lớn cũng không được nhưng dù sao cũng phải thử xem lão bà bà trên mặt bắp thịt co lại nàng nghĩ vận chuyển thân pháp chui đến ngoài trăm dặm nhưng ý nghĩ này vừa vặn dâng lên liền phát hiện thân thể đã bị kim quang định trụ chỗ nào đều không đi được những người khác gặp cái này nội tâm thở dài biết một tên cường giả tuyệt thế sắp muốn biến mất khỏi thế giới này lão bà bà nhận m ệ n h hai mắt nhắm lại nội tâm của nàng có một tia không cam lòng nhưng không có hối hận nếu như lại một lần nàng vẫn muốn mắng đối phương máu chó đầy đầu vâng kim quang đem lão bà bà chì ngập nhưng làm tia sáng tan hết về sau mọi người trong tưởng tượng nàng cả người hóa thành cho bụi tràn diện lại không có xuất hiện lão bà bà vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó chuyện gì xảy ra mọi người bao gồm lão bà bà chính mình đều mập bức là kim quang đột nhiên lương tâm phát hiện lòng từ bi vòng qua nàng rất không có khả năng vẫn là có người tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ cứu nàng nếu là lời nói người nào có năng lực như thế mọi người hai mặt nhìn nhau lúc này bầu trời bông nhiên chuyển ra một đạo thanh âm tức giận tiêu bất ghi người dám ra tay chẳng lẽ già đến nào hư mất quên ba vạn năm trước quyết định quy củ âm thanh đến từ kim quang nhưng không biết hắn tại cùng ai nói chuyện chỉ biết hắn xưng đối phương là tiêu bất ly quy củ hẳn là tiêu bất ly đáp lại hãn giọng nói tràn đầy khàn khàn cùng tăng thương nhưng rất cường lạnh ba vạn năm đến một mực tại phá hư quy củ chẳng lẽ không phải các ngươi sao đâu nào quy củ ủng hộ ngươi ý chí có thể tùy ý giáng lâm chế tạo hạo kiếp cũng tốt trục xuất thiên huyền vệ cũng được chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như một loại tôi luyện nhưng ngươi nhiều lần p h ạ m giới hung hăng ngang ngược cùng vọng thật làm chúng ta la giới trật tự giả đã toàn bộ chết sạch ha ha ha kim quang phát ra một trận cười thoải mái la giới trật tự giả thật sự là một người la giới đều đã tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử đâu còn có cái gì trật tự giả các ngươi bất quá là một đám không biết xấu hổ sống tạm bỡ ở thế gian tội nhân mà thôi chúng ta có hay không có tội sẽ có một ngày sẽ chân tướng rõ ràng còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân tiêu bất ly đẻ nén phẫn nộ còn đang nằm mơ đâu kim quang chẳng thèm ngó tới dùng ngươi giả đến chuyện bất động não suy nghĩ một chút hiện tại huyền la giới về người nào không chế ngươi có tư cách nói nửa cái không chữ sao cẩn thận chọc dẫn minh chủ đem các ngươi triệt để quét dọn tiêu bất ly hừ lạnh một tiếng thích thiên huyền nếu dám lời nói vậy liền để hắn tới đi dù sao nếu như tứ thập c ử u thành vĩnh viễn không ngày trở về vậy chúng ta cũng không có sống tạm bỡ ý nghĩa ngữ khí của hắn tràn ngập một c ố đập nổi dìm thuyền bi tráng kim quan g rơi vào trầm mặc tựa hồ không nghĩ tới tiêu bất ly quyết t u y ệ t như vậy thật lâu kim quan g đột nhiên bộc phát quắp hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không bảo toàn bọn họ ngươi có thể thử xem hai người từ nói chuyện biến thành đậu thủ bầu trời giống hướng chụp lăn trong máy giặt quần áo đổ vào thuốc màu đồng dạng bị quần áo đổ vào thuốc màu đồng dạng bị quần áo đổ vào h u ố c màu n g dạng bị quần áo đổ b ấ thông quả, tại đ á n tới t r n ư ờ i qua hai vị đại nhân vật trò chuyện mọi người biết bọn họ đều đến từ miền la giới nhưng họ miền la giới tựa hồ lại phân làm huyền giới cùng la giới song phương không hề hòa thuận ân đoán thậm chí có thể liên lụy đến ba vạn năm trước cụ thể làm sao đại gia cũng là nghe như lọt vào trong sương mù bất quá chính mình thuộc về phương nào trận danh vẫn là có thể phân rõ k i m quan g phía sau cường giả rõ ràng hướng về thiên huyền vệ mà phía sau xuất hiện tiêu bất ly thì muốn bảo vệ thiên cơ lão tổ đám người kẻ yếu là không có đứng đội quyền lực bọn họ chỉ có thể bị lựa chọn mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời chờ đợi phân ra thắng bại cũng là đợi chờ mình vận mệnh thông thiên ngọc trụ bên cạnh Dạ k h i n h hàn vẫn cứ đang cố gắng thu lấy thiên sỉ chiến trường cùng bầu trời bên kia động tĩnh hã từ đầu đến cuối đều chú ý tới có tiêu bất ly tại thiên cơ lão tổ đám người có lẽ không lo bọn họ vì sao ra tay đánh nhau mặt ngoài là giết người cùng cứu người xung đột nhưng trên thực tế mục đích cuối cùng là tranh đoạt vạn đảo vực quyền k h ô n g chế mà vạn đảo vực rất có thể chính là hệ thống nói tới tứ thập cửu hào không lao chỉ cần tập hợp đủ tứ đại linh s ì liền có thể k h ô n g chế nó cuối cùng có thể hay không diễn biến thành hai đại cường giả ngao cò tranh nhau chính mình ngư ông đất lợi dạ khuynh hàn tương đối quan tâm là k h ô n g chế vạn đảo vực về sau sẽ như thế nào nếu như không có cường hãn thủ đoạn hắn căn bản là không có cách cùng kim quan cùng với tiêu bất ly loại kia đẳng cấp cường giả chống lại liền tính nắm giữ cũng không giữ được hy vọng hệ thống có chuẩn bị ở sau a a kim quang cường giảm một tiếng h é t thảm giận dữ hết tiêu bất ly ngươi không nên quá đáng hai người tựa hồ phân ra được thắng bại vẫn là tiêu bất ly càng mạnh một chút kim quang gặp phải thương tích so sánh các ngươi làm ta bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi kim quang hừ lạnh một tiếng la d ố i sớm đã không có tư cách lại cắm tay tất cả những thứ này ngươi không tuân q u ý củ ta chỉ có thể mời minh chủ hạ xuống thần phạt mời minh chủ làm chủ kim quang hét lớn một tiếng âm thanh chấn v à g i ọ n ông chỉnh phương thiên địa đột nhiên rơi vào một loại cực hạ yên tĩnh p h ả n phất thời gian không tại hướng phía trước trôi qua đồng、dạng. loại này cảm giác rất quái dị tiêu bất ly ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao một cái tràn đầy thanh â m uy nghiêm nói hẳn là kim quang mời tới minh chủ thả n g à i huyền tiêu bất ly từng chữ nói ra nói chứ nói thầm một cái ba chữ này tiêu bất ly cũng không có những đáp lại thoạt nhìn ngươi k h ô n g phục thích thiên huyền âm thanh lộ ra cao cao tại thượng nghe xong liền biết ở lâu thượng vị vậy ta chỉ có thể cho ngươi một chút giáo hấn để các ngươi la giới trật tự giả ghi nhớ thật lâu ẩm ẩm một trận tiếng sấm sau đó tiêu bất ly kêu lên một tiếng đau lớn thích thiên huyền ngươi còn muốn mặt sao ừ cái gì cầu thí thiên huyền đế quân ngụy quân tử mà thôi có bản lĩnh đem chúng ta đều giết liên tục ba cái thanh âm xa lạ vang lên lời nói bên trong đầu mâu đều là nhắm ngay thích thiên huyền a đúng một thanh âm trong đó nói hắn chính là thiên huyền đế quân thiên cơ lão tổ đám người còn có ngàn vạn tàn tụ nghe đến cái tên này lập tức trong lòng hơi đ ộ n g thiên huyền vệ để đại gia thợ phụ người chính là hắn hắn tại thượng giới là tồn tại gì có lẽ rất lợi hại bởi vì trước đây đánh bại kim quang cường giả tiêu bất ly ở trước mặt hắn đều không chút nào là đối thủ phía sau xuất hiện cái kia ba vị hẳn là cùng tiêu bất ly cùng một trận doanh chẳng lẽ bọn họ cũng là cái gì là giới trật tự giả kim vô thứ âu dương huyền ban tổ linh ha ha các ngươi mấy cái là muốn toàn thể xuất động sao thích thiên huyền cười sang sảng một tiếng đúng còn có một cái cổ lai hi đâu các ngươi sở dĩ có thể sống đến hiện tại không phải giấu tốt bao nhiêu mà là bản đế một mực không có cùng các ngươi chấp nhận hôm nay các ngươi dồn bỏ lời hứa làm trái ba vạn năm trước ta cùng h i ê n viên l à quyết định quy củ vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều đem các ngươi đại đạo toái phiến lưu lại đi ngươi dám mấy đạo âm thanh không hẹn mà cùng hô lên sau đó chính là kinh thiên động địa đại chiến cho dù cách nhau ước vạn dặm phát ra khí tước cũng để cho người run lệ bầy thiên cơ lão tổ đám người toàn bộ đều c h o mày mấy tên la giới thủ hộ giả hình như tình huống không ổn cái gì kia thiên huyền đế quân một đối nhiều dưới tình huống vẫn cứ lòng tin tràn đầy có thể thấy được tu vi nhất định so với đối phương càng cao đám t a n tu thì kích động không thôi chúng ta thờ phụ người nguyên lai ngưu xoa như vậy từ đây ta muốn càng thành kính ra khuynh à n bên kia hắn cưỡng ép ổn định tâm thần mà ơi liền thiên huyền đê quân đều xuất hiện thông qua khúc linh lung hắn đã biết thiên huyền đế quân là ai thiên minh minh chủ nói là huyền la rơi chúa tể cũng không đủ thật không hiểu rõ một cái nho n h ỏ vạn đảo vực có gì có thể hấp dẫn hắn dạ khuynh hàn thu hồi suy nghĩ hắn cảm giác thiên s ĩ mặt ngoài cô kia kháng cự lực lượng đã không có vừa mới bắt đầu mạnh như vậy lại cố gắng một chút cách thu lấy cũng không xa b à n h b à n h b à n h bầu trời không ngừng truyền đến trọng kích thanh âm cùng với mấy đạo k é o thảm không biết tự lượng sức mình thích thiên huyền yếu ớt nói đại đạo tai phiến là chính các ngươi cống hiến ra đến vẫn là ta đích thân động thủ lấy bất làm rộng lao tử chính là chết cũng sẽ không để ngươi như nguyện ha ha ban tổ linh đều mấy vạn tuổi người tính tình của ngươi vẫn là như thế tối h thế nhưng hữu dụng không nói thật cho các ngươi biết à, a bốn mươi chín tòa không lao đem v i n h b i ế n không ngày trở về bọn họ sẽ bị bản đế một mực nắm ở trong tay thỏa thích phẫn nộ a ta liền thích thưởng thức các ngươi cuồng loạn lại không thể làm gì bộ dạng ngươi đáng ghét đáng ghét đáng ghét ha ha ha, thích thiên huyền tiếng cười đầy đầy ý nhưng mà lúc này vạn đảo vực thiên địa lại đột nhiên phát sinh một trận lắc lư thiên toàn tre mạnh như thiên cơ lão tổ đám người cũng vô pháp đứng vững thân hình lại càng không cần phải nói những cái tia tu vi thấp hơn thậm chí không có tu vi phạm nhân rồi bầu trời cũng bị một tầng hào quang bao phủ thu già khuynh hàn hét lớn một tiếng thông tin ê ngọc trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ rất nhanh l i ề n hưu một cái biến mất ở trong thiên địa đáy biển hoàng kim cự kinh bị lung lay một cái theo dự liệu tiếng va đập không c ó chuyển đến nó một đầu đổi u hướng về phía nơi xa đá ngầm đá ngầm lập tức vỡ nát hoàng kim cự kinh có chút n g nó lay động một cái đầu quay người nhìn lại trống g i n g ngầm đầu bên trên nhìn cũng không có ta đụng hơn ngàn năm thông tin ngọc trụ đi đâu ô nó phát ra một tiếng chu lên thanh â m bên trong trộn lẫn lấy nhiều loại cảm xúc nghe ngóng khiến người ngũ vị tặc trần d ạ khuynh hàn trong cơ thể gian giắc g thiên sỉ cùng mặt khác ba cái huynh đệ tụ lại kín kẽ dính liền cùng một chỗ chắp vá thành một khối lệnh bài bộ dạng trên lệnh bài in một cái cổ lao chữ loang t h o á n g thoạt nhìn giống huyết d ạ khuynh hàn không biết có ý tứ gì đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn đảo vực trung cực nhiệm vụ tập hợp đủ tứ đại linh x ỉ từ đây thế gian lại không tứ thập cựu hào không lao cũng không có vạn đảo vực nó tương nên về thuộc về tên của nó vo khuyết thành chúc mừng ký chủ chấp trưởng thành chủ lệnh trở thành vũ khuyết thành chủ tệ thời gian qua đi ba vạn năm la giới tứ thập cựu thành đem bước lên con đường trở về huyền la chi biến cũng đem chính thức mở ra mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chương bốn trăm m ư ơ i năm chết tiệt sâu kiến ngươi tại tự chui đầu vào giọ chương bốn trăm m ư ơ i năm chết tiệt sâu kiến ngươi tại tự chui đầu vào giọ vài câu thanh âm nhắc nhở đánh đến dạ khuynh hàn có chút nộng lượng tin tức quá lớn tứ thập cựu hào không lao vạn đảo vực còn có cái gì vo khuyết thành đều là chỉ cùng một nơi chính là bọn họ vị trí phương thiên đ i ệ này nghe hệ thống nhắc nhở âm ý tứ nó tại ba vạn năm trước tựa hồ kêu v õ k huyết thành nhưng về sau biến thành vạn đảo vực thậm chí tứ thập cửu hào không lao tại khác biệt mắt người bên trong nó có khác biệt danh tự nhưng kể từ hôm nay nó n g h ê n đón bản danh v õ k huyết cái kia đúng là một cái k h u y ế t chữ bốn cái linh sĩ liều liền hẳn là thành chủ lệ chính mình thành v õ k huyết thành thành chủ đây là ta thành nó đem bước lên con đường trở về về chỗ nào huyền la dưới sao còn có huyền la chi biến cũng sắp mở ra đối mặt tràn đầy không biết tương lai gia k h u n h hẳn đã cảm thấy mới lạ lại có một tia thấp thỏm hắn đốt lên một cây r i ê n quẹt từ đây đưa tới một hệ liệt phản ứng dây c h u y ể n đều đem cùng hắn cùng một nhịp thở tất nhiên bước lên con đường này vậy liền không có chúng đổ nhạy xe có thể chỉ có thể kiên trì đi xuống trở thành anh hùng hoặc sư khô giờ phút này gia khuynh hàn cảm nhận được hắn cùng bạn đảo vực không đối phải gọi vo huyết thành ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ hắn có thể cảm nhận được tâm ý của nó nó ngủ say rất lâu nó vết thương đầy người nhưng nó cũng nhảy cấm không thôi làm hướng đi tân sinh ý chí như cây khô gặp mùa xuân sống lại thời điểm bệnh nặng kéo dài cùng bệnh khó chữa đem quét sạch sành một con mắt phiếm hồng mũi nhọn hải yêu đột nhiên nổ tung hóa thành hư vô nó trước khi chết sâu sắc cảm nhận được phương tiên h đ ị a này chán ghét cùng b á i xích nhưng không đợi nó có phản ứng liền bị một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực tại chỗ xóa bỏ bành bành bành càng nhiều mắt phiếm hồng mũi nhọn sinh vật đột ngột giải thể không quản bọn họ là hải yêu vẫn là người đều có chung một cái tên yêu ma yêu ma là hạo kiếp căn nguyên bây giờ nên kết thúc liên tục không ngừng tiếng nổ tung tại chỉnh phương tiên đ i ệ tấu lên một khúc lộng lấy mà thê mỹ t r ư ơ n h ạ c cuối cùng cố kêu vĩ lực c à n quét đến hoàng kim cự kinh nhất tộc vương nhân tông không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng thống khổ chu lên sau đó hắn khuôn mặt đỏ tươi hai mắt vi lồi giống như tại cùng cái gì đối đầu chống chọi không muốn một tiếng bi thiết sau đó vương nhân tông nổ thành từng mảnh thịt nát tiếp theo là bốn tên ngân giáp vệ sĩ bọn họ kiên trì thời gian ngắn hơn cũng bước vương nhân tông góp chân thiên cơ lão tổ chờ siêu nhiên liên minh người hai mặt nhìn nhau chuyện gì xảy ra nguyên bản tại tiêu bất ly chờ la giới trật tự giả không địch lại thiên huyền đế quân phía sau bọn họ đã tuyệt vọng làm tốt chịu chết chuẩn bị nhưng bây giờ vì sao chết nhưng là vương nhân tông đám người mà không phải bọc thông tin ê ngọc trụ chỗ quanh năm lượn lờ quan g mang tan hết hiện ra dạ khuynh hàn thân ảnh hắn đứng yên hư không trong mắt mang theo ngạo nghệ chi ý a thông tin ê ngọc trụ làm sao không thấy có người phát giác được không đúng sức lực đúng vậy a càng nhiều người một mặt một b ư ớ c thông tin ê ngọc trụ xem như trung vực tiêu chí từ xưa đến nay một mực đứng sừng sững ở đó bây giờ vậy mà biến mất không thấy cái này có thể hay không cùng vừa rồi thần tiên đánh nhau có quan hệ một món đồ như vậy thần vật cũng chỉ có thần tiên có thể dung chuyển a thiên cơ lão tổ mấy người cũng là nghĩ như vậy kinh phi xúc động thở dài bọn họ hoàng kim cự kình nhất tộc truyền thừa vạn năm một hạng sứ mệnh có thể muốn kết thúc cây cột đều không còn nữa còn đụng cái gì liên tiếp biến cố để trong mọi người tâm lo sợ ai cũng không biết điều này có ý vị gì ha ha ta cảm nhận được v k huyết thành sống lại ý chí khụ khụ khụ trên trời ban tổ linh q u ầ n tiêu nói phút cuối cùng phát ra một chuỗi ho khan hẳn là tác động thương thế thích thiên huyền la r ồ i ý chí sẽ không bao giờ d i ệ t ngươi vọng tưởng chú định không cách nào đạt được tiêu bất ly trong giọng nói cũng tràn đầy vui sướng trở về a xa cách ba vạn năm người xa quê chúng ta chờ ngươi la rơi trật tự giả nhớ kỹ nhớ kỹ than thở khóc lóc ừ một đạo thâm trầm hư lạnh đánh gây bọn họ thích thiên huyền đáp lại nói trở về n a m mơ a chỉ cần ý chí của ta còn tại tứ thập cựu thành cũng đừng nghĩ trở về ta thành kính tín đồ hiện tại ta muốn các ngươi cùng ta đứng chung một chỗ vừa dứt lời những cái kia quan sát phát sóng trực tiếp tà tu cùng với bạn đảo vượt mỗi một góc thờ phụng tiên h huyền đế con người trên thân đều dâng lên một tia tử khí chuyển hướng lên bầu trời a ta cảm thấy nóng quá ngực thật là đau khó chịu nhanh nổ theo tử khí bị rút ra những cái kia tín đồ cực kỳ thống khổ có người có thể cắn răng khổ chống đỡ nhưng tu vi cùng sức thừa nhận y ế u kém đã nằm trên mặt đất lăn lộn da khuynh hàn cũng cảm thấy lòng tham đau phản phất có cái gì đ ồ trọng yếu bị người khác cướp đi đồng dạng mà còn hắn cảm giác võ khuyết thành cùng mình liên hệ tựa hồ không có vừa rồi chặt như vậy dày nó giống một cái ngây thơ tiểu hải tử đang bị người xấu lừa gạt bỏ nhà trốn đi là vì thiên huyền đế quân đang làm trò quỷ da khuynh hàn trải qua tần trị phản bội tín ngưỡng một chuyện cho nên minh bạch thiên huyền đế quân tại ngàn vạn tán tu trên thân gieo xuống chính là cái gì giờ phút này hắn đang lợi dụng tín ngưỡng chi lực thu thập vạn đạo vực ý、chí. một phương thế giới trọng yếu nhất chính là sinh linh mỗi cái sinh linh cá thể ý chí tập hợp các thành biện liền biến thành phương thế giới này ý chí như nghĩ khống chế phương thế giới này trên bản chất là muốn khống chế đại bộ phận sinh linh ý chí đây chính là thiên huyền vệ đi tới vạn đảo vực về sau làm sự tỉnh bọn họ dùng lừa gạt lừa gạt thủ đoạn để ngàn vạn tán tu trở thành thiên huyền đế quân tín đồ mục đích chính là vì trước mắt giờ khắc này thiên huyền đế quân thông qua thần hồn khế ước cương ép đòi lấy tín đồ ý chí cô động tới trình độ nhất định liền có thể trở thành vạn đảo vực chúa tể nhưng mà đó là trước đây bây giờ vạn đảo vực trở về võ k huyết thành nó đã có chủ vê anh d ạ khuynh hàn trong cơ thể thành chủ lệnh tự động bay ra thật cao lơ lửng tại đỉnh đầu hắn tung xuống một mảnh thanh huy tắm rửa tại thanh huy phía dưới d ạ khuynh hàn cảm giác chỉnh phương thiên địa đều tại hắn nắm giữ bên trong hắn muốn đi bất luận cái gì nơi hẻo lánh hắn muốn giết chết mỗi một cái sinh linh đều chỉ cần một ý nghĩ mà thôi cái t i a một tia một sợi bay lên từ khí im bặt mà dừng sau đó vậy mà quay đầu thẳng xuống dưới lại lần nữa bay trở về ngàn vạn tán tu trong cơ thể thống khổ cùng kêu lên nháy mắt biến mất đoạn dạ khuynh hàn giơ tay vung lên bầu trời lập tức xuất hiện một thanh cự nhận ngang dọc mấy ngàn dặm cự nhận hung hăng một chém ngàn vạn tán tu lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng tựa hồ thần hồn bên trong một loại nào đó gông xiềng bị đánh nát bọn họ không tự chủ được đưa ánh mắt về phía trên không dạ khuynh hàn dần dần sinh lòng sùng bái vì sao muốn cùng b á i hắn không biết nhưng trong thân thể chính là có dạng này một loại bản năng lớn mật lúc này trên bầu trời truyền đến một đạo tức giận thanh âm trước đây một mực mây trôi nước chạy thích t i ê n huyền đột nhiên tức hồn hển ó i chết tiệt sâu kiến ngươi tại tự chui đầu vào giỏ chương bốn trăm m ư ơ i sáu giới linh chương bốn trăm mười sáu giới l inh Dạ khuynh hàn phất tay đem thiên huyền đế quân hấp thu tín ngưỡng hành động cắt đứt cũng cuối cùng bại lộ chính hắn nháy mắt Dạ khuynh hàn cảm giác một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng g á n g lâm đến đỉnh đầu hắn hắn nhịn không được nghĩ nằm dạp trên mặt đất lúc này võ khuyết lệnh bên trong truyền đến từng tia từng tia mát mẻ đem có lực lượng này loại trừ lan Dạ khuynh hàn hét lớn một tiếng tại ta trong thành ta là duy nhất vương thiên huyền đế quân trút xuống lực lượng lập tức bị đánh nát bầu trời lắc lư phảng phất muốn sụt đổ xuống toàn trường đều kinh hãi thiên cơ lao tổ nam tử thần bí đám người nhìn hướng dạ khuynh hàn ánh mắt cũng biến thành công giống hắn có thể cùng thiên huyền đế quân chống lại giữa hai người giao phong người ngoài cũng không có nhìn quá minh bạch chỉ biết là dạ khuynh hàn ngăn cản thiên huyền đế quân vì vậy mà chọc g i ậ n hắn Tốt. ban tổ linh phát ra hét lớn một tiếng lộ ra thống khóe đến cực điểm hắn thành công tiêu bất ly thì thảo thì t h ầ m đại gia cũng không biết có ý tứ gì thiên huyền lão nhi từ bỏ đi võ k huyết thành đã có ý chí của mình nó trở về bắt buộc phải làm ngươi không ngăn cản được ha ha ha ban tổ linh cười to sau tiếp tục nói không riêng võ huyết thành mặt khác tứ thập bất thành cũng đem bước lên đường về nhà la giới đem khôi phục ba vạn năm trước q u a n cảnh h i ê n viên đại nhân ngài có thể nhắm mắt nói xong vị này cường giả tuyệt thế vậy mà ông nghẹn ngào nuốt khóc lên thử thiên huyền đế quân điểm như nói liền tính sinh ra ý chí của mình lại như thế nào nó còn quá yếu ớt thậm chí chịu không được bản đế một kích không tin ngươi xem một chút một đạo giải lụa màu bạc phi chạy thẳng xuống dưới đập về phía dạ khuynh ê à n ngươi dám tiêu bất ly ban tổ linh đám người cùng kêu lên gầm thét sau đó mấy đạo hơi yếu khí tình hướng đạo kia giải lội chặn đường mà đi dạ k u y n h à n vốn định động thù nhưng nhìn thấy một màn này liền nhìn xuống bành bành bành. đất dung núi chuyển phía sau dài lụa màu bạc biến mất nhưng bầu trời lại chuyển tới mấy đạo kêu trên hiển nhiên tiêu bất ly ban tổ linh đám người cho dù nhiều đối một cũng không phải thiên huyền đế quân đối thủ các ngươi có thể ngăn cản một kích cái k i a kích thứ hai kích thứ ba thứ vô số đánh đâu không muốn vô vị vùng rẫy thiên huyền đế quân kích thứ hai lại lần nữa giáng lâm hãn tiện tay vung lên không chút phí sức mà tiêu bất ly đám người lại muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản mặc dù như thế còn muốn đổi lên thủ thương đại giới có thể thấy được có bao nhiều tranh lệnh được bảo hộ hạ dạ khuynh hàn trong lồng ngực có một đám lửa đang tiêu đốt hắn hận không thể xuyên qua thư ơ n g c u n g cùng thiên huyền đế quân đại chiến một trận nhưng hắn cũng biết mình quả thật giống hắn nói tới là một con rút l ư n g dế không hề có lực hoàn thủ ban lão đầu tiêu bất ly bỗng nhiên hô to một tiếng tràn đầy hoảng loạn ban tổ linh có lẽ không kiên trì nổi la giới trật tự giả hôm nay đem triệt để xóa tên các ngươi vốn là b ụ i bằng lịch sử đã sớm nên theo dõi mà đi thiên huyền đế quân đông thanh không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm chết đi lần này hắn không có công hướng dạ khuynh h n mà là trực tiếp công về phía tiêu bất ly đám người b ảnh thần quy hư ảnh thiên huyền đế quân công kích bị ngăn lại hắn hơi có vẻ kinh ngạc cổ lai h i ngươi cũng tới không đến không được ca cổ lai h i âm thanh tăng thương đến cực điểm phản phất đã trải qua vô tận tuyến nguyện đây là la giới cơ hội cuối cùng chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ là võ khuyết thành trở về dọn sạch trứng n g ạ i ha ha thiên huyền đế quân suỵt nhưng cười một tiếng dựa vào cái gì chỉ bằng la lão người nào thiên huyền đế quân có một tia kinh ngạc mời la lão giáng lâm mời la lão giáng lâm năm đạo âm thanh t r a n miệm một lời tử tiêu bất ly ban tổ linh kim vô thứ âu dương huyền c ù n g cổ lai hy chở năm tên la giới trật tự giả trong miệng hô lên thiên huyền đế quân có một cỗ cảm giác không ổn sau đó hắn liền cảm giác được một cái khí tức cổ xưa đang từ từ tỉnh lại một vạn năm cổ lao khí tức yếu đớt nói không nghĩ tới ta còn có thể tận mắt chứng kiến một màn này võ k huyết ngươi làm chết cũng không t i ế c la rời giới linh thiên huyền đế quân phát ra một tiếng kinh ngạc trong đó tựa hồ còn kèm theo một tiêm mừng rỡ ta tìm ngươi trọn vẹn một vạn năm vốn cho rằng ngươi t r i t để t r o n vùi không nghĩ tới lại vẫn sống không phải nói chín tên trật tự giả hợp lực mới có thể triệu hoán giới linh sao vì sao năm tên liền có thể ha ha ban tổ linh cười to nói không nghĩ tới a chỉ cần vượt qua một nửa liền được thanh cử đặng ngọc xuân tiểu niệm khúc thơ u chúng ta b u ô n cái tốt đồng bạn trước sau vẫn lạc vì sao chúng ta còn muốn sống tạm chính là vì một ngày này t ố t t ố t thiên huyền đế quân chẳng những không có bất luận cái gì e ngại ngược lại gõ nhị p gọi tốt l à giới trật tự giả thiên huyền đế quân vui vẻ nói thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa có ý tứ gì ta muốn mất lấy là g i i giới linh dạng này liên có thể triệt để khống chế huyền la giới như vậy võ khuyết thành cũng hoặc những thành trí khác trở về lại như thế nào vẫn là chỉ có thể quý sát tại bản đế dưới chân ha ha ha la giới trật tự giả hai mặt nhìn nhau tự cho là thông minh cách làm đúng là là đối phương làm giá ý đ a nuốt lấy ta giới linh phát ra tiếng người xin、si、nói mộng vậy liên thử nhìn một chút thiên huyền đế q u â n l ư ờ i cùng nói tranh luận trực tiếp phát động đại chiến h i ê n viên la đều không phải ta đối thủ huống chi ngươi một đạo tàn linh ừ còn có mặt mũi nói nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hẹn hạ ám toán hiền viên hiền viên há lại sẽ vất l ạ được làm vua thua làm giặc hiện tại nói những n à y có làm được cái gì ngươi chớ đắc ý sẽ có một ngày thế nhân biết giải bộ mặt thật của ngươi hai vị đại năng một bên chiến đấu một bên lẫn nhau mắng cho nên nói không q u ả n cái gì đẳng cấp tồn tại đều thích đánh pháo miệng như thế sẽ để cho người cảm thấy rất thoải mái thần phục a thiên huyền đế quân tựa hồ chiếm cứ nhất định tự phong không có khả năng la rời giới linh đau khổ chống đỡ sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thiên không truyền đến thiên huyền đế quân khiếp sợ âm thanh đại tự tại phát tác ngươi vậy mà cũng sẽ tự tại chính là ta ý chí thiên địa không được vặt mẹo giới linh q u á t khẽ một tiếng không muốn a la lão lúc này bên cạnh truyền đến tiêu bất ghi ban tổ linh đám người la lên tựa hồ giới linh tại làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình a thiên huyền đế quân hét thảm một tiếng từ khi hắn xuất hiện đến nay còn là lần đầu tiên trong chiến đấu thiệt thòi lớn hủy diệt a không d i ệ t thế cảnh tượng ầm vang bộc phát r a khuynh hàn thiên cơ lão tổ đám người cho dù không tại phương kia thiên địa cũng bị rung ra một ngụm máu tươi vạn đảo vược mái vòm thậm chí đều xuất hiện vỡ vụn vết tích qua đi tới một khắc đồng hồ bầu trời mới thoáng khôi phục lại bình tĩnh đứt quang tiếng khóc chuyển đến là ban tổ linh hắn mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm la láo la lão là chúng ta hạ i ngươi rất lâu khóc cái gì ta còn chưa có chết đâu giới linh hư yêu âm thanh chuyển đến a ban tổ linh đám người phát ra một đạo kinh hỷ thanh âm la láo ngại không có chết thật sự là quá tốt chương bốn trăm mười bảy từ đây chúng ta đều thành không có người quản lý hải tử chương bốn trăm mười bảy từ đây chúng ta đều thành không có người quản lý hải tử thiên huyền lão nhi đâu ban tổ linh lập tức hỏi hắn chết hắn chết mấy tên la giới trật tự giả bọn họ tựa hồ không tin mặc dù bọn họ đối la lao rất có lòng tin nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo tàn linh tại một vạn năm trước liền gần như hao hết lực lượng cho dù trải qua một vạn năm tính dưỡng có chỗ khôi phục hẳn là cũng không phải thiên huyền đế quân đối thủ mới đối không sai giới linh la lao rất chắc chắn trả lời b ấ t quá hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói thích thiên huyền giáng lâm nơi đây chỉ là một đạo phân thân mà thôi tại ta đại tự tại pháp tác oanh tạc bên d ư ớ i bị xóa đi không có gì đáng giá ngạc nhiên thì ra là thế la lao nói như vậy ban tổ linh đám người minh bạch đáng tiếc thích thiên huyền chân thân không có tới ban tổ linh tiếp nuôi nói la láo khỏe miệng giật một cái hắn như chân thân g á n g lâm lời nói chúng ta đều phải chết thiện nghi hắn ban tổ linh còn tại tiếp hận la láo thở ra một hơi nói không cần như vậy thích thiên huyền phân thân bị d i ệ t chân thân cũng đem lớn chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn chỉ có thể bế quan chữa trị bất lực lại đến làm loạn la rơi trật tự giả bọn họ ánh mắt sáng lên ngắn hạn đó là bao lâu la láo lắc đầu không biết mọi người trở mặc để ở trong lòng tảng đá lớn vẫn cứ không dám t ở i bỏ rất lâu ban tổ linh cho đại gia động viên yên tâm ít nhất võ khuyết thành trở về phía trước hắn không cách nào từ trong cản trở tiêu bất ly đám người gật đầu s á c thực như vậy đà tạ la lão mấy người t ú i người hành lễ biểu đạt cảm ơn không cần la lão vung vung tay thở dài nói về sau liền dựa vào chính các ngươi có ý tứ gì la rơi trật tự giả bọn họ có chúc động la lão trầm mặt một lát c h ầ m dãi nói ta đem tiêu tán cái gì tiêu bất ly đám người cực kỳ hoảng sợ chân chính la giới tri chủ hiên viên la tại ba vạn năm trước vẫn lạc từ đó về sau giới linh la lão liền trở thành la giới chủ tâm cốt cũng là bọn hán dựa vào la lão từng tại một vạn năm trước bởi tiêu vì lực lượng l quá hao hắn hắn xem như giới linh có lẽ càng thêm vui vẻ phồn vinh mới lối làm sao ngược lại sẽ tàn lụi chém dụng tích thiên huyền phân thân là ta có thể vì các ngươi làm toàn bộ la lão trong giọng nói mang theo một k i a bi thương cùng không lớn nguyên lai、like. bởi vì cái này mặc dù thích thiên huyền bị trọng thương nhưng la giới trật tự giả bọn họ không chút nào cao hứng không nổi vốn cho rằng la lão đại phát thần uy chu d i ệ t thích thiên huyền tất cả đều như vậy hoàn mỹ nhưng không nghĩ tới đây chẳng qua là biểu hiện giả dối ly biệt tới vội vàng không kịp chuẩn bị ban tổ linh lại khóc hắn chưa từng có ý thức được chính mình như thế thích khóc la giới trật tự giả bọn họ nghĩ thầm nếu như không phải chúng ta mấy cái không nên thân triệu hắn la lão lời nói hắn còn tại ngủ say hắn sẽ không chết cho nên là chúng ta hại hắn không muốn bộ này quỷ bộ dáng la lão đột nhiên hét lớn một tiếng các ngươi cũng không phải là tiểu hải tử mà là đỉnh thiên lập địa một mình đảm đương một phía trật tự giả la giới cần các ngươi chống đỡ ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ cần các ngươi che chở đường đi hiểm trở núi cao xa dài làm sao có thời giờ tại chỗ này khóc sức m ư ớ t mấy câu âm vang có lực nói tiêu bất ly ban tổ linh đám người sắc mặt xấu hổ tỉnh lại la lão yếu đớt nói giới linh sẽ không chết nhưng ta sẽ gian n ắ n nhất nhất xám xị thời khắc đã đi qua la giới sẽ nên đón tân sinh cho nên liền tính ta tiêu tán tương lai cũng sẽ sinh ra mới giới linh hắn không phải ta nhưng hắn sẽ cùng ta đồng dạng thủ hộ phương thiên điện này t h ư ợ n h ư các ngươi đồng dạng cuối cùng cũng sẽ chết nhưng còn sẽ co về sau trật tự giả bọn họ ý nguyên rèn luyện tiến lên tiêu bất ly đám người trở mặc biết dễ đi khó đạo lý đều hiểu nhưng chính là nhịn không được vĩnh biệt la lão là cười nói ra ba chữ này hắn tin tưởng tại tiêu bất ly năm người dẫn đầu xuống la giới nhất định có thể trở lại đình phong cho nên hắn không có gì không yên tâm điểm, điểm tinh quang giống như loang lổ bóng cây bên trong rơi vãi thanh huy la lão dần dần tiêu tán la lão trong ậ t i lòng nói không nên lợi là tư vị gì mặc dù hắn tập hợp đủ tứ đại linh xì dẫn phát cái này một hệ liệt biên cố nhưng từ kim quang cường giả xuất hiện đến la giới trật tự giả lại đến thiên huyền đế quân cùng la lão bọn họ một mực đang hát nhân vật chính chính mình chỉ là c o n chúng dài đến ba vạn năm văn đoán đến cùng lại như thế nào c ố sự trừ số ít mấy người những người còn lại đều là ngắm hoa trong màn xương da khuynh hàn cái hiểu cái không thiên cơ lão tổ đám người cũng là như vậy nhưng bọn hắn mơ hồ minh bạch chính mình hình như cũng là la giới một phần tử cho nên vườn từ t r o n g đến da khuynh hàn không hiện tại phải gọi ngươi v õ khuyết thành chủ bầu trời chuyển đến tiêu bất ly âm thanh hắn ngự khí bình tĩnh hiển nhiên đã thu thập song tâm tình da khuynh hàn túi người hành lễ đây là đối tiền bối tôn trọng tiêu bất ly tiếp tục mở miệng các ngươi xưng hô vạn đảo vực đã từng là la giới một tòa thành bởi vì nguyên nhân nào đó nó bị chế tạo thành một tòa không lao trục xuất tới hư không lạ o lưu tung bay chính là ba và năm giống như vậy thành ngoài ra còn có bốn mươi tám cái bây giờ cũng đến trở về thời khắc la giới hoan nghênh các ngươi thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ vạn đảo vực mặc kệ là tu sĩ hay là phạm nhân đều có thể nghe đến nhưng tuyệt đại bộ phận người không rõ ràng cho lắm trên mặt chỉ có khiếp sợ cùng một bức chỉ có số ít một chút cờ ư n giả g minh bạch ở trong đó hà nghĩa trở về ha ha tiêu bất ly ngươi quá ngây thơ cho rằng minh chủ thụ thường hoàn mỹ để ý t ớ ba vạn g i tứ thập năm liền trước minh chủ cùng hiên viên la định ra thiên đạo ước hẹn tuyên bố tứ thập cửu thành vật bệnh cái tiếp phần ước định liền đem nhận đến thiên đạo giám sát hiện tại các ngươi muốn làm trái ước định nên đón tứ thập cựu thành trở về đem thiên đạo đặt chỗ nào như lại chấp mê bất ngộ lời nói chắc chắn chịu trừng phạt kim giáp ngữ khí tràn đầy đặc ý mà tiêu bất ly đám người thì rơi vào trầm mặc đối phương không có nói bậy bọn họ s á c thực xem nhẹ điểm này chương bốn trăm mười tám làm bàn tay to của mình chương bốn trăm mười tám làm bàn tay to của mình thiên huyền đế quân cho dù cường đại hơn nữa hắn trung quy là người chỉ cần là người liền có thể chiến thắng mà thiên đạo đâu chúng ta đều sống ở thiên đạo ý chí bao phủ chi địa làm sao phản kháng nghĩ đến đây tiêu bất ly đám người một trận tuyệt vọng mùi vị đó tựa như nhìn thấy một cánh cửa phí hết sức thiên tân vạn khổ mở ra về sau phát hiện phía sau còn có một cánh cửa mà lại là một đạo vĩnh viễn cũng mở không ra cửa sụp đổ a vạn đảo vực một đám cờ ư n giả g cũng lộ ra ảm đạm ánh mắt ánh trăng rơi vãi trong giếng có thể đụng tay đến lại bắt không được trên trời dưới đất tập thể rơi vào một mảnh im lặng lúc này nguyên lai thông thiên ngọc trụ vị trí trên không tầng mây bỗng nhiên rách ra một cái đ ộ n lớn giống như nhắm người muốn nuốt manh thú miệm làm sao vậy tất cả mọi người chú ý tới biến cố này nhất là giả u y n h h n hắn liền đứng tại lỗ lớn phía dưới cảm nhận được động c ầ u truyền đến làm người sợ hãi khí t ứ c tranh thủ thời gian chạy trốn khu vực kia v ơ i anh bên trong cái hang lớn lộ ra một vệ kim quang hướng phía dưới rủ xuống thẳng đến mặt biển sau đó kim quang đang vặn vẹo bên trong c h ậ m rãi xây dựng thành một cái cầu thang răng dấp liên thông thiên địa mà phía trên lỗ lớn thì một trận biến ả o phía sau ngưng tụ thành một tòa đài cao rán dấp thiên thang không biết ai kêu một tiếng tất cả mọi người cảm thấy chuẩn xác vô cùng mọi người hai mặt nhìn nhau bao gồm không biết tận ở nơi nào la giới trật tự giả bọn họ đạo này thiên thang từ đâu mà đến lại vì sao mà đến không người biết được mọi người yên tĩnh chờ đợi nhưng thiên thang rủ xuống về sau liền lại không động tĩnh lao quy ngươi kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra cái gì đạo đạo sao ban tổ linh hướng về phía cổ lai hy nói cổ lai hy k h ẽ nhũ mày sau đó hắn hai mắt nhắm lại k ế t động ngón tay tựa hồ tại làm huyền ảo thôi diễn thật lâu cổ lai hy mở cho mắt nổ bắn ra một mảnh kim mang chẳng lẽ chẳng lẽ cái gì ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói ban tổ linh tính tình tương đối gấp cổ lai hy dùng trong h ậ n t mắt lộ ra hưng phấn cơ hội đang ở trước mắt tiêu bất ly ban tổ linh đám người mừng rỡ như liên cổ lai hy bản thể là tạo hóa thần quy hắn thôi diễn sự tỉnh không có sai thật sự là phong hồi lộ chuyển có hy vọng trật tự giả bọn họ nói chuyện cũng không che lấp giả khuynh hàn mấy người cũng đều nghe được giờ phút này bọn họ cũng rất kích động cụ thể muốn làm thế nào tiêu bất l y hỏi nếu như ta đoán không lầm lời nói thiên thang từ trên cao đi xuống rủ xuống chúng ta là không có nhúng tay chỗ trống chỉ có thể dựa vào giả khuynh hàn bọn họ leo lên thiên thang đến đ à i cao liền coi như hoàn thành thiên đạo thử thách thì tâm nguyện có thể thành cổ lai h i nói giả khuynh hàn nghe xong đưa ánh mắt về phía thiên thang kỳ thật không cần cổ lai hy giải thích hắn nội tâm cũng mơ hồ có một cỗ bước lên thiên thang xúc động hắn khát vọng đứng lặng đại cao quan sát tất cả đăng thiên thê chỉ có một con đường chết chán ghét kim giáp lại nhảy ra chu tâm ngươi ngầm miệng ban tổ linh nổi giận gầm lên một tiếng loại này thời khắc sao có thể cho phép hắn đả kích sĩ k h í h ắ c h ắ c ta lại không kim giáp cười lạnh một tiếng lấy ngươi ta cảnh giới có lẽ rất rõ ràng thiên đạo lưu lại cửa không có tốt như vậy vào ngươi đem gặp phải trước nay chưa từng có chặt đánh chỉ có đem toàn bộ sân bằng mới có thể chứng minh ngươi xứng với thiên đạo chiều cố ban tổ linh hiếm thấy không có phản bác bởi vì hắn nói là sự thật tòa này mỹ luôn mỹ hoán thiên thang mặc dù bây giờ thoạt nhìn gió em sóng lặng nhưng chỉ cần có người đặt lên ngay lập tức sẽ biến thành núi đao biển lửa ông thiên thang run rẩy tựa hồ đang thúc giục gấp rút dạ khuynh hàn nhanh bắt đầu dạ khuynh hàn không do dự nữa tuân theo nội tâm cố kia xúc động đi tới thiên thang phía dưới hắn vừa định đặt chân mà bên trên bên cạnh liền bá bá bá xuất hiện mấy đạo nhân ảnh thiên cơ l ã o tổ văn l ã o đầu nam tử thần bí đạo cô lao bà bà đa cách đ ó m người phân loại hắn tả hữu điều nhân văn nhân minh trạch kinh phi thậm chí cái kia đụng trụ hoàng kim cự kình cũng nghĩ qua đến nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ thiên cơ lão tổ vung vung tay ra hiệu bọn họ không cần trộn lẫn lục đại cường giả ý tứ rất rõ ràng không thể để dạ khuynh hàn một người l ồ n hành giờ phút này bọn họ đều đã nhìn ra dạ khuynh hàn là la giới trật tự giả bọn họ chọn chúng hạt giống hắn đem g á n h chịu lấy v ạ n đảo vực chính là v õ k huyết thành có thể hay không trở về la giới toàn bộ hy vọng thậm chí ảnh hưởng mặt khác bốn mươi tám tòa thành vận mệnh dạ khuynh hàn hướng về phía sáu người nhẹ nhàng gật đầu mà sáu người thì đáp lại mỉm cười sau đó dạ k u y n h hàn lại chuyển hướng tên kia đụng trụ hoàng kim tự tình chậm rãi nói bàn tay lớn kia không có tới chúng ta liền làm bàn tay to của mình ngao hoàng kim cự kình mặc dù nghe không hiểu nhiều hắn nói cái gì nhưng biểu đạt ý tứ cũng hiểu được tự phục vụ người trời trợ rút hai viên to lớn màu vàng nước mắt theo nó trong mắt trở xuống phụ thân ra ra phụ thân ra ra ra ra ra ra ra a các người đã nghe chưa xuất phát thiên cơ lão tổ ra hiệu giả khuynh hàn theo ở phía sau bọn họ những lao ra hỏa này đi trước đi thiên cơ lão tổ một chân bước lên cầu thang hắn lập tức cảm giác được một cố bài sơn đ ả o hải áp lực mạnh liệt đánh tới bất ngờ không đề phòng kém chút bị hất bay thiên cơ lão tổ lập tức đem cảm thụ truyền âm cùng những người khác chia sẻ sau đó mặt khác năm người cũng đập lên thích ứng một phen phía sau liền không có khó như vậy ứng phó mọi người hướng đệ nhị giai bước vào da khuynh hàn được đến thiên cơ lão tổ chỉ thị đã làm đủ chuẩn bị tâm lý giờ phút này hắn nhẹ nhàng nâng lên chân phải cẩn thận thả tới trên cầu thang ân da khuynh hàn s ữ n g sở không phải nói áp lực như núi sao làm sao ta một chút cũng không có cảm giác đến hắn thử đem một cái chân khác cũng để lên vẫn là không có cảm giác cùng bò bình thường cầu thang không có gì khác biệt chuyện gì xảy ra k h u n h hàn truyền âm đem trường hợp này báo cho thiên cơ lão tổ chờ sáu người sáu người kinh ngạc quay đầu lại mang trên mặt vẻ suy tư sau đó thiên cơ lão tổ lui về nhất giai đông nhiên trên thân tất cả áp lực toàn bộ biến mất các ngươi cũng trở về năm người khác nghe lời làm theo vây anh thiên cơ lão tổ trên thân áp lực lại trở về hắn hỏi các ngươi có phải hay không một mực có thể cảm nhận được áp lực tồn tại là mấy người gật đầu trả lời thiên cơ lão tổ thở ra một hơi nói ta hiểu được chỉ cần phía trước có người đ ị n h lấy người phía sau liền sẽ không có áp lực mọi người lẫn nhau nhìn một chút nguyên lai、like、là dạng này quá tốt rồi văn lão đầu vỗ tay nói vừa vặn có thể để chúng ta những n à y lao già khổng đi đệm đệm đường mọi người bình tĩnh tâm trạng tiếp tục tiến lên g i a khuynh hàn trốn tại sáu vị tiền bối vì hắn xây dựng cảng tránh gió bên trong ánh mắt có chút phức tạp nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt liền chuyển hóa thành kiên định thiên cơ lão tổ sách lược là chính xác chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội leo lên đ à i cao vê anh đang cân nhắc g i a khuynh hàn khỏe mắt l ư ớ t qua đ ô n g nhiên thoáng nhìn một vệ lăng lệ lao mang từ trên xuống dưới chém về phía thiên cơ lão tổ đ á người mới thử thách tới